chương sáu trăm hai mươi bảy đẹp cứu anh hùng một năm Quỷ vương thần hằng như vậy sinh trưởng hoàn cảnh làm cho hắn trở nên không tin bất luận kẻ nào chỉ sợ chỉ có long chiến là một ngoại lệ có thể long chiến không giống với dương bình cùng kha minh đám người đều là từ nhỏ đến lớn mà cốc thúc càng là nhìn hắn lớn lên người long chiến tuyệt đối tín nhiệm bọn họ coi như toàn bộ long tộc nhân đều dồn bỏ hắn có thể ba người này là tuyệt đối sẽ không liền như cùng người nhà giống nhau bên ngoài thiếu niên nghe được long chiến cười như vậy rõ ràng ho khan hai tiếng long chiến lúc này mới hơi chút điểm khống chế ta bên này không có chuyện gì ngươi chính là cảnh cáo các ngươi quỷ vương nhất định phải đem cái kia thị nữ cho tìm được cho dù chết cũng phải thấy thi thể mới được nếu không luôn là khiến người ta lo lắng thiếu tộc trường yên tâm quỷ vương đã thêm phái nhân thủ đang tìm long chiến như có điều suy nghĩ gật đầu vậy là tốt rồi sau đó liền chuẩn bị lấy bách hoa tiết c h u y ệ n nhi à các ngươi quỷ tộc khẳng định cũng phải cần đi ta cảm thấy lúc này đây cũng không cần khai chiến tốt còn là muốn nhìn một chút bọn họ có ý tứ nếu như ma tộc muốn trực tiếp đậu thủ cũng sẽ không cho đ i ề u tộc sinh ra mà là hẳn là trực tiếp phái người đi đậu thủ như vậy mới tương đối nhanh có thể ma tộc dĩ nhiên một chút tin tức đều mặc không được nếu như tiểu hiện nói đều là thật vậy ít nhất ma tộc sứ giả đều đã biến thành thiên khôi đồng nhất định là không thể giao chạy nhưng nếu tiểu hiện là gần người cái kêu long chiến nên cảm thấy sợ hãi dù sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn nhân cơ hồ là không tồn tại phía trước ở quỷ vương điện thị nữ hắn mặc dù không có liếc mắt nhìn ra có thể s a u lại cũng là trở lại chút ý vị tới nhưng tiểu hiện trên người cảm giác gì đều không có ở thiếu niên rời đi sau đó long chiến thiếu buồn ngủ cư nhiên đều chạy sạch hắn không thể không khoác lên y phục đi ra bên ngoài tới kiểm tra thiếu tộc trường ở cầm cố bên ngoài người gác đêm đang buồ không nghĩ tới long chiến biết khoác bóng đêm đến đây mặt trời còn lùng thời điểm kha minh đã nói người đã đều thu xếp ổn thỏa liền lần trước cái hố phụ cận cốc thúc cũng xếp đặt cầm cố không cho bất luận kẻ nào đi ra đưa nước tiến cái ăn cũng là bọn họ người tiến dần lên đi dương bình đều ở bên ngoài nhìn xếp đặt cầm cố sau đó gió thổi không đến dầm mưa không phải ở vớt long chiến gật đầu hai tay long cùng một chỗ theo một người trong đó thị vệ ánh mắt cũng đi vào trong xem như là như thế này xem đám người kia phải là trốn chết người không có gì kỳ quái y phục trên người đô thị rách dưới có thể long chiến yên tĩnh sau đó lại cảm thấy là lạ, lạ. h ẳ n nhớ không lầm phía bắc diện có không ít phú hộ bọn họ tiên giới cũng là cần vàng bạc để duy trì sinh hoạt cũng không phải nói không làm người có thể siêu thoát bình thường không ăn không uống đến rồi tiên vương sau đó ngược lại là có thể ít l ố c lâu dài d ị vãng không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy đói nhưng tại phía dưới nên có đích thói quen cũng còn được có cho nên bọn họ cũng biết làm ăn mỗi cái tộc quần quy định phạm vi hoạt động phía sau cũng bắt đầu tự lập môn hộ nếu không đ i ề u tộc vì sao đều bị trở thành vương thất đâu m ở miệng một tiếng công chúa chính là vì biểu dương không giống người thường chủ yếu cũng là bởi vì nhiều tiền nhất là phía bắc diện long chiến cùng thần hằng nhàm chán thời điểm cũng đi phía bắc diện xem qua bên kia phú hộ là thật rất có tiền so với bọn hắn cũng cha không phải đi đến nơi nào có thể nhiều như vậy phú hộ tại sao có thể có người trốn chết đâu lẽ nào bọn họ chính là từ ma tộc trốn ra được đều kiểm tra qua không có vấn đề long chiến hỏi thị vệ lúc trước c h à o hỏi thị vệ gật đầu là dựa theo thiếu tộc t r ư ở n g phân phó đều đ ã n g h i ệ m chứng thân phận không có ma lực ba đ ộ long chiến liếc thị vệ lên mắt các ngươi có thể t r a ra cái gì ma lực tới ngay cả ta đều là trong lúc lơ đảng mới cảm nhận được bọn họ ăn tiên khôi đồng sau đó ma l ự c thấp hầu như không phát hiện được không có có di động gì chứ không có buổi tối đều cẩn thận tỉ mỉ một chút tận lực đừng ngủ đừng một người lạc đản tới gần bọn họ coi như là mệt nhọc cũng đợi ngày mai thay ca sau đó về nhà ngủ đi long chiến nói bọn thị vệ gật đầu long chiến bất chi bất giác lại đi tới lục g i á c nhạn tháp phía dưới hắn chỉ cần tự hỏi một chút liền thích tới nơi này nhưng là đến nơi này bên liền nhất định sẽ uống rượu ngày hôm nay long chiến thì không muốn uống hở long chiến ngươi sao lại ở đây ngươi không phải đi về nghỉ ngơi sao không nghĩ tới kha minh cư nhiên từ phía trên đi xuống người sao lại ở đây long chiến phản vấn kha minh Ô ta à, ta tới lấy đồ kha minh hoảng liếu hoảng trong tay h à n ngọc tổ côn đồ hắn cười nói ta tới ban ngày với ngươi hồi báo thời điểm liền quên y ở phía trên đều đến nhà mới nhớ ngươi mới về nhà đi ra lúc này kha minh cư nhiên có chút ngượng ngùng hắn giơ tay gãi gãi đầu long chiến coi như là vạn hoa tùng trung quá chú thích vô cùng đào hoa vô số người t ỉ n h mảnh nhỏ diệp không dính vào người nhân nhìn một cái kha minh nụ cười này cũng biết ý tứ của hắn long chiến giơ tay lên vỗ xuống kha minh bà vai cũng cười theo cười làm sao bình thường như thế nói chuyện tình yêu có chuyện tốt như vậy ngược lại không phải nói với ta không kha minh nói mọi chuyện còn chưa ra gì đâu cũng không phải coi chuyện gì tốt ngươi cũng biết chính là h ồ tộc chính là cái kia nói như vậy long chiến thật đúng là biết phía trước gáp c h ế không gian vặn b ẹ o diễn sinh ra một chỉ ma thú lúc mặt tây mỗi cái tộc q u ầ n đều phái người đi kha minh liền cùng h ồ tộc một con ngân hồ có chút tình nghĩa chủ nếu là bởi vì cái kia ngân hồ cứu kha minh một mạng đa mỹ hảo đẹp cứu anh hùng a kha minh vẫn lo lắng nhân ra đến bây giờ nếu là thật thích liền thành thành thật thật sinh ra câu hôn đều là mặt tây n g i nghe nói qua người của ta cũng đều biết người ai còn ước gì gả con gái cho người nghi long chiến nói kha minh vẻ mặt đau khổ nói người này không giống với a thiếu tộc trưởng ngươi nghe nói qua thượng cổ chiến thần bộ tộc sao có người nói nàng liền là chiến thần nhất tộc hậu dưới a thượng cổ chiến thần bộ tộc long chiến hồn vũ chính là thượng cổ chiến thần lung thân lưu lại thượng cổ thần khí mà thần chi vẫn không có đều sẽ lưu lại những thứ gì muốn là cái gì đều không lưu lại vậy đã nói rõ nàng biết chuyển thế không ít người đều tin tưởng điểm này trước đây còn có người nói long chiến lợi hại như vậy còn có thể vận dụng hồn vũ không đúng chính là thượng cổ chiến thần chuyển thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này cha bản lãnh của chính hắn cần gì phải nói thành người khác đâu là của hắn chính là của hắn cần gì phải nhắc tới người bên ngoài đâu còn nữa nói bọn họ hướng tới là tiền là tiền đế mà thần bất quá là hậu nhân nhớ lại đi ra hắn bất tiết nhất cố ngươi cũng thật đi theo đám bọn hắn bắn m ỏ long chiến liếc kha minh liếc mắt kha minh vô tội hắn cũng không muốn theo đón o a nhưng là nhân ra h ồ tộc không thả người a h ồ tộc vốn chính là một cái tiểu tộc thật vất vả ra khỏi một cái như vậy cô nương có thể ở phía tây là trí tiên giới lên danh hảo làm sao sẽ đem người để cho chạy đâu vì vậy kha minh cùng cái kia ngân hồ chuyện nhi vẫn đều lén lén lút lút thiếu tộc trường ngươi nói mạng của ta làm sao khổ như vậy a kha minh vẻ mặt cầu xin đối với long chiến t long chiến đào đào lỗ thay nhỏ giọng nói vậy ngươi liền cẩn thận tu luyện cái này có quan hệ gì sao bói chương sáu trăm hai mươi tám thiên khôi đồng phản vệ hai năm như một ngày kia ngươi có thể cùng nàng đánh đồng chí ít hồ tộc nhân liền sẽ không cho rằng là ngươi lửa chạy nhà bọn họ cô nương việc này hồ tộc cũng có lo lắng nói để ý ta không liền đi giúp ngươi cầu hôn long chiến vô vô kha minh bả vai đi trở về nội đan thành hình phía sau cha hắn ngược lại là cũng đ ề cập qua mấy lần thành hôn chuyện nhi có thể nhìn một cái hắn luôn là lưu luyến bùi hoa căn bản là vô tâm thành ra liền hắn cùng với ban đầu giao cái này mấy nghìn năm cảm tình đều nói bưng thì để xuống không để cho ban đầu giao một điểm cơ hội cha hắn cũng liền ở không có đ ề cập qua có lẽ là nhìn ra được long chiến trong lòng người đến tội cùng là người nào cuối cùng mới là cho hắn một cái an ổn có thể ngày gần đây hai nạn tần suất thật ra khiến long chiến có chút lo lắng nếu là thật đến đó một ngày hắn nhất định phải lựa chọn hắn đến tội cùng nên như thế nào quyết đoán đâu hiện tại cũng không nói rõ ràng hay là chờ thực sự đến đó một ngày hắn lo lắng nữa à sáu mươi thứ bảy trốn chết mà đến người đang long tộc nghỉ ngơi sau đó ngược lại là thành thật cho tới bây giờ cũng chưa từng gây sự nhưng long chiến chính là cảm thấy đám người kia đều giống như sự yên tĩnh trước cơn bao tác hắn sai người nhất khắc cũng không cho dừng lại nghỉ nhất định phải thay phiên trị thủ ngược lại là kha minh cảm thấy có phải hay không có chút nhỏ nói thành to b á n h hoa tiết đêm trước ngày này trắng hầu tộc tiểu công tử tìm đến long chiến mặc dù nhưng đã mấy trăm năm chưa từng liên hệ có thể sau khi đến từng câu từng câu đại ca gọi long chiến tâm hoa n ộ phóng bạn cũng hiểu được hắn tới là có chuyện nhi muốn nói nhưng cho tới bây giờ đến đi chỉ là vì hàn huyên mà thôi cái này long chiến cũng có chút không hiểu tuy là trắng hầu tộc cũng là ở tại bọn hắn phía tây đạt được long tộc che chở có thể đoạn đường này cũng không coi gần lẽ nào hắn tới một chuyến chỉ là vì gọi hai tiếng đại ca bộ cái gần như dương bình từ trên trời giang xuống ở long chiến trước người đổi lại người đi ta nhìn hắn đi cũng không trở về nữa ý tứ dương bình tốc độ cùng với cảnh giới đều là trắng hầu tộc không thể so với cho nên dương bình theo chắc chắn sẽ không bị phát hiện nếu dương bình đều nói không có bất kỳ dị dạng vậy thật là không có long chiến càng thêm mê hoặc hắn sờ lên cằm nói cái này tiểu công tử thật xa tới một chuyến ta còn tưởng rằng phải tới ở bách hoa tiết sâu đó đâu có thể làm sao cùng ngày đảm đường thiên đi liền đâu cũng không thấy hắn đến địa phương nào đi cũng chỉ là ở ta nơi này lục g i á c nhạn tháp ngồi một chút rốt cuộc là ý gì trắng h ầ u tộc ngày càng xuống dốc sớm đã có đám hỏi dự định lớn nhất c ả n h cây cũng chính là chúng ta long tộc có thể trắng h ầ u tộc có thể cầm ra được tiểu thư đều đã đính hôn cho nên chỉ hy vọng từ vài cái công tử bên trong chọn một cùng chúng ta long tộc thân thiết thông ra nói lên thân thiết tuy là long chiến là hoàn toàn xứng đáng thiếu tộc trưởng cũng là tộc trưởng con trai duy nhất có thể tộc trưởng lại có thật nhiều huynh đệ tỷ mỗ a bọn họ long tộc cũng là dị thường h ạ o lớn thông gia chuyện này không tới phiên long chiến chẳng lẽ còn không thể đánh những người khác bàn tính sao lại nói tiếp đám người kia đều là long chiến họ hàng huynh đ ệ tỉ m ộ i trong ngày thường cũng đều sẽ gặp mặt tam bá nhà một cái biểu nội là theo long chiến thân nhất ngoại trừ ban đầu giao bên ngoài cũng liền nàng cùng long chiến quan hệ tốt nhất vậy ý của ngươi là trắng hầu tộc là vì ung dung tới dương bình gật đầu xem ra là như vậy nếu là thông gia khẳng định sẽ chọn cùng long tộc ở gần nhất nhân long chiến từ trước đến nay bất luận thân thiết có thể duy trì có đối với long du tốt bên ngoài tễ phá túi đầu muốn cùng long tộc đám hỏi tộc quần đều nhìn chằm chằm l o n g du có thể những năm gần đây cũng không thấy l o n g du đối với người nào có hào cảm cũng vẫn đều kéo năm nay bách hoa tiết ung dung nói cũng muốn đi tam bá tam thẩm cũng đáp ứng rồi đã như vậy liền mang ung dung đi đi một vòng nếu là có nhìn vào mắt long chiến còn chưa nói hết đâu kim quan g n g u y ễ n rủa đột nhiên xuất hiện thân h à n g thân ảnh từ bên trong xuất hiện thân h à n g chắp tay sao đít đang đứng ở trong vườn hoa nhìn vào mắt cái gì ạ ngươi lại có niềm vui mới thôi lắm long chiến lướt mắt dương bình ở lòng chiến ngồi xuống bên người rót chén trán ư ớ c uống thân hằng thấy dương bình cũng ở đây Đã người ó i kỳ thực ta c ũ n không có chuyện cho liền n gì, g có là để ơ i biết nhóm một tiếng, cái kia thị nữ tìm được rồi. Tìm được rồi. một thị tìm Tìm nhóm nữ n g được được ư đâu long c h i n hỏi thần hằng c a o mày nói chết chết rồi chết như thế nào đột nhiên như vậy bị người của các ngươi g i ế t đi thần hằng thở dài một nói không phải trường ngôn nạ gạ tổ khiến cho mang người ở quỷ vương điện tìm một vòng bản đã cho là chạy đi đang chuẩn bị ở bên ngoài tìm đâu ai biết ở p h ò n g bếp một cái xài phòng bên trong nghe được động tĩnh đi vào thời điểm hấp hối liền thừa lại một hơi lúc đó thần hằng đang ở nghị sự điện chuẩn bị xử lý chuyện của đại ca vẫn luôn nhốt tại trong tù cũng không tiện dựa theo thần h à n g ý tứ hay là t r ư ớ c g i ế t lại nói không tuy là thần h à n g không muốn đi đến một bước này nhưng là bọn họ buộc hắn như vậy thần h à n g cũng không có cách nào trường môn nạ gạ tổ khiến cho liền mang theo người xông vào dáng vẻ hơi có chút kinh hoàng đã nói người nọ tìm được rồi làm thần h à n g chạy tới x à i phòng thấy thị nữ thời điểm kém chút không nhận ra được đây là bọn hắn quỷ vương điện người t i ế n nhập quỷ vương điện cũng phải cần trải qua tầng tầng sang trọn mặc dù chỉ là thị nữ nhưng dựa theo trường môn nạ gạ tổ xử lời nói người dung mạo không n h p xem tiến đến cũng không có tác dụng gì không đúng còn có thể chọc cho quỷ vương phi lòng cho nên dù cho tiến đến chỉ là làm thị nữ g i á g dốc cũng đều cực kỳ động lòng người thế nhưng n ằ m sai phòng chính là cái tiếng người làm làm thị p h ả n phất chỉ là một bộ xương liền dung mạo đều có biến hóa cả người p h ả n phất rất thống khổ dáng vẻ há to miệng đưa tay rất dài dường như muốn bắt được người nào giống nhau ở thần hằng bước vào sai phòng một khắc kia thị nữ liền t ắ t thở cho nên thần hằng căn bản là không hề hỏi gì đến trường môn nạ gạ tổ khiến cho mấy người cũng không có chỉ đơn giản như vậy thi thể đâu dựa theo long chiến đối với thiên khôi đồng lý giải nếu như ký chủ chết rất có thể thiên khôi đồng sẽ tuyển trạch một người tại chỗ ký chủ nếu như thiên khôi đồng tiến vào ở đây thị vệ hoặc là trường môn nạ gạ tổ x ử trong thân thể cái kia thì khó rồi trường môn nạ gạ tổ x ử cảnh giới cao vô cùng nếu như nhập thân vào trường môn nạ gạ tổ khiến cho trên người chỉ sợ là thần hàng phải nhức đầu còn không có đốt vẫn ở chỗ c ũ xài phòng bên trong r ấ t ta khiến người ta canh phòng nghiêm ngặt t ự thủ lúc đó người ở chỗ này ta cũng đều khống chế mười bảy lên cũng sẽ không xuất hiện ngươi vấn đề lo lắng có thể long chiến như trước vẻ mặt nghiêm túc làm sao lại chết cơ chứ đây là long chiến lần đầu tiên nghe nói an thiên khôi đồng nhân biết vô duyên vô cố chết đi phía trước vì bất lão bất tử mọi người cũng bắt đầu tu luyện tiên đạo nội đan thành hình phía sau đắc đạo thăng tiên như vậy liền có thể dừng lại thời gian có thể thiên khôi đồng xuất hiện làm cho mọi người thân phục lại có không cần liều sống liều chết tu luyện có thể bất tử biện pháp nghe trốn chết mà đến đám người kia nói thiên khôi đồng ở ma tộc chiếm được thịnh hành kỳ thực bằng không chúng ta biết thiên khôi đồng hậu quả xấu coi như là chúng ta kỳ thực cũng sẽ động tâm thần thắng nói long chiến gật đầu là như thế này không sai từng cái đắc đạo thành tiên người đều là bỏ ra rất nhiều nỗ lực có thể thiên khôi đồng xuất hiện liền là một loại thanh tẩy chương sáu trăm hai mươi chín long chiến tình t ư ơ n g không biết thiên khôi đồng loại vật này biết hại người tộc quần nhất định sẽ giành cướp thi thể ngươi muốn đến xem sao t h ầ n h ắ n g hỏi gần nhất trong tộc nhiều rồi đám này chạy trốn người làm cho long chiến không lớn dám ly khai long tộc cân nhắc khoảng khắc long chiến còn là nói không được bách hoa tiết thời điểm ngươi mang theo thi thể qua đây ta biết đại khái cái này thị nữ là chết như thế nào ở điệu tộc thời điểm long chiến lần đầu tiên biết thiên khôi đồng là muốn hút máu người lúc đó long chiến còn đang suy nghĩ đâu nếu là không có huyết dịch tới ăn cơm lời nói thiên khôi đồng sẽ như thế nào biết sẽ không trực tiếp thì làm chết héo ở túc trụ trong cơ thể có thể hiện tại xem ra thiên khôi đồng thế mà lại đem ký chủ cho hớt khô cái này thị nữ ăn thiên khôi đồng nhất định thời gian không ngắn ở quỷ vương điện nếu là không có hắn cùng dương mình đám người đi có thể nàng còn sẽ không bị phát hiện nàng còn có thể ăn cơm nhưng nàng không nghĩ tới chính mình nhận nút tiên ý vô phùng nhưng vẫn là bị réo rắt đám người phát hiện ra cho nên thần h à n g bắt đầu ở quỷ vương trong điện tìm kiếm nàng nàng bất đắc dĩ dấu ở không có ai đi xài phòng bên trong cư nhiên đem mình cho chết đói cho đến bây giờ long chiến còn không xác định thiên khôi đồng có thể hay không khác đổi ký chủ vẫn là cẩn thận một chút một chút tốt、20. n g h e xong long chiến lo lắng phía sau thần hằng cũng hiểu được có đạo lý kim quan g nguyền rủa bên trong xuất hiện trường môn nạ gạ tổ khiến cho thân ảnh xem ra là có lời muốn cùng thần hằng nói thần hằng nhất giơ tay lên làm cho trường môn nạ gạ tổ khiến cho đợi lát nữa lại nói mới vừa nghe ngươi nói ý tứ bách hoa tiết thời điểm ngươi phải dẫn ngươi bảo bối mội mội đi tiên giới mọi người đều biết đối với long chiến mà nói là tối trọng yếu ba nữ nhân một cái đã chết mặt khác hai cái một cái ở long tộc một cái ở điệu tộc ở điệu tộc nhân không cần nói cũng biết tự nhiên là ban đầu giao mà ở long tộc cũng chính là long du là long chiến biệu mội năm đó long chiến vì lôi hồn thú khổ chiến ba ngày ba đêm toàn bộ long tộc nhân đều ở đây lôi điện đan sen bên trong v ừ t qua ngoại trừ dương bình cùng kha minh gần như vậy người thị vệ theo long chiến nhất cùng chiến đấu h a n g hái những thứ khác cũng chính là các tộc siêu q u ầ n bạn tụy chiến sĩ duy nhất nữ tử cũng chính là ban đầu giao nhưng là cuối cùng mọi người đều bị tổn thương long chiến nhất cá nhân bị vây ở lôi hồn thú trong kết giới mắt thấy sẽ bị lôi hồn thú một k í c h trí mạng tập chúng là long du dùng bảo vật phá vỡ kết giới cái này mới cho người bên ngoài nghĩ cách cứu viện cơ hội phía sau tuy là long du không có thụ thương có thể bởi vì sử dụng bảo vật hàn khí xâm thể tộc chữa bệnh nói sợ là cũng đã không thể làm mẫu thân từ cái này sau đó long chiến đối với long du là tốt rồi không được không có bất kỳ đạo lý thương yêu hầu như cùng ban đầu giao không giống lúc đầu long du vẫn là rất quý hiếm không ít người đều cảm thấy long du là long tộc tiểu thư dù cho nàng không phải long chiến ruột thịt m u ộ i muội nhưng đến cuối cùng cũng là long tộc thân thiết đều tranh tiên đoạt sau tới cầu thân có thể sự kiện kia n h i phía sau mọi người biết được long du không thể sanh con dưỡng cái liền cực ít có người tới cửa cũng coi là cho long du một cái thanh tị ngược lại nàng không muốn cả người hiện nay ở long tộc có long chiến sùng ái có địa vị cầm à n không g c n đình. Nhưng vì phía ngoài nôn ngữ, Long、du、cũng là nhiều n lập lưu là phía gia vì phỉ Du ă k h ô nương g ngoài, đều ở đây trong lòng tộc bệnh. Khó có tộc ra đều đây ở d ỡ n bệnh. năm nay muốn muốn đi ra ngoài g Khó có được Cầm đi đi ư Ừm, ra dạo. nói rằng giặc thân thể khỏe mạnh chuyện có thể thích hợp ra đi chơi một chút luôn là buồn bực ở trong tộc đến cùng cũng so với phía ngoài nữ t ử hiếm thấy thưởng thức một ít nàng không thể đi xa ta mang theo nàng đi bách hoa tiết vẫn là có thể nhưng chính là long chiến luôn là sợ người của ma tộc biết thừa dịp bách hoa tiết thời điểm làm k ó dễ ung dung nội đan thành hình nhiều năm lại cũng hay là bởi vì phía trước hàn khí xâm thể căn bản không thể nhiều hơn tu luyện vẫn luôn dừng lại ở nguyên hữu cảnh giới nếu là thật đánh nhau long chiến còn cần phân lòng chiếu cố long du ngươi cũng đừng lo lắng thân hằng nhìn thấu long chiến lo lắng an ủi đến lúc đó đ i ề u tộc không phải cũng đi sao ban đầu giao làm ung dung tương lai chị dâu nhất định là phải chiếu cố dàn giặc luôn không ngươi tới quan tâm cái gì tương lai chị dâu long chiến chừng thần hằng nhất nhãn mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác hắn sau khi nói xong thân hằng liền cười ha ha chuyện này nguyên bản bên ngoài cũng đã t h u y ê n ra nói long chiến không chỉ nhìn lên sơ tinh đối với nguyên bản vị hôn thê ban đầu giao còn không tung tay chuẩn bị trái ôm phải ớ đâu long chiến chưa bao giờ q u ả n những thứ này nhàn thoại chỉ quan tâm chính mình vui vẻ thế nhưng cùng long chiến người quen biết liền có thể nhìn ra được long chiến đối với người nào cười mới là thật lòng nghe nói ma tộc cho điệu tộc hạ s i n h lễ yêu cầu cưới ban đầu giao ngươi đi điệu tộc trở về về sau liền tâm tình có coi làm sao ban đầu giao hết hy vọng chuẩn bị không phải gà cho ngươi thân h ằ n g nói long chiến lại là l ư ớ c mắt ngón tay giật giật trước mặt kim quan g nguyền rủa dầm một tiếng tiêu thất vẫn luôn ở bên cạnh nghe uống trà dương bình ho nhẹ một tiếng hỏi long chiến ngươi là sao rồi nếu chỉ là hủy bỏ kim quan nguyền rủa nói không nên xuất hiện thanh n m vì sao mới vừa kìm quan g nguyền rủa biến mất thời điểm còn có một trận âm thanh đâu long chiến h ừ một tiếng ngươi cảm thấy thế nào dương bình ai quỷ vương a quỷ vương ngươi nói một chút ngươi mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác coi như còn hết lần này tới lần khác mỗi một câu đều tới long chiến trong tâm thắng kim tuy là ban đầu giao cùng long chiến đã từ hôn nhưng là hai người này đều vẫn là có tâm tư cái này ba trăm năm ban đầu giao cùng long chiến gặp mặt lần số không nhiều có thể hết lần này tới lần khác tâm lý lo nghĩ đều là đối với phương ban đầu giao có chuyện gì long chiến cái thứ nhất ngồi không yên long chiến có chuyện gì ban đầu giao trực tiếp là có thể xông lại mặc kệ núi đ a o biển lửa ở trong mắt bọn họ cũng chỉ có đối phương có thể long chiến cũng sợ hắn một cái thiếu t ộ c trưởng quyền k h i n h t i ê n giới có cái gì có thể để cho long chiến cảm thấy sợ h ã i đâu duy chỉ có một điểm ban đầu giao không hề thương hắn năm trăm bảy mươi ba thần hằng cũng là biết điểm này cho nên mở miệng một tiếng tương lai、like、chị dâu hoặc có lẽ là điểm cái gì nói chuyện không đâu lời nói long chiến xem tại những năm này về mặt tình cảm cũng sẽ không cùng thần hằng tính toán tùy tiện chỉ đùa một chút cũng liền đi qua duy chỉ có thần hằng nói lên ban đầu giao sẽ yêu người khác long chiến mới có thể thật p h i lòng hắn không phải nhằm vào thần hằng chỉ là đối với mình không dám chắc dương bình cái này ba trăm năm tới ta mang quá bao nhiêu nữ nhân trở về long tộc long chiến đột nhiên hỏi dương bình cái này nhưng làm dương bình cho đã hỏi tới muốn nói long chiến chuyện nhi dương bình đều biết cũng đều nhớ đâu nhưng nếu là tính một lần long chiến bên người xuất hiện qua bao nhiêu nữ nhân thật sự chính là vô biên vô hạn dương bình coi như là đem sinh ra tới nay tất cả chỉ số ở quy đều dùng tới cũng là không đủ dương bình vẻ mặt đau khổ nói thiếu tộc trường ngươi để cho ta trong vòng một ngày xuyên việt toàn bộ tiên giới cũng không đáng kể thế nhưng điều ấy ngươi chính là hỏi kha m ì n a long chiến mình cũng nợ nụ cười sắp ra miệng lời nói biến thành thở dài từ bên môi chàng già ai đừng nói là ngươi và kha minh liền ngay cả chính ta cũng là không nhớ được cái gì nhân ngư tộc điệu tộc l ụ c tộc phía tây mặt đông phía bắc diện càng coi càng thấy được đau đầu long chiến nhắm hai mắt tính toán một chút thần hằng nói đã c ủ n g như ngày nào đó ban đầu giao thực sự đối với ta tuyệt vọng cũng là bình thường chương sáu trăm ba mươi mệnh hỏa kết giới bốn năm dương bình thấy long chiến thật sự có chút khó chịu mau nói long chiến ngươi cũng không thể nghĩ như vậy ngươi cùng ban đầu giao là đã trải qua bao nhiêu sự tỉnh ban đầu giao chẳng bao giờ nghĩ tới ly khai ngươi có thể hết lần này tới lần khác ngươi ai mà thôi không nói ngươi say đi về nghỉ ngơi đi b á n h hoa tiết hai ngày trước long chiến cuối cùng là chống đi thời gian vội tới toàn tộc người phát tưởng t h ư ợ n g lần trước sau khi nói xong long chiến chuyển đường tựu i ra đi làm việc nhi sau khi trở về cũng vẫn luôn vội vàng căn bản không thời gian ngày hôm nay cuối cùng là có thời gian long chiến cũng có thể thật tốt liếc mắt nhìn trong tộc đến tột cùng có hay không t i ê n khôi đồng cất giấu dương bình cùng kha minh cũng ở một bên theo hỗ trợ tuy là kha minh cảnh giới không đủ không thể cùng dương bình đánh đồng thế nhưng thấy nhiều rồi c bò lớn, bò lớn lẽ nào toàn bộ long tộc thực sự không ai ăn xong thiên khôi đồng dương bình dối người hỏi một bên món nợ cấp thúc cấp thúc mọi người đều tới sao chúng ta long tộc tất cả tộc nhân đều tới nếu không phải là bởi vì ngày hôm nay phát tiền liền long chiến chính mình cũng không biết thì ra long tộc cư nhiên có nhiều như vậy người lúc đầu hắn còn chuẩn bị một người từ từ nhìn qua kết quả phân bố tốt hắn cùng dương bình kham minh cấp thúc phân biệt phát tiền kiểm tra cũng vẫn là vội vàng cho tới bây giờ mọi người lanh tiền trở về đều rất cao hứng có thể long chiến liền không quá cao hứng đến không phải là bởi vì không nỡ tiền chẳng qua là cảm thấy thời gian đều lãng phí cốc thúc mắt thấy bạch hoa hoa bạc một viên một viên đi ra ngoài đã đau lòng không thể hô hấp hắn quay đầu nhìn dương bình liếc mắt ai đám hài tử này tuổi con nhỏ c ư nhiên dùng loại phương pháp này tới ứng đối kiểm tra tộc nhân ra phổ phía sau cốc thúc đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng làm sao vậy long chiến đứng dậy rót ly uống rượu hắn cảm thấy ngày hôm nay uống một vỏ rượu đã không thể bình phục tâm tình của hắn cốc ò n m u n Minh bọn họ đi ra ngoài uống、rượu. Long một ộ t hồi Kha họ lôi đi kéo ra rượu, thúc i u Lâu Long c i đi miêu Thiên Tiểu lại Phi rồi, phải thời gian. ế đến n ăn chẳng án, gần nhất uống Ngược hắn cùng Dương Bình Phi lập tức đến rồi, không đã đều đầu Lâu rượu. thích tộc Cẩm tức Cốc h bắt t làm lập lỡ nói dựa theo chúng ta đăng ký trong danh sách long tộc tộc nhân trong gia phả ngày hôm nay tới lanh tiền người chồng thiếu toàn g i a thiếu toàn g i a kha minh hỏi là toàn g i a bên trong thiếu mấy người còn là nói một nhà này từ đều không tới đều không tới cốc thúc trước sau lật nhiều lần còn nói dựa theo mặt trên ghi danh địa chỉ tựa hồ là đang thành bắp bên kia tiểu trong nhà tổng cộng bảy thanh một cái đều không tới bảy người đều không tới long tộc so ra kém ma tộc bên kia phú hộ chút tiền ấy trúng mắt hơn nữa coi như là một thỏi bạc không coi vào đâu có thể thiếu tộc trưởng nói muốn tới lãnh tiền người nào không dám đến long chiến chén rượu trong tay hoảng liễu hoảng nhìn chất l ỏ n g bên trong lay động long chiến đột nhiên hơi ngưỡng cạn sạch cái chén nhét vào trên bàn vông đi đi xem lấy ở giữa tòa long thành làm chủ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phía nam bắc giàu có nhất đông tây phương hướng tộc nhân cũng đều như nhau gia đình muốn nói thành bắc cái gia đình này người là bởi vì không thiếu tiền mới không đi long chiến cũng có thể tin tưởng nhưng khi bọn họ đứng ở đăng ký trong danh sách địa chỉ chạy tới lúc thấy nhà nhọn tử cuối cùng là cảm thấy là lạ, lạ nơi đây còn không có tới gần nhà đại môn l i ề n có thể cảm nhận được bên trong truyền tới u mịch ma lực khiến người ta cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh cực kỳ hiển nhiên c ốc thúc mấy người cũng không nghĩ tới biết là như thế này một bộ tràng cảnh mặc dù bây giờ đã là thái dương lặn về phía tây thời gian có thể cả tòa tòa nhà phản g phất đều đưa thân vào bóng ma bên trong không có chút nào ánh sáng từ bên trong truyền tới ma lực coi như là kha minh đều có thể cảm thụ được mạnh mẽ như vậy ma lực không nên xuất hiện ở long tộc long tộc nhân coi như không ai cùng long chiến n h ấ t dạng chân thân là lung thân có thể bản tính đều là giống nhau bọn họ bản thân khí tức chắc là long tức mặc kệ thế nào cũng không nên ma lực mạnh mẽ như vậy ma lực không phải là một người hoặc là mấy cá nhân trên người tản mắt ra dương bình nói cốc túc h cũng gật đầu trong tay đã ra hiện chính mình bản mệnh vũ khí làm phòng ngự tư thế ta cũng đi qua ma tộc làm việc ngay cả ta tiến nhập ma tộc huyền môn cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy ma lực ba động dũng manh tiến đến ra những khí tức này đã miêu tả sinh động xem ra cánh cửa này liền muốn giam không được long chiến h i mắt muốn nhìn rõ biến hóa bên này hắn bước ra một bước đi kha minh trợn hô to thiếu tộc trưởng cẩn thận một cước này còn không có đẹp đi từ long chiến dưới chân của đột nhiên buộc ra một hồi hường quang mọi người đều bị này cổ quang mang đâm mắt làm đau cũng biết nhắm mắt lại cách long chiến gần nhất kha minh muốn đem long chiến cho kéo trở về nhưng là liên tiếp bắt lấy vài cái cũng không có bắt được người người bên cạnh ánh mắt chịu không nổi mạnh như vậy quang thư kích nhưng là có hồn vũ hộ thân long chiến cũng cảm giác hoàn hảo hắn túi đầu liếc nhìn mệnh hỏa kết giới long tộc người có bản mệnh hỏa mặc kệ ngươi nội đàn có hay không thành hình hoặc có lẽ là ngươi ở đây cảnh giới gì đều tốt bản mệnh hỏa đều là bẩm sinh gi t i ê n cảnh giới trên người có thể đem bản m ệ n h hỏa để luyện ra phòng thân như gặp phải trí mạng công kích có thể dùng bản m ệ n h hỏa tới chống lại một hồi như không thành công bản m ệ n h hỏa tự thân chuyển hoán mệnh lệnh đã ban ra hỏa kết giới đem cái chết giả quay vòng ở trong kết giới mục đích đúng là vì để cho long tộc hậu nhân tìm tới lúc còn có thể chuẩn sắc không thể nghi ngờ tìm được người chết có thể long chiến từ không nghĩ tới hắn sẽ thấy trong long tộc bộ phận xuất hiện mệnh hỏa kết giới xem ra người nọ là trước khi chết muốn đem bên trong gần p h u n trào ra ma lực cho ngăn cản ở trong kết giới không phải để cho bọn họ đi ra ngoài hạ nhân không phải để cho bọn họ tràn ngập ở long thành người p h ư n nào l o n g chiến một tay giải ấn phóng xuất bản mệnh trong lửa cuối cùng một luồng hồn khách một cái hai cái ba cái ước chừng bảy cái linh hồn xuất hiện ở l o n g chiến trước mặt các nàng cốc thúc cùng kha minh đều mở to hai mắt nhìn sao dạng cốc thúc vừa rồi ngươi nói cái gia đình này có mấy người kia mà kha minh hỏi cốc thúc cốc thúc không đành lòng nuốt nước miếng một cái bảy người kha minh lại số lần một số bảy người đều ở nơi này thảo nào cường đại như vậy ma lực đều có thể bị ngăn ở tiểu trong trạch tử nguyên lai、like、là một nhà này từ bảy người đồng loạt thiêu đốt các nàng bản mệnh hỏa ở chỗ này bảy cực kỳ cường đại mệnh hỏa kết giới không cho ma lực quyết tán bảo vệ lòng tộc cá bình một dạng linh hồn được thả ra sau đó đều là hồn hồn nặng nặng không có gì ký ức cũng không có thể đối thoại có thể long chiến lại giơ tay lên hướng cái thứ nhất thoạt nhìn lớn mạnh một chút linh hồn đưa vào một ít linh lực ngươi là người phương nào linh hồn thanh âm sâu kín phản phất tới từ phương xa lại hình như quanh quẩn bên thai b ê n quân long chiến thanh âm q u ò n cụ vẽ long chiến cái kia linh hồn đồ nhưng run một cái thiếu tộc t r ư ở n g thiếu tộc trưởng ngươi đã đến rồi chương 631, không gian lao đầu năm năm người một nhà này bị vây ở chỗ này cũng không biết đã bao lâu bản mệnh hỏa thiêu đốt phía sau nếu không phải có thể chống đỡ công kích bỏ mình hình thành m ệ n h hỏa kết giới lời nói linh hồn là muốn thừa nhận rất lớn thống khổ cho nên linh hồn này thừa nhận rồi lớn như vậy thống khổ lại cũng vẫn là muốn hình thành kết giới nhất định là còn có lời muốn cùng long chiến nói cũng là long chiến sơ ý t ự nhiên lâu như vậy vừa nghĩ đến trong long tộc bộ phận cũng gặp phải thiên khôi đồng ừ m các ngươi chịu khổ các ngươi bảo vệ long tộc ta sẽ không không công cho các ngươi người một nhà chết thảm long chiến nói linh hồn lại còn cười cười thứ này xuất hiện ở chúng ta trong h u ệ n bạn cũng là bởi vì chúng ta lòng tham tự chúng ta phạm sai tự nhiên không thể để cho toàn bộ long tộc tới trả giá thật lớn thiếu tộc trưởng việc này là mấy tháng trước bắt đầu nam nhân này nói liên tục đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nhi đều đối với long chiến bọn người nói sau khi nghe xong long chiến cùng kha minh l i ế n nhau nghe cùng quỷ vương điện tình huống bên kia ngược lại là không sai bịt lắm đều là bởi vì nghe nói thiên khôi đồng thứ này có thể tăng linh lực lại thấy thượng vị giả không ăn vừa muốn lấy trộm trở về ăn vô tưởng rằng thần không biết quỷ không hay có thể cái gia đình này trộm ba cái trở về hai cái ăn một người liền phóng ở trong sân không nghĩ tới cái này thiên khôi đồng cư nhiên ở trong sân mọc dễ lệ mầm bất quá ba ngày liền trưởng thành đại thụ năm mươi bảy ăn thiên khôi đồng nhân là nam tử này con lớn nhất cùng nhị nhi tử dài ra không giải thích được đại thụ ăn trái cây nhi tử cũng bắt đầu trở nên là lạ nam tử cả ngày đều lo lắng đề phòng có thể ngày nào đó thiên khôi đồng cư nhiên mở miệng nói chuyện cả cây đều ở đây mở miệng nói chuyện nó mệnh lệnh nam tử đi ra ngoài dẫn người vào đưa cho bọn hắn ăn cơm còn muốn hắn đem thiên khôi đồng mang đi ra ngoài phân phát cho những người khác ăn nam tử rốt cuộc là tâm địa thiện lương nhân cũng trung thành cùng long tộc tư nhiên trực tiếp đối với thiên khôi đồng khai chiến có thể cuối cùng vẫn là thảm bại nhất cái gia đình cũng đều ở trong chiến dịch bị bức g a bản bệnh hỏa hình thành m ệ n h hỏa kết giới cho tới bây giờ đã qua mấy tháng thời gian chính là bởi vì có mạng của bọn họ hỏa kết giới thiên khôi đồng ma lực mới không có tản mắt ra cũng không có bị những người khác phát hiện nghe đến đó dương bình đột nhiên nghĩ tới h ắ n tự cấp người một nhà phát bạc thời điểm ngược lại là nghe người một nhà này nói chuyện phiếm kia mà cái này hàng xóm một nhà cùng quan hệ của các ngươi có phải hay không tốt bọn họ hồi lâu không phải thấy các ngươi cũng đã từng hỏi qua thật là nhiều người dương bình mở miệng hỏi cái kia linh hồn có thể linh hồn chỉ có thể cùng đưa vào linh lực long chiến giao lưu long chiến truyền thuật dương bình vấn đề nam tử gật đầu đối với lúc đầu nhà của chúng ta cô nương liền muốn gả cho con của bọn họ thật tốt nhân duyên nhưng là đều bị ta lòng tham cho hủy thiếu t ổ c trưởng chúng ta không chịu được nổi nếu ngài đã biết rồi chúng ta chuyện bên này chúng ta liền muốn hồn phi phách tán bạn mệnh h ỏ a bị kích thích ra phía sau linh hồn liền không thể lại c h u y ể n thế trọng sinh chỉ có thể hồn phi phách tán ta sẽ không để cho các ngươi hồn phi phách tán long chiến ý thức vào nhập không gian hắn nhớ kỹ phía trước ở nhân giới trải qua lúc luyện chiếm được một cái tố hồn đình giống như hồ lô rượu hắn chẳng qua là cảm thấy chơi thật á lại thuận tay ném tại trong không gian không có nghĩ đến lúc này lại còn có thể cử đi tác dụng thả chỗ nào rồi hắn mang theo đồ đạc vào nhập không gian sau đó một dạng đều là tùy tiện ném thế nhưng không gian biết tự chủ phân phối mấy thứ này đều dọn xong không gian trong tàng bảo c á t để hết thể long chiến mang về bảo vật có chút chỉ là xem xét đẹp hắn vì đưa người mà cũng có tố hồn đỉnh như vậy có thể đứng hàng tác dụng lớn biểu diễn nhưng hắn không biết loại đồ vật này sẽ bị không gian phân phối thành loại hình gì cho nên long chiến tại trong không gian tìm hồi lâu lao đầu đi ra thực sự không có biện pháp long chiến n g a đầu hô to một tiếng thanh âm tại trong không gian chuyến rất xa vẫn còn đều đang vàng vọc lấy mấy giây phía sau từ trời xanh mây trắng bên kia phía chân trời bay tới một cái bóng ở long chiến phía sau dừng lại hôn tiểu tử ngươi tìm ta cần gì phải ta cho ngươi biết ngươi lung thân cần ta liền biết rõ một kêu lão đầu hắn nhất định là muốn nói rông dài long chiến liếc mắt ta chỉ là bảo ngươi tới giúp ta tìm một x ch đồ đạc l ã o nhân này là không gian người quản lý vào nhập không gian tất cả mọi thứ từ lão đầu đến phân xứng hắn chính là không gian này hóa thân cho nên mặc kệ chuyện gì chỉ cần hỏi lão đầu đều có thể trả lời hắn lung người linh hồn đang ở cách đó không xa hàn ú trong cốc tư dưỡng cũng cần lao đầu ở một bên coi chừng tìm cái gì lao đầu dựng dâu trận mắt nhìn long chiến nhấp nhãn long chiến nói ta muốn tố hồn đình tố hồn đình tới lao đầu hướng về phía không gian hô một tiếng tay trái mở ra đưa ra không bao lâu từ một cái phương hướng bay tới trực tiếp rơi vào lao đầu trên bàn tay ta cảnh cáo ngươi a đương vật gì vậy đều tới bên trong không gian thả đều là cái gì rắt rưởi ở lao đầu trong mắt cái gì tố hồn đỉnh đều là rắt rưởi vô thượng không gian chân quý như vậy thiên phú là cần phải thật tốt ngôi có thể hết lần này tới lần khác long chiến không xem ra gì nhi liền bên cạnh nhìn lên thấy đẹp mắt một đoá hoa đều dẫn dụ đến kết quả chính là thành phiến thành phiến sinh trường ở long chiến còn lúc nhỏ không gian này bên trong mênh mông vô bờ đều là há cám không có gì cả nhưng là theo long chiến năng lực càng ngày càng cao trong không gian thầm địa phương cũng bắt đầu dần dần bày ra có sơn cốc có vách núi có thác nước có cắt vàng cái gì cũng có nhưng là đối với hiện tại long chiến mà nói trong không gian còn có nhiều chỗ là hắn không thể đi cũng không có biện pháp thăm dò duy nhất phương pháp chính là tăng cường năng lực của mình cảm tạ lao đầu được rồi ở lao nhân g g i n ó i xuất hiện ở không gian lúc long chiến liền hoài nghi lao đầu từ này đến cùng là đúng hay không giống như hắn nói như vậy là không gian tạo ra tới nhưng này mấy ngàn năm trôi qua hắn năng lực tăng lên đều là bởi vì lao đầu t ử bồi dưỡng ngoại nhân đều tưởng long chiến thiên phú tuy là cũng có thiên phú ở bên trong có thể thật đà thật lao đầu cũng dạy hắn không ít chỉ có theo long chiến nhất bắt đầu đã tiến vào không gian người mới biết lao đầu t ử tồn tại lao nhân nhỏ dậy hai chân rối thẳng ngơ ngác ngồi dưới đất thời gian khá lâu ánh mắt mới ngưng tụ ở l o n g chiến trên mặt ngươi nói cái gì thiên khôi đồng lại xuất hiện rồi hả nó lại xuất hiện rồi hả lại xuất hiện lẽ nào lao nhân phía trước gặp qua thiên khôi đồng hắn từng rời đi không gian l o n g chiến giống như là trộm được cái gì trọng yếu bộ phận nhưng là bên thai đột nhiên vang lên kha minh thanh âm l o n g chiến cắn rằng đối với lao nhân nói ngươi lợi ta chương sáu trăm ba mươi hai tố hồn đình một năm linh hồn không phải có thể chống đỡ lâu lắm hay là bởi vì có l o n g chiến linh lực mới có thể kiên trì đến bây giờ nếu không ở l o n g chiến sau khi xuất hiện bọn họ thông báo sâu trong linh hồn trí nhớ sự t ì n h phía sau nên hồn phi phát tán kha minh thấy l o n g chiến vào nhập không gian phía sau vẫn không có đi ra mà mấy cái linh hồn trạng thái lại bắt đầu liền hồn hồn nặng nặng sẽ phải bay ra bộ dạng mới vội vàng đem lòng chiến từ không gian trong ý thức kéo ra ngoài long chiến trong tay tiểu hồ lô chính là tố hồn đ ỉ n h cái này tố hồn đ ỉ n h là xây vũ khí đại sư ngọc hoàng chế tạo có người nói chỉ có ba cái một người trong đó không phải biết rõ làm sao liền lưu t r u y ề n đến nhân giới long chiến đi làm việc nhì thời điểm vừa vặn liền phát hiện trực tiếp mang về tìm ba ngàn l ư ợ n g mua kết quả sau khi trở về còn bị tộc trưởng cho mắng một trận nói bỏ tiền mua đồ vô dụng nhất định là bởi vì mua hồ l ô người là cô gái đẹp dĩ nhiên long chiến muốn tranh luận lại bị mắng trở về kha minh còn nghi ngờ hỏi quá thật sự là một mi nữ trời đất chứng giám mua hồ lô là cái hòa thượng cái kia hòa thượng thoạt nhìn cùng thần côn giống nhau ngôi trồn hổn ở nơi nào mua hay là t h ầ n khí kỳ thực chính là nói chơi trong tay hắn một đống đồ vờ ợt ở bên trong duy trì có cái này t ố h ồ n định là thật có thể cái kia cái hòa thượng không biết hàng cần phải nói cái này là cái gì luyện khí hồ lô có thể tăng trưởng linh lực thấy hòa thượng như thế không biết hàng giá giá lại cao long chiến cảm thấy hay là chớ làm cho người r ố t nát nhóm bị mắc lựa lập tức để dương bình cho một trương tam thiên hai ngân phiếu hòa thượng xem long chiến không biết hàng lại ngốc có tiền liền chuẩn bị tiếp tục làm thịt hắn bị long chiến phản hạ cái vận rủi mượt rửa mặc dù không còn như chết người nhưng cũng chính là không có bản lĩnh tái khai trương là được long chiến đối với nam tử nói tố hồn đỉnh có thể tha các ngươi người một nhà đi vào ngàn năm sau có thể trọng tố các ngươi bản m ệ n h hỏa các ngươi l à c ó thể lần nữa c h u y ể n thế đến lúc đó ta sẽ cùng quỷ vương nói đa tạ thiếu tộc trưởng nam tử vừa nghe mình và người nhà còn có thể trọng sinh cảm động đến rơi nước mắt long chiến gỡ ra hồ lô nước lọ linh hồn nhóm mà bắt đầu từng cái từng cái bay vào tố hồn trong đỉnh hắn bỏ vào đắp lê tử ném vào trong không gian ngươi vừa mới làm sao tại trong không gian ngợi lâu như vậy khó tìm sao dương bình hỏi long chiến lắc đầu đúng vậy chúng ta trước tiên đem chuyện này giải quyết ta còn phải trở về một chuyến có thể có thể làm rõ ràng thiên khôi đồng đến tột cùng là cái thứ quỷ gì hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là trong nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên cự đại thiên khôi đồng cây rơi xuống đất thành cây sinh trưởng lực thực sự là k i người h n không khỏi long chiến đám người suy nghĩ nhiều hắn mới muốn đi vào cốc thúc đột nhiên ngăn lại hắn nói thiếu t ậ c trưởng không bằng kêu nữa những người này đến đây đi thứ này lực công kích cũng không biết như thế nào chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn kêu người đến khẳng định là không được thiên khôi đồng có thể cảm giác chắc đến quanh mình nhân tham lam chỉ cần tâm tồn tham nghiệm khẳng định cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí lớn như vậy một thân cây nhất định sẽ so với nho nhỏ trái cây phải lợi hại hơn nhiều long chiến tự nhiên là có thể chống cự hắn có chút bận tâm k h a minh hắn quay đầu nhìn kha minh lướt mắt kha minh lập tức nói thiếu tộc trưởng yên tâm ta có thể để phòng ngự nếu như vậy cốc thúc ngươi kêu người đến ở bên ngoài bảy cầm cố cũng không cần khiến người ta tới gần ba người chúng ta đi vào trước dương bình bay nhanh coi như là gặp phải nguy hiểm chúng ta còn có thể chạy long chiến nói cốc thúc lo lắng nhìn long chiến lo lắng đã thấy long chiến thái độ kiên quyết chỉ có thể gật đầu xoay người rời đi chỉ là cẩn thận mỗi bước đi thẳng đến nhìn không thấy long chiến thân ảnh mới dùng tốc độ nhanh nhất hướng long thành chạy đi ngươi tại trong không gian nghe được cái gì rồi hả ngươi sau khi đi ra sắc mặt không đúng dương bình hỏi liền kha minh cũng nhìn ra được long chiến tâm tư không ở nơi này chỉ là bởi vì trước mắt thiên khôi đồng quá lớn lại không mệnh h ỏ a kết giới hắn không thể không trước xử lý chuyện nơi đây long chiến nhìn hai người này liếc mắt đối với bọn họ nói trong không gian cùng lao đầu đối thoại kha minh cùng dương bình đều xem như là long chiến người thân cận nhất đều đã tiến vào long chiến trong không gian tự nhiên là biết l ã o đầu bang đ i ệ u bộ tộc đều là phụ tá long tộc nhân dương bình theo phụ h ì n h coi như là kiến thức rộng rãi lần đầu nhìn thấy l ã o nhân phía sau đi ra liền đối với long chiến nói người này không bình thường không gian linh lực sự dư thừa biết dựng dục sinh vật là bình thường có thể làm sao cũng không nên vượt lên trước long chiến năng lực nhưng lão đầu t ử cảnh giới cùng năng lực đều ở đây long chiến bên trên long chiến cùng dương bình liên thủ đều phải bị l ã o nhân đệ tử tử m à không có bất kỳ trở tay năng lực cái này liền làm cho dương bình cảm thấy lo lắng nhưng tốt xấu cái này mấy ngàn năm nay lão nhân toàn tâm toàn ý tại trong không gian tẩm bộ long chiến lung thân c từng bước từng bước ta từng từ ngươi h giao phó không gian của ta huyền môn bên trong tiến nhập không gian của ngươi giúp ngươi tìm dựng cốc bên trong tiên hồn cỏ tóc chữa bệnh nói muốn tiên hồn cỏ làm thuốc lúc đó ta thấy lao nhân đang cùng ngươi hồn vũ nói nói long chiến mang tay mới muốn đẩy cửa ra nhưng bởi vì dương bình một câu nói dừng lại động tác ý của ngươi là l ã o nhân có thể cùng hồn vũ đối thoại còn là nói hắn là lầm bầm. dương bình suy tư k h o ả nói g khắc n chắc liền kha minh đều cảm thấy lao nhân là người có bí mật cũng là ở long chiến thụ thương trong lúc lao nhân không lo lắng chút nào thậm chí còn, còn đã tiến vào kha minh ngộ cảnh làm m cho Kha tộc tộc i như nhưng c h u y hắn o g cảm t thấy hẳn là đều là không phải chuyện trọng yếu thì như ông dung cứu hắn thì như ban đầu giao thời điểm chiến đấu vẫn luôn ở bên người của hắn long chiến đều nhớ nhất thanh nghị sở có thể quên hẳn là đều là chuyện nhỏ ngươi cố ý cùng ban đầu giao từ hôn cũng là bởi vì từ trong không gian đi ra đúng không dương bình lại hỏi quái nhiễu long chiến nhất xứng sở dương bình lôi kéo long chiến cùng kha minh lui về phía sau mấy bước chuyện này không nói rõ ràng tiến nhập cũng là nguy hiểm còn không bằng làm cho long chiến tâm lý có một cái cuối cùng ngươi vốn là chuẩn bị cùng ban đầu giao thành hôn ngươi mặc dù biết cái loại này ngụ nôn lại tin tưởng nhân định thắng thiên ngươi và ban đầu giao không sợ những cái này ngụ nôn nhưng là từ trong không gian sau khi đi ra ngươi liền bắt đầu cải biến nhất định phải cùng ban đầu giao phân rõ giới hạn nghe dương bình lời nói long chiến rơi vào trầm mặc kỳ thực từ hắn biết mình cùng ban đầu giao mệnh cách sau đó liền cũng tin trong tộc trưởng lão cùng với m â u thân lưu lại dự nôn có thể long chiến người này biết hắn đều biết đừng nói là cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời chỉ cần là hắn mong muốn không có không có được dù cho khuynh hết tất cả dù cho dùng hết mình tất cả lực lượng long chiến đều sẽ không t i ế c bất cứ giá nào húng chi long chiến cùng ban đầu giao vốn là có sâu như vậy tình nghĩa hắn là kiên quyết sẽ không dễ dàng bông tha ban đầu giao có thể hết lần này tới lần khác khi đóng chiến vào nhập không gian bên trong tu luyện không có thời gian mấy ngày vừa ra tới liền thẳng đến đ i ề u tộc nói cái gì đều muốn cùng ban đầu giao từ hôn ngay từ đầu ban đầu giao còn không đồng ý long chiến cũng là thật không có biện pháp mới bắt đầu lưu luyến bụi hoa mỗi ngày bên người đều đổi lại dạng mỹ nữ doanh cầm đôi khi là hồ tộc đôi khi là lộc tộc nhân ngư tộc quỷ tộc ma tộc chỉ cần là mỹ nữ không có mấy người có thể bù đắp được ở lòng chiến mị lực nghiêm trọng nhất đương trúc ban đầu giao thân muộn muội sơ tinh cũng chỉ có sơ tinh đối với ban đầu giao đà kích lớn nhất lúc đầu ban đầu giao chẳng qua là cảm thấy có thể long chiến đối nàng c h ẳ n án nhưng nói muốn hủy hôn ban đầu giao là nói cái gì cũng không bằng lòng nàng không phải tin chính mình cùng long chiến nhiều năm cảm tình nói không có là không có còn nữa sáu trăm linh ba nói tiên giới cùng nhân giới là giống nhau nam tử ba vợ bốn nàng hầu đều đúng là cần phải có thể duy trì có sơ tinh làm cho ban đầu giao ý không n ở được đó là ban đầu giao thân m u ộ i m u ộ i cùng cha khác mẹ nàng cũng sủng ái rất nhiều năm trước đây giao tận mắt nhìn thấy ban đầu giao nằm sơ tinh trong lòng lúc ban đầu giao liền đáp ứng long chiến t ừ hôn nàng biết long chiến tất nhiên là có lý do của hắn nhưng cũng không phải do nàng không đáp ứng long chiến n g một tiếng lao đầu là nói với ta chút năm đó tiên giới tình huống dương bình nói long chiến cùng lao đầu giao tiếp cái này mấy ngàn năm ngoại trừ cảm thấy lao đầu thần bí cùng với năng lực của hắn thâm bất khả chắc bên ngoài ngược lại là không nhìn ra lao đầu đối với hắn có cái gì tính kế lợi dụng ngược lại toàn tâm toàn ý cũng là vì hắn suy nghĩ cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra dám khẳng định lao đầu không phải c ê ạ t biết tính cái ta long chiến nói khẳng định đã như vậy liền không cần suy nghĩ nhiều long chiến ngươi cảm thấy chúng ta là hiện tại đi vào hay là chờ thị vệ sau khi đến dương bình hỏi nếu như chờ thị vệ tới có thể bọn họ còn muốn phân ban đầu tâm tư tới chiếu xem bọn hắn tâm thật u bất chính giả còn khả năng bị thiên khôi đồng lợi dụng thôn vệ còn không bằng bọn họ trực tiếp sát tiến đi đâu long chiến một tay tế xuất hộ vũ đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn Cái ngoại à y thiên khôi n đ ồ đến đồng đ biết, cùng là cái thứ gì? Hắn càng muốn biết, cái này thiên khôi đồng cùng tột thứ cái cái gì? là khôi n t h ờ gian trừ ư nhưng ớ c tộc cái hố, đến tột cùng có chiến cái cận. tộc cầm cố chống địch, tộc, chống có không kêu khó khăn. hiểu hiện hố, hệ hố thỉnh thoảng nhìn phụ hiện thật phát họ thể long đến quan long vẫn nơi Long ngoại trong long nếu bọn liền Ngoại gì? gì viết đi, đi lại tại lại để để xuất Tuy qua xuất rất tột bắt lít mắt, vật vật vật ở ở là là làm, đã đều ma ma vậy mà sẽ sợ r kha minh bên ngoài dương b ì n h cũng sử dụng bằng điệu nhất tộc vũ khí tuyệt nhật đao b ă n g điệu bộ tộc bẩm sinh vũ khí đều là tuyệt n h ậ n đao thế nhưng bằng cá nhân thiên phú cảnh giới bất đồng trôi đao nhan sắc là không cùng một dạng cho đến bây giờ dương bình trôi đao vẫn là màu đỏ bọn họ tộc người mạnh nhất trôi đao là từ sắc nhưng hôm nay tiên giới tìm không được một cái có thể cầm từ sắc trôi đao bằng điệu nhiều dương bình được khen là nghìn năm qua nhất cường tráng một con bằng điệu cũng không thể luyện đến từ sắc hiện tại như trước dừng lại ở màu đỏ nhưng đã có nhàn nhạt màu cam nói vậy có nữa một đoạn thời gian có thể lột sắc thành màu cam trôi đao lúc này mới vài ngày tìm không thấy ngươi tuyệt nhật đao màu cam ngược lại là nặng hơn một ít long chiến nói dương bình rất nhanh đ a o ngươi hồn vũ ở chưa triệu hoán dưới tình huống đã k i n h biến đến mức càng ngày càng nhỏ ta làm thị vệ của ngươi làm sao có thể không phải đổi u kịp đâu hồn vũ vẫn còn ở long thành trên đại điện c u n g thời điểm là cao cỡ một người đạt được phía sau biết căn cứ chủ nhân năng lực trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng trạng thái thượng cổ truyền thuyết là biến mất một tay cầm kiếm lại nhìn không thấy hồn vũ nhưng mỗi một kiếm hạ xuống đều chết người không nói đi dương bình khai đạo trung gian là long chiến phía sau là kha minh kỳ thực kha minh hẳn là tre ở long chiến trước mặt dù sao cũng là thị vệ có thể kha minh cảnh giới vẫn luôn dừng tại địa tiên sơ cấp bên trên long chiến cũng không tiện làm cho kha minh đi mạo hiểm cho nên chỉ có thể đem kha minh lan ở phía sau đẩy cửa ra một cỗ to lớn ma lực sông tới mặt cái kêu ma lực sông đánh tới long chiến xây lên hộ thân kết giới bên trên tứ tán thổi đi có thể tha đến ba người phía sau nhưng vẫn là tạo thành một cổ lực lượng quay đầu lần nữa công kích mà đến lại là có công kích tính ma lực lần một lần hai nếm thử thấy thật sự là đụng không ra long chiến hộ thân kết giới muốn quay đầu đi công kích yếu nhất kha minh n h ư trước không thể tới gần vẫn nhỏ ngược lại là biết chọn trái hồng mềm ma long chiến cười lạnh một tiếng d ơ tay lên đầu ngón tay bắn ra một vệ ánh sáng lao ra kết giới trực tiếp va nát này một luồng ma lực long chiến nghe được một tiếng như có như không têu tham thiết lại rất nhỏ không thể xác định thiên khôi đồng phân tản ra ngoài ma lực có thể cảm thụ cảnh giới của bọn hắn không phải dám công kích long chiến cũng không thể tới gần dân g mình chỉ cần chọn trong bọn họ yếu nhất kham minh lẽ nào cái này thiên khôi đồng ở sau khi rơi xuống đất cũng bắt đầu tạo ra một mình tư tưởng các ngươi là ai thanh âm quanh quẩn ở ba người bên thay dẫn tới một hồi đau đầu thanh âm này phảng phất là thẳng đến đại não mà đến phi thường vốn có công kích tính trực diện công kích hộ thân kết giới có thể cản lại thế nhưng loại này hư vô phiêu m i ệ u thanh âm liền không thể cản trở long chiến nhất cao mày thứ quỷ gì ở ta long tộc lạc địa sinh căn còn dám hỏi ta là ai có thể thiên khôi đồng dường như không nghe được một dạng vẫn ở chỗ cũ sâu kín hỏi các ngươi là ai các ngươi là ai các ngươi là, là ai dương bình cùng kha minh l i ế n nhau kha minh giơ kiếm hướng long chiến lấn dựa thiếu tộc trường không đúng l ắ m à? thứ này dường như không thể đối thoại dường như ở l ầ m bẩm lầu m u thiên khôi đồng có thể không phải là lẩm bẩm sao nếu không làm sao bị chúng ta phát hiện dương bình nói kha minh hậu c h i hậu giác ổ một tiếng giống như cũng là ủy tộc cái kia thị nữ cũng là bởi vì thiên khôi đồng lẩm bẩm mới phát hiện không hợp lý điều tộc cũng là như vậy vậy làm sao bây giờ manh n g ụ c công kích biết sẽ không thái quá nguy hiểm dương bình thử thăm dò một đao trả xuống nhưng ở va chạm vào thần cây phía trước đã bị ngăn lại chương sáu trăm ba mươi b ố chém đứt thiên khôi đồng ba năm thiên khôi đồng cành cây trực tiếp phân ra tới ngăn cản dương bình công kích tuy là cành cây bị chém đứt trực tiếp rơi trên mặt đất thế nhưng ở ba người phản ứng trước cành cây cứ nhiên bị mặt đất cắn nuốt mất rồi cành cây biến mất ở trước mắt ba người kha minh thấy như vậy một màn trực tiếp b ắ n ra hắn đ ây mụ thứ q u ỷ gì long chiến cũng hiểu được có chút khó làm lẽ nào thiên khôi đồng trong lòng đất c ả n h cây dọc theo rất thâm có thể hay không toàn bộ long tộc đều đã bị thiên khôi đồng cho móc r ố n g cái này thiết tưởng không phải là không có đạo lý dựa theo thời gian tới tính toán gốc cây này cây xuất hiện thời gian so với hố xuất hiện phải sớm nhiều lắm một nhà này bảy người cũng đã mất sớm cho nên nếu như long chiến không có đ o á n sai cái kêu mặc danh kỳ diệu xuất hiện cự lại hố cùng với trong nháy mắt đó rung động đều là bị cây này làm ra lúc đó thiên khôi đồng chỉ là vì đem người dẫn đi qua cho nên mới làm ra động tĩnh lớn như vậy lại vì để cho bọn họ cho rằng là bên ngoài đồ bay tới mới cần tạo nên cự vật sau khi hạ xuống hình thành hố t o động cũng có trách thứ quỷ kia cùng long chiến trao đổi x o n g sau đó không giải thích được liền tiêu thất long chiến không có cảm nhận được nó từ phía chân trời ly khai cũng không có còn lại cảm giác lại là trực tiếp từ dưới nền đất rời đi đây chính là n à y khanh động bên trong ma vật nhưng kỳ quái là cái kia ma vật là có thể trao đổi làm sao đến nơi này phản mới bắt đầu lẩm bẩm không thể trao đổi đâu long chiến muốn muốn tới gần thế nhưng bước này mới vừa bước xuống phía dưới thiên thôi đồng tây chi trực tiếp đánh tới trên nhánh cây k e n c h u n g cây bán treo thiên khôi đồng rõ ràng là trái cây lại dồn dập đồng thời há to mồm hướng phía long chiến cắn qua tới thiếu tộc trưởng cẩn thận kha minh vô ý thức sử dụng kiếm đi chém những cái này bay tới cành cây thế nhưng cùng lúc đó ba người mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ cả viện trong lòng đất đều được chỗ trống vẫn là dương bình phản ứng nhanh trực tiếp biến thân bằng đ i ể u đem gần rơi vào lỗ đen kha minh cho điêu đến trên lưng tới mà long chiến thì vọt lên mà đứng dưới chân không có vật gì nhưng cũng đứng vững vàng quả thực như vậy cái này tòa nhà phía dưới đã đều trống g i n g long chiến nhắc nhãn nhìn sang toàn bộ đều là thiên khôi đồng ở phía dưới lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau đan sen di chuyển tốt giống một điều cái to lớn mãng xà giống nhau may mà ba người này kiến thức rộng ở xà tộc không hiếm thấy cái này cảnh tượng bây giờ cũng không cảm thấy ác tâm khó chịu ngược lại là kha minh lòng còn sợ hãi vừa rồi dưới chân đột nhiên trống rỗng lập tức liền có một cái cảnh cây qua đây muốn lượn quanh ở kha minh chân mắt cá đem hắn kéo xuống động tác phi thường nhanh chóng phi thường tinh chuẩn là coi là tốt long chiến gặp nạn kha minh nhất định sẽ xông đi qua hỗ trợ mới làm cho bọn họ mặt đất dưới chân tiêu thất mà bây giờ dương bình biến thân bằng điệu sau đó bởi vì cự đại cho nên liền chỉ có thể thoát ly long chiến hộ thân kết giới toàn bộ điệu thân đều ở đây thiên khôi đồng bên trong phạm vi công kích thiên khôi đồng thấy dương bình không chấm dứt giới tất cả công kích đều hướng phía dương bình qua đây nếu như dương bình ở thân người cái này ngay ngắn một cái cây cũng không thể làm gì được hắn nhưng là bây giờ dương bình trên người còn kéo một người đâu đi trước long chiến đối với dương bình hô to kha minh biết mình là cái c h ó i buộc liền hướng lấy long chiến hô to thiếu tập trường ta đứng ở trên mái hiên từ phía sau ly khai đi tìm thị vệ làm cho dương bình lưu lại giút ngươi bọn hiện ọ mục t ê u u là hồn h vũ. c y này, l muốn muốn có có tại thiên t khôi đồng cuối cùng là đem long chiến cho chống nhưng lại cũng chỉ có ba người này tuy là long chiến năng lực cương đại không tốt đầu độc nhưng chỉ cần người ở chỗ này thiên khôi đồng trong tư tưởng chỉ cần giết long chiến liền có thể được thiên khôi đồng xem ra thiên khôi đồng phía sau hay là có người đang khống chế hiện tại long chiến bắt đầu dần dần tin tưởng thiên khôi đồng là bị người vì dưỡng dục đi ra chỉ là không biết dưỡng dục ra thiên khôi đồng nhân mục tiêu thực sự liền chỉ là hồn vũ mà thôi sao cái k i a t h i ế u tộc trưởng ngươi đi kha minh nói dương bình cũng nói đối với long chiến ngươi đi nếu bọn họ mục tiêu là hồn vũ vậy ngươi ly khai ở bên ngoài bảy cầm cố không phải để cho bọn họ ly khai không được không còn kịp rồi bọn họ ở long tộc trong lòng đất rơi vào quá sâu m ộ người. Người tuy kích n h là long chiến không biết thiên khôi đồng mệnh môn ở nơi nào có thể nói cho cùng không phải là một thân cây sao chỉ cần đem gốc cây này cho chém ngã h ắ n tổng có thể tìm tới thiên khôi đồng từ môn kha minh thấy long chiến phát bắt đầu công kích cũng không khỏi suy nghĩ nhiều đối với dương bình nói dương bình ca tiến Tốt. lên. Dương、bình、biết ì n h b kha minh năng lực long tộc người nói đến cuối cùng đều là thổ u hỏa có thể lại cứ kha minh là thổ người nào cũng không biết đến tột u cùng chuyện gì xảy ra mấy năm nay kha minh cùng long chiến cùng một chỗ vô sự đã nghĩ một ít biện pháp làm sao có thể đem năng lực của bọn họ kết hợp trên một điểm này kha minh không sợ hãi không dương bình mang theo kha minh tiến lên long chiến tốc độ thật nhanh mà dương bình cũng giống là thuấn di mở dạng ở long chiến hồn vũ va chạm vào thiên khôi đồng thân cây lúc kha minh kiếm trong tay cũng theo long chiến nhất bắt đầu chém vào trên cành cây a a a a thiên khôi đồng dự cảm đến công kích bắt đầu đỉnh chỉ trong lòng đất rễ cây quân quanh dồn dập sông tới muốn kéo mở long chiến cùng khang minh nhưng hai người này động tác thật nhanh long chiến thanh kiếm đường ngang tới trực tiếp chặn ngang chém đứt thiên khôi đồng gào thảm thanh âm lần nữa chuyển tới lúc này đây thanh âm truyền rất xa liền mới từ trong long thành đi ra mang theo thị vệ chuẩn bị đi qua hỗ trợ cốc thúc đều nghe được hắn xem hướng thiên khung thành bắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt nói là khuôn mặt không bằng nói là một cái quỷ dị con nít đầu cốc thúc liếc mắt liền nhìn ra thiên khôi đồng đây chính là cốc thúc vứt bỏ tiền khôi đồng trên bầu trời xuất hiện cự đại t i ê n khôi đồng ở thét lên cũng lộ ra khiếp người nụ cười tựa hồ đang hướng về phía phía dưới mỗi người mỉm cười từng nhà đều nghe được thanh âm đi ra kiểm tra a đây là cái gì a đây là vật gì a đó không phải là tiểu thất ra sao đúng vào ơ ia đã lâu không gặp tiểu thất người một nhà đây là thế nào qua xem một chút đi cốc thúc cuốn q u y ế t n g ă n lại đều không cho đi mau về nhà mọi người thấy cốc thúc đi theo phía sau bọn thị vệ đều cảm thấy việc lớn không tốt long tộc nhiều năm không gặp chiến tranh cũng trong lúc đó xuất động nhiều như vậy thị vệ là thế nào、Và c h ư ơ nhiều g ỏ a ra gì sao ha? Long là thế nào? Trận. chuyện n gì g thúc thế Cốc đã Đây xảy ư ờ nào không nhất đình không chân bọn họ nói tiểu thất người một nhà tình huống, cũng chỉ có thể nói, tình huống bây giờ nguy lớn, trưởng đang ở bên kia, nghĩ đến là đã khai triển. n à? là theo ở ở đâu? đã bây xâm tiểu tiểu thiếu Có cái Cốc thúc chỉ có có tộc phải hay thất họ thất thể hiểm, khai h gia giờ kia, i ma tốt một vật năm chưa từng động thủ một đám thanh niên nhân đều nóng lòng muốn thử muốn muốn đi theo cốc thúc một khối đi qua hỗ trợ nhớ tới long chiến nói qua thiên khôi đồng là có mê hoặc lòng người năng lực cảnh giới của các ngươi không đủ cao đến đó bên có lẽ sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì đây không chỉ là đánh lộn đơn giản như vậy các ngươi không nên chạy l o ạ n đi về nhà đi khắp hang cùng ngõ hẻm nói cho hàng xóm một tiếng đều không nên ra ngoài càng không nên đi thành bắc bên kia cốc thúc cảnh cáo bọn họ sau đó lập tức mang người đi qua nhưng không đợi tới gần cành cây đã bắt đầu hướng phía cốc thúc mang đến tám bảy ba bọn thị vệ công kích vô số đạo cành cây ở trên trời lung tung cơ phảng phất là trong đau nhức bộ dạng bọn thị vệ dồn dập làm ra phòng ngự tư thế mà cốc thúc ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy giữa không trung long chiến cùng với kha minh hòa dương bình thiếu tộc trường cốc thúc hô long chiến nhất tiếng l o n g chiến hai tay cầm kiếm ngăn cản thô to cành cây hắn dư quang thấy cốc thúc người mang tới hô lớn cẩn thận ở dưới mọi người đều nghe được l o n g chiến thanh âm theo bản năng nhìn dưới chân thổ địa cốc thúc hai ngón tay khép lại từ đầu ngón tay dần dần xuất hiện một cái roi r a vĩ đoan như trước liên tiếp cốc thúc ngón tay huyết roi lấy cốc thúc huyết tới tầm bồ cốc thúc cơ roi ra tới ngăn cách cành cây không phải gián đoạn công kích vẫn còn phải phân tâm tới kiểm tra l o n g chiến tình huống giữa không trung l o n g chiến chưa rơi vào hạ phòng nhưng thiên khôi đồng công kích ngược lại là càng ngày càng rất mạnh cốc thúc chúng ta muốn xông vào đi không thị vệ thủ linh tới gần cốc thúc bên người h hiện tại nếu như tùy tiện x ô n g đi vào không biết tình huống bên trong không đúng sẽ trúng b ầ y rập có thể không tiến vào thiếu tộc trưởng bọn họ nên làm cái gì bây giờ thiếu tộc trưởng chúng ta bây giờ muốn xông vào cốc thúc tự định giá khoảng khắc hướng về phía giữa không trung thiếu tộc trưởng hô to nhưng là bây giờ long chiến cùng dương bình đám người trong đầu đều là thiên khôi đồng thanh â m căn bản là không phân được tâm tư tới ứng đối cốc thúc bọn họ kha minh cảnh giới vốn là so ra kém dương bình cùng long chiến cho nên bây giờ dùng hết toàn bộ lực lượng tới chống lại thiên khôi đồng cái này thiên khôi đồng cả cây đều té trên mặt đất trên người ma lực ngược lại đều vọt tới cán bộ phần gốc mặt trên nửa đoạn té trên mặt đất về sau liền bắt đầu dần dần héo rũ nhưng căn bộ phần gốc lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa trọng sinh trên bầu trời xuất hiện thiên khôi đồng gương mặt khổng lồ mánh một cái mở miệng t ò a nhà phụ cận bắt đầu cồn phong gào thét đang muốn phá cửa sông vào cốc thúc đám người bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi sổm người xuống tới k h ô n g chế để ngừa bị thổi đi bên ngoài có muốn đến giúp đỡ một đám thiếu niên cũng nhất định phải ôm quanh mình cây hoặc là tường mới có thể ổn định thân thể người thị vệ này lời nói làm cho cốc thúc kinh ngạc hắn nỗ lực mở mắt liếc nhìn chu vi quả nhiên ở phía xa l ặ n g lặng xem chừng bên này tình huống mọi người một chút cũng không có gần b ắ t phong thổi đi cái loại cảm giác này liền phụ nữ cũng đứng cực kỳ ổn thì ra cái này thiên khôi đồng ma lực lại cũng chỉ có thể liên tiếp tới đây nói vậy chỉ phải ly khai tòa nhà này phụ cận coi như là ngoại trừ thiên khôi đồng phạm vi công kích cốc thúc nghĩ như vậy phủi hay dùng huyết roi c u ố n chặt lấy một thân cây mượn lực đem mình ném tới trên x à n h à cốc thúc mới vừa đứng n g n g thì có một cái nhánh cây bay tới bột một tiếng đánh vào cốc thúc trên người ngay lập tức sẽ xuất hiện một đạo vết thương sâu đủ thấy xương t quỷ đồ đạc muốn hấp huyết cốc thúc cũng phát hiện sau khi hắn bị thương cành cây bắt đầu càng thêm điên cuồng cuốn vòng quanh thương thế của hắn thân thể giữa không chung ba người nghe thấy được mùi máu tươi quay đầu nhìn thoáng qua cốc thúc lùi ra ngoài không được thiên khôi đồng phạm vi công kích cũng chỉ có tòa nhà lớn như vậy ly khai cái phạm vi này liền sẽ không bị đến công kích ta tới bang thiếu t ộ c t r ư ở n g cốc thúc một bả đá văng hướng hắn trong vết thương chui cành cây hướng về phía phía dưới thị vệ hô to hỏa long trận là tuy là thị vệ chỉ có bốn mươi năm mươi người nhưng long tộc hỏa long trận từ trước đến nay là lấy một địch một trăm l o n g tộc hết t hệ thị vệ đều có thể thuần thục vận dụng bàn tay hỏa cho nên trên người bọn họ đeo cung tiễn đều là lau dầu chỉ cần vận khởi bàn tay hỏa có thể thiếu đốt sau đó sẽ lấy bọn họ tinh chuẩn xạ kích phương hướng bắn c h ú n g địch nhân những người này mỗi ngày đều đang huấn luyện tuyệt đối sẽ không xuất hiện bắn không cho phép tình huống c ố c thúc phi thân rơi vào bọn thị vệ đỉnh đầu mắt thấy long chiến cùng kha minh công kích kiên trì không được bao lâu c ố c thúc quyết định thật nhanh ban cung nhất thời hàng trăm hàng ngàn con cung tiễn bay vào tường trực tiếp rơi vào g i n g khắp nơi dưới nền đất không lúc này long chiến cũng phát giác thủ hạ lực đạo bắt đầu giảm bớt chắc là thiên khôi đồng cảm nhận được bộ dễ nguy hiểm tuyển trạch dùng phần lớn ma lực trở về để kháng hỏa long tiễn hắn sẽ không cho thiên khôi đồng cái này cái cơ hội chống đi một tay tới một tay g i ả i ấn nặng nề phách ở trên nhánh cây định hắn định thân thuật không riêng có thể định thân liền trên người linh lực đều có thể định trụ nhưng cũng là tùy theo từng người trong long tộc người định trụ đúng là long tước mà ma tộc định trụ dĩ nhiên chính là ma lực trên bầu trời huyền phụ thiên khôi đồng gương mặt khổng lồ. Chật, mở mắt nhắm mắt đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy mở mắt ra thiên khôi đồng dị vãng thiên khôi đồng bất kể là trái cây bị người ăn hay là đang trên ngọn cây này có lực công kích ma vật đều là hít mắt thoạt nhìn giống như là mới tỉnh ngủ con nít mà lúc này nó đột nhiên mở to hai mắt càng khiến người ta cảm thấy không đơn giản ngươi hủy thân ta ngươi lại dám hủy ta bộ dễ thiên khôi đồng mở miệng chính là thanh âm tức giận long chiến định thân phía sau liền thu h ồ n vũ dương bình cũng mang theo kha minh bay ra một khoảng cách để n g ừ a thiên khôi đồng đột nhiên công kích kha minh né tránh không kịp dương bình quay đầu lại hỏi kha minh như thế nào đây phi kha minh miệm phun máu lấy sống bàn tay trà lau k h ỏ môi tràn da huyết không có chuyện gì chính là mới ba mươi tám mới thanh â m xuất hiện trong đầu để cho ta không tốt né tránh hiện tại không có tự nhiên là không có thiên khôi đồng trực tiếp mở miệng nói chuyện nghĩ đến toàn bộ l o n g tộc nhân đều có thể nhìn thấy cũng đều có thể nghe được long chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cốc thúc làm cho ở trên đường hết thể người đi đường tất cả về nhà tất cả đều trở về cốc thúc sửng sốt là hắn xoay người mệnh lệnh bọn thị vệ theo hắn cùng đi chặn lại trên đường xem náo nhiệt người đi đường rời đi xa xa thiên khôi đồng cười lớn ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể ngăn cản ta sao à long chiến thiếu tộc trưởng, thật thiên tiên tồn tại sao? Nếu có thể tình thả tiên chính mình mình cho không hại hơn chiến cũng sẽ không ham chiến, Hắn hồn không Chương không phải người của tiên giới. 5 năm. Long chiến ngươi coi Ngươi cái giới liền với ngươi lợi giao cái kia lại gian. người giới. Nếu lưu, muốn còn có còn có cũng của rằng rõ ràng. này Long Long làm là là. làm đem đem sự so sao. sẽ sự vũ 636, xem xét dương bình cùng kha minh lấy mắt đối với bọn họ làm một thủ thế dương bình chậm rãi rơi vào phòng lương thượng hạ một dây biến trở về thân người kha minh đứng ở hàng mẫu bên người nhìn thấy dương bình tay trái ngó nút có một khối phòng vết tích không ngại chính là mới vừa rồi bị một cái thiên khôi đồng mở miệng cắn lông vũ không có thể né tránh dương bình mang theo kha minh vốn cũng không phải là cực kỳ thuận tiện nhưng cũng may bằng điều chính hắn lông vũ rất dày cái k i a thiên khôi đồng cắn một cái vào hắn cũng cảm giác được không có cắn yếu hại tự tử mà dùng hết khí lực ngậm dương bình một cái lông chim bị dương bình phun ra khí tức cho hòa tan hắn phun ra ngoài khí tức vốn chính là mang theo hủ thực tính một ngày rơi lên trên đi vào tiên giới sau đó có thể sẽ lui một lớp r a mà nhân loại bình thường khẳng định sẽ hòa tan liền đầu khớp xương đều không thừa bốn phía c u ầ n phong cũng dần dần tiểu xuống dưới mới vừa rồi bị long chiến định trụ c ả n h cây chậm rãi rơi xuống đất không có khí lực giống nhau bởi vì hỏa long trận thiêu đốt long chiến vẫn còn ở trong lúc lơ đảng bỏ thêm một cái pháp thuật đi vào hiện tại thiên khôi đồng ma lực đã biến mất rất nhiều nghĩ đến chờ đấy phía dưới căn hai mươi hệ đều cháy hết sau đó phỏng chứng nó cái này phân thân cũng sẽ không thể dùng long chiến ngồi xếp bằng xuống tới lại còn từ trong không gian xuất ra một bầu rượu cũng ném một chai thuốc mở cho dương bình dương bình cùng kha minh dường như cũng thường thấy loại tràng diện này dáng vẻ không sao cả ngồi ở lòng chiến bên người nhìn c h ẳ n c h ẳ n nhân nhìn chẳng người uống rượ xoa thuốc xoa thuốc ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn hỏi một chút ngươi ngươi thật xa đến long tộc tới dưỡng dục ngươi bộ dễ đây chỉ là ngươi một cái phân thân à. nghĩ đến ngươi bản thể vẫn còn ở ma tộc trên ngọn núi kia ngươi đến tột cùng là vì sao n g ư ơ i rốt cuộc là có phải hay không người của ma tộc dưỡng dục đi ra mục đích của các ngươi là cái gì nghe được long chiến vấn đề giữa không trung thiên khôi đồng vẫn là cười ha ha bộ dạng c ư ờ i long chiến tiền h h ắ n đột nhiên phủi nâng cốc g ấm vứt xuống không trung cái này nhìn nhẹ bông vung hầu như liền muốn nhét vào thiên khôi đồng trên mặt dáng vẻ trộm ném ra một cái bàn tay hỏa long chiến bàn tay hỏa đã tu luyện đến có thể hóa hình giai đoạn. Mắt thấy một thấy tay cái lòng lòng c lần nữa chịu đến lòng chiến công kích thiên khôi đồng nửa gương mặt đều bị tiêu hủy hình thành màu đen đậm đặc dịch thể bắt đầu tích tích đắp đáp hướng hạ lưu chạy thoạt nhìn giống như là màu đen mưa giống nhau lòng chiến cũng nhìn thấy cái tia chất lỏng màu đen sau khi hạ xuống mảnh đất tia mặt soạt một tiếng lại tạo thành một mảng lớn chỗ trống lúc này trong lòng đất bộ dễ đã cũng sẽ không động long chiến trực tiếp đứng dậy nhảy đến trên mặt đất tuy ý đạp mấy đá thiên khôi đồng bộ dễ không có bất kỳ ma lực ba đậu thật đã chết rồi thì ra thiên khôi đồng phân thân chỉ cần dùng hỏa thiêu có thể đã cùng dù sao thiên khôi đồng như thế nào đi nữa lợi hại cũng chính là một thân cây mà thôi chỉ cần là cây liền đều sợ hỏa thiêu long chiến đứng ở hố bên trong đứng chắc tay cũng không có ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thiên khôi đồng giọng nói lại lạnh leo nói ngươi nói hay không ta đã có bản lãnh đả thương ngươi, ngươi đại khái cũng có thể biết bản lãnh của ta không nói đến ta có hôn vũ liền chỉ là tự ta ngươi cảm thấy ngươi bản thể có thể chống tự được thiên khôi đồng c h ầ m mặc không còn là cái loại này cười to thanh â m quanh mình ngoại trừ lòng chiến bước chậm đạp héo rũ nhánh cây kéo kẹt kéo kẹt tiếng chính là dương bình cùng kha minh nói chuyện với nhau dương bình đối với kha minh nói miêu t ộ c í sư thật lợi hại kha minh biểu thị hắn cũng ở tại chỗ nhìn thấy ta không biết nhưng ta cảm thấy mỗi ngày làm bạn với ta nhân là không có có ma lực cũng không có tiên giới các loại linh lực ngược lại giống như là giống như là người bình thường người bình thường nhân loại dương bình cùng kha minh cũng đứng dậy n ả y xuống rơi vào lòng chiến bên người dương bình nhỏ giọng đối với long chiến nói đánh trước quét chiến trường cái này tiên khôi đồng lợi không thể thư long chiến nhìn dương bình lên mắt hắn cũng biết thiên khôi đồng ủy lợi không thể thư chỉ là thuận miệng hỏi một chút lúc đầu cũng không chuẩn bị từ trong miệng của nó biết được cái gì chỉ là chờ đấy ma lực của nó đều biến mất mà thôi nhưng nếu như nó nói là sự thật cái kêu bồi dưỡng ra nó người nên là một loại cái gì tồn tại đâu không có tiên giới nhiệm hà linh lực lại có năng lực như vậy còn biết h ồ n v ũ sẽ là nhân loại sao người người người ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi sẽ không bỏ qua ngươi ngươi dám hủy phân thân của ta các con của ta thiên khôi đồng cư nhiên gọi trên cây kết đi ra trái cây hải tử nghe chợt nghe c h ẳ n ghét như hắn k h ô n g phục đã bảo hắn tới tìm ta ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào trên bầu trời thiên khôi đồng đột nhiên tuân ra một hồi hô to người quanh mình trong đầu đều xuất hiện những cái này mê hoặc lòng người lời nói liền p h ả n phất lúc đó kha minh ở hãm hại cử a động nghe được giống nhau chỉ bất quá lúc này đây đối với kha minh mà nói dường như không có tác dụng lớn như vậy kha minh c a o mày nói cảm giác không đúng lần trước cái loại này thanh em dường như xuất hiện ở ta tâm lý giống nhau hiểu rõ ta sợ có ý tưởng nhưng là hôm nay cái này liền là đang nói, nói. nó không có ma lực khẳng định không có bản lánh lớn như vậy Cùng đồ mạt l ộ l ầ n g n g s ứ chiến cuối cùng, p m một là có n g ư ờ đ g tâm, nó đều bất h nhận cảm đắc ư dĩ trông cái chán liền dương bình đều cảm thấy thiên khôi đồng chuyện này lại nói tiếp cũng không khó làm chỉ là quá phiền thoái lúc này đây một lần con luôn là đổi lại trò gian tra tới Thảo n à o o l n g Chiến i ế b tư phiền lòng. n g Ba ờ thời i khai điểm, Kha Minh ly Kha khí nhà trên mặt s ắ chất k ô n Long Chiến đối với Kha Minh nói, năng lực của người tình tiến.、Kha、Minh gái gái đầu cười nói, Dương Bình ca cùng g gãi gãi được đối đầu cười lực của ca Cốc tốt, Kha Kha với nói định gắng phải là cố tư chất không trọng yếu chỉ cần bằng lòng nỗ lực cái gì cũng dễ nói người đi trên đường đều bị cốc thúc khuyên về đến nhà không có ai đi ra toàn bộ long thành phảng phất vắng vẻ không người m ộ n dạng ba người này mới vừa rồi chiến đấu băng bó thần kinh lúc này thần kinh tản ngược lại là cảm thấy trên người đau nhức long chiến giật giật cái cổ ta đi tiểu ninh bên kia để cho nàng giúp ta ơn ấ n cái cổ tiểu ninh phía trước dương bình cho rằng long chiến sẽ không theo long tộc nhân cùng một chỗ có thể lại cứ cái này tiểu ninh d á n g rất tốt cũng là khó được ôn nhuận giai nhân liền tộc trưởng đều cảm thấy tiểu ninh không sai muốn cho long chiến cưới về có thể long chiến nói tiểu ninh chính là thủ pháp tốt lúc đó liền cho tộc trưởng tức giận đoạt môn mà ra còn nữa nói tiểu ninh mắt không thấy người là người mủ chương sáu trăm ba mươi bảy tín ngưỡng một năm. thiếu tộc t r ư ở n g n g ư ờ i đã đến rồi tiểu ninh người xuyên màu vàng lợn q u ầ n l ụ a mỏng bị người nhà đỡ từ trong thất đi tới long chiến đã nằm ở trên nguyễn tháp từ từ nhắm hai mắt từ một tiếng n g ư ờ i hồi lâu chưa từng ra cửa cũng không thấy n g ư ờ i đi đông chợ long thành chợ rất nhiều đông tây nam bắc đều có duy chỉ có phía đông chợ náo nhiệt nhất mà phía bắc chợ nhất thanh tịnh cho nên long thành các nữ nhân đại thể thích đi đông chợ vừa vặn từ lục rác nhạn t h á p một góc nhìn ra ngoài có thể thấy náo nhiệt nhất đông chợ long chiến thường xuyên nhìn người đến người đi chợ đờ ra bình thường thấy nhiều nhất cũng chính là hi hi n h ư n g lương đoàn người tiểu ninh cười khẽ một tiếng hai tay bị người nhà đặt ở lòng chiến trên vai nàng sờ sờ lòng chiến bạ vai sau đó thu tay về trả s á t nhiệt sau đó mới lần nữa trả về đoạn thời gian trước có người tới cầu thân cha mẹ ta mang theo ta nhìn một cái thiếu tộc trưởng hà về sau ngươi nếu muốn gọi ta giúp ngươi ở lớn thân thể chỉ sợ là muốn đi hổ tộc làm sao ngươi mua hổ tộc hôn ừ coi như là duyên phận năm đó ta xuyên việt huyền môn thời điểm không phải vô tình gặp được qua một lần tùy ý sát hại tiên giới cô gái đào phạm trăm dặm h ằ n sao chính là vị hôn phu ta đã cứu ta hắn đem ta đuổi về lòng tộc phía sau đã đi xuống nhân gian đi lịch lãm dẫn theo trăm năm binh trở lại hộ tộc phía sau thành hộ tộc tướng quân lập tức tới cầu thân nói tiểu ninh lộ ra nụ cười hạnh phúc long chiến meo mắt lại nhìn một chút tiểu ninh long chiến lục l ộ i từ trên tay đem mình bấm ngón tay h á i xuống nhét vào đang giúp nàng mát xa b ả vai tiểu ninh trong tay thiếu tộc trưởng làm cái gì vậy tiểu ninh mỏ lấy lạnh lùng bấm ngón tay kinh ngạc hỏi long chiến nói mỗi lần tới ngươi nơi đây cũng không đã cho ngươi tiền cái này bấm ngón tay xem như là chúng ta long tộc đưa cho ngươi của hồi môn ngươi như thích giữ lại liền giữ lại nếu như thích giữ lại nếu như thích giữ lại nếu như thích giữ lại n ế như thiếu tiểu ninh muốn đẩy trở về nhưng là long chiến thái độ kiên quyết nhất định phải tiểu ninh nhận lấy nàng bất đắc dĩ chỉ có thể nhận thiếu tộc trưởng mặc dù không từng đã cho bạc nhưng là lại làm cho dương bình đại ca đưa tới ngân phiếu trên t r ă m hai đủ chúng ta nhất cái gia đình sống thật khỏe phần ân tình này tiểu ninh cả đời đều nhớ lập gia đình không cần nhớ kỹ bên cạnh nam tử nhớ kỹ chồng ngươi là tốt rồi long chiến một lần nữa nhắm mắt lại tiểu ninh cười cười vậy không giống nhau bên cạnh nam tử có thể sẽ không xuất hiện ở tiểu ninh tâm lý thế nhưng thiếu tộc trưởng không phải là người tầm thường a thiếu tộc trưởng khiến cho chúng ta long tộc tín ngưỡng, tín ngưỡng ở nhân gian ngươi sẽ có rất nhiều tín ngưỡng nhân kiệt địa linh đế vương h ả o kiệt anh hùng tướng bộ dạng người nhỏ bé như vậy là cần muốn tín ngưỡng nhưng là ngươi vừa sinh ra liền ở tiên giới cũng ít đi tín ngưỡng loại vật này long chiến t ử không biết mình bị long tộc nhân phụng là tín ngưỡng liền như ta vậy mỗi ngày ăn chơi đàng điếm chỉ biết là vui đùa con nhà giàu còn tin ngưỡng đâu hay là ngươi nói mỏ tới hống ta chứ làm sao sẽ thiều ninh giống như là nóng nảy giống nhau chúng ta long tộc, nhân đều là nghĩ như vậy. Thiếu tộc trưởng là chúng ta long tộc trời ạ tuy là long chiến thoạt nhìn không dành thế sự mỗi ngày liền chỉ biết là uống rượu vui đùa thế nhưng một ngày long tộc gặp phải nguy hiểm long chiến đều phải là người thứ n h ấ t xông lên không chỉ có như vậy toàn bộ tiên giới cũng đều cần nhìn lên long chiến chỉ cần tiên giới xuất hiện làm khó dễ tiên giới trọng thủ nghĩ tới người đầu tiên đều là long chiến mà hắn mỗi lần đều sẽ vui vẻ đi trước mỗi một lần đều là như vậy chưa bao giờ có từ chối long chiến ở tiểu ninh ấm áp trong bàn tay nhỏ dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên hai vẫn là tiểu ninh ôn nhuận thanh âm thiếu tộc trưởng vĩnh viễn đều là chúng ta long tộc tiên chỉ cần thiếu tộc trưởng vẫn còn ở thiên thì sẽ không xả xuống hắn ngủ sau đó ý thức liền tiến vào trong không gian lão nhân vẫn ở chỗ cũ vừa rồi hắn đã đứng địa phương thoạt nhìn là đang chờ hắn đâu lao đầu người sao lại ở đây không phải một tấc cũng không rời coi chừng ta lung thân sao long chiến ở trước mặt lao đầu ngồi xuống mới miễn cưỡng cùng lao đầu có thể nhìn thẳng lao đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn long chiến nhấp nhãn thiên khôi đồng diệt muốn diệt bản thể xác thực là có chút chắc chở thế nhưng long tộc phân thân đã thiêu hủy làm sao ngươi đối với thiên khôi đồng cảm thấy hứng thú như vậy h à n y đó là ta cảm thấy hứng thú không còn không phải là bởi vì ngươi quá yếu ta được lo lắng ngươi nếu là chết ngươi lung thân liền diệt lao đầu t h o t nhìn rất tức giận bộ dạng có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác ngoại giới đều nói long chiến tư chất tốt thiên phú tốt dường như từ nhỏ chính là vì trở thành thiên đế chính là vì trở thành tiên giới thủ lĩnh long chiến ở bên ngoài cũng là nhận hết ca ngợi nhưng là mỗi khi vào nhập không gian ở lao đầu nơi đây hắn vĩnh viễn đều là một mực giả dường như mãi mãi cũng chưa trưởng thành hải tử long chiến cực kỳ thất bại ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe thì như ta lại đẹp trai hoặc là ta hồn vũ càng nhỏ hơn vừa nhắc tới hồn vũ lao đầu tức giận hơn trực tiếp nhảy lên một tấm vô vào lòng chiến thiên linh cảm giác bên trên ngươi còn dám nói lao đầu chỉ vào lòng chiến tay run dày ngươi xem một chút ngươi nay cũng mấy thiên thuế hồn vũ còn có lớn như vậy các ngươi long tộc bên trên cổ tổ chức ở ngươi cái tuổi này hồn vũ đã sớm không nhìn thấy đó mới là hồn vũ cảnh giới tối cao giống ta lớn như vậy hồn vũ cũng đã cùng chủ nhân hợp làm một thể rồi h ả long chiến không thể tin dáng vẻ liếc lao đầu ngươi đừng là nói đ ù a chứ ở lao đầu trong miệng long chiến nghe được rất nhiều liên quan tới long tộc bên trên cổ tổ chức chuyện này tuy là nghe đều có chút mơ hồ có thể lao đầu nói lời thề s o n sát dường như long chiến không tin hắn chính là đại nghịch bất đạo giống nhau Ai, mà thôi mà thôi muốn nói với ngươi những thứ này chính là lãng phí thời gian ta cho ngươi biết gần nhất ngươi không muốn chạy l u n g t u n g mạng của ngươi định nhân duyên cũng không phải tình kiếp của ngươi phải xuất hiện lao đầu ngự trọng tâm trường đối với long chiến nói tình kiếp lao đầu xuất hiện ở không gian này g đó long chiến cũng biết trên người của hắn có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều kiết nạn đắc đắc tốt dựa theo lời của lao đầu mà nói cái này đều là bọn họ long tộc tổ tiên cho hắn b à y khảo nghiệm muốn trở thành tiên đế chỉ có thể đi qua những thứ này kiết nạn có thể hết lần này tới lần khác lao đầu lại không chịu nhiều lời chỉ có thể treo khẩu vị của hắn Một ngàn lao đầu cuối cùng là nói hắn kiếp nạn đến rồi cũng là tình k i ế p vừa nghĩ tới tình k i ế p long chiến trong đầu liền xuất hiện ban đầu giao ả n h tử có thể lao đầu cảm ứng được giống nhau lập tức lắc đầu nói không phải không phải ban đầu giao ta đã sớm nói với ngươi rồi ban đầu giao mặc dù là của ngươi phu quân có thể ngươi cướp không phải nàng chưa không phải ban đầu giao long chiến sửng sốt mấy giây sau đó đổi một tư thế đối với lao đầu cười quyến điên cuồng lao đầu ngươi đùa i ậ n chứ ta ở tiên giới cái này hơn một nghìn năm bên người cũng duy trì có cứ như vậy mấy người phụ nhân vào lòng cô đơn ban đầu giao một cái người bên ngoài ngươi nhất định là coi sai rồi lão đầu nộ không thể chế chừng mắt long chiến ngươi cho rằng người nào đều là ngươi sao chương 638, ngươi đang lo lắng hai năm mấy năm nay lão đầu cũng không còn thiếu giáo long chiến như thế nào đoán mệnh cách có thể long chiến người này ngươi nói hắn thiên tư thông minh lại mười quẻ cựu mất linh nhưng cuối cùng cái k i a m ộ t quẻ ngược lại là không có tính sai quá l ã o đầu cũng không biết long chiến đến cùng là cố ý vẫn là có vấn đề gì lão đầu cảm thấy long chiến trên người những thứ này cầm cố không chỉ có long tộc thượng cổ tiên ổ t bày nghĩ đến chắc là trước đây cái loại này lùng t u n g n g kia tình huống có người thừa dịp loạn đã ở l o n g chiến trên người bỏ thêm một ít c ẩ m cố cùng kiếp nạn bây giờ nói những thứ này đều không hữu dụng như là đã ở l o n g chiến trên người cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải trừ có cái gì kiếp nạn liền trước mặt sông lên là tốt rồi có thể duy trì có tình kiếp cùng những thứ khác kiếp nạn bất đồng nghĩ đến đây lao đầu liền có chút bận tâm tuy là hắn không có cùng l o n g chiến nói nhưng khi nhìn l o n g chiến đối với ban đầu giao như vậy để bụng hắn ngược lại là cũng bang l o n g chiến quên đi hai người bọn họ nhân duyên chỉ là kết quả cũng không lớn tốt cho nên hắn mới buộc lòng chiến nhất định cùng ban đầu giao từ hôn còn đem hậu quả nói rất nghiêm trọng hắn chính là ăn chắc long chiến lưu ý ban đầu giao nhất định sẽ sợ ban đầu giao thụ thường nhất định sẽ từ hôn nhưng mấy năm nay đi qua thoạt nhìn long chiến sống phong túng trong lòng l i ế u vô khiến q u ả e có thể mỗi lần ban đầu giao xảy ra chuyện long chiến đều là cái thứ nhất xuống tới lúc này đây ma tộc xính lễ cũng giống như vậy rõ ràng sẽ không quản long chiến chuyện gì. hắn lại một trăm n ư ờ i bỏ xuống trong tay cục diện rồi dám trả ự c chạy tiếp tới t h o i mái giao. ban đầu giao. Trả lại cho điệu tộc để lại một cái thuốc căn thần ngược lại là hắn đánh giá thấp long tộc si tình trình độ ngươi không nói ta liền đi ra ngoài long chiến đứng dậy dối người từ nhỏ ninh bên kia sau khi trở về ngược lại là thoải mái một ít có thể long chiến tâm lý dù sao vẫn là nhớ thiên khôi đồng chuyện nhi cũng lười cùng lao đầu nhiều lời ngươi đi đi chính mình tâm lý nhớ điểm lao đầu thấy long chiến không thích nghe cũng lười nói k h o á t k h o á t tay làm cho long chiến mau cút long chiến mới phải ly khai liền tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi lão đầu là l o n g tộc người sao không phải là người từ ngoài đến người từ ngoài đến chẳng lẽ là đám tia lưu vong nhân chung một cái nhưng nếu là dựa theo lao đầu tính toán tình k i ế p của hắn chắc là còn chưa tới đâu long chiến trong lòng hiểu rõ chân sau đi ra ngoài đã bảo cửa thị vệ tới thiếu tộc trường long chiến gác chân ngồi ở trên tảng đá Tối một đầu ầ do l n nữa ở tảng báo các bên trong n ra ở một cái tử báo các cái lấy l i h nhẫn n g ọ c nhạt nhạt đối với thị nói, từ hôm nay trở đi, chúng thị hôm từ trở đối đi, với vệ ta lại o cho o n không luận n g gì g tộc bất cái là a i tiến nữ nhập. tử Thị vệ, đây l cái cầu? gì yêu n h ấ từ lại là t long chiến trong miệng nghe được phải biết rằng cái này trong ngày thường một ngày chỉ có một coi như là thiếu thiếu tộc trưởng đùa h u n g nhất thời điểm một ngày có thể đồng thời tìm tới cửa nhiều cái c u ố nhưng là tộc trưởng bế quan sau đó long chiến liền biến hồi nguyên dạng cũng không có những người khác dám nói cái gì cũng chính là mấy năm nay đoán chừng là long chiến cảm thấy không có tí sức lực nào ngoại trừ đ i ề u tộc tiểu công chúa sơ tinh sẽ tìm đến long chiến người khác cũng không phải thường tới long chiến đối với những cái này v a n h oanh yến yến chính là nhất thời hứng thú cảm thấy đẹp thực sự đến gần rồi sau đó lại cảm thấy khó có thể chịu được đương nhiên sẽ không tiếp tục gặp mặt cái này ba trăm năm tới long chiến chẳng bao giờ xuống như vậy chỉ lệnh tuy là thị vệ cảm thấy rất kỳ quái nhưng vẫn là lên tiếng xoay người ly khai long chiến ngồi ở phía trên tảng đá chuyển động hắn b ằ m ngón tay nhìn phía xa long thành triều tả ánh triều tả tiên giới tinh xảo từ trước đến nay xinh đẹp long chiến cũng đi qua biên giới tuy là nhân giới hoa có trăm dạng hồng nhưng đối với so với tiên giới linh khí dạy vẫn là phải kém một chút cho nên long chiến vẫn là thích nhất tiên giới mọi người đều tới nhân giới chạy bất kể là bởi vì lịch lãm càng bởi vì hy vọng có thể từ nhân giới đạt được một ít gì nhưng long chiến lại không biết mình nghĩ muốn cái gì h ắ n trước khi trời tối đi một chuyến lưu vong người ở địa phương biết phía dưới này cái hố là thiên khôi đồng bộ dễ không hề chết hết ngược lại lại ở chỗ này một lần nữa lời mầm nhiều như vậy lưu vong người nếu như đều biến thành thiên khôi đồng lời nói vậy thật đúng là phiền t h o i thiếu tộc trưởng thị vệ thấy long chiến tới lập tức đứng dậy long chiến ngừ một tiếng nhìn người ở bên trong bọn họ nói khi nào thì đi long chiến hỏi thị vệ liếc nhìn người ở bên trong giờ này bên trong lưu vong người đều đã ngủ cuộc sống của bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thoạt nhìn cực kỳ quy luật dáng vẻ mặt trời mọc thì làm ặ t trời lặn thì nghỉ phần lớn thời giờ bọn họ đều là ở trong giam cầm mặt tự ngu tự nhạc đám này trông coi thị vệ của bọn hắn nghe đến cũng hiểu được bọn họ hát bài hát rất ê m hay thị vệ nói đoán chừng là muốn đến bách hoa tiết thời điểm ta hỏi qua các nàng bách hoa tiết thời điểm chúng ta long tộc nhân cũng đều phải đi tham gia ngày lễ không có ai ở chỗ này trông coi bọn họ vừa lúc thừa dịp khi đó xuyên việt huyền môn đi chỗ nào long chiến hỏi đây cũng là không nghe nói nhưng đám này lưu vong người cái nào tộc quần người đều có tựa hồ là dừng lại ở ma tộc sứ giả giống nhau đám người kia xuất hiện ở long tộc thời điểm long chiến liền phát hiện nếu nói là bọn họ là người của ma tộc có thể long chiến nhất nhãn liền có thể nhìn ra được trong này có không ít mặt tây người còn có mặt đông tự nhiên cũng có phía bắc phụ tá ở ma tộc tộc quần lúc này đây thiên khôi đồng hạ kiếp còn không thấy được biết tiêu thất vải cái đâu càng bộ tộc cổ xưa người thì càng ít dù sao từ thượng cổ vẫn lưu truyền đến hiện tại t ừ n g trải vô số chiến tranh có thể tồn sống đến bây giờ cũng nhất định là có bản lãnh của mình cũng tỉ như long tộc thấy người ở bên trong đ ề u ngủ long chiến nhìn một hồi liền lý khai biểu ca long chiến mới vừa đi tới lục g i á c nhạn tháp phía dưới suy tính là đi tới uống rượu hay là trở về phòng ngủ ngủ phía sau rừng cây liền chuyển ra long du thanh âm ung dung sao ngươi lại tới đây long du xanh mềm mại là long tộc đẹp mắt nhất nữ tử hay bởi vì là tộc trường thân thiết cho nên vị tự nhiên tốt quý so với nhân giới công chúa cũng không kém chút nào có thể cũng bởi vì l o n g du bản thể thuộc thủy liền cẳng có một loại nhu tình như nước cảm giác nàng gọi ngươi một tiếng xương của ngươi đều có thể mềm lúc đó kha minh liền nói cũng nhiều thua thiệt l o n g du là l o n g chiến biểu mội có quan hệ máu mủ nếu không một dạng như vậy mỹ nữ l o n g chiến mới sẽ không bỏ qua l o n g du thấy l o n g chiến dáng vẻ khẩn trương liền cười cười biểu ca làm sao vậy ta buổi chiều ngủ khá hơn rồi lúc này không phải khốn t i ự u ra tới đi dạo không ít người ra đều đang chuẩn bị bách hoa trích nội dung chính tiếng giao hàng vật hoặc là cái ăn ngược lại là so với ban ngày còn bận hơn、ừ. ngày gần đây là thời buổi rối loạn bên cạnh ngươi nhất định phải theo người nói lên theo người mấy năm nay đều là dương bình ở l o n g du bên người bảo hộ long chiến nhìn chung quanh nhưng cũng không phát hiện l o n g du bên người có người biểu ca đừng nóng vội lúc này bọn họ đều đã cho ta ngủ thấy l o n g du bên người không có ai theo long chiến ngay lập tức sẽ muốn hô người biểu ca ngươi đang lo lắng chương sáu trăm ba mươi chín đoạn tuyệt lui tới ba năm không nghĩ tới l o n g du liếc mắt là có thể nhìn ra hắn tâm tư long chiến túi đầu khẩu thị tâm phi nói không có thân thể ngươi không tốt khí trời còn lãnh ngươi không muốn luôn làm ặ c cái này sao đơn bạc tự ra tới hắn đem mình áo choàng hai xuống khoác lên l o n g du trên người một tay đỡ l o n g du cái tay còn lại nắm cả bả vai của nàng nhất thời bay lên trời hai người trong nháy mắt cũng đã đứng ở lục rác nhạn tháp đỉnh đỉnh nhỏ bên trên một dạng long chiến mình ở thời điểm sáu mặt đều là gió lửa hoàn toàn là cái đỉnh mà lúc này long du đã ở buổi tối gió lớn long chiến sợ l o n g du nhiều thổi gió thân thể khó chịu đi lên phía sau ở một cây trụ phía trước hung hang rậm chân một cái sau đó lại vô ba cái cây cột nhất thời tất cả cửa sổ đều từ cây cột bên trong từ truyền từ đi ra chỉ để lại đối mặt với đông chợ một cánh cửa sổ long chiến nâng lên bàn tay hỏa thắp sáng ngọn nến đắp bên trên cái、trụ. ấm áp hoàng hôn nhan sắc long du ho nhẹ một tiếng cười đối với long chiến nói dương bình ban ngày đến xem ta ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thấy bàn tay hắn bên trên bị thương ta biết các ngươi ở long tộc khai chiến kêu m à lúc đó ta lo là n g m u ố n muốn đi ra xem một chút có thể là cha ta ngăn nói cái gì cũng không để cho ta ra đi chiến tranh là chuyện của nam nhân ngươi theo ra làm gì long chiến nói long du nhữ miệng tại sao có thể nói như vậy a chúng ta long tộc nhân bất luận nam nữ hết thệ kêu dũng t h i ệ t chiến phân cái gì nam t ử nữ t ử a đó là người bình thường ngươi không giống mới long chiến còn nói Hắn từ không gian ra xuất ra một bầu rượu cùng với một ít điểm tâm mức hoa quả để lên bàn cùng dỗ tiểu hài nhi giống nhau chỉ làm cho long du uống nước trái cây long du vừa nhìn thấy long chiến bộ dáng này lại luôn là nói hắn còn chưa làm cha lại thao một người làm cha t â m từ nàng sau khi bị thương nàng biến thành b i ể u ca trách nhiệm long du cũng biết mình bất đồng ở nhiều năm trước lôi hồn thú trong triển lãnh dịch nàng triệt để đà thương thân thể hiện tại đừng nói là điệu tiên cảnh giới nàng còn không bằng một cái không có nội đan thành hình người đơn giản pháp thuật đều không thể vận dụng đi ra cùng một cái người bình thường không hề có sự khác biệt có thể nàng từ nhỏ chính là long tộc thân thiết lại lấy được long chiến thương yêu địa vị t ô n quý làm sao cho phép cả đời mình đều như vậy n u nhu nhược nhược chỉ có thể lập gia đình dựa và phu ra cùng ca ca đâu nhưng mấy năm nay long chiến cùng long du đều nghĩ hết tất cả biện pháp tới giảm bớt thân thể của hắn cũng không khỏi tâm ý cái này hai trăm n năm nàng ngược lại là đã thấy ra rất nhiều nhưng long chiến nhưng vẫn đều đang lo lắng trắng hầu tộc người đến dương bình đã nói với ta long du nói long chiến cầm ly rượu tay một trận sau đó hắn chấn an long du ngươi yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi gà ra ngươi phải lập gia đình nhất định phải là mình thích nhất người long du đã sớm biết long chiến nhất định sẽ tự tuyệt tuy là trắng hầu tộc nhân không nói ra yêu cầu cùng điều kiện đâu thế nhưng cá nhân đều có thể đoán ra ý của bọn họ căn bản cũng không cần chờ bọn hắn mở miệng ta ngược lại tờ hở tờ ra đâu có thầy u đã sớm làm xong cả đời này đều đem ta để ở nhà dự định có thể đại ca đâu ngày đó ta đi điều tộc chọn một ít đúng m ố t đ vá hoa đụng tới ban đầu giao t ỷ t ỷ ban đầu giao người muốn nói cái gì long chiến hỏi long du l o n g du ngồi ở long tộc mà đối diện tự tay đắp lại l o n g chiến lạnh như băng bàn tay nàng lòng bàn tay ấm áp đặt tại l o n g chiến lòng bàn tay biểu ca ngươi cùng ban đầu giao tỉ tỉ những năm này tâm tư người bên ngoài đều hiểu ta cũng biết ngươi cùng sơ tinh bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi lui về phía sau đừng nữa lui tới ta không thích sơ tinh người nọ điều tộc nhân có thể không nhìn ra có thể l o n g du thấy sơ tinh lần đầu tiên liền không thích cái này nhân loại trong mắt nàng hoàn toàn đều là t ì n h kế đừng tưởng rằng người bên ngoài cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào sơ tinh chính mình biết rất rõ ràng nàng bất quá chỉ là ban đầu giao thay thế nhưng hết lần này tới lần khác sơ tinh lấy này làm ngạo còn bước đi thời đó long chiến bên người không thiếu nữ tử dĩ nhiên những cái được gọi là hồng nhan c h i kỷ đi đi liền có thể long du nhìn một cái sơ tinh ánh mắt thì biết rõ nàng hy vọng là có thể vĩnh viễn ở lại long chiến bên người chút thời gian trước ở điệu tộc huyền một chỗ sơ tinh cùng lời hắn nói cũng để cho long chiến cảm thấy không có tí sức lực nào đoạn này quan hệ vốn là vì diễn trò mới vẫn luôn duy trì hiện tại nếu long du không thích sơ tinh chính mình vừa muốn vinh sinh cái kia thật sự chính là thời điểm chặt đ ứ t quan hệ giữa bọn họ long chiến dạng ngươi không thích ta liền cùng nàng chặt đức về sau cũng không để cho nàng trở lại chúng ta long tộc hàn tay kia vô vô long du ngu bàn tay không cho ngươi trông xem biểu ca tự mình nghĩ được rồi có thể những thứ khác ta cũng không nói nhiều a được rồi ta nghe cốc thúc nói bách hoa trước tết đại bá liền muốn xuất quan ngươi gần nhất ngoan một điểm chớ có chọc đại bá mất hứng không cha muốn xuất quan rồi hả long chiến âm thầm tính toán thời gian một chút vốn là nghĩ thiên khôi đồng sự tình đều sau khi chấm dứt cha ở không sai biệt lắm xuất quan nhưng là không nghĩ tới lần này xuất quan cư nhiên sớm như vậy long chiến thở dài một tiếng lao đầu vốn là nhìn ta không hợp mắt mặc kệ ta làm như thế nào đều là giống nhau biểu ca ngươi là thiếu tộc trưởng là chúng ta long tộc hy vọng đại bá đối với ngươi yêu cầu cao một chút cũng bình thường ngược lại n g ư ơ i cũng không nghe đại bá nói như thế nào ngươi thì tùy nghe là được long chiến đ i ề u tộc tây tuyển ngươi nói cái gì long chiến nói sẽ không tiếp tục cùng ta tới hướng sơ tinh đang đang hấp thụ hoa bên trong tinh hoa nghe được thị nữ đi lên truyền lời chập p h ả i tay h áo một cái đem trên bàn bình hoa đều đẩy tới trên mặt đất thị nữ bị dọa đến quỷ trên mặt đất l ạ n h run cái này đây chính là long tộc sứ giả tin tức chuyển đến cũng biết nàng cũng biết mấy năm này long chiến bên người mặc dù không có những người khác nhưng hắn lại đối với những nữ nhân này đều mất hứng thú mà nàng cũng bất quá chỉ là bởi vì đang ở điệu tộc cho nên long chiến mới có thể đối nàng nhìn nhiều vài lần nói cho cùng vẫn là ban đầu giao thế thân mà thôi có thể nàng không muốn nàng là thật thích long chiến a nàng nội đan thành hình sau đó liền bắt đầu thích long chiến nhưng khi đó long chiến vẫn là c h ị cả vị hôn phu nàng coi như là thích cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên là thích hơn nữa nàng vốn là có s ạ tộc hôn ước t r o người n g có thể ba trăm năm trước nàng cuối cùng là chờ đến, đến khi long chiến cùng ban đầu giao thối hôn nàng liều lĩnh nhất định phải cùng long chiến cùng một chỗ không tiếc đem chính mình tiểu công chúa tôn nghiêm đều vứt bỏ cái gì cũng không quản thầm nghĩ cùng l o n g chiến cùng một chỗ với viễn nàng đều nói không có có danh phận đều có thể tiểu tiếp h cái gì đều được chỉ cần có thể căn l o n g chiến cùng một chỗ là tốt rồi nhưng hôm nay long chiến ly khai điệu tộc thời điểm ở huyền môn cùng lời nàng nói để nàng có có nguy cơ cảm giác dường như long chiến chán ghét nàng giống nhau vốn tưởng rằng bách hoa tiết thời điểm có thể nhìn thấy l o n g chiến chỉ cần thấy được l o n g chiến chỉ cần bọn họ đơn độc ở chung lòng chiến cuối cùng sẽ thương tiếc của nàng có thể tin tức này tại sao tới nhanh như vậy sứ giả còn nói chưa nói những thứ khác sơ tinh tỉnh táo lại hỏi cái này cũng không có cái gì chiêu tả chương sáu trăm bốn mươi long du nổi máu ghen bốn năm sơ tinh ở đình viện tới quay trở lại tầm vài vòng long tộc không cho phép nữ tử tiến nhập bất kỳ cô gái nào chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao nếu không long chiến làm sao sẽ hạ đạt như vậy chỉ lệnh đâu long chiến làm sao đột nhiên cứ như vậy kiên quyết phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu chuyện này sẽ không tới đột nhiên như vậy nhất định là có nguyên nhân gì sơ tinh nói phía sau thị nữ cũng theo nói tựa hồ là bởi vì long du tiểu thư long du l o n g chiến em gái bà bối có thể ở l o n g chiến trước mặt nói chuyện đồng thời l o n g chiến còn nhất định sẽ đáp ứng người ngoại trừ ban đầu giao bên ngoài chính là l o n g du đây là l o n g chiến sinh mệnh là tối trọng yếu hai nữ tử ban đầu giao là có thể kể vai chiến đấu nữ nhân mà l o n g du cũng chỉ có thể là nhà ấm bên trong ngôn triều đoá hoa liên cùng với các nàng dùng để hấp thụ tinh hoa đoá hoa giống nhau sơ tinh k h o á tay xa xa trong hoa viên lập tức liền có mấy tam bát linh đoá hoa bay đến sơ tinh trong tay nhánh hoa ở trên gai ngược đâm vào sơ tinh bàn tay nhất thời tiên huyết liền chảy ra có thể sơ tinh không cảm giác đau đớn một dạng hung hăng nắm chặt trong tay nhánh hoa、Đi. cho long tộc long du tiểu thư truyền tin tức nói ta muốn gặp nàng nếu không phải muốn cho long chiến biết nàng đã gặp ta nói liền đến t h ả i vân chấn phong nguyệt lâu đi ta đang đợi nàng t h ả i vân chấn là đ i ề u tộc cùng long tộc hàm tiếp ra một khối đất trống dần dần hình thành một cái chấn nhỏ t h ả i vân chấn người đều là mặt tây tộc quần hoặc là c h n chết không thuộc về bất kỳ một cái nào tộc quần người ở bên kia sinh hoạt cũng cực kỳ an nhàn bình đi lên không ít rượu lầu các loại nơi toàn bộ mặt tây người đều thích đi không riêng gì phía tây cái gì mặt đông phía bắc diện cũng sẽ đi kỳ thực mỗi cái tộc quần trong lúc đó hàm tiếp đất trống đều có một tự phát hình thành chấn nhỏ ngược Tiểu thư, l ú c n à y điều tộc sơ tinh nói muốn ở thải muốn tộc thấy chấn sơ vân n ở g à hoài i giúp có thể tâm bất Thị hay không tâm hoài bất à. Thị nữ đang nữ Long quỷ du túi h phục thường, tinh khiết váy đầm dài màu trắng bên hông a đai y váy lấy. đi đầm đỏ dài cái trắng một rất lưng bên Long màu màu Du túi đầu mang thủ trạc công phu nhẹ g i ọ n g nói bất kể nàng đâu ta ly khai long tộc biểu ca tự nhiên sẽ biết ngươi còn sợ sơ tinh biết làm gì với ta hay sao chuyện này ngài hà tất chịu trách nhiệm đâu chuyển tới điệu tộc đi sợ là muốn nói tiểu thư ngài không phải vốn là tộc trưởng y tứ C long chiến đều có một phần đ ị c h phản tâm tư ở bên trong càng sẽ không nghe cho nên cha hắn mới có thể làm cho long du mà nói cũng là bởi vì hiểu rất rõ long chiến long du trời sinh tính nhu nhược nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt cái chủng loại kia tự có nàng lòng tộc nhân nên có bà khí nàng pháp thuật cảnh giới so ra kém những tộc quần khác tiểu thư công chúa cũng chỉ có thể dùng năng lực của tự thân để dẫn dắt đừng xem hắn hiện tại không phải có thể động dụng pháp thuật cảnh giới cũng cùng thường nhân không khác thế nhưng nàng bài binh bố trận bản lĩnh ngược lại là quá lớn liền long chiến cũng không biết long du là theo người nào rất nhiều trận pháp đều là long du nghiên cứu ra được nói thí dụ như đối kháng thiên khôi đồng thời điểm hỏa l o n g trận chính là long du nghiên cứu tốt giao cho cấp thuốc để cho bọn họ dẫn người đi luyện cho nên dù cho nàng là một không bước chân ra khỏi nhà căng quý tiểu thư thế nhưng ở trong quân đội vẫn là rất được lòng người nàng sơ tinh lấy cái gì cùng long du so với đại ba có hắn suy tính ta vốn là không giúp được gì ý tứ của hắn ta nhất định là muốn làm theo thế nhưng ngươi không có nhìn ra sao bằng không biểu ca đối với sơ tinh không có kiên trì làm sao lại nhanh như vậy liền đem tin tức chuyển tới điều tộc đi đâu khuya ngày hôm trước mới vừa cùng biểu ca nói lên ngày hôm nay sơ tinh liền tới tìm nàng thật đúng là nhanh phòng chứng sơ tinh cũng là chính mình tâm lý không có chắc cho nên mới muốn gặp nàng long du đứng dậy thị nữ ở trước người giúp nàng cột lên áo khoác ngoài dây lưng vẫn còn có chút lo lắng phải gọi lấy dương bình tướng quân sao nhắc tới dương bình long du cắn môi giới suy nghĩ thật lâu ngày đó bọn họ cùng thiên khôi đồng khai chiến phía sau long du liền nhận được tin tức dương bình bị thương nàng lo lắng muốn chết đi tìm dương bình nhưng là nghe nói dương bình đi miêu tộc ngược lại là nghe nói miêu tộc ra khỏi một cái gì trí tôn ỹ sư có thể kha minh không nói là chút thương nhỏ sao tiểu thương dương bình từ trước đến nay đều là không thèm để ý lúc này đây làm sao ngược lại đi tìm y sư cơ chứ liên tộc chữa bệnh đều không có xem một chút phía sau lại nghe nói trí tôn y sư reo rắt là cô gái long du liền có chút khổ sở tuy là dương bình từ miêu tộc sau khi trở về cũng lập tức đến xem nàng còn dẫn theo miêu tộc điểm tâm hống nàng hài lòng có thể long du nhưng vẫn đều nhớ không cần bất quá chỉ là đi thải vân chấn m à thôi chấn trên không phải có chúng ta long tộc một con p â n đội ở đó không chưa dùng tới dương bình có tác dụng gì không đến người đi đâu vậy nhắc tào tháo tào tháo đến long du vừa dứt lời dương bình đã xuất hiện ở chính sành không long du cùng thị nữ lấy làm kinh hãi quay đầu đã nhìn thấy dương bình trong tay đang cầm một cái tiểu t r u n g đứng dưới ánh mặt trời c a o mày không lớn dáng vẻ cao hứng vừa rồi lời nàng nói dương bình đều nghe được long du nói không có gì ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới ngươi muốn đi ra ngoài đi chỗ nào ta dẫn ngươi đi dương bình nói không cần ta chính là ra đi vòng vòng thấy mấy người tỉ muội đều là cô nâng già ngươi ở đây cũng bất tiện long du tứ lạng bạt thiên cân sẽ cái dối lừa gạt dương bình nhưng dương bình tin tưởng không nghi ngờ cầm trong tay tiểu trung để lên bàn vòng qua tới nắm l o n g du tay ta tử miêu tộc mang về tư bộ phẩm nói là cố bủn bồi nguyên đối với thân thể của ngươi tốt ta làm cho mai thím cho ngươi nhị canh uống lại đi ra lại là miêu tộc vừa nhắc tới miêu tộc l o n g du hơi hơi nhũ mày nhưng vẫn là tổng thiện như lưu ở trước bàn vương quỵ ngồi xuống x ú c lên tre thì có một cỗ nồng nặc mùi dược thảo nhi long du ngẩm đầu nhìn dương bình l ư ớ t mắt dương bình ngồi xếp bằng xuống tới giúp nằm quáy quá lạnh là mùi dược thảo nhi thật nặng thế nhưng ta nếm thử một miếng không phải khổ đối với thân thể ngươi tốt uống hết đi thị nữ che miệng trộm cười một tiếng long du ngẩng đầu nhìn thị nữ hỏi cười cái gì không có không có chính là cảm thấy dương bình tướng quân dỗ tiểu thư cùng dỗ tiểu hài nhi giống nhau muốn là tiểu thư cảm thấy khổ ta đi giúp ngài chuẩn bị mức hoa quả năm mươi tư nói xong thị nữ liền lui xuống dương bình như trước túi đầu ban g long du thổi lệnh tiểu trung bên trong canh ngươi trong khoảng thời gian này đi miêu tộc rất nhiều chuyến long du nói dương bình n h ư một tiếng không có cảm giác có gì không đúng miêu tộc người y sư kia đích sắc rất lợi hại lần trước chiến đấu không phải là gãy vài cái xương sần sao khép lại sau đó vẫn không lớn thoải mái đi nàng ấy bên thay đổi mấy uống thuốc hiện tại là được rồi nguyên lai、like、là đi xem vết thương cũ sao long du cảm thấy có chút ngượng ủng từ dương bình trong tay đem cái môi lấy tới dương bình lại một bà hợp với cái môi cùng nhau nắm lấy long du tay ngươi ghen dương bình khó có được dẫn theo tiêu ý long du trong ánh mắt tràn đầy nô tình lại chừng dương bình liếc mắt nói cái gì đó vung tay ta lại không ra khỏi cửa muốn đã m u ộ n ngươi đến cùng đi chỗ nào hả ngươi còn phải mang theo thiên tắm khăn chương sáu trăm bốn mươi mốt xấu hổ gặp mặt năm năm long du cũng không có nói cho dương bình nàng là tới gặp sợ tinh phong nguyệt lâu bên trong nam nữ đều có cái gọi là hoa khôi bất luận nam nữ chỉ cần ngươi được người ta yêu thích có thể long du chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy trên thực tế long du đều không ra khỏi long tộc mấy lần thủ thương phía trước vô cùng ít đi ra ngoài sau khi bị thương hầu như liền không có xẻ ra môn bản đi tới thải vân chấn nàng còn thật cao hứng nhưng là gặp mặt sơ tinh hẹn chính là nơi đây lập tức đổi sắc mặt con chim này tộc tiểu công chúa làm sao định rồi một chỗ như vậy a tiểu thư chúng ta đi thôi đây nếu là làm cho lão gia đã biết hoặc là làm cho thiếu tộc trưởng biết khẳng định phải tức giận thị nữ lôi kéo long du muốn đi nhưng long du đứng tại chỗ bất động ngươi không nói ta không nói người nào sẽ biết ta hữu hổ vừa rồi ngươi hai mươi không phải hỏi rồi sao ngày hôm nay biểu ca không phải ở trong tộc hình như là cùng hồ tộc tiểu hồ vương cùng với quỷ vương đi ra long du nói mấy ngày này long chiến nhất một mạch đều bận rộn thiên khôi đồng chuyện nhi liên đối lấy toàn bộ tiên giới người đều người người cảm thấy bất an dựa theo bọn họ long tộc lấy được tin tức hiện tại hết thể tộc quần đều bỏ vào trước đây ma tộc đưa đi thiên khôi đồng cho nên hầu như mỗi cái tộc quần đều xuất hiện thiên khôi đồng đám người kia liên hợp lại chuẩn bị ở bách hoa t i ế t thời điểm vấn tội ma tộc cho nên đều đang thu thập chứng cứ cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết bị thiên khôi đồng cắn mất người Có thể hiện tại xem ra, phòng trừng cũng chỉ có thể chết cháy, còn phải là long tộc long Hòa mới được. Có thể nhiều như vậy tộc quần, nếu như mỗi cái tộc cần Chiến chuyến cho nói, thể tại trừng thể thể một thật thoái, hiện phòng phải Hòa nhiều như như phiền mới mỗi đi lòng Long quần, nếu quần Long đúng nên xem ra, quá vậy vậy là là đều biểu ca đi gấp liền nàng ra long tộc cũng không biết long du nghĩ xong nàng chậm chút tới sớm đi đi ở biểu ca trở về trước khi đi chạy trở về là tốt rồi thần không biết quỷ không hay nàng cũng cảnh cáo dương bình không cho phép hắn nói cho biểu ca khẳng định sẽ không biết dương bình tướng quân không phải cũng đi tìm thiếu tộc trưởng rồi sao chúng ta xe ngựa sau khi rời đi dương bình tướng quân cũng đi thị nữ nói nếu là như vậy vậy thì càng sẽ không b i ế ta t long du cắn m ô i dưới hơn nữa ngày mới quyết định đi thôi dù sao cũng chưa từng tới xem xét các mặt của xã hội nhà tới chốt như thế từng trải nếu để cho thiếu tộc trưởng biết nhất định là phải bị mắng tiểu thư sẽ không bị mắng dù sao thiếu tộc trưởng không bỏ được mắng tiểu thư nhưng nàng thân là tiểu thư thị nữ nhất định là cũng bị mắng bất quá xem tiểu thư trong mắt ánh sáng thị nữ cũng không dám nói cái gì đi theo long du phía sau đi vào thế nhưng ung dung long du tiểu thư ngươi phải tới địa phương chính là chỗ này cái này có phải là nàng hay không đang nằm mơ ạ phong nguyệt lâu tổng cộng có lầu sáu dựa theo long du ý tưởng lầu một là đại sành chắc là địa phương náo nhiệt nhất nhưng là ngày hôm nay mặc dù giống nhau náo nhiệt nhưng địa phương náo nhiệt nhất ngồi mấy người không khéo chính là long du còn đều biết tiếng hô rằng giặc là biểu ca bảo nàng long du tiểu thư là tiểu hồ vương mà một vấn đề cuối cùng là dương bình hỏi lên rõ ràng ngoại trừ việc không liên quan đến mình tiểu long vương cùng hồ vương những thứ khác mấy người sắc mặt đều tốt như vậy xem nhất là dương bình cái này biểu ca thân hằng ca ca đình vũ ca ca các ngươi dương bình từ l o n g chiến bên người đứng dậy chỉ nhìn thấy hắn bước một bước nhưng một g i â y kế tiếp hắn liền xuất hiện ở l o n g du bên người tay phải nắm cả l o n g du hông thân đem nàng ra bên ngoài mang làm sao ngươi tới nơi đây dương bình hỏi là ta ước l o n g du tiểu thư long chiến ngồi ở thần h à n g bên người phụ cận quỳ nhiều cái phong nguyệt lâu cô nương dương bình không thích loại địa phương này có thể hết lần này tới lần khác mấy người này mỗi lần đ à m luận nhi đều là ở chỗ này dương bình nếu không sẽ không theo coi như là theo cũng chính là ở phía sang ngồi nghe được thanh âm long chiến nhất thời nhữ mày lại thần hằng cười đối với hắn nói ta nói không sai chứ ngươi phong nguyệt khoản nợ à cái này lớn như vậy phong nguyệt lâu đều đã không công được nhiều lời như vậy long chiến trừng thần hằng nhất dạng tiểu hồ vương minh đình vũ cũng chợt vỗ xuống long chiến b ắ p đùi thần hằng nói không sai ngươi xem một chút cái này sơ tinh liền thì không bằng ban đầu giao hiệu chuyện nhi ngươi từ hôn lúc ấy ban đầu giao có thể chưa từng có ở trước mặt ngươi khóc tiểu tích tích để cho ngươi nhẹ dạ nhưng là nhà của ngươi ung dung là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn bạch liên hoa để ở chỗ này khó tránh khỏi nhiễm trọc thần hằng nói sơ tinh đem ungọi tới nơi này long du không hề làm gì cả có dương bình ở chỗ này đây long du biết nghe dương bình nói sơ tinh từ trên lầu rơi xuống đứng ở long du bên người đối với dương bình thi lễ một cái dương bình tướng quân ngươi dám gọi ung dung tới nơi này sơ tinh làm như không thấy được dương bình trong mắt l ử a giận quay đầu nhìn long du l ê n mắt vừa cười đối với dương bình nói ta nhận được tin tức ngày hôm nay phong nguyệt lâu tới tốt bài hát vũ kỹ ta muốn long du tiểu thư một người ở long thành buồn chán đã bảo nàng đến xem dài bờn ngươi đã sớm biết biểu ca biết tới nơi này long du biểu hiện ra là lúng túng cười nhưng để sát vào sơ tinh lỗ thai trong thanh âm mơ hồ sen lẫn không vui t lâu sáu vốn là quyền quý tâm trệ long tộc ở lầu sáu cũng có một nhã gian quanh năm định lấy thế nhưng long chiến đám người kia tới ngược lại thích ở trong đại sành chơi vẫn liền để đó không dùng lấy tiểu công chúa lần này dễ tính có thể lần sau ta không hy vọng ung dung cùng ngươi cùng xuất hiện ở loại địa phương này dương bình lạnh giọng đối với sơ tinh nói sơ tinh cúi đầu quỳ gối dương bình nhìn long du liếp mắt trở lại long chiến bên người tình huống gì kha minh hỏi dương bình đối với long chiến nói sơ tinh đem ung dung k e o tới nói là xem hôm nay bài hát vũ kỹ hôm nay bài hát vũ kỹ là minh đ ỉ n h vũ mời tới vốn là vì cho bọn hắn giải bờn coi như là thương thảo chuyện quan trọng cũng không làm lỡ mắt nhìn cái mới mẻ phong nguyệt lâu thiên tiên đều là ký người hết chỗ ngày hôm nay người càng nhiều hơn một chút cũng là vì trận này bài hát vũ kỹ long chiến liếp mắt t r ê lầu sơ tinh đã mang theo long du ngồi ở dựa vào bên ngoài bên cửa sổ long chiến nói nếu đều tới để ung dung chơi à ta cũng chưa từng mang nàng đã tới nơi đây gọi chút ung dung thiện ăn đưa qua đừng làm cho nàng uống rượu ta nhưng là nghe nói điều tộc tiểu lượng đều tốt thân hằng nói chương 642, n g ư ờ i rất mạnh một năm sơ tinh tiểu lượng thật là không tệ phía trước long chiến mang theo sơ tinh đi gặp một lần bằng hữu bọn họ người cả bản tiểu lượng cũng không sánh nổi sơ tinh thế nhưng long du thân thể không tốt không thể uống rượu cảnh cáo sơ tinh đừng làm cho ung dung uống rượu ngày hôm nay trở về ung dung thân thể nếu là không thoải mái ta không tha cho nàng long chiến làm cho dương bình đi tới ừ m ta phía trước liền đã nói với ngươi sơ tinh cái này người không thể thâm giao điệu tộc nhiều như vậy công chúa à, tiểu thư à, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển sơ tinh tới diễn đức đâu ta liền nói sơ tinh người này à. so với ban đầu giao có thể thâm trầm nhiều long chiến làm sao không biết nhưng khi đó là sơ tinh chính mình tìm tới cửa long chiến lại gấp tìm một điệu tộc nhân dĩ nhiên là tuyển sơ tinh ba trăm năm long chiến cũng là ý thức được lại không cùng sơ tinh phân rõ giới hạn lui về phía sau sẽ càng khó sơ tinh cùng xà tộc quan hệ vẫn luôn không minh bạch đi cùng với ngươi trong vòng ba trăm n ă m cũng giống như vậy đoạn thời gian trước ta hỏi thăm được kỳ thực trong khoảng thời gian này duy chỉ có xà tộc còn cùng ma tộc có liên hệ ma tộc người ra vào bên trong đại thể đều là xà tộc nhân minh đình vũ nói a ở chỗ nguy hiểm như vậy còn có thể tự do người ra vào khẳng định cùng thiên khôi đồng có quan hệ cho nên ngươi cảm thấy sơ tinh sẽ biết nội tình thân h ă n g hỏi ngươi cảm thấy thế nào long chiến trầm m ặ t không nói liếc nhìn trên lầu người long du dường như cùng sơ tinh có cãi vã dáng vẻ sắc mặt không được tốt lâu sáu nha gian trên bàn bày rượu cùng trà sơ tinh b a n g long du rót chén trà ta biết long du tiểu thư không thể uống rượu liền kêu trà hy vọng ngươi có thể uống quen sơ tinh ngươi có ý tứ long du nhọn vấn đề ừ m long du tiểu thư nói ta không hiểu nhiều ta bất quá chỉ là gọi long du tiểu thư qua đây tụ họp một chút long du tiểu thư cho rằng ta có thể có ý gì sơ tinh đem chén trà đặt ở trước mặt sau đó liếc mắt bên ngoài lúc này dưới lầu trên đài vẫn chưa có người nào thế nhưng đã bắt đầu chuẩn bị bố trí vật đều ở phía trên b à đặt ta chẳng qua là cảm thấy long du tiểu thư một mình ngươi ở long thành quá nặng nề không bằng đi ra giải sầu một chút thuận tiện ta có một số việc muốn hỏi l o n g du tiểu thư sơ tinh nói nàng uống ly rượu cái c h é n t r ợ t đập ở trên bàn l o n g du m ị mắt thấy sơ tinh ngươi vì sao nhất định phải l o n g chiến cùng ta xa nhau ta đến tột cùng chỗ chọc cho người mất hứng cũng biết là chuyện này kỳ t h ự coi c như là tộc trưởng đại ba không nói l o n g du cũng sẽ bất thời giờ cùng l o n g chiến nhắc tới chuyện này không nói đến l o n g chiến có hay không ý tứ này coi như là đ i ề u tộc nhân nhắc tới l o n g du cũng tuyệt đối sẽ không cho phép sơ tinh người như vậy tiến nhập bọn họ l o n g tộc nữ nhân hiểu nữ nhân nhất tuy là cái này nghìn năm gian long du bên người không có gì b ả o bạn nhưng cũng không trở thành là hoàn toàn không biết biểu ca cùng ngươi vốn là gặp dịp thì chơi ta biểu ca tâm lý có ai ngươi không phải không biết thả thông minh một chút lúc này đây ta biểu ca nếu nhắc tới chính là ta không nói hắn cũng biết chủ động nhắc tới ngươi hả tất tới quái ta sơ tinh đối với long du hô to nếu không phải là ngươi t i ể u công chúa dương bình đột nhiên xuất hiện ở cửa trong tay còn bưng hai kiểm cây tâm long du nghiêng đầu nhìn dương bình l ư ớ t mắt hắn đem điểm tâm đều đặt ở long du trước mặt giơ tay lên méo một cái long du gương mặt sơ tinh tiểu công chúa ung dung từ trước đến nay là chúng ta thiếu tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay ta khuyên ngươi nói chuyện gì đều muốn tâm lý nắm chắc nếu để cho ung dung mất hứng các ngươi đ i ề u tộc phụ trách n ổ i sao toàn bộ đ i ề u tộc dương bình đây là đang uy hiếp sơ tinh lúng túng tiếng cười dương bình tướng quân đa tâm liễu ta thuần tuy chỉ là mời long du tiểu thư tới u ống trả như vậy tốt nhất dưới lầu long chiến t ử trong không gian lấy ra một cái c h ư a ở trong hộp thiên khôi đồng đây là đã thiêu hủy thiên khôi đồng hộp nhỏ bên trong thiên khôi đồng thoạt nhìn giống như là cứng ngắc hải từ thi thể giống nhau khuôn mặt đều nhịu trùng một chỗ cứ như vậy cái quỷ biểu diễn c ư nhiên có thể đem chúng ta khiến cho bể đầu sức chán nghe nói dương bình còn bị thương thần hằng nói long chiến đợt đầu thiên khôi đồng c ắ n dương bình một cái lông chim trở lại thân người sau đó tay liền bị thương bách hoa tiết đã đều chuẩn bị xong thế nhưng còn không xác định người của ma tộc còn dám hay không tới thần hằng nói liên minh đình vũ đều cảm thấy kỳ quái mặc dù không nói người của ma tộc phía trước có bao nhiêu nhát gan thế nhưng chí ít không phải biết chủ động gây sự n h ì bình an vô sự qua nhiều năm như vậy làm sao lệnh chọn lúc này gây nên chiến tranh đâu nhưng lại đem bàn tay dài như vậy bọn họ nhất không hiểu chính là vì bực nào bọn họ tuyển trạch như thế đại động cạn qua ta đã thấy ma tộc vương cũng coi là một c h ú m mưu sâu coi là người nếu như hắn thực sự muốn gây nên chiến tranh hoặc là hy vọng thống l ĩ n h tiên linh giới nhất định sẽ thật tốt tìm cách sẽ không như thế đơn giản liền đem mình bài b à i ra cái này không phải là là đánh rắn động cỏ sao minh đình vũ không hiểu nói mấy người này bên trong duy độc long chiến thấy ma vương số lần tối đa hắn lớn tuổi tuy nói tiên giới thọ mệnh t r ư ờ n g nhưng đến cuối cùng không phải trường sinh bất lão hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn phòng t r ư ờ n g đến chết c ũ n g không thể có thể tu luyện tới tiên đế cảnh giới tự nhiên là muốn chờ chết long chiến nói nếu được quá ngàn vạn năm tuổi thọ ngó ngọt nhất là hắn thân là ma tộc vương muốn cái gì có cái đó tự nhiên là không bỏ được chết nhân g i a n không muốn chết nhân liền tu tiên mà tiên giới không muốn chết nhân liền muốn tu luyện có thể tiềm lực của con người hữu h ạ không phải ai đều cùng lòng chiến nhất dạng người bình thường ngàn vạn năm thọ mệnh phía sau cũng liền chỉ dừng tại địa tiên không muốn chết sẽ muốn biện pháp khác đi lệch đường cũng bình thường cái này thiên khôi đồng có thể kéo dài sinh mệnh sao ta chỉ có thấy được nó có thể nuốt vệ linh hồn những thứ khác chỉ chưa t h ấ y đến hơn nữa ta cũng không cảm thấy thiên khôi đồng là bị người của ma tộc bồi dưỡng ra tới chẳng biết tại sao nhưng chính là loại nghĩ dị này thân h ắ n g nói minh đình vũ gật đầu ta đồng ý thiên khôi đồng có ma lực là ma vật nhưng chính là làm cho ta cảm thấy không có đơn giản như vậy tiền ta nghe lưu vong mà đến người ta nói không phải người của ma tộc cũng không cảm giác được bất kỳ khí tước dường như là nhân loại à. kha minh nói minh đỉnh vũ cao mày nhân loại điều này sao có thể không nói đến từ nhân g i a n đến tiên giới huyền môn k h ó tìm coi như là có người lầm xuống tới cũng sẽ có tuần phòng thị vệ mang của bọn hắn trở về đồng thời tiêu trừ ở tiên giới ký ức làm sao có thể có người ở lại tiên giới còn tạo ra loại vật này đầu quy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiên giới lớn như vậy có mấy người lúc o ạ lại i lưu người này thân hằng nợ nụ cười hắn ở nhân giới thời gian là lâu nhất dù sao năm đó lao quỷ vương bởi vì không thích hắn đứa con trai này mượn cớ làm cho hắn lịch lãm đem hắn nhét vào nhân giới trên trăm năm mấy đ ờ i đế quốc thay đổi hắn đều đối mặt người cười cái gì minh đình vũ hỏi chương sáu trăm bốn mươi ba tiên giới chuẩn tắc hai năm thân hằng đối với minh đình vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường khoác tay xa xa lầu hai lan can bên cạnh một mỹ nữ ngay lập tức sẽ xuất hiện ở bên người của hắn mỹ nữ phía sau còn mang theo một cái hồ ly đôi ngay từ đầu còn bị sợ hãi nhưng là một g i â y kế tiếp nàng xuất hiện ở thần h à n g trong lòng lập tức biểu hiện ra một bộ quyến rũ dáng vẻ ghé vào thần h à n g trong lòng thần h à n g nói n g ư ờ i t i ể u xem nhân gian nhân gian tiềm lực vô cùng xa nếu so với tiên giới thậm chí minh giới đều nguy hiểm nhiều nhân gian nhân tài liên tục xuất hiện liền thần h à n g ở nhân gian thời điểm đều bị không ít người tính k ế quá hắn không phải không thừa nhận đôi khi người so với tiên đều mạnh hơn huống chi tiên giới có nhiều như vậy quy củ có thể nhân giới nhưng không có ở nhân giới thời gian tự do tự tại so với tiên giới phải tốt hơn nhiều nhưng không phải là vì trở về để cướp đoạt quỷ vương vị trí vì đem hết thệ đều bắt trong tay của mình hắn tình nguyện ở nhân giới n g ư ơ i đây là đang nhân giới đợi thời gian quá lâu nghe nói ngươi ở đây nhân giới còn có một cái thê tử không phải quá tuổi thọ của con người cùng tiên thọ mệnh tự nhiên là bất đồng ngươi thê tử xuất hiện ở quỷ vương điện minh đình vũ không rõ ràng đoạn thời gian đó thần h à n g từng trải trực tiếp hỏi có thể thân hằng cùng long chiến sắc mặt ngược lại không không ba là có chút khó coi thần hằng lấy tay hung hăng nắm một cái mỹ nữ đôi câu môi cởi mạn bất kinh tâm quanh thân quanh quẩn một cố làm người ta dùng mình q ị khí thần h à n g không có trả lời nhưng long chiến nói nhiều năm trước tiên giới t i ể u ra quá chuẩn tắc người cùng tiên không được bên nhau cho dù là nhân gian lịch k i ế p cũng giống như nhau ta còn tưởng rằng loại này chuẩn tắc các người đều là không phải nhìn trong mắt minh đình vũ nói hai người này là hình dáng gì minh đình vũ vẫn là biết chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn tiên giới chuẩn tắc không thể thuộc sở hữu bọn họ húng chi hiện tại ma tộc chủ động hủy bỏ tiên giới chuẩn tắc long chiến cùng thần hằng càng là đem không được cùng ma tộc khai chiến long chiến xem xét nhãn trên lầu vị trí dương bình đã trở lại long chiến bên người bước cát h minh trầm, Long c đình ề u vũ trước mắt cũng theo long chiến bộ dạng liếc nhìn trên lầu sơ tinh cười nói thật không phải là vì điệu tộc đại công chúa tiến dối không ai không biết không người không hay long chiến đối với ban đầu giao tình hữu tập trung dù cho long chiến lưu luyến bùi hoa nữ nhân bên người từng cái từng cái đ ổ i có thể rơi ở trong lòng cũng chỉ có ban đầu giao một người cái này không nghe nói ma tộc muốn cùng đ i ề u tộc thông ra để trong tay xuống sự tình trực tiếp liền chạy tới còn cùng đ i ề u tộc nhân hạ quy định mặc kệ ma tộc là như thế nào thái độ cầu hôn ban đầu giao đều không cho bằng lòng cái này lại nói tiếp có chút bá đạo ngươi không cưới nhân ra ban đầu giao cũng phải không được người khác cưới sao mặc dù là ma tộc như vậy nơi đi hãy nhìn long chiến ý tứ không riêng gì ma tộc cho dù là quỷ vương điện hoặc là bọn họ hộ tộc long chiến cũng là sẽ không đáp ứng mà thôi không đề cập tới chuyện này bánh hoa tiết vông xuống ta nhận được tin tức hiện nay người của ma tộc đã bắt đầu hướng phía chúng ta bên này lên đường theo nói đến người còn không ít có hay không có khai chiến ý tứ t h ầ n hằng nói long chiến lắc đầu không phải ma vương coi như là đầu nao ngất đi cũng sẽ không ở vào thời điểm này khiêu khích rất nhiều t ộ c quần trừ phi bọn họ không muốn sống có thể bất khai chiến bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy tới lẽ nào chính là vì cho chúng ta khiêu vũ cũng không phải nữ tử dẫn theo một chi quân đội tới đâu minh đình vũ không nghĩ ra cái này người của ma tộc đến tột cùng là dạng gì tâm tư muốn nói bọn họ lãnh tĩnh khoảng thời gian này lắng động cũng đích xác là được rồi nhưng nếu nói bọn họ làm cản bây giờ động tĩnh huyên cũng là đủ lớn minh đình vũ suy nghĩ biết không phải là vì tiến nhập thế ngoại tiên cảnh tiên giới cũng sớm đã không có tiên đế vẫn đều là vài cái tiên vương thay phiên trị thủ tiên giới tính mạch muốn nói ma tộc là vì thế ngoại tiên cảnh nhập khẩu mục đích là thống lĩnh tiên giới nói ngược lại là cũng có thể lý giải từ xưa đến nay không có cái nào vương không muốn tiếp tục đi hướng cao hơn địa phương đang ngồi mấy người đều là tiên giới chỗ t h ể càng ở nhân gian cũng không có thiếu chiến tích đến bây giờ nhân gian còn lưu truyền thần hàng thần thoại hẳn ở nhân gian làm mấy trăm năm tướng quân một chỗ một chỗ đổi để lại không ít chuyển kỳ mà long chiến thì là nhất giới tá n tiên đi nhân gian không phải là vì làm việc chính là vì sống phong túng ngược lại là không có, có cái ó c gì thành tích minh đình vũ mặc dù không bằng thần hạng lợi hại lại cũng không có long chiến như thế thanh nhàn trung uy trung cụ trên sử sách để lại tên người bọn hắn cũng đều muốn ở tiên giới có tên của mình có thể cũng không phải mọi người đều cùng long chiến nhất dạng từ nhỏ thì có hồn vũ hộ thân ở mọi người nhìn lại long chiến hoàn toàn chính là thượng cổ tổ tiên truyền thế điểm này áp đặt ở long chiến trên người liền không cho phép long chiến bình thường người khác chỉ có thể tự nỗ lực quản hắn làm chi chỉ cần dám đến liền đem người cho ta ngăn lại t a không phải quản bọn họ có phải hay không bị thiên khôi đồng cắn nuốt linh hồn cùng tâm trí nếu làm ra loại chuyện này tới cũng không khỏi cho bọn họ không nhận tội huống hồ mơ ước ta hồn vũ nhân đều phải chết long chiến hít mắt chén rượu trong tay nhất thời nghiền nát biến thành m ộ t mịn thấy long chiến giật thật thần hằng cũng có chút bận tâm ngươi hồn vũ ở tiên giới không phải bí mật bọn họ sẽ biết cũng là bình thường nhưng bọn họ không phải long tộc nhân coi như là tìm được hồn vũ coi như là dùng có hồn vũ thì có thể như thế nào chứ thần hằng nhìn long chiến long chiến cũng cho không ra cái gì đáp án tới phía trước có long tộc lão giả nói hồn vũ nhưng thật ra là có thể trở về lô t r ù n g tạo thế nhưng hồn vũ là đất trời sinh ra mà thành đi chỗ nào tìm thích hợp lô đ ỉ n h lại tìm người nào tới chế tạo đâu coi như là ngọc hoang trên đời cũng không thấy có năm chắc có thể chế tạo lần nữa hồn vũ cho nên thiên khôi đồng muốn hồn vũ nhất định là có mục đích khác chỉ bất qua đám bọn hắn không biết mà thôi ngươi không phải bay qua xét xử hồn vũ còn có những tác dụng khác sao minh đình vũ hỏi long chiến lắc đầu có thể có tác dụng gì không phải đánh giặc thời điểm liền là một cây lông vũ đánh giặc thời điểm liền là một thanh kiếm ngoại trừ giết người và chết trầm còn có cái gì dùng chết trầm minh đình vũ liếc mắt ngươi còn nói chết c h ầ m cái này ngàn vạn năm tới chỉ có một mình ngươi có thể cầm nổi hồn vũ chúng ta đụng tới hồn vũ đều là trạng thái gì lần trước bị hồn vũ cho tổn thương nửa năm mới khỏi hẳn đại ca của ta đều biết trên tay ta tổn thương là bởi vì hồn vũ ta đều nói để cho ngươi đừng đụng ngươi không nghe nhất định là phải thử một chút xem khoái ta sao long chiến khiêu khích nhìn minh đình vũ liếc mắt minh đình vũ lập tức trở tay q u ă n h một bả vàng lá đệ sáu trăm bốn mươi b ố cựu vĩ bạch hồ tộc ba năm đầy trời tán hoa vậy hướng phía long chiến bay tới mà long chiến thân thể bất động chỉ là nước mắt hướng phía bay tới phương hướng hơi meo lại con người trong n y mắt những cái này vàng lá giống như là đánh tới trên thứ gì giống nhau ở trong suốt bình chướng bên trên bị ngăn cản dồn dập rơi xuống hai người này ở giữa thần hàng đâu vàng lá liền ném thần hàng nhất thân cùng mỹ nữ lan lộn lan qua lăn lại thần hàng bị đổ đ ập xuống đập một thân liền mỹ nữ hồ ly đ ô i to bên trong đều ẩn giấu một ít thần hàng cầm lên vài cái đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút có thể a ngươi bây giờ nhưng là thật là xa hoa dùng vàng lá làm vũ khí các ngươi lão hổ vương không đem ngươi đánh thất khỏi bay min đình vũ ngươi cho rằng ai cũng với ngươi ra lão đầu kia giống nhau sao đến cùng ở lão đầu tâm lý biết ta là ruột thịt hạ thủ luôn là giữ lại phân t ứ c người nào thật vẫn dựa theo trong chết đầy nga tiên g i ớ i cả đời đều biết lão hổ vương là nhất bao che cho con con của mình thế nào đều có thể nhưng nếu là người bên ngoài lấn hắn một phần vậy tất nhiên là phải dẫn toàn bộ hồ tộc đi gọi nhịp liên long tộc đều không để vào mắt cùng ủy vương điện khẳng định bất đồng dạ dạ dạ người nào không biết nhà các ngươi lão hổ vương là ai a không phải nói cho ngươi cái này nghe nói các ngươi hồ tộc gả ra nhị tiểu thư trong khoảng thời gian này đã trở về ở hồ tộc ở tốt một đoạn thời gian đâu ừ m nhắc tới chuyện này ta bách hoa t i ế t thời điểm còn phải hỏi một chút hồng h ồ tộc người minh đình vũ tộc còn chính là cựu v i bạch hồ mà hồ vương nhị nữ nhi ôn nhu h u y ề n c h u y ể n hàm xúc bảy trăm năm trước gạ cho hồng h ồ tộc đại công tử tiến hội hợp với bảy t r ư ờ n g mấy ngày toàn bộ tiên giới người đều biết đây chính là lão hồ vương thích nhất nữ nhi tự nhiên là phải đối đại tử tế nhưng lúc này cúng ma tộc cũng có chút quan hệ minh đình vũ vẻ mặt nghiêm túc hồng hộ hồ tộc luôn luôn đều là trung thực dù sao ở toàn bộ hộ tộc bên trong hết thể tộc quần cũng là muốn y dựa vào bọn họ cựu vĩ b ạ c h hồ tộc đây cũng là có thượng cổ huyết mạch tộc quần hắn hai tỷ phu cùng nhị tỷ là từ nhỏ nhận biết hiểu rõ cũng cũng lẫn nhau hoan hỉ mới gả ra thời điểm cũng tốt vô cùng nhưng đoạn thời gian trước ta hai tỷ phu đi một chuyến ma tộc nói đ i ệ u bàn vấn đề kết quả lúc trở lại liền mang theo một cô gái nàng kia chắc là người của ma tộc thoạt nhìn rất là yêu mị nói cái gì đều muốn cưới vợ bé nhất định phải cưới về thả trong nhà ta nhị tỷ không cao hứng xảo vài câu cái này trở về nhà mẹ đẻ thứ ma tộc trở về còn mang theo một cô gái đây cũng là mới mẻ hồng hồ tộc tuy là long chiến không phải quá quen thuộc có thể ngày lễ ngày tết đám người kia đều muốn lai、like、long thành tặng quà hắn suốt ngày ở lục giáp nhạn tháp bên trên tiến nhập long thành nhân đều có thể nhìn đạt được hồng hồ trời sinh tính nhắc gan lại thành thật phía trước không phải nói hồng hồ có cái gì tộc uy cả đời cũng chỉ có thể đi một cái thê từ s a u thân hắn g nói minh đình vũ gật đầu chính là bởi vì như vậy lão hồ vương mới yên tâm gả con gái cho hồng hồ tộc đại công tử hay bởi vì hải tử này là hắn từ nhỏ nhìn cùng con trai mình cũng không có gì khác biệt tin tưởng hắn tâm tính thật không nghĩ đến lại chính là hắn huyên hồng hồ tộc không được n n mình ở tiên giới cưới vợ bé vốn chính là chuyện nhỏ ba vợ bốn nàng hầu nhắc tới cũng bình thường hiện tại thần hằng nhất cái nghiêm chỉnh thê tử cũng không có nhưng là tiểu thiếp đã chất đầy hậu viện nhi mỗi lần long chiến đi tìm thần hằng nhìn thấy đều là không cùng một dạng mặt mũi tuy là thần hằng tâm lý vẫn luôn có một người nhưng nhân loại cùng t i ê n giới đồng đạo thù độ a nghe nói nhị tiểu thư là khóc trở về lá hồ vương tâm thương nữ nhi nhất định là muốn hỏi tội hồng hồ cái này có qua có lại nhất định phải gặp phải không ít là không phải long chiến phục hồi tinh thần lại hỏi minh định vũ hắn đi ma tộc là lúc nào vấn đề là ở nơi này ta tính toán thời gian một chút hai tỷ phu đi ma tộc thời điểm vừa lúc là bọn họ bắt đầu lần lượt tộc quấn phân phát thiên khôi đồng thời điểm ta hoài nghi hồng hồ ở ma tộc cũng ăn thiên khôi đồng nhưng nếu là như vậy nói hắn có chút biến hóa cũng là bình thường nhưng là hắn mang về nữ nhân là ai người đi xem qua sao l o n g chiến bay người lại sắp tới đang đối mặt lấy minh đình vũ minh đình vũ lắc đầu hắn chút thời gian trước mới từ nhân gian trở về góp chân còn không có đứng vững đâu liền nghe nói quỷ tộc cùng l o n g tộc bên này ra khỏi thiên khôi đồng cái này việc chuyện này hắn cũng bắt đầu ở hồ tộc kiểm tra vẫn luôn vội vàng muốn chết mới không rảnh long chiến đã bảo hắn đến xem ca vũ đây không phải là nói bách hoa t i ế t thời điểm tìm hắn tâm sự sao ta nhận được tin tức hồng hồ tộc đã lên đường chuẩn bị tới tham gia bách hoa khúc nhất là hai tỷ phu còn mang theo cái kia ma tộc nữ nhân này không không hiện tại vừa nhắc tới ma tộc thiên khôi đồng mấy chữ này liền xuất hiện đang lúc mọi người trong đầu liền không thể hướng tốt phương hướng lớn long chiến cùng thần h à n g lưng nhau nếu như ngươi cái này hai tỷ phu bị thiên khôi đồng cắn nuốt linh hồn ngươi phải biết kết quả chứ chỉ ít hiện tại ta và long chiến còn không có tìm được phương pháp giải quyết cũng chỉ có thể hợp với ký chủ cùng nhau chết cháy còn phải là long chiến long hòa Biết rất nói nếu như còn có thể an an xanh xanh quá xuống phía dưới không phải là t nạp cái tiếp sau nàng đương đường cựu vĩ bạch hồ tộc nhị tiểu thư còn có thể nhận không phải kế tiếp tiểu thư còn có thể nhận không phải kế tiếp tiểu thư lợi là nói như vậy có thể lão hổ vương gặp nàng chịu ý khuất vẫn là đau lòng không được làm cho minh đình vũ và cái huynh đệ tìm muội đều phải giúp nhị tỷ đòi lại công đạo tới toàn bộ tiên giới tộc quân bên trong dường như cũng liền long chiến phụ thân không có cưới vợ bé chỉ có hắn một đứa con trai thanh nhàn nhất lưu loát những thứ khác tộc quân đều là ba vợ bốn nàng hầu hai tử từ từng cái từng cái sinh cựu vĩ bạch hồ giữa huynh đệ tỷ bội cảm t ì n h tốt sẽ không xuất hiện thần hàng bọn họ quỷ vương điện loại tình h ô n đó cựu vĩ bạch hồ vốn là quý giá cùng long tộc cùng đ i ề u tộc con vợ cả phượng hoàng là đồng dạng thượng c ổ bộ tộc nhưng hôm nay đã sớm tìm không thấy phượng hoàng đều nói tiên giới nếu có phượng hoàng nói điều tộc đã sớm l u ô n không phải cho tới bây giờ tộc trưởng tới t ò a trấn long chiến định mệnh vị hôn thê cũng nhất định là phượng hoàng hậu nhân nhưng không có mấy ngày này ta cũng cùng nhị tỷ xuyên thấu qua khẩu p h ò n g nhưng là nhị tỷ lại cảm thấy hai tỷ phu chính là bị ma quỷ ám ảnh không sẽ là cái gì thiên khôi đồng tác dụng hơn nữa ta đem thiên khôi đồng ăn đi sau phản ứng đều cùng nhị tỷ nói sau đó thì sao t h ầ n h ă n g hỏi minh đình vũ có chút mê man g nói nhị tỷ nói tỷ phu cũng không có những phản ứng kia a chỉ bất quá chỉ là ban ngày không gặp người mà thôi đều tránh ở cái tia ma tộc nữ tử trong phòng ma tộc nữ tử được an trí căn phòng lôi kéo mảnh một tia sáng đều xuyên thấu qua không tiến v à o bắt t r ư ớ c phổ bạc quang giống nhau bốn chương sáu trăm bốn mươi lăm sợ ánh sáng ma tộc nữ tử bốn năm sợ ánh sáng ma tộc nữ tử đây cũng là làm cho long chiến cảm thấy rất hứng thú hắn sờ lên cảm thấy bên cạnh mỹ nữ giúp hắn rót chẻn đến rượu long chiến ho nhẹ một tiếng trong nháy mắt trên mặt bàn đột nhiên mọc lên một đám lửa a uy ngồi ở trước bàn bang ba người bưng trà rót nước mấy mỹ nữ giật này mình nhìn thấy long chiến nụ cười thì biết rõ là lòng chiến trò đ ù a dai nhất thời trở nên hận d ỗ i một cái mang theo sừng mỹ nữ ăn mặc đơn bạc quần lụa mỏng trực tiếp tựa ở lòng chiến trong lòng thiếu tộc trưởng thật là hư tại sao có thể như vậy sợ dọa người ta a lại nói tiếp cái sừng này thoạt nhìn không giống như là lòng tộc sừng ngược lại giống như là lộc tộc lòng chiến đưa tay sờ một cái cười nói ta chính là muốn xem thử một chút các ngươi có sợ không bằng có sợ không hỏa mỹ nữ ở lòng chiến trong lòng che miệng cười nói thiếu tộc trưởng nói đùa chúng ta loại này tộc quần làm sao sẽ sợ lửa ạ muốn nói sợ l ử a sợ ánh sáng cái tiết chắc cũng là quỷ tộc à dù sao mới vừa gia nhập quỷ tộc nhân cũng là muốn kinh qua một đoạn thời gian tu luyện tới củng cố tự thân nội đan mới có thể hành động như thường từ nhân gian tu tiên tiến nhập tiên giới người tuyển trạch đi quỷ tộc cũng không ít đại thể đều là một ít thanh niên nhân đã có tuổi ngược lại thích đi những thứ khác tột quần minh đình vũ nói ta còn không có thời gian đi hồng hồ bên kia xem tình huống các loại chờ bách hoa tiết thời điểm nhìn nữa à cô gái nào cũng đi theo đến lúc đó là người là ma nhìn một cái liền biết ừ n long chiến ừ một tiếng mỹ nữ đã đem liền được đưa đến long chiến bên n ô i sáu trên lầu sơ tinh nhìn một màn này ngược lại là không có biểu hiện ra phi thường có vẻ tức giận ở lòng chiến bên người loại tình huống này đã thấy rất nhiều coi như là mang theo nàng lòng chiến bên người cũng hầu như là mỹ nữ vân quanh hai năm qua có thể khá hơn một chút dù sao mọi người đều biết nàng đ i ề u tộc tiểu công chúa t i n h khí không tốt từng cái tộc quần tiểu thư ngược lại là còn dễ nói ở phong nguyệt lâu loại địa phương này cô đương khẳng định không dám cùng sơ tinh, người. Nếu như long chiến mang theo sơ tinh cùng đi những thứ khác nữ tử cũng biết không hướng lòng chiến bên người gót cũng có một đường không sợ chết cảm thấy sơ tinh chính là ban đầu giao thay thế không khứ, không thầm nghị chiến như nhìn thấy ngày thứ hai thái quan long náo động, người cũng ngày dương. quá ra tâm, trước mặt làm ở vậy sơ tinh thủ pháp từ trước đến nay là sấm r ề n gió cuốn nàng không đi lịch lãm không có hình tỷ cái loại này cường hãn pháp thuật thế nhưng tâm lại dị thường ngân lệ long du chính là bởi vì biết điểm này mới hiểu hơn sơ tinh không đủ để tiến nhập long tộc sơ tinh ngươi cũng nhìn thấy ta biểu ca bên người coi như là không có ngươi cũng nhiều là nữ tử không thiếu ngươi một người này thất thời thừa dịp cái này cái cơ hội đi nhanh lên đi chớ chọc được biểu ca phiền r ắ n long du nhàn nhạt nói long du bên người theo thị nữ ban g long du c h ầ m trà cũng theo long du thanh âm liếc sợ tinh liếc mắt cho hay tới long du tiểu thư xem trước đùa dẫn a nhân gian thích xem đùa dẫn hoa hồng trăm người nước ngoài gian bách thái đều có thể ở đùa dẫn bên trong thể hiện cũng là mấy năm nay tiên giới mới bắt đầu lưu hành một thời thường thường đều là một đám nữ t ử được đưa đến nhân gian đi học tập sau đó trở về diễn cho mọi người xem sau lại ngược lại là gây nên một cỗ tân triều phong nguyệt lâu tuy là không phải là cái gì đứng đắn thích hợp địa phương nhưng nơi này một cái đoàn kịch hát nhỏ là cả tiên giới tốt nhất nghe nói liền thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương cũng sẽ ngẫu nhiên biến hóa tạo hình ra đến xem trò vui đi địa phương chính là phong n g u y ờ n lâu điểm tâm ăn ngon uống rượu ngon trà cũng tuần ngày hôm nay cái này một vỡ tuồng hát là một tên tướng quân sắp lên chiến trường thê tử quyến luyến không nỡ ở nhà một mình bên trong cô độc cố thủ một mình ban g tướng quân giới đỉnh không ít thái họa mà tướng quân đâu từ chiến trường lại dẫn theo một cô gái khác trở về long du nhữ mày nghe sơ tinh nói như vậy nàng cũng đại khái hiểu sơ tinh ý tứ nhưng là thế gian nam tử giới vô tình nhưng người bên cạnh nàng tựa hồ là một ngoại lệ biểu ca là như thế dương bình cũng là như vậy l o n g du ngược lại là không có nhiều lo lắng người muốn nói cái gì dưới lầu sân khấu bên trên đã bắt đầu hễ a đàn hát mọi người gặp người lên đài đều là vỗ tay bảo hay liền long chiến cùng thần giống hệ t người đều là tụ tinh hội thần xem dương bình thường thường ngẩng đầu nhìn l o n g du liếc mắt thả long du cùng sơ tinh hai người ở trong bao x ư ơ n g hắn vẫn còn có chút lo lắng ta có thể có muốn nói cái gì nếu l o n g du tiểu thư đã quyết định ta tự nhiên là không có cái gì có thể nói ta cũng không nói nên lời nhưng ta hy vọng l o n g du tiểu thư minh bạch ta không được chỉ cả cũng không được sơ tinh n ữ khí kiên định nói lăng du khép c ờ i một tiếng tự tay từ bên cạnh nắm một cái hạt dưa qua đây ban đầu giao tỉ tỉ với ngươi không giống với nàng là các ngươi đ i ể u tộc trường công chúa là các ngươi đ i ể u tộc cường đại nhất nữ tử xứng ta biểu ca tự nhiên là có thể không nhưng long chiến không phải cũng cùng chị cả từ hôn sao vẫn là chủ động từ hôn thích đi nữa có ích lợi gì mặc kệ long chiến trong lòng là nghĩ như thế nào là thế nào quan tâm ban đầu giao cũng vô ích cái này ba trăm năm không phải đều là nàng ở l o n g chiến bên người đi c ù n g không so với ban đầu giao còn muốn quang minh chính đại may là ban đầu giao tỉ tỉ không thể vào chúng ta long tộc cũng kiên quyết không sẽ là ngươi ngươi liền dẹp ý niệm này à ngươi đại khái cũng có thể đ o á n được lúc này đây ta cùng với biểu ca nhắc tới ngươi và sự tình của hắn vốn không phải ta ý của mình là đại bá ta để cho ta c h u y ể n đạt long tộc đến cùng hay là ta đại bá định đoạt nghe được long du nói như vậy sơ tinh đột nhiên rất nhanh tay trường liên tục xuất chỉ xương đều bị nhẫn m à i đến làm đau nàng rốt cuộc là làm cái gì làm cho long tộc nhân như thế không thích cái này ba trăm n ă m nàng cùng long chiến vô d ụ c vô cầu cái gì cũng không cần thầm nghĩ hầu ở long chiến bên người như thế vẫn chưa đủ sao mà lấy phía sau nàng cũng không muốn đăng đường nhập thất chỉ muốn cùng long chiến cùng một chỗ có thể coi là là như thế này Long là Long lần, liền lần trước mang theo nàng trở lại là là lớn. theo trưởng cũng vẫn phản cùng Chiến nhiều mang nàng cùng nàng tính Nàng tộc tộc trước trở tộc, phát thật cập cha với khí đối, đã đề điều qua đều s i n h ra tinh ớ a y vẫn đều là c a mẹ báo v ậ t trong tay, tỷ tỷ rất t liền còn ca ca lại là đều h ư ơ n g như à n g c a bao giờ t ừ nói g nàng giận, nhưng ngày đối đ là phát cha cuộc phát tính khí thật Không lớn. là bày xem u v Sơ tinh thản nhân nói. nhân ở phong nguyệt lâu xem trò vui công phu từ ban ngày đến rồi buổi tối hoàng hôn ngân hạ long du bị dương bình đỡ từ phong nguyệt lâu đi ra bên ngoài có nhiều loại bán hàng rong tiếng giao hàng thanh â m so với ban ngày cũng không thấy thiếu nhà nhà đều đốt ngọn nến ngọn nến phía trên cái chụp hình dạng bất đồng chiếu xạ ở cái bóng dưới đất cũng để cho người cảm thấy mới mẻ có lẽ là long du không g i ả i ly khai long tộc thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ nàng ngầm đầu nhìn sao đột nhiên nhữ mày một bên dương bình phát hiện long du là lạ thận trọng hỏi làm sao vậy khó chịu tại ngoại cảng à y long du thân thể có thể sẽ chịu không nổi dương bình chính là muốn biến thân trực tiếp mang theo long du trở về có thể long du lắc đầu nàng giơ nón tay chỉ đại thụ ngọc â y dường như có vật gì chương sáu trăm bốn mươi sáu biết chạy hấp ảnh Năm năm. đang ở long du nói chuyện trong n g a y mắt dương bình mới phải quay đầu cành cây lay động mảng lớn lá cây rơi xuống t ả n đầy đất ngay tại dưới cây bày sạp sạp nhỏ phiến mê mang ngẩng đầu đi xem nhưng là trên cây đen kịt một màu cái gì đều nhìn không thấy nhưng cảnh cây chính là vẫn luôn đung đưa vật gì vậy à vừa không có gió làm sao rơi xuống nhiều như vậy lá cây xuống tới s ạ p nhỏ phiến muốn nâng lên bàn tay hỏa đến xem đúng lúc này một nói hắc ảnh theo thân cây trực tiếp rơi xuống dầm một tiếng đập xuống đất a tàng cây phía dưới sạp nhỏ phiến bị đập trúng toàn bộ quầy hàng đều lật người cũng theo đụng bay ra ngoài Thế trên mặt đất miệng phun máu đi ra trực tiếp bất tỉnh nhân sự kinh biến cao n g ấ t phong nguyệt lâu cửa vốn là sáu người chen c h ú c lúc này đều bị dọa đến hoảng loạn lên long chiến cùng minh đình vũ từ bên trong đi ra đây là tình huống gì kha minh đi xem long chiến nói kha minh từ long chiến bên người xoay người đi ra ngoài theo hắc ảnh biến mất phương hướng đuổi theo long chiến nghĩ đến mới vừa rồi long du cùng sơ tình cũng vừa đi ra ngoài lập tức đi tìm long du cũng may long du ở dương bình bên người hắc ảnh rơi xuống hai mươi phía trước dương bình cũng đã mang theo long du đến rồi địa phương an toàn biểu ca long du hơi có chút kinh hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì sao long chiến thoải mái long du không có chuyện gì dương bình ngươi trước tiên ung dung trở về làm cho xe ngựa trực tiếp mang ta đi lo lắng t ư ơ tốt như vậy bên dương bình liếc nhìn kha minh biến mất phương hướng tuy là kha minh tốc độ kém hơn hắn nhanh có thể là theo chân như vậy một cái h ấ t ảnh ngược lại là không có đã mất tích hoặc là xảy ra vấn đề gì nhưng nơi đây nói không chính xác vẫn sẽ hay không có cái thứ hai dương bình lại muốn tự mình tiễn long du trở về lại muốn ở chỗ này coi chừng l o n g chiến ta không sao nhi đình vũ cùng thần hằng đều ở đây ta không mang người nhưng là bọn hắn đều rất h e o thải vân chấn bên này còn có long tộc thị vệ sẽ không xảy ra chuyện long chiến đối với dương bình nói nếu như vậy dương bình trực tiếp ôm ngang lên long du xoay người rời đi biểu ca cẩn thận a long du bị dương bình ôm nhảy lên phòng lương chỉ có hướng về phía long chiến hô to công phu cũng đã biến mất ở p h ò n g nguyện lâu càng là ở vào thời điểm này long du liền càng cảm giác mình là một trói buộc phía trước liền không thể giúp biểu ca gấp cái gì hiện tại thân thể không tốt càng thêm là gánh nặng của bọn họ nếu không phải là nàng ở đây dương bình là có thể ở lại biểu ca bên người ít nhất có thể bảo hộ biểu ca an toàn dương bình người đem ta đặt ở huyền môn phụ cận là được rồi tự ta đi ngươi trở về bảo hộ biểu c a a long du ở dương bình trong lòng đem đầu trôn ở dương bình lầm ngực nắm thật chặt y phục của hắn tất cả gió đều bị dương bình cản được long du ở trong ngực hắn cũng sẽ không lánh dương bình nói ngươi yên tâm ta lúc trở về bay trở về sẽ không quá chậm còn nữa nói tiên giới có thể nhịn hà l o n g chiến người có thể có mấy người minh đình vũ cùng thần hằng không phải đã ở l o n g chiến bên người sao ba người này liên thủ sợ sẽ coi mới vừa hắc ảnh là một cái tiên vương cũng phải lãng phí rất nhiều tinh lực tới ứng phó chớ đừng nhắc tới long chiến hồn vũ long du còn không quá yên tâm nhưng mới rồi vật kia ta nhìn có chút quen thuộc lại không giống như là ta trong trí nhớ dáng vẻ nhìn quen mắt kỳ thực dương bình cũng có loại này cảm giác đích thật là có chút quen mắt có thể chỉ quét l ư ớ t mắt cái kia bóng đen khùng cũng đã biến mất hắn vô ý thức sợ long du t h ụ thường ô m long du nhảy đến phong nguyệt lâu trên lầu chót thời gian ngáy mắt cái kia cái gì đã không thấy phòng t r ư ờ n g kha minh đuổi theo cũng đã chậm ngươi thấy là thứ gì dương bình hỏi long du long du ánh mắt tốt mấy năm nay thân thể nàng không tốt chỗ cũng không thể đi ngoại trừ nghiên cứu luyện thế nào binh làm sao bài binh bố trận bên ngoài chính là đang tu luyện nàng nội tình không đủ bất kể thế nào cảnh giới tu luyện cũng vẫn là đậu ở chỗ này duy chỉ có một đôi mắt là càng ngày càng sáng sủa hầu như so với long chiến còn tốt hơn long du không dám xác định tự xem chính là không phải không thành vấn đề nhưng nàng cực kỳ tin vào hai mắt của mình ta cảm thấy ta nhìn thấy tốt giống như chính là các ngươi nói chính là cái k i a thiên khôi đồng ngươi nói cái gì dương bình kinh ngạc dương bình thanh em rất lớn phi thường bộ dáng khiếp sợ sợ đến long du còn lấy vì mình nói sai thì càng thêm không phải tự tin nàng cắn môi d ư ớ i suy nghĩ thật lâu thiên khôi đồng vốn chính là trái cây trưởng trên tàng cây sẽ không động dường như cũng chính là biết há hốc mồm đi cắn người dương b ì n h tổn thương chính là bị thiên khôi đồng cho cắn bị thương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên khôi đồng là có thể chính mình chạy chính cô ta cũng không chắc chắn lắm có thể theo lý thuyết ánh mắt của nàng là chưa làm gì sai long du nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc lâu hãy nhìn cái vật kia bộ dạng giống như là trước đây ma tộc cung phụng tới thiên khôi đồng cái kia trái cây ta là nhìn thấy qua cốc thúc đang cầm đồ đạc lúc tới long du cùng long chiến là ở chung với nhau cho nên long du cũng khoảng cách gần nhìn thấy qua thiên khôi đồng cái kia đang sợ bộ dạng lúc đó để nàng cảm thấy ác tâm mới mau để cho cốc t h u ố c cho cầm ra đi cuối cùng bị cốc t h u ố c ném lúc này mới gây nên thanh bắc cái kia một nhà bảy người t h ẳ n g án ta nhớ được t i ê n khôi đồng bộ dạng vừa rồi vật kia từ trên cây chạy xuống thời điểm ta nhìn thấy vật kia đầu liền cùng t i ê n khôi đồng là giống nhau cũng là híp mắt há to miệng cùng ta nhìn thấy t i ê n khôi đồng giống nhau như lúc lần này long du cực kỳ khẳng định thấy long du khẳng định như vậy dương mình cũng sẽ không cho là long du là nói cản long du còn không nhìn lầm quá bất luận một món đồ gì lẽ nào t i ê n khôi đồng lần nữa tiến hóa đến có thể chính mình rơi xuống đất chạy như vậy liền khó làm tám trăm sáu mươi ba dương bình đem long du đặt ở huyền môn phụ cận mắt thấy long du tiến nhập huyền môn mới yên tâm dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về nếu như thiên khôi đồng lời nói long chiến nhất cá nhân có thể sẽ có chút phiền phước hơn nữa kha minh một người đổi tới nói thiên khôi đồng làm sao sẽ chạy cơ chứ tiểu thư ngài đã trở về huyền môn thị vệ thấy long du một người trở về r ồ n r ậ p hành lễ long du lo lắng thu hồi ánh mắt từ một tiếng mang ta đi nhìn lần trước rơi xuống hố địa phương ta còn chưa có đi xem qua là long tộc cái hố bị điền xong về sau liền vẫn luôn mang theo giam cầm bây giờ lưu vong người đều đang ở nơi nào cũng thưa ngài tại sao cũng tới bên này có nguy hiểm cầm cố phụ cận thị vệ thấy long du tới nhanh lên ủy xuống hành lễ long du giơ tay lên đứng lên đi ta chính là đến xem ta không tới gần một lần này cầm cố được thiết lập chính là bên ngoài có thể chứng kiến bên trong có thể bên trong lại thấy không rõ bên ngoài c ũ n g là vì có t h ể thật tốt quan sát quan n đám g ư ờ i kia, k h ô n g phải để cho bọn họ để bọn sáu trăm bốn h ư vậy phải không? h c ư ơ n g 647, mà tộc lao tướng quân một năm là bình thường trời đã sáng bọn họ liền mỗi người làm riêng mình bầu trời tối đen phía sau liền đi ngủ bách hoa t i ế t thời điểm bọn họ đi liền bách hoa t i ế t thời điểm đi cần gì phải đổi ở vào thời điểm này đâu long du cái này mấy trăm năm không thể ra cửa liền đọc nhiều sách vở bất kể là tiên giới vẫn là nhân giới thư nàng hết thể đều xem cho nên hiểu được rất nhiều có vài người chỉ cần ở trước mặt nàng đứng vững mặc kệ lộ ra biểu tình gì đều sẽ bị nàng xem xuyên cho nên long du mới càng thêm không thích sơ tinh người như vậy từ vừa mới bắt đầu sơ tinh liền không thành thật long du nhìn thấy sơ tinh đầu tiên mắt cũng biết người nữ nhân này sẽ rất khó làm chỉ bất quá khi đó bởi vì long chiến muốn cùng ban đầu giao từ hôn cho nên không thể không lợi dụng sơ tinh nàng cũng không nói gì thêm cái này ba trăm năm đi qua c ư nhiên làm cho sơ tinh cảm thấy mình có thể đang đường nhập thất tiến nhập long tộc a n a mơ m cầm cố người ở bên trong đều an an lẳng ngủ thấy trong giam cầm là không lạnh cho nên cũng không cần châm lửa cây đuốc ở an trí bọn họ phía trước thị vệ tạm thời cho bọn hắn xây dựng một cái nhà nhỏ đầy đủ để cho bọn họ ở bên trong nghỉ ngơi thế nhưng trong đám người này nam nhân đều là ở bên ngoài ngủ chúng ta cũng nói nếu như trong phòng ngủ không dưới lời nói chúng ta có thể cho hắn thêm nhóm dựng hai gian phòng nhưng là bọn họ nói bên trong còn có chỗ trống chỉ là bọn hắn tập quán ở bên ngoài ngủ mà thôi không phải để cho chúng ta phiền p h ứ c thị vệ thấy long du nhìn bên ngoài ngủ mấy nam nhân rơi vào chân mặc còn tưởng rằng là long du không vui long du hít mắt tới gần cầm cố ngồi sổm người xuống liếc nhìn người nào ở tít ngoài rìa một người người này thoạt nhìn cực kỳ cường tráng nên tính là đám này lưu vong nhân người lãnh đạo vận liền lúc ngủ đều là mang theo phòng ngựa hộ thân kết giới vẫn luôn mở ra ở long tộc vẫn cảm thấy không an toàn sao trên người bọn họ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ta nhìn ra được bên trong còn có vị trí có thể ngủ nam nhân người nào ở bên ngoài cũng là vì lý do an toàn rất sợ lúc ngủ phát sinh biến cô a long du đứng dậy nhàn n h ạ t nói thị vệ không hiểu hỏi làm sao đâu long du chỉ xuống phía ngoài cùng người đàn ông này lại nói tiếp nam nhân này phải là đầu linh chứ là lúc tới chính là hắn cùng chúng ta nói cũng đã gặp chúng ta thiếu tộc t r ư ở n g hắn đích xác là đầu lĩnh tiểu thư lợi hại a long tộc người khác sẽ biết cũng là không thể tránh được dù sao người đến người đi đều có thể thấy thế nhưng long du không bước chân ra khỏi nhà nghiên cứu luyện binh đám này lưu vong người sau khi đến một lần đều chưa từng thấy lại có thể liếc mắt liền nhìn ra ai là đầu lĩnh chẳng lẽ không lợi hại sao bởi vì long du phụ trách toàn bộ long tộc bài binh bố trận cho nên người của quân đội đều rất tôn trọng long du long du ở long tộc hy vọng quả thực cùng long chiến có thể bình khởi bình tọa liền ngoại tộc người đều dùng nhiều tiền mời long du đi qua giút b ọ n hắn luyện binh bất quá long du cũng rất ít biết bằng lòng đôi khi xem ở long chiến mặt mũi của xe đi nhưng là của nàng bằng giá cao đến khiến người ta không hiểu mà khi long du thực sự nghiên cứu ra phương án bọn họ cũng sẽ cảm thấy tiền này hoa rất đáng giá người xem một chút nằm ở bên ngoài cái này mấy n ă m nhân duy chỉ có tuổi tác của hắn lớn hơn một chút hơn nữa cái hông của hắn còn có một cái lệnh bài nếu là ta không nhìn lầm đây cũng là ma tộc lệnh bài bất quá chỉ là lịch sử đã lâu lệnh bài này đại khái nói do hắn là cái tướng quân ở tiên giới trên sử sách mặt cái này mấy nghìn năm thay đổi đều có ghi chép mỗi cái tộc quần tướng quân đều có tín vật của chính mình nhiều nhất chính là lệnh bài dương bình cũng là có đại biểu thân phận mình lệnh bài cái này mấy ngàn năm nay đều không có thay đổi nhưng là ma t ộ c tướng quân lệnh bài đổi qua ba lần long du nhìn một hồi nam bên người thân lệnh bài nói đây cũng là đời thứ nhất lệnh bài lao tướng quân đâu thị vệ cực kỳ kinh ngạc chỉ vào bên trong nam nhân nói thực sự à người nọ là tướng quân ở chỗ này thời gian lâu như vậy chẳng bao giờ thấy người ở bên trong động q u a tay chân dù sao ở long tộc nếu như tùy tiện động thủ không đúng sẽ cho mình đưa tới phiến p h ư c cho nên bọn họ cũng sẽ không loạt đả bọn thị vệ không nhìn ra cũng là bình thường thương quân ngươi nghe được chúng ta nói đúng không như vậy như vậy giám thị cũng là xin lỗi thế nhưng thời buổi dối loạn xin hãy tha lỗi long du đối với bên trong ngủ nam nhân nói nghe được làm sao có thể chứ c ố c thúc bày cầm cố kết giới là hoàn toàn cách trở thanh âm chúng ta đều cần dẫn âm pháp thuật mới có thể cùng người ở bên trong giao lưu thị vệ cho rằng long du là đang nói đùa đâu nhưng là mắt thấy nằm phía bên ngoài nam nhân cười lớn từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía long du phương hướng ngồi xếp bằng xuống vô vô đất trên người đã sớm nghe nói long tộc long du tiểu thư lợi hại một đôi tuệ nhãn chẳng bao giờ nhìn lầm quá bất kỳ vật gì của người hiện nay nhìn một cái thực sự là danh bất hư truyền a c ư nhiên dùng thời gian ngắn như vậy liền phát hiện thân phận của ta còn biết ta là đang giả bộ ngủ nam nhân thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi dị thường thô u cuồng tràn ngập nam nhân vị nhi bên hông một đ i ề u này dây lưng đai lưng mặt trên có ma tộc văn lộ lệnh bài chính là rất ở nơi này mặt trên long du quỳ gối thi lễ một cái lao tướng quân không dám chịu long du tiểu thư lễ bất quá tiểu thư lại là làm thế nào biết ta không ngủ ngược lại có thể nghe được các ngươi nói đâu long du cười cười kỳ thực không khó Ta tới g của người, người của như như ầ nhưng t ờ i điểm đ hắn không để cho long tộc nhân kiếm chuyện chơi liền ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng một mực bên trong sinh hoạt ma tộc đời thứ nhất lao tướng quân cảnh giới so với cốc thúc hẳn là cao hơn một chút lao tướng quân cười to thanh âm đem chung quanh vài cái tiểu tử vương vương triệu đều cho đánh thức hắn k h o á t k h o á t tay nói các ngươi vào đi ngủ đi không cần canh chừng không cần khoảng cách lao tướng quân người gần nhất tiểu tử đứng lên không hiểu gãi g ã i đầu cúp nhanh lên đi vào cái này lao tướng quân tính khí không được tốt ta long du thấy lao tướng quân từ dưới đất đứng lên đang ở phách đất trên người nàng lui về phía sau đi hai bước thị vệ không hiểu nhưng là một giây kế tiếp lao tướng quân trực tiếp một bước bước đi ra ở người người người thị vệ sợ ngây người, người dùng đao trong tay chỉ vào lao tướng quân lao tướng quân xem xét thị vệ liếp mắt v ư n g đao của ngươi vài cái thị vệ vẫn là rất kinh ngạc như trước hướng về phía lao tướng quân vẫn là long du nói được rồi để xuống đi tướng quân nếu là muốn ra tay với các người ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có thể sống đến bây giờ để xuống đi các n g ư ơ i đi nghỉ ngơi một chút t h i ể u thư cái này không thể đ ư ợ ca nếu để cho thiếu tộc trưởng biết chúng ta liền mất mạng chương sáu trăm bốn mươi tám ung dung không nhìn lầm hai năm dương bình vông long du về sau liền hướng phía phong nguyệt lâu phương hướng bay đi mà rơi vào lòng chiến bên người lúc kha minh đã, đã trở về đang thở phì phò đối với long chiến nói chỉ nhìn thấy bối ảnh hướng phía phương bắt chạy tốc độ còn thơ mau thoạt nhìn ngược lại là có chút giống như là hậu tử thân thể là hoàng bạch hoàng bạch hướng p h ư ơ n g bắt chạy vậy thật là như long du theo như lời là thiên khôi đồng sao ung dung đâu long chiến trước hết lo lắng vẫn là long du dương bình nói ta nhìn ung dung tiến nhập huyền môn mới trở về ta tiện ung dung lúc trở về ung dung đã nói nàng tựa hồ là nhìn ra chạy là vật gì nhưng là vừa không chắc chắn lắm là cái gì long chiến hỏi kha minh cũng nói làm sao sẽ xác định đâu ung dung tiểu thư chưa từng có nhìn lầm hơn g ư ờ i có phải hay không, không biết là không phải là không nhận thức mà là ung dung thấy、qua. mới càng thêm không xác định dương bình cũng không biết làm như thế nào cùng long chiến nói đột biến bị tuần tra bọn thị vệ đều an định lại mới vừa rồi đụng bay ra ngoài sạp nhỏ phiến cũng được cứu trở về không có có nguy hiểm t á n h mạng thế nhưng thương không nhẹ dù sao người bình thường hộ thân kết giới cũng không bằng l o n g chiến bọn họ thứ người như vậy mạnh mẽ bị đánh ngã trong nháy mắt cũng đã bể nát tám trăm bảy mươi bảy thu vi tồn hao nhiều cần phải thật tốt khôi phục lúc đầu đều chuẩn bị trở về kết quả xuất hiện sự t ì n h kiểu này minh đình vũ cùng long chiến vẫn là quay lại phong bật lâu vẫn ở chỗ cũ bên trong uống rượu thần hằng cũng nghe được mới vừa đạo tĩnh nhưng là bởi vì hắn uống có chút nhiều cũng lười di chuyển ngược lại bất kể là cái gì gây dối còn thị vệ đâu thị vệ không hữu hiệu còn có long chiến cùng minh đình vũ nếu là thật đến phiên hắn cũng cùng theo một lúc đặc t h ủ cái kêu phòng trừng chính là chuyện thiên đại trở về thần hằng nghiêng dựa vào một mỹ nữ trên người thoạt nhìn cực kỳ thích chí dáng vẻ dường như kết luận minh đình vũ cùng long chiến liền không đi được dáng vẻ long chiến xem xét thần hằng nhất nhãn ngươi đều biết xảy ra chuyện còn không ra nhìn thần hằng nhữu mày không đi ra cũng không chỉ ta một người a tiểu công chúa không phải cũng không còn đi ra ngoài sao điều tộc nhân là gan là lớn a trưởng công chúa kiêu dũng thiện chiến Tiểu công chúa ngược lại là cũng theo i ể u c thần hàng ánh mắt long chiến cũng hướng lên trên mặt nhìn sang vừa lúc sơ tinh ánh mắt cũng tìm đi qua ở sơ tinh muốn mở miệng tê ô nhân t h ư ớ c một giây long chiến như trước dịch ra ánh mắt đối với dương bình nói ung dung thấy cái gì ung dung nhìn thấy mấy năm nay thái bình cũng không có cái gì cần ung dung phát huy chính mình ánh mắt thời điểm lúc này c ư nhiên không có bị h ù được minh đình vũ nói kha minh nói chúng ta ung dung tiểu thư mới có hay không nhát gần đâu chúng ta ung dung có thể lợi hại sách các ngươi long tộc nhân thật đúng là bao che cho con so với chúng ta lao đầu còn lợi hại hơn đâu bình thường thời gian chúng ta nói như thế nào long chiến các ngươi cũng không đáng kể nhưng là một ngày có người nói ung d u n g ngay lập tức sẽ lên tinh thần minh đình vũ cảm k h á i nói vậy khẳng định đó a kha minh cực kỳ tự hào dáng vẻ ung dung tiểu thư khẳng định là lợi hại nhất cũng là tốt nhất nếu không phải là bởi vì kha minh đã có người trong lòng nhất định sẽ bị người cho rằng người hắn thích nhưng thật ra là long du thế nhưng không riêng kha minh nghĩ như vậy toàn bộ long tộc nhân đều nghĩ như vậy tuy là long du không đánh ý vào có thể trí tuệ của nàng lại làm cho tất cả mọi người đều gọi khen không riêng ở long tộc có hy vọng ở toàn bộ tiên giới long du cũng là có thể nói được với tên người các loại chờ kha minh hòa minh đình vũ nói xong dương bình mới nói ta u n g u n g dung lúc trở về ung dung nói nàng nhìn thấy cái kia h ấ t ảnh có thiên khôi đồng bộ dạng thiên khôi đồng lại là thiên khôi đồng trái cây minh đình vũ hỏi dương bình cũng không chắc chắn lắm bộ dạng cabg lắc đầu không phải ung dung nói cái vật kia là ở động giống như là một cái nho nhỏ người giống nhau b ấ t quá khuôn mặt cùng thiên khôi đồng là giống nhau chính là bởi vì nàng cảm thấy khả năng không lớn cho nên mới không xác định lúc này liền long chiến cùng thần hằng đều cảm thấy có phải hay không là long du nhìn lầm rồi đoạn này thời điểm trong đầu mọi người trên đều treo thiên khôi đồng mặc kệ thấy cái gì đều cảm thấy hình như là thiên khôi đồng giống nhau hoàn sinh sợ thiên khôi đồng gây ra chuyện n h ư tới cho nên đều cảnh giác nếu như long du nhìn lầm rồi ngược lại là cũng không gì đáng trách cũng không trở thành a ung dung vẫn đều là không bước chân ra khỏi nhà các ngươi chuyện bên ngoài nhi ung dung cũng không biết nàng gặp qua thiên khôi đồng sao t h ầ n thắng hỏi long chiến gật đầu ma t ộ c sứ giả tiễn lúc tới ung dung nhìn thấy qua thế nhưng chỉ xem gặp một lần mà thôi vẫn là trái cây hình dáng ngược lại không giống như là chúng ta giống nhau nhìn như thế nhiều lần cho nên ta cảm thấy nhìn lầm có khả năng cũng không lớn ung dung cũng không phải cái loại này biết tùy tiện sẽ bị hù do người cũng sẽ không là bởi vì kinh hoàng cho nên liền nhìn lầm rồi minh đình vũ nói mọi người rơi vào chân mặt bên cạnh rót rượu mỹ nữ cũng không dám nói tiếp nữa thiên khôi đồng chuyện nhi từ mỗi bên đại tộc quần cũng ầm ĩ đến t h ả i vân chấn tới chấn trên thương hộ môn cũng đều cảm thấy sợ thế nhưng trước mắt mới tôi h t h ả i vân chấn còn không có ra khỏi vấn đề dù sao không thuộc về bất luận cái gì tộc quần phạm vi q u ả n hạt ma tộc sứ giả tới cung phụng thời điểm t h ả i vân chấn là không có t h ả i vân chấn trưởng chấn nghe nói là một cái thiếu niên áo trắng không biết là cái nào tộc quần người thế nhưng hắn chẳng bao giờ xuất hiện qua t h ả i vân chấn tận cùng bên trong phương hướng dựa vào sơn địa phương có một tòa nhà dị thương rộng lớn nơi đó chính là thảy vân chấn trưởng nơi ở có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua có người ra vào cho nên nơi đó là không phải ở người ai cũng không biết có thể thải vân chấn mấy năm nay chẳng bao giờ xuất hiện qua vấn đề liền bán hàng rong giữa khắc khẩu cũng chưa từng có thải vân chấn quy tắc chính là không cần đậu thủ nếu như đậu thủ thải vân chấn trưởng chấn nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn còn có thể bị đá ra tuy là không có người biết người này là hay không chân thực tồn tại có thể chính là bởi vì thần bí như vậy mới càng khiến người sợ hãi lẽ nào thiên khôi đồng bây giờ có thể rơi xuống đất sinh trưởng một cái trái cây làm sao sẽ chạy đâu chạy vẫn như thế nhanh liền kha minh đều đổi không kịp thần hắn nói tuy là kha minh tốc độ không phải nhanh nhất nhưng là đơn giản gia tăng tốc độ pháp thuật kha minh vẫn là biết đồng thời vận dụng phi thường tốt dù sao quanh năm đi theo dương bình cùng long chiến phía sau chậm dại huấn luyện cũng liền vận dụng tự nhiên nếu như ung dung không có nhìn lầm chúng ta phải có đại phiền thoái long chiến ánh mắt trọng nhìn thần h à n g cùng minh đ ì n h vũ nhất thời hai người này cũng rõ ràng long chiến ý tứ bây giờ thiên khôi đồng tràn lan hầu như mỗi cái tộc u ầ n đều có phía trước thiên khôi đồng nếu như muốn n u ố t vệ linh hồn nói liền nhất định phải có người ăn đi nhất định phải có ký chủ Chương 649, thiên khôi đồng người lớn. hiện tại nếu như thiên khôi đồng liền thôn vệ bên cạnh linh hồn của con người ký chủ đều không cần chẳng lẽ không huệ càng đáng sợ hơn sao muốn là bọn hắn đều liền thành người có thể chạy ta đây long hỏa liền không thấy tác dụng phía trước hữu dụng cũng là bởi vì bọn hắn đều là trái cây nó i trắng ra vẫn là thực vật cây c ố i chỉ cần là đầu gỗ chính là sợ hỏa nhưng bây giờ vạn vật có linh ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ nói long chiến núi bay bên cạnh một mỹ nữ hai tay dâng một chén rượu đưa đến long chiến bên n ô i tay nhỏ bé trắng đoán lạnh như băng không có chút nào nhiệt độ làm ngón tay của nàng cọ đến long chiến bên n ô i lúc hắn bắt lại mỹ nữ tay, thần hằng cũng nhìn sang mỹ nữ thấy long chiến hỏi như vậy cộng thêm quỷ vương ánh mắt cũng nhìn lại lập tức túi đầu là hiếm thấy phong nguyệt lâu bên trong có quỷ tộc người a các ngươi quỷ thành vốn là có yên vũ đỉnh liền quỷ vương mình cũng thích đi ngươi tại sao chạy xa như vậy đến phong nguyệt lâu tới long chiến hỏi quỷ thành bên ngoài phía đông phương hướng cũng là cùng long thành phụ cận một dạng trợ đồng thời phi thường náo nhiệt bên trong cái gì thanh lâu t i ể u lâu đều có yên vũ đỉnh chính là thần hằng thích nhất đi địa phương nhưng là trong khoảng thời gian này hắn tụ thương ngược lại là không có quay lại yên vũ trong đình nữ tử đều là quỷ tộc phong nguyệt lâu bên trong nữ tử đại bộ phận đều là phía tây bên này tộc quần hồ ly cùng lộc chiếm đa số những thứ khác tộc quần cũng có một chút chỉ bất quá thì ít tiểu nữ tử trong nhà đại ca đem ta bán tới đây m ị nữ túi l ầ u nói thoạt nhìn dáng vẻ rất hủy khuất long chiến liếc thần h à n g nhất nhãn các ngươi quỷ tộc cũng có loại này người a ta còn tưởng rằng ở quỷ vương nghiêm khắc quản giáo dưới loại này bán của cải lấy tiền mặt trong nhà nước bến cũng sớm đã tuyết tích ngươi tới đã bao lâu thần h à n g hỏi bảy trăm năm à vậy hãy cùng thần hằng không quan hệ bảy trăm năm trước thần hằng còn không có làm quỷ vương đâu phòng chừng khi đó thần hằng còn ở nhân gian làm tướng quân đâu long chiến lôi kéo mỹ nữ tay nói được rồi bên này không cần các ngươi đều đi à xuống phía dưới là ở một đám mỹ nữ sau khi rời khỏi long chiến đối với kha minh nói làm cho sơ tinh nhanh đi về còn có cảnh cáo nàng về sau không cho phép ước cùng dùng mặc kệ đi chỗ nào đều không được kha minh gật đầu đứng dậy đi lên lầu có một số viện nhi bọn họ còn chưa hiểu đâu không cần làm cho người quá nhiều biết nhất là điệu tộc như vậy tộc q u ầ n nghe nói điệu tộc tộc trưởng vì có thể cùng long tộc thông gia cũng là bỏ ra không y ta lúc này đây ma tộc xính l ễ đưa đến điệu tộc phía sau cũng là sợ muốn chết bất quá có người cho phép bọn họ đều là dám trực tiếp đem xính lễ cho lui về minh đình vũ nói lúc đầu điệu tộc cũng là dựa vào long tộc bọn họ lớn nhất kỳ vọng chính là điệu tộc ra một cái phượng hoàng hậu duệ có thể hết lần này tới lần khác chính là không có nếu là có phượng hoàng nói mặc kệ long chiến nói cái gì đều nhất định là muốn đám hỏi bởi vì long phượng vốn là một đôi nhất định là muốn ở chung với nhau có thể cho tới bây giờ bất kể là vương thất vẫn là phía ngoài bình dân chính là không có phượng hoàng cho nên bọn họ mới hy vọng ban đầu giao hoặc là sơ tinh ít nhất có thể có một lưu lại long chiến tâm có thể sơ long tộc cờ n mặc dù không còn như là một tay cầm giữ điệu tộc cùng phía tây nhưng mỗi cái tộc còn làm chuyện này cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn chỉ sợ bọn họ cảm giác mình cực kỳ bí ẩn có thể long chiến nhân càng thêm bí ẩn trên đời này bản liền không có tường nào gió không lọt qua được h ố n g chi bức tường này vẫn là long chiến tự mình xây thành đ i ề u tộc muốn phải gạt long chiến làm chuyện này hắn đều biết chỉ là lời nói càng bởi vì ban đầu giao cũng không biết tình hình thực tế hắn không muốn làm cho ban đầu giao làm có dễ cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt bất kể là đ i ề u tộc những thứ khác tộc q u ầ n đến rồi thời gian nhất định đều sẽ muốn đối ngoại phát triển phòng trừ ngoại trừ chúng ta long tộc không có ai không hy vọng trở thành người lãnh đạo long tộc nhân chỉ muốn có thể tốt cuộc sống thoải mái long chiến nói minh đình vũ bất tiết nhất cố các ngươi đã là mặt tây vương nhà của chúng ta lao đầu còn luôn là nhắc tới đâu nói ta với ngươi giao hảo cũng không thấy chúng ta bạch hồ tộc có chỗ tốt gì còn muốn chỗ tốt gì các ngươi bạch hồ tộc gần nghìn năm cũng không có quá chiến l o ạ n ta coi như là muốn phải rút một tay các ngươi cũng phải cho ta cơ hội à minh đình vũ không phải nói đ i ề u tộc cũng giam giữ một đám thiên khôi đồng sao còn cứu ra một cái bảo lưu tâm trí thân hắn hỏi không long chiến gật đầu trong khoảng thời gian này hắn cũng không còn đi đ i ề u tộc không biết cái kia gọi tiểu u y ệ n cô nương thế nào thế nhưng nếu ban đầu giao không có truyền tin tức qua đây đó phải là vẫn là an an ổn ổn sống hắn đem tiểu viện nói với hắn tình huống đều cùng hai người này nói liền minh đình vũ đều cảm thấy bất khả thương nghị vậy bây giờ ma tộc nên là dạng gì tình trạng à? chúng ta long tộc tới một đám trôn chết người ta cũng hiểu được cùng ma tộc có quan hệ tuy là hỏi cũng không nói có thể ta vẫn cảm thấy bọn họ là người của ma tộc có ít nhất những người này là cái kia cho các ngươi ra ung dung đi hỏi một chút xem a cái này tiên giới còn có chuyện gì là các ngươi ung dung không hỏi được không t h ầ n hằng nói liền nợ nụ cười hắn còn nhớ rõ ước chừng là bốn trăm năm trước hắn ở nhân gian còn làm tướng quân thời điểm liền gặp phải một cái phản bội đảng nhận hết cực hình cũng không chịu nói bọn họ dư đảng ở nơi nào mắt thấy tường thành liền muốn thất thủ thân hằng cũng là không có biện pháp trực tiếp trở về tiền giới đem long du nhận đó là long du lần đầu tiên đi nhân giới lại chính là ban g thần h à n g thẩm vấn nhất là long du liếc mắt nhìn đi qua cũng biết người này có không có nói sai nàng làm cho thần h à n g cho nàng một phần có thể giấu người bản đồ nàng ở người phản quân kia trước mặt từng cái từng cái hỏi qua tới cuối cùng định ở hồ quân nai thần h à n g thuộc hạ đều nói một cô gái nói sao có thể làm thật kết quả long du lập tức nói hắn chính là cái kia thuộc hạ cũng là giữ đảng hắn lập tức bắt người kia cuối cùng thật đúng là nàng là thẩm vấn một tay hạ thủ có thể lại cứ là cô gái còn là một thân thể không tốt nữ tử minh g c đình vũ cảm thấy ngăn liền đang nói đùa hắn chính là quá lo lắng long du cho nên mới làm cho long du vẫn luôn ở bên trong tòa long thành không thể đi ra ngoài nói là vì bảo hộ long du Long làm cũng không làm phản Du bốn á c ư năm chuyện lần này long chiến bản năng không giống muốn long du theo dính bảo nếu như chiến sự bạo phát long du đang ở tuyến đầu nên làm cái gì bây giờ hắn là muốn dương bình cùng theo một lúc chiến đấu còn là muốn dương bình bảo hộ ung dung ngược lại long chiến chắc là sẽ không lại để cho ung dung có nguy hiểm gì không nói ung dung mỗi lần nhắc tới ung dung tới ngươi đều do dự như vậy kỳ thực ngươi cũng biết ung dung không thích luôn là đợi tại nhà không phải nhiễu dân nàng vì sao phải nghiên cứu cái gì bại binh bộ trợn ó i chắn ra là ung dung vẫn là hy vọng có thể giúp ngươi nàng không muốn trở thành bất luận người nào trói buộc kỳ thực bây giờ long du đã rất khá so với rất nhiều đợi ở trong nhà tiểu thư cũng muốn giỏi hơn nàng không có gì cảnh giới pháp lực cũng không cao cũng chỉ có thể ở loại phương diện này giúp đỡ long chiến cùng long tộc thậm chí còn toàn bộ t i ê n giới đều cần long du hỗ trợ người kia ở phong nguyệt lâu bên ngoài làm cái gì biết một hai ba không sẽ là hướng về phía người tới t h ầ n hằng hỏi lần trước ma vật tìm tới long chiến chính là vì h ồ n vũ vì h ồ n vũ minh đình vũ hỏi long chiến cũng không xác định nhưng thiên khôi đồng xuất hiện ở phong nguyệt lâu khẳng định không phải tùy tiện lựa chọn địa phương cứ như vậy xảo hắn cùng thần hằng cũng ở nơi đây long chỉ muốn cái này thiên khôi đồng chắc là có thể nhớ kỹ hắn cùng thần hằng khí tức trên người vẫn men theo tìm tới được dù sao thần hằng đại nạn không chết liền nội đan nghiền nát đều bị réo rắc cấp cứu trở về đây cũng là ma tộc hoặc là thiên khôi đồng dự liệu ra chuyện này được rồi ngày hôm nay không thích hợp nhiều lời trở về đều hơi làm chuẩn bị các loại chờ bách hoa tiết thời điểm bất kể có phải hay không là ma tộc làm bọn họ dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo lúc này đây bởi vì thiên khôi đồng tử thương thảm trọng ta long tộc thành bắc một nhà b ạ y thanh không có một người sống chuyện này minh đình vũ cùng thần hằng đều nghe được tin tức biết đại khái tình huống cũng biết long chiến dùng pháp khí cho bảo vệ trọng tố linh hồn coi như là cảm tạ người một nhà này đối với long tộc bảo hộ vậy mỗi người chuẩn bị đi a buổi tối trở về long tộc trên đường long chiến liền hỏi dương bình đến tột cùng có phải hay không là ung dung nhìn lầm rồi n g ư ờ i cảm thấy thế nào dương bình phản vấn muốn nói long du nhìn lầm có khả năng vậy cơ hồ là không có nhưng bọn họ làm sao đều không thể tin được thiên khôi đồng cư n h i n chân dài biết chạy đây thật là vấn đề khó khăn không nhỏ kha minh nói ta đổi theo cái vật kia chạy thời điểm món đồ kia cũng trở về đầu lúc đó ta vội vã truy cũng không chút phát hiện nhưng muốn nói thân thể màu sắc nói cũng đích x á c là theo u n g dung tiểu thư nói thiên khôi đồng rất giống tốc độ của nó ngược lại không phải là rất nhanh có thể cái gì kha minh c a o mày suy nghĩ một hồi mới nói lúc đó là một cái tiểu hồ đồng nó chuyển qua hồ đồng về sau liền không thấy hắn còn tưởng rằng là cái kia đông tây tặng ở địa phương nào hắn không có phát hiện ở tiểu trong ngõ hẻm xoay tròn tầm vài vòng liền cửa hàng đều đi vào lại vẫn là không có thấy thứ quý kia cuối cùng mới trở về Kết kha không không tiến Nếu trước long tộc xuất trong đất, ta phát đất, thể thể đất trong đất. Nếu như cái này có thể nói, vậy thật hợp phía hiện hố, minh phải hay nhập cho hiện. chân chạy, như cho nhức dưới dưới người mới có có có còn có cái có long là lòng lòng lòng là vào vào muốn, nó nên này nói, đúng đầu. Đi dài đi vậy để ba người nói tiến nhập huyền môn thiếu tộc trưởng chỉ có một thị vệ ở cửa bình thường huyền môn đều là hai cái thị vệ c h ú đóng nhưng là hôm nay cũng chỉ có một long chiến ngược lại là không có cảm giác gì có thể dương bình thân là đại tướng quân tự nhiên là phải hỏi một chút ngày hôm nay làm sao chỉ có một mình ngươi ta lúc đi còn có hai người đâu Thị lúc này long du đã không ở hố phụ cận c ầ n cố người ở bên trong cũng đều ở trong phòng mặt ngủ nghỉ ngơi vài cái thị vệ đều xuống lại nói long chiến cùng dương bình tốc độ tương đối nhanh kha minh dùng một cái gia tăng tốc độ pháp thuật cũng thật mau ba người đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người bên người tiểu thư đâu dương bình lo lắng hỏi thị vệ bị đột nhiên xuất hiện ba người lại càng hoảng sợ lại tập trung nhìn vào lại là thiếu tộc trưởng bọn họ nhanh lên một gối quỳ xuống hành lễ ung dung tiểu thư kêu bên trong một người đi ra ngoài nói chuyện tựa hồ là hướng phía như ý trai phương hướng đi bên người theo hai cái thị vệ kêu người đi ra không có cốc thúc tới lấy tiêu tan cầm cố bọn họ là làm sao đi ra dương bình hỏi không cái này vài cái thị vệ hai mặt nhìn nhau một người trong đó đem chuyện đã xảy ra cái gì lao tướng quân các loại hắn nghe được đều cùng ba người này nói kha minh cảm thấy rất bất khả t ư n g h ị lại là đời thứ nhất tướng quân không phải nói ma tộc đời thứ nhất tướng quân đã sớm chết rồi sao có ít người cảnh giới không đủ tự nhiên là còn sẽ chết chỉ là so với nhân loại thọ mệnh t r ư ờ n g mà thôi nhân gian nói tiên đều là trường xanh bất lão chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn chưa thấy qua tiên biến già đi thế cho nên mới chuyển nói thành trường sinh bất lão mà trên thực tế tiên giới rất nhiều lao nhân đều bởi vì cảnh giới không đủ cao tuổi tác đến, đến rồi đã chết trong truyền thuyết ma tộc đời thứ nhất lao tướng quân cũng là bởi vì cảnh giới không đủ tuổi tác lại lớn đang ở ma tộc qua đời có phải hay không là ung dung bị lừa gạt rồi hả không đúng ung dung chỉ là nhìn mắt của một người con ngươi cũng biết người này nói không có nói thật có thể đã lừa gạt ung dung quá ít người chẳng lẽ là thật long chiến bay đầu rời đi dương bình cũng đi cùng kha minh nhưng lưu lại hỏi tỉ mỉ thật là ma tộc đại tướng quân dương bình hỏi long chiến long chiến lắc đầu ta cũng chỉ là tới thăm mấy lần nhưng là mỗi lần tới bọn họ đều là ngủ cảm thấy ta cũng không chút chú ý ung dung là làm sao mà biết được thế nhưng nếu như người nọ có thể ở cốc thuốc trong giam cầm tới lưu tự nhiên lời nói so sánh với cũng sẽ không đối với ung dung như thế nào ở long tộc thời gian lâu như vậy muốn hai mươi ba là muốn động thủ gây bất lợi cho bọn họ đã sớm động thủ hà tất làm cho bọn thị vệ đ ề u biết hơn nữa những thứ khác lưu vong người còn ở trong phòng ngủ đ â u người này tổng sẽ không đem nhiều người như vậy cũng không để ý chứ trước đi xem một chút đi long chiến nói tiếp tương tốt như ý trong phòng điểm tâm là ăn ngon nhất toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tỉ như ý c h a i điểm tâm còn ăn ngon địa phương cho nên lúc này đây bách hoa tiết bọn họ cũng chuẩn bị không ít điểm tâm đi mua lúc này trời đã tối rồi bọn họ vẫn còn bận rộn nhất là long du tới muốn một cái gây lô nhất định là cấp cho nàng ăn bài chỉ bất quá đi theo ung dung tiểu thư người phía sau là ai hả như ý trai lão bản nương ở dưới lầu hỏi bọn thị vệ người kia là ai hả bọn thị vệ cũng như may vẫn không thể xác định chúng ta đây không phải là đi theo xem tình huống sao tốt nhất là đừng xảy ra chuyện chương sáu trăm năm mươi mốt lao tướng quân năm năm như ý trong phòng long du đang cầm trà nóng đối diện lao tướng quân nhìn đích xác là từng trải phong sương long du nói lao tướng quân không cần cùng như ta vậy khách sáo ngài nên như thế nào được cái đó nơi đây cũng không có người bên ngoài ôi c h o tốt lao tướng quân ánh mắt có chút phiêu hốt đoán chừng là đã hồi lâu cũng không có đi ra bộ dạng nhưng là lao tướng quân trong ánh mắt lại là có chút liên t i ế c long du hỏi lao tướng quân trước kia đã tới long tộc cái này lao tướng quân một trận hơn nữa ngày mới gật đầu đúng vào ơ ìa đã tới bất quá đó là thật lâu chuyện lúc trước nhi hắn đối với long du cười cười nói khi đó liền tiểu thương ngươi cùng thiếu tộc trưởng đều còn chưa ra đời đâu nhìn lao tướng quân dáng vẻ cùng long tộc giả m ồ m quá sâu như vậy liền có thể hiểu được hắn vì sao chạy đến long tộc tới tị nạn lao tướng quân ở ma tộc nhưng khi nhìn thấy cái gì nếu ngài tuyển trạch ở trước mặt của ta thừa nhận vậy khẳng định là làm xong nói với ta ra tình hình thực tế chuẩn bị l o n g du khai môn kiến sân nói lão tướng q u â n nhìn l o n g du bộ dạng cực kỳ vui mừng ai ung dung tiểu thư à, ngươi thật đúng là đi nếu ta đứng dậy cũng sẽ không giấu giếm nữa thế nhưng các loại chờ hai mươi một hồi à, thiếu tộc trưởng cũng nên tới qua ước chừng một nén nhang thời gian long chiến cùng dương bình vọt thẳng vào như ý trai người đâu các ngươi tiểu thư đâu l o n g chiến hỏi thị vệ xem hai người này đầu đ ầ y mồ hôi r á n g vẻ hoảng hốt chỉ chỉ trên lầu ở trên lầu đâu mới vừa rồi còn nghe thấy được tiểu thư tiếng cười thoạt nhìn không nghĩ là x ả ra chuyện tiếng cười có thể từ dưới lầu nghe được tiếng cười mấy năm nay đã hiếm thấy long du thoải mái cười to dù sao một người ở cùng một nơi quá lâu một cách tự nhiên cũng thì sẽ mất đi rất nhiều là tú long du cũng giống như vậy nàng suốt ngày đọc sách cùng các loại binh thư làm bạn càng là không hiểu được làm sao mới có thể cùng một cái bé gái giống nhau ở trong ngực của ca ca làm nũng ở cha trong khuỵu tay khóc bất quá đối với long du mà nói cũng là chuyện tốt ngày càng mạnh mẽ đại tài năng trợ giúp biểu ca trợ giúp long tộc ung dung long du đang che miệng cười bị lao tướng quân phía trước cố sự chọc cho rất vui vẻ kết quả long chiến trực tiếp đẩy cửa đi vào tới lại càng hoảng sợ biểu ca n g ư ờ i đ â y là người đi như thế nào gấp như vậy a đi theo long chiến sau l ư n g dương bình cũng giống như vậy hai người sau khi đi lên đều là nhìn chằm chằm lao tướng quân thậm chí còn dương bình thiếu chút nữa lộ ra chính mình b ì n h khí đừng đừng đừng đừng đậu thủ long du hoảng sợ vội vàng đứng lên ngăn dương bình cùng long chiến n g ư ờ i là ai long chiến lạnh giọng hỏi thái độ không phải là rất tốt thấy long chiến cùng dương bình đều tới long du mới vừa đi tới long chiến bên người đã bị hắn hộ tống chắp sau lưng liền mang dương bình cũng che ở long du trước mặt nàng muốn giải thích muốn nói cái gì đó nhưng người ở chỗ này đều tỉnh táo lại tức giận trở nên trầm trọng lao tướng quân để ly xuống u u thở dài một tiếng thiếu t ố c trường trẻ tuổi nóng tính luôn là như vậy sẽ xảy ra chuyện ngươi giấu ở lưu vong nhân trung đến tội cùng là ai ngươi là người của ma tộc nghe đến đó long du cuốn quít kéo ra trước người long chiến cùng dương bình nói vị này chính là ma tộc đời thứ nhất tướng quân ngươi xem bên hông hắn lệnh bài ta sẽ không nhận sai còn nữa nói các ngươi cảm thấy có mấy người có thể ở trước mắt của ta nói xạo lời này đúng vậy long chiến cùng dương bình tự nhiên là tin tưởng long du thế nhưng người trước mắt này thoạt nhìn thâm bất k h á chắc làm sao cũng không giống là người tốt nhưng hắn thâm hậu nội tình ngược lại bị cất giấu bị chính mình áp chế gắt gao lấy căn bản cũng không có b ộ c phát ra ý tứ còn nữa nói hắn cùng long du ngồi ở như ý trai lâu như vậy nếu như bằng bản lãnh của hắn coi như là đem như ý trai hủy đi cũng là làm được đừng nói là dưới lầu vài cái thị vệ coi như là lòng tộc đóng ở ở bên này hết thệ thị vệ đều đến đây năng lực của hắn cũng có thể tới lui tự nhiên bọn hắn bây giờ còn có thể thấy sống sờ sờ long du hơn nữa long du thoạt nhìn dáng vẻ rất cao hứng so sánh với là không ý định động thụ thiếu tộc trưởng thấy long chiến cùng dương bình buông binh khí lao tướng quân đang làm ấp thi lễ một cái long chiến giơ tay lên một cái lễ nghi thì không cần ngươi tới long tộc mục đích nói một chút coi à lao tướng quân chính là đang chờ ngươi nếu không đã sớm nói với ta long du bị môi không lớn dáng vẻ cao hứng mới vừa rồi long du còn mang theo nụ cười đâu lúc này bởi vì long chiến cùng dương bình đối với lao tướng quân hiện ra để ý lại trở nên không cao h ứ n g lắm dương bình muốn dỗ dành dỗ dành long du cũng không biết nói cái gì lao tướng quân đối với long du khoác k h o tay long du lập tức tự dương bình phía sau đi ra đứng ở lao tướng quân bên người ung dung dương bình vẫn cảm thấy lao tướng quân nguy hiểm nhưng khi nhìn long du rất tín nhiệm d á n g vẻ của hắn long chiến cùng dương bình lẫn nhau lúc này mới b u ô n g phong bị ở hai người này trước mặt ngồi xuống vị này chính là dương bình tướng quân a bây giờ thanh danh của ngươi coi như là chuyển khắp toàn bộ tiên i ê n giới đi theo thiếu tộc trưởng người bên cạnh bên trong duy chỉ có các ngươi bằng đ i ề u tộc đắc lực nhất từ thượng của bộ tộc bắt đầu bằng đ i ề u chính là long tộc bằng hữu cha ngươi cũng là cha hắn dương bình cực kỳ kinh ngạc xem lao tướng quân ý tứ tựa hồ là biết h n cha nhưng trên thực tế dương bình cũng chưa từng thấy cha hắn một mặt mới lúc mới bắt đầu người bên cạnh nói c hai hắn ra đ đánh giặc liền cũng không giặc trăm ở về nữa, có thể cũng không có ai nói cha hắn chết. Tại hắn nội đan thành hình n không không ai cha có có chết. thể Tại một kia, bốn mươi bảy có thể hết lần này tới lần khác long chiến nhất nhất định phải đem dự ở bên người từ nhỏ cùng nhau lớn lên không còn có người dám nói dương bình cái gì cộng thêm long du chiếu cố dương bình nghiễm nhưng đã là long thành nhân ngài nhận thức cha ta dương bình không kịp chờ đợi hỏi bất kể như thế nào có thể được cha mẹ tin tức đều là tốt vô luận sinh tử hắn đều phải biết lao tướng quân gật đầu long du giúp hắn cùng lòng chiến đám người rót trà lao tướng quân nhìn l o n g du động tác nói bằng điệu bộ tộc n ă m đó cha ngươi là nhất cường trắng mỗi một lần phát sinh náo động chiến tranh cha ngươi cũng phải đi t a đây cha còn sống không dương bình truy vấn lần này lao tướng quân cũng nói như linh chém sát sống như vậy cường tráng bằng điệu người nào có thể giết hắn đâu nếu sống vậy là tốt rồi nhưng vì sao sống không trở về nhà đâu không trở về long thành cũng không tới liếc hắn một cái dương bình không minh bạch long du thấy dương bình mất hứng tự tay đi bắt dương bình để ở trên bàn tay Dương b ì chương n g ớ c n sáu trăm mắt, cho n à t năm uỷ mươi hai ô n g tiên giới thái nạn một năm cái này thiên khôi đồng ở một mươi triệu năm trước kỳ thực cũng đã xuất hiện qua chỉ bất quá khi đó đám người đều cảm thấy đây là trời giáng thai nạn không thể tránh cuối cùng đưa tới toàn bộ tiên h giới hủy diệt chúng tiên cũng thiếu chút nữa sẽ không có bất tử năng lực bất tử năng lực là có hạn có chút yêu quái chuyên môn hấp thụ tiên giới chúng sinh tiên khí hao tổn chính là tiên gia thọ mệnh mà khi đó t i ê n khôi đồng dựng dục chính là vì chống lại đám này yêu quái chống lại long chiến hít mắt hỏi muốn từ lao tướng quân trong thần s ắ c nhìn ra cái gì tới có thể lao tướng quân gật đầu đối với chính là vì chống lại bồi dưỡng ra thiên khôi đồng bản là ý tốt thật không nghĩ đến thành hủy diện tiên giới tai nạn khi đó chúng ta còn tuổi trẻ lực chẳng đâu liền như cùng hôm nay thiếu tộc trưởng ngươi giống nhau a đối với còn có dương bình tướng quân ngươi à c ù nhưng g c a n g ơ i i thực sự là g ố n h đến h ư l cuối Nói như vậy, ngài theo n cùng Bình đâu tung tích không do có mấy người gặp rủi ro lại có mấy người mà hắn theo dòng lũ thời gian cũng bắt đầu tiêu thanh mít tích cuối cùng bị người của ma tổ quyết lãng hắn tiên khí bị thiên khôi đồng đã hấp thu không ít ngoại nhân đều cho là hắn chết chết ở cùng thiên khôi đồng trong chiến tranh có thể chưa từng nghĩ hắn nhưng vẫn đều sống nghĩ hết biện pháp sống ở tiên giới không có ai có thể tùy tùy tiện tiện phải đi chết cũng không có ai có thể dễ như t r ở bàn tay sống cũng là muốn trả giá thực rất nhiều giá cả không có người nào là ngoại lệ thiên khôi đồng là bị nhân giới một cái gần tiên bồi dưỡng ra tới vì sao gọi gần tiên đâu thiên phú của hắn tiêu chuẩn đều là tốt nhất ở nhân gian nàng chính là bồ tát sống danh vọng cùng cao ở tiên giới cũng có chút danh tiếng có thể chẳng biết tại sao nàng chính là không có biện pháp tạo ra nội đạt tới cho nên thật lâu không thể thành tỷ h n nhưng mặc dù là như thế nhân tài như vậy thiên giới hay là cho nàng mở ra tiện lợi đại môn ngay lúc đó tiên đế cho nàng giống nhau pháp bảo để cho nàng có thể tự do tự tại xuyên toa tiên giới cùng nhân giới tương liên huyền môn để cho nàng có thể thường xuyên đến tiên i ê n giới hấp thụ tiên giới linh lực dựng dục tự thân nội đan ba bốn trăm n ă m trôi qua người này tuy là không chết nhưng vẫn không có tiến bộ liền nhân g i a n người đều cảm thấy nàng có phải hay không là một tên i lường gật đ â u tuy là nàng làm rất nhiều việc thiện giúp rất nhiều người vội vàng có thể nàng thì là không thể thành tiên cũng không có nội đan không thể trở thành tiên gia nhân đến cùng cũng chính là một phạm nhân mà thôi rất nhiều tiên gia tiến h chính là nhân u ấ t lấy là l o ạ t giới mọi người cảm thấy sự tình nghiêm trọng bắt đầu nghĩ biện pháp chống lại mấy người chúng ta mỗi người dẫn dắt quân đội chống lại yêu giới quân đội chiến sự đánh bảy mươi năm Đoạn thời gian đó tiên giới quả thực có thể dùng dân chúng lầm than để hình dung hiện nay lão tướng quân thấy như thế hòa thuận vui vẻ cảnh tượng đều cảm thấy cực kỳ vui mừng dù sao khi đó sát chết khắp nơi l à c thường đi qua một con đường đều làm à u đỏ bị tiên huyết vùi lấp thổ địa vốn có nhan sắc hắn đứng ở hàng trăm hàng ngàn thi thể của người bên trên lại không cách nào tuyên cáo tiên giới thắng lợi bọn họ dùng nhiều như vậy tập quần nhiều như vậy tiên ra có thể vẫn là không có l ấ y đến mức hoàn toàn thắng lợi chỉ là làm cho yêu giới chậm lại cũng chính là cái này thời điểm bọn họ nhớ lại bị quên đã lâu cô gái kia nàng là người tự nhiên sẽ so với bọn hắn có biện pháp ứng đối loại này chiến tranh dù sao nhân gian luôn là đang đánh giặc bất kể là vì khuyết trương danh giới vẫn là vì mỹ n h â n cười nói chung như vậy chiến tranh nàng thường thường chứng kiến cho nên lão tướng quân trợn g h e mệnh đi nhân gian mang theo nữ tử đi tới tiên giới nói đến đây lão tướng quân thở dài một tiếng tay xiết thật chặt nếu như khi đó đã có người nói cho ta biết làm như vậy là sai ta tình nguyện chính mình chết ở trên chiến trường cũng sẽ không đem cô gái kia mang tới cô gái kia làm sao vậy là nàng làm cái gì sao long du hỏi ta nói việc này các ngươi đều cảm thấy xa lạ dù sao khi đó các ngươi đều còn chưa ra đời đâu nhưng ta nhắc tới một cái tên các ngươi nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc nàng gọi nhan là sinh nhan là sinh là nàng Dương bình cùng long du kêu to mà long chiến mặc dù không có cùng hai người này giống nhau la lên nhưng là từ trong ánh mắt của hắn có thể rõ ràng nhìn ra hắn là biết đến tiên giới cho dù là không có nội đan thành hình đứa trẻ ba tuổi nhi đều biết nhan là sinh ở tiên giới hù dọa hải tử cũng không cần nói cái gì lan g đem ngươi tha đi chỉ cần nói nhan là sinh tới ăn ngươi hải tử nhất định sẽ bị hù dọa ngoan ngoan nghe lời thân là gần tiên cả đời không có có thể trở thành là tiên nhân nhưng có thể ăn tiên gia đây là cái kiểu nữ nhân gì đâu long chiến không có tận mắt nhìn thấy quá cái loại này thảm trạng nhưng là mỗi khi nhắc tới phụ thân luôn là có một loại không đành lòng nhìn thần tình làm cho long chiến cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng bằng không hắn c h a không phải sẽ lộ ra như vậy sắp mặt nói nhan lạc sinh là ăn tiên gia là thật sao dương bình hỏi long t ư ớ du nhanh lên lại rót một lì trà nhét vào lao tướng quân trong bàn tay lao tướng quân cảm nhận được nhiệt độ lúc này mới phục hồi tinh thần lại hắn gật đầu nhấm một ngụm trà nói tự nhiên là nhan lạc sinh an tiên không sẽ là biểu đạt hắn là tận mắt nhìn thấy qua nhưng cái này đều là nói sau lại nói trở về hắn đem nhan lạc sinh từ nhân gian mang về lý lúc tới nàng kia thoạt nhìn vẫn là rất bình thường giống như trước kia ôn ôn nhu nhu luôn là một bộ thương hại thần tình nhìn mọi người làm cho tiên gia cho rằng mấy năm nay nhân gian đối với nàng không công bình đ ã n h ngộ nàng cũng không phải để ở trong mắt có thể là một người chán ghét căm h ậ n làm sao sẽ nói ra miệng đ â u cùng nàng giấu rất kỹ không có bị bất luận kẻ nào nhìn ra lao tướng quân đối với long du nói nếu như khi đó long du tiểu thư ở đây có thể liền có thể tránh khỏi rất nhiều tai nạn long du cũng có chút khó chịu lao tướng quân ngài đừng nói như vậy ta nếu là thật đến rồi khi đó ta cũng không có thể nói ra cái gì tới ai lao tướng quân thở dài một tiếng đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận nhan lạc sinh tao nộ cũng là nếu không phải nàng hại nhiều như vậy tiên gia tính mệnh ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cũng có thể nói nàng là người đáng thương nàng tao nộ cái gì là ở tiên giới hay là đang nhân giới chương sáu trăm năm mươi ba tiên giới tai nạn hai năm xem lao tướng quân biểu tình tự nhiên là tiên giới cùng nhân giới đều có nhan lạc sinh ở nhân giới u y vọng dần dần biến mất phía sau lúc trước ở trong c h ô ở còn xem là khá an nhiên sinh tồn nhưng là thời gian lâu liền bắt đầu có cảm thấy nàng trứng mắt cảm thấy người như vậy không thể trở thành tiên nhưng vẫn là ở ở tốt như vậy địa phương không hợp lý với là rất nhiều người bắt đầu thành quần kết đội đến trong núi gây hấn gây chuyện vừa mới bắt đầu nhan lạc sinh vẫn là có thể nhấn mạnh nàng bình cùng với chính mình thiện tâm dùng ngôn ngữ để thoải mái đám người kia nhưng nhân loại lòng tham là vô cùng vô tận bọn họ yêu cầu càng ngày càng không chiếm được mình m u ố n liền dùng thủ đoạn nhan lạc sinh bản liền là một phụ nữ lại xanh mỹ nhan như vậy một cô gái ở nhân giới nếu là không có người giúp đỡ lấy cô r a quả nhân gặp phải những chuyện gì nói vậy các ngươi cũng là có thể đo n được long du kinh ngạc che miệng lại không thể nào nàng như n g là nhưng là gần tiên a cái này hơn ngàn năm gian cũng không có xuất hiện nữa gần tiên sợ là chỉ có nhan lạc sinh một cái a lao tướng quân trên mặt cũng là dẫn theo tiếp hận đúng vào ơ ia nhan lạc sinh đích thật là tư chất người tốt nhất có thể nàng hết lần này tới lần khác liền năm trăm chín mươi ba là không thể thành tiên điểm này ta đến nay đều không nghĩ ra cũng không có ai có thể nghĩ đến đến tuột cùng vì sao sợ rằng liền nhan lạc sinh mình cũng không rõ ràng nhưng nói lên điểm này dương bình cùng long chiến ngược lại có chút quan điểm có phải hay không là trong cơ thể cấm chế dương bình hỏi cái này không được biết có thể nhan lạc sinh ở nhân giới nhận hết khóc nhục vẫn đều là như vậy sống thẳng đến ta đi mang nàng tới tiên giới tới tiên giới một lần kia tắm cuối cùng chính là từ nhan lạc sinh đến phía sau bắt đầu nhan lạc sinh vọ mệnh không phải so chân chính tiên gia trưởng có thể sánh bằng nhân loại nhất định là m u ố n đáng kể bất kể trôi qua bao lâu nàng như trước xinh đẹp không có một người nội đan thành hình người lại có thể bảo trì dung nhan của mình k h n g giả làm cho tiên giới người đều cảm thấy kỳ quái ngay lúc đó ma vương liền nói với ta nếu như lúc này đây nhan lạc sinh có thể bãi bình tiên giới tai nạn vô luận nàng có hay không nội đan vô luận nàng có phải hay không tiên giới gia ma vương đều muốn đem nàng ở lại tiên giới ở lại ma tộc đối với người mà nói đây chính là lớn lao ân đ i ệ n lao tướng quân đem chuyện này nói cho nhan lạc sinh sau đó vốn tưởng rằng nhan lạc sinh biết vui vẻ có thể nét mặt của nàng chính là nhàn nhạt, nhạt lại tựa như ca đệ đệ t ử đã ở đối với một lần này hạo kiếp cảm thấy làm khó dễ lao tướng quân vẫn chưa suy nghĩ nhiều chỉ là hy vọng có thể mau sớm đem chuyện này chấm dứt nhan lạc sinh nói ra biện pháp chính là lấy ác chế ác Tiên giới mặc dù bị yêu giới gì đó từ từ giới giới yêu cũng gì mặc mà, dù bị đó đẻ lúc à là vào là bởi vì tiên giới loại, quái giết mội sinh nói, mới lợi. vì vậy thì thể chết, xuất nhất chết xuất thể thắng yêu chống đỡ nếu không nữa thì chính xông cũng không động như không nhan động chỉ có các chờ, có có chủ động xuất kích, như vậy nhất chờ đấy chết là không được, lạc sinh nói, chỉ có chủ động xuất kích mới có phía đỡ đấy sau l này nhan lạc sinh đã t r ư ơ n g hiện dạ tâm của mình bất quá biện pháp này sau khi nói ra toàn bộ tiên giới người đều đồng ý liền lao tướng quân đều cảm thấy thời là một tốt chú ý chúng ta đều dựa theo nhan lạc sinh ý tứ đi làm Thiên khi ô đó ồ n g đ à trên ạ cần đời bên ngoài tiên cảnh huyền một chỗ địa vực xinh đẹp dị thường tên gọi tịch dương chấn nàng là ở chỗ này bảy cầm cố bắt đầu mỗi đêm ngày bồi dưỡng thiên khôi đồng tốn thời gian ba năm cuối cùng là đem thiên khôi đồng bồi dưỡng ra tới khi chúng ta chứng kiến híp mắt phảng phất một đứa bé một dạng thiên khôi đồng lúc đều cảm thấy có chút không nói ra được quái dị nói đến đây lao tướng quân cùng long chiến còn không giống mới ở hắn vẫn tướng quân thời điểm chiến sự tấn phát bất kể là nhân giới vẫn là tiên giới đều là như vậy cho nên hắn là thật dụng huyết phấn chiến quá thực sự đã biết xác chết khắp nơi liên hắn đều cảm thấy thiên khôi đồng quái dị vậy liền không phải long chiến tự mình một người cảm thấy là lạ thiên khôi đồng thực sự có thể rơi xuống đất sao có thể hóa thành người long chiến hỏi dừng một chút lao tướng quân gật đầu bất quá đó là thật lâu chuyện sau đó thiên khôi đồng mới đào tạo lúc đi ra thật chỉ là thông thường trái cây mà thôi thế nhưng chỉ cần là ăn thiên khôi đồng yêu quái hết thể bị cắn nuốt linh hồn biết nghe theo nhan lạc sinh chỉ lệnh chính mình giết chết chính mình có thiên khôi đồng trợ giút yêu giới cuối cùng là ăn vào vị đắng không dám vào phạm liên quan tới tiên giới nguy cơ ở nhan lạc sinh dưới sự trợ giúp coi là quá khứ nhưng là đối với nhan lạc sinh bản người mà nói lớn nhất nguy cơ liền sắp đến thiếu tộc trưởng các ngươi vốn cũng là tiên giới người liên quan tới tiên giới ai ta cũng là cảm thấy hầu hết thời gian nhân loại tham lam không thể giải thích tiên giới chúng tiên gia cũng giống như nhau chúng ta mặc dù là tiên có thể cùng nhân loại có một dạ n g bệnh lao tướng quân cảm k h á i nói kỳ thực ở ngay từ đầu tiên giới mọi người phát hiện thiên khôi đồng chỉ nghe từ nhan lạc sinh một người nói thời điểm đã cảm thấy không ổn bọn họ cũng biết sợ có như thế năng lực cùng với yêu vật trợ giúp nhan lạc sinh có thể hay không đối với tiên giới có nguy hại đâu l i ê n ma vương đều quên hắn đã từng nói muốn nhan lạc sinh lưu lại đồng thời ở lại ma tộc chính là cái kia nói chuyện nhan lạc sinh lấy đào tạo yêu vật vì lý do tiến hành rồi thiên hỏa đất người nói đến đây lao tướng quân nhắm hai mắt lại c ư nhiên cũng có không đành lòng bộ dạng liên quan tới điểm ấy đang ngồi ba người đều là biết đến long du ở tiên giới trên sử sách thấy qua liên quan tới nhan lạc sinh sự t ì n h đối với toàn bộ tiên giới nhan lạc sinh chính là địch nhân lớn nhất là đến cho tới bây giờ nhan lạc sinh cũng là nhất nguy hại lớn Ở nhan l ạ có sinh n chấp h bị buộc ép à thể i nhường ỏ a đốt n g i cho người dự liệu ra là nhan lạc sinh tại thiên hỏa bên trong thống khổ gá ghét gần bị đốt thành bụi phân trước cư nhiên nội đan thành hình càng khiến người ta không hiểu là nàng c ư nhiên trực tiếp từ gần tiên nhảy trở thành chân tiên khiến người ta chưa bao giờ nghe thấy sự t ì n h đ ặ t ở hiện tại đều chưa từng có người hiểu rõ đến tột u cùng cái này là vì sao nhưng nói chung nhan lạc sinh không chết chương sáu trăm năm mươi b ố thiên hòa đốt người ba năm lúc đó nhan lạc sinh sống sờ sờ cắt nát nối liền trời đất cùng nàng xiềng xích lập tức bay khỏi phát trường tại nơi phía sau một trăm n ă m cũng lại cũng, cũng không có đi ra liên đối lấy nàng bồi dưỡng ra tới thiên khôi đồng cũng khô héo từng cái từng cái đều héo rũ rơi xuống thân cây cũng dần dần mềm x u n dưới thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau có thể lao tướng quân tâm lý lại tổng vẫn cảm thấy cái này nhân loại đang âm thầm mưu đồ bí mật lấy cái gì người này hẳn là còn sẽ xuất hiện ta còn có thể sống đến bây giờ cũng may mà nhan lạc sinh còn xuất lại một điểm lương thiện tri tâm đơn giản là ta tại thiên h ỏ a đốt người pháp trường thời điểm giúp nàng cầu si n t ì n h từ nay về sau sự t ì n h các ngươi xem sách sử hoặc là từ trường bối trong miệng vậy cũng nghe được tiên giới hạo kiếp nhan lạc sinh sinh linh đồ thắn ta ở ma vương trong mắt giống như là chết tại nơi một chàng hạo kiếp bên trong lao tướng quân cũng là lấy một địch một trăm dùng hết lực lượng của chính mình đi trợ giúp tiên giới thế nhưng chậm chạp không có đối với nhan lạc sinh động thủ cũng cho ma vương một loại h ảo giác lao tướng quân là nhan lạc sinh nhân hoặc là phản bội hắn từ chiến trường sau khi trở về lao tướng quân đã bị ma vương làm khó dễ cuối cùng hắn ngất tránh thoát ma vương truy tung mai cho đến hiện tại đều là kéo dài hơi tàn sống phía ngoài một đám người đều là chúng ta huynh đệ tỉ m ộ i trước đây ở trên chiến trường anh dũng giết địch tướng sĩ nhưng ở ma vương trong mắt chúng ta đều là đào b ì n h đời chúng ta tử sợ là cũng chỉ có thể ở chỗ tối tăm sinh tồn lúc này đây cũng là ma tộc mình mông quần quận chúng ta không có biện pháp cho nên mới trốn hướng bên này l o n g du sau khi nghe xong cũng lòng có cảm khái nhẹ giọng hỏi vậy các ngươi chuẩn bị ly khai long tộc sau đó đi chỗ nào đâu các ngươi như vậy một đám người rất dễ dàng thành vì mục tiêu ma tộc tình huống hôm nay các ngươi còn biết được bao nhiêu chúng ta vốn là chuẩn bị đi nhân giới có thể liền như cùng l o n g du tiểu thư nói nhân số chúng ta nhiều lắm nếu như toàn bộ đi qua huyền môn tiến nhập nhân giới nhất định sẽ bị vài cái tiên vương phát hiện cho nên lúc này mới không có biện pháp tiến nhập long tộc tránh né một đoạn thời gian hắn không phải bại lộ thân phận cũng an phận ở trong giam cầm sinh hoạt nhiều ngày như vậy cũng là bởi vì c dù sao chuyện này muốn thật là người của ma tộc làm cái kia tiên giới mọi người cũng sẽ không tùy ý người của ma tộc cứ như vậy cắn rỡ nhất định sẽ thảo phạt ma tộc nếu như ma tộc tắm cuối cùng cái k i a lao tướng quân bọn họ cũng không cần t r ố nữa n thiên vương chắc là sẽ không q u ả n sống chết của bọn họ lao tướng quân nói có thể là kể từ đó nếu là có người phát hiện chúng ta đoàn người ở lòng tộc lời nói vậy làm phiền tự nhiên sẽ tìm tới các ngươi long chiến nhữ n g mày thân thể phía sau dựa vào cười bừa bãi dám đến tìm phiền váy liền tới nhà ta đến là muốn nhìn một chút ta long chiến sợ qua người nào tiêu căng khó thuần bản là chuyện t ố t nhi lao tướng quân phản phất tại l o n g chiến trên người thấy được của người nào anh tử liền long du đều nói nếu biểu ca đều nói như vậy ngài liền an tâm ở lại nơi này à ngoại ô bên tia còn có một khối đất、trống. c long ư i chiến ô n g nói kia、ở. Nghe Long n như vậy, lao tướng quân hoảng sợ vội vàng không phải, không phải, không phải, không vội ẩn ẩn, lắp đứng dậy hướng về phía long chiến thở dài cảm ơn thiếu tộc trưởng long chiến nâng lao tướng quân tay nói không cần đa lễ ngươi vốn nên là của chúng ta tiền bối hôm nay trên sử sách còn có thể xem tới được tên của ngươi chúng ta long tộc bọn nhỏ đều nghe lấy ngài anh dũng cố sự lớn lên thu xếp ổn thỏa lao tướng quân đoàn người phía sau long chiến mang theo long du ly khai mà dương bình thì là tiễn lao tướng quân trở về thuận tiện đem bọn thị vệ đều bỏ chạy nửa đường long du lo lắng hỏi long chiến biểu ca chiếu lao tướng quân nói cái kêu nhan lạc sinh là không chết lúc này đây thiên khôi đồng phục sinh có thể hay không cùng không chết nhan lạc sinh có quan hệ có thể nhan lạc sinh còn có thể sống đến bây giờ năm đó vì trấn áp nhan lạc sinh liền tiên đế đều không còn tồn tại vì sao nàng còn có thể sống được kỳ thực long chiến cũng nói không chính xác trong lòng tâm thần bất định là bởi vì cái gì có thể nghe xong lão tướng quân nói sau đó long chiến ngược lại cảm thấy cái này nhan lạc sinh có chút thương cảm c h ỉ ít không có trong sử sách nói như thế g â y tởm không đáng trách người tất có thương cảm chỗ tuyên cổ đạo lý không thay đổi mà thôi như là đã ở nếu như thiên khôi đồng lại xuất hiện còn có thể hỏi một câu lão tướng quân ý kiến dù sao cũng hơn hiện tại chúng ta cái gì cũng không hiểu tốt long chiến thở dài một tiếng long tộc bóng đêm đúng rất đẹp một ngẩng đầu nhìn lên đến đều là ngân hà đ ờ trời hoàn cảnh thích hợp tộc quân sự hòa thuận ở toàn bộ tiên giới đều là hiềm có địa phương tốt lúc đầu cực kỳ t ĩ n h mịch nhưng là long chiến đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì tao mày nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi long du hôm nay ngươi vì sao đi phong nguyệt lâu thấy sơ tinh long du cũng biết tránh không khỏi biểu ca kỳ thực long du cũng cố gắng vô tội nàng rất ít ly khai long tộc tự nhiên không biết phong nguyệt lâu là cái địa phương nào hơn nữa bản ý của nàng phải không làm cho dương bình cùng biểu ca biết nàng cùng sơ tinh gặp mặt nhưng không nghĩ đến sơ tinh lệnh phương pháp trái ngược không có thể sơ tinh liền là hy vọng long chiến có thể hồi tâm chuyển ý hoặc là ở l o n g chiến trước mặt tạo nên quan hệ bọn hắn rất tốt dáng vẻ nhưng bất kể như thế nào l o n g du sẽ không cho phép sơ tinh cùng l o n g chiến lại có bất kỳ quan hệ gì nàng làm cho nha hoàn tới truyền tin tức để cho ta đi gặp nàng ta vốn không muốn làm cho ngươi và dương bình biết đến muốn len l é n đi có từng muốn sơ tinh lại là biết các ngươi hôm nay ở phong nguyệt lâu bên trong xem của vui mới gọi ta tới l o n g du cúi đầu nói đích thật là cực kỳ bị khuất l o n g chiến tự nhiên cũng sẽ không q u á i l o n g du chỉ là lo lắng l o n g du tuy là nhà bọn họ l o n g du không phải là cái gì không g à n h thế sự đơn thuần cô n ơ n g có thể cùng sơ tinh cái loại này tầm cơ chỗ sâu nữ tử nhất định là bất đồng dương bình lo lắng hắn lo lắng hơn về sau đừng thấy sơ tinh mặc kệ bất kỳ cớ gì cũng không cần gặp nàng không cần thiết long chiến nói long chiến đem long du t i ệ n đến cửa chính cửa long du hỏi biểu ca không đi lên như thế này sao hôm nay ở phong nguyệt lâu uống không ít quá ba ta cho ngươi pha trả không được ta còn phải đi ra ngoài một chuyến từ lao tướng quân nơi đây biết đến sự tỉnh còn là muốn cùng thần h à n g nói một câu đi xem một lần nữa điệu tộc ngàn lăng trong động đang đóng đám người kia lại nói tiếp ban đầu giao tỉ, tỉ một cái người thông minh nhưng chẳng n có gì to tát vẫn là chờ một chút xem đi như thế nào đợi lắm nữa hiện tại mặc dù không là ban đầu giao tỷ tỷ làm tộc trưởng vị trí nhưng trên thực tế vẫn là ban đầu giao tỷ tỷ một người đang chống đợi điệu tộc như vậy mệt mọc người bên ngoài còn nói vậy khó nghe ta đều không nỡ long du túi đầu kéo kéo váy long chiến n h ắ c túi đầu liền chỉ có thể nhìn thấy long du đỉnh đầu cùng với đôi tóc ở trên cây châm tự tay đụng một cái cây châm ở trên t u a cờ chối u hạt châu liền bắt đầu lay động long chiến cũng biết long du cùng ban đầu giao quan hệ tốt hai từ này từ trước đến nay đều là bang thân không bang lý ta minh bạch chuyện này của ta hội khảo lượng ta nghe dương bình nói hắn từ miêu tộc mang cho ngươi chút tu bổ thân thể dược liệu trở về sáu tám ba tới có thể uống hết đi tu bổ thân thể đồ đạc cũng không thể theo tính tình không uống vừa nhắc tới miêu tộc long du lại nghĩ tới dương bình bị thương sau đó đi trước miêu tộc chuyện n h trong khoảng thời gian ngắn tâm lý lại có chút không thoải mái long chiến nhìn ra long du biểu tình liền hỏi làm sao vậy cùng dương bình gây gỗ hai người này cảm tình cực kỳ kiên cố mặc dù không có nói thẳng hai người đã cùng một chỗ có thể ai nấy đều thấy được hai người này giữa tâm ý liền tam bá đều cảm thấy dương bình nhất định là tương lai con rể chút này năm cũng là bởi vì dương bình hầu ở long du bên người mới miệng đi nàng rất nhiều b u ồ n khổ long chiến tuy là nhớ long du cũng yêu thương nàng có thể phần lớn thời gian long chiến đều đang uống rượu vui đùa hoặc là ra ngoài làm việc tâm lý lo lắng long du cũng không biết như thế nào mới là đối với long du tốt chỉ có thể bó lớn bó lớn đồ đạc hướng long du trong phòng tiễn toàn bộ long tộc nhân đều biết long du là long chiến v u a lên bảo có thể liền ban đầu g a o cũng không sánh nổi long du ở hắn trong lòng vị trí dù sao long du là có liên hệ máu mủ m u ộ i muội long du cắn môi d ư ớ i lắc đầu cũng không phải cãi nhau chỉ là cái kia cái kia miêu tộc ý sư đẹp không cái này có xinh đẹp hay không kỳ thực long chiến thật đúng là không chút lưu ý dù sao nhìn thấy réo rắc thời điểm là thân hằng x ả ra chuyện thời điểm long chiến cũng chỉ lo xử lý quỷ tộc cùng với thiên khôi đồng chuyện nhi những thứ khác thật đúng là không chút lưu ý nhưng nhìn thoáng qua ngược lại không kém từ so ra kém long du như vậy ôn nu hẳn là cũng coi là một mỹ nữ không chút lưu ý đại khái là một dạng nữ tử nếu không ta cũng là có thể nhớ làm sao vậy dương bình ở trước mặt ngươi nhắc qua gieo rát vậy khẳng định không có nếu như nhắc qua phòng chừng hiện tại liền thật muốn gây gỗ long du thở dài một tiếng tìm khối đất chống trực tiếp ngồi trên chiếu long chiến lại c a o mày nói địa bên chiến lãnh tới ứng tiền trước đại ca y p h ụ hắn đem ngoại bảo cởi ra gấp thành hộp đệm ở long du dưới thân thể ta cùng với dương bình từ nhỏ ra đời thời điểm liền ở cùng nhau thế nhưng à hắn quá khứ mỗi lần xảy ra chuyện đều là tới tìm ta ta cũng lo lắng hắn nhưng lúc này đây hắn c ư nhiên trực tiếp đi tìm người y sư kia ta chỉ là có chút dương bình có thể hay không từ đây về sau liền không cần ta long du trong ánh mắt tràn đầy lo lắng nghiêng đầu nhìn long chiến long chiến nói như đ i n h chém sát sẽ không dương bình tâm lý chỉ có một mình ngươi lẽ nào ngươi còn không biết sao ta biết long du gật đầu cũng là bởi vì biết ta mới sợ mới sợ hay là trách nhiệm ngăn chặn dương bình làm cho hắn không thể đi tìm kiếm chân chính thích cùng ái người ta thật đúng là dương bình chính là cái kia người sao từ nhỏ bắt đầu đã có người nói long du cùng dương bình là một đôi ở dương bình trở thành tướng quân sau đó liền thầy hữu đều như vậy nói mặc kệ ngoại giới như thế nào phân phân n h i ề u n h i ề u dương bình đều dốc hết sức ứng t h ừ a bảo vệ nàng cũng không để cho nàng chịu đến bất kỳ công kích và nguy hiểm mỗi tình đầu lúc dương bình liền có ý riêng nói với nàng tương lai là muốn cưới nàng làm vợ có thể thời gian càng lâu tình cảm của nàng càng sâu ngược lại càng sợ dương bình chỉ là bị thở thiếu thời những lời này để lại thân thể không cách nào đi tìm kiếm mình chân chính thích người có thể lại cứ những lời này lại không thể cùng dương bình nói mỗi lần cùng dương bình nhắc tới dương bình đều biết dùng một loại ngươi không tín nhiệm ta ánh mắt nhìn nàng làm cho long du chính mình làm k h ó dễ long chiến chứng kiến long du biểu tình như vậy quấn q u y ế t cùng khổ sở tự tay ôm long du để cho nàng dựa vào ở trên bả vai mình hai huynh mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sau một lúc lâu long chiến sâu kỳ nói dương bình là nên nên giận hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đều là ngươi như vậy yêu ngươi ngươi làm sao có thể hoài nghi đâu l i ê n đi miêu tộc trị liệu vết thương cũng không quên cho long du mang về tu bổ thân thể dược liệu trở về không lẽ nào còn có cái gì có thể hoài nghi sao ta không nghi ngờ chỉ là ngẫu nhiên tâm lý có chút không thoải mái l o ngươi Du nói, n g nên nghĩ như vậy long chiến ngay ngắn long du thân thể làm cho nàng xem cùng với chính mình long chiến nói ngươi là long thành đại tiểu thư thân phận t ô n quý lại là cả tiên giới quân đội thượng khách phóng nhãn tiên giới có ai so với ngươi còn đọc nhiều sách vở có ai so với ngươi còn biết bài binh bố trận ngươi một cô gái có thể làm được trình độ như vậy đã là toàn bộ tiên giới đ ỉ n h phong nàng cũng thường xuyên tự đ ủ như vậy ở tiên giới đó là một lấy võ vi tôn địa phương ngoại trừ bình thường gia đình giống như là mỗi cái tộc quần thủ lĩnh gia tộc đều phải cần có năng lực bản thân xanh ở long tộc càng phải như vậy long tộc trong quân đội cũng có nữ tử quân từng cái tiêu dung thiện chiến từ không từng có quá sợ lui về phía sau thời điểm ở nàng còn không có thụ thương mất đi năng lực phía trước cũng là muốn nỗ lực để thăng cảnh giới trở thành có thể bảo gia vệ quốc nhân cũng muốn cùng dương bình đứng chung một chỗ có thể thế sự vô thường nàng không có biện pháp chỉ có thể đồng ý hậu viện dùng q u â n thư để đền bù chiến đấu ở trên không đủ nàng chẳng bao giờ thiếu tự trọng chỉ là ở trong lòng lại luôn cảm thấy dương bình bên người hẳn là đứng cùng hằn sánh ngang người chiếm được long chiến cảnh nhỏ bé long du tâm tình tốt rất nhiều nàng thở phào một hơi thở biểu ca cảm ơn ngươi n h a đồng đốc được rồi ngày hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày nhanh lên đi nghỉ ngơi a ta còn phải đi ra ngoài đâu ba mươi chín long du nói bên người nhớ kỹ dẫn người a đương tổng là tự mình một người t i u ra đi dương bình không phải đã ở sao hai người các ngươi cùng một chỗ ta còn yên tâm điểm tương tốt đưa mắt nhìn long du lên lầu long chiến tự tay đưa qua trên mặt đất ứng tiền trước ngoại bảo triển khai run lên phía trên bụi hướng về phía không có một bóng người phía sau nói thế nào nghe được cung dung trong lòng lưu sầu rồi sao vài giây sau dương bình tựa hồ là từ trong hư không dậm chân mà đến giống nhau thân t ảnh h dần dần bày ra. Kỳ ự chương từ t vừa mở ủ y Chiến sáu trăm năm mươi sáu đoạn tiên 5 năm năm bách hoa tiết ngày hôm đó trời còn chưa sáng long tộc đám người cũng đã bắt đầu khuân đồ xuyên việt về môn liền đêm khuya mới ngủ long chiến đều bị đánh thức hắn mở mắt ra bên người vài cái thị nữ đều hỏi thiếu tộc trưởng ngài là hiện tại muốn đi bách hoa t i ế t s a o ừ m hiếm có như vậy ngày lễ tuy là long chiến không phải cực kỳ lưu ý cũng không phải rất muốn đi nhưng là ngày này nàng muốn làm rất nhiều chuyện hôm qua đã cùng thần hàng bọn họ thương lượng xong một hồi lao tướng quân cũng sẽ cải trang cùng ở bên người của bọn họ đi nhận thức một nhận thức ở trên sách sử đều là nhan lạc sinh bức họa có thể bức họa cùng chân nhân dù sao không phải là một dạng có lao tướng quân theo bên người có thể bảo đảm vạn vô nhất thất long chiến mơ mơ màng màng còn nghĩ tới ngày hôm qua hắn hỏi lao tướng quân một vấn đề cái tia thiên khôi đồng sinh tăng đến nhất định tình huống là có thể xuống đất chạy sao liên quan tới điểm ấy lao tướng quân ngược lại là không chút nói phỏng chừng ở lao tướng quân khí đó thiên khôi đồng vẫn không thể chạy cũng chính là c ắ n người hoặc là nuốt vệ linh hồn các loại điều này có thể chạy biết nhảy có thể không phải long du xem hai mươi sai rồi chính là mặt khác một vài thứ chỉ là dáng dấp cùng thiên khôi đồng giống nhau mà thôi các ngươi thiếu tộc t r ư ừ n g đâu còn không có bắt đầu còn không có rời phòng liên nghe được thần hàng thanh â m liên đối lấy còn có mấy người thị vệ bất đắc di khuyên bảo đoán chừng là làm cho thần hàng đừng lớn tiếng như vậy ồn ào náo động dù sao long chiến rời dường khí không phải người bình thường có thể ngăn cản đây nếu là đem long chiến đánh thức gặp họa hay là bọn hắn long chiến chén trà trong tay trực tiếp vứt xuống trên cửa sổ mở cửa sổ ra một cái khe hở n h ỏ nhỏ chén trà nhưng ở long chiến trong tay dẫn dắt lần nữa trở lại trong tay hắn long chiến đối với dưới lầu thần hằng kê t một người đi lên người làm kêu a n h oanh yến yến đứng lại c h ò t a mặt làm sao ngươi biết ta mang người đến thần hằng từ thang lầu xoay quanh mà lên đứng trong phòng khách trong tay chết phiến từ từ phe phẩy ngươi chừng nào thì bên người nếu là không có nữ nhân phỏng chừng ngươi chính là muốn chết không được long chiến tức giận nhi nói ngày hôm nay khí trời rất tốt bách hoa tiết luôn luôn đều là thời kỳ bên trong tốt nhất một ngày ngay cả tiếp theo mở một tháng trước là cả tiên giới náo nhiệt nhất một tháng người nào đều có thể thấy thần hằng cười vài tiếng ngươi nói ngược lại là không sai bất quà à lúc này đây ta ngược lại tờ hở ở tờ ra không có mang người bên ngoài khuyển tộc ngưng lộ biết không khuyển tộc ngưng lộ suy nghĩ một hồi long chiến mới bừng tỉnh đại nộ g vậy ô một tiếng chính là cùng phong nguyệt lâu mấy cái đầu b à i cùng tên tiên giới hoa khôi năm ngoái tìm trận đệ tứ năm nay đâu đệ nhị thì ra là thế chắc không được thần hằng trên người một cỗ long chiến ghét bỏ nhìn thần hằng n h ấ t nhãn ngươi thật đúng là không kiêng n n mặn liền n g ư n g lộ ngươi cũng quên đi không nói hôm nay lao tướng quân cũng sẽ cùng theo chúng ta đi hiện tại thay quần áo xong rồi chỉ muốn cẩn thận một chút sẽ không có người phát hiện hắn nhưng thần hằng còn là nói ta cảm thấy nhan lạc sinh nếu có thể thả lao tướng quân đi tự nhiên là đắn đo lấy hắn ta cuối cùng còn cảm thấy nhan lạc sinh cùng cái này lao tướng quân trong lúc đó hẳn là còn có thứ gì sự tỉnh nếu không năm đó nhan lạc sinh đại khai sát giới làm sao hết lần này tới lần khác liền bỏ qua lao tướng quân cùng với hắn mấy người bên cạnh đâu lao tướng quân che giấu bọn họ cái gì bất quá những thứ này ở cả ngày nay không trọng yếu bọn họ nhận được tin tức người của ma tộc đã tại trong trấn nhỏ khách sạn ở trốn trong xó ít ra ngoài cũng xem không gặp người nào liền thân h à n g cùng lòng chiến t r ư ớ c thời gian phái qua người cũng không thấy đến ma vương ngay mặt đến bây giờ đều không xác định ma tộc người tới là ai nhưng khi nhìn phái đoàn lại không giống như là thông thường sứ giả không nói đến ma tộc tới là ai hồng hồ tộc minh đ ỉ n h vũ tỷ phu ngày hôm nay buổi sáng cũng đến, đến rồi ta ở nửa đường nhận được tin tức hắn đích xác là mang theo một cô gái đi cái này chọn dọc theo đường đi xe ngựa đều là đắp nghiêm nghiêm thật, thật. một tia sáng cũng không có chiếu xạ đi vào đồng thời ở xuống xe ngựa thời điểm nàng kia quanh thân đều mặc màu đen phong ý n g ánh mặt trời cũng là chiếu xạ không đến trên người đây cũng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái đình vũ gia nhị thì đâu đi sao long chiến lại hỏi t h â n hằng gật đầu biết mình phu quân mang theo nàng kia đi rất sớm đã khởi hành bất quá ta không có nhận được tin tức nàng cùng hồng hồ gặp mặt phòng chừng cũng là bị cản lại không có thể nhìn thấy người a được rồi cái gì t h â n hằng cười giả hoạt hắn mua được hồng hồ tộc mấy người hỏi liên quan tới cô gái này tin tức khác ngược lại là cũng không biết dù sao hồng hồ không khiến người ta gần người hầu hạ cùng trong phòng phục vụ là cô gái kia chính mình mang tới hồng hồ tộc người những thứ khác hồng hồ tộc bản thân thị vệ thị nữ đều không thể tới gần chỉ có thể ở hành lang hoặc là g i ữ cửa mà hắn tìm đại giới tiễn lấy được tin tức cũng nhiều lắm chính là cô gái này cùng hồng hồ sau khi trở về bạch nhật t i ê n dâm hàng đêm sinh ca qua cực kỳ xa hoa lãng phí cái kia thị nữ nói mang về thanh âm cô gái có thể truyền đi thật là xa tấm tắc ngươi nói cái này hồng hồ đừng chỉ là tìm cái lang thang tính tình nữ nhân chứ thân hằng cười hỏi có thể long chiến cũng không cảm thấy như vậy không phải ngươi đã quên có như thế một loại đọa tiên là có thể hấp thực tiên nhà tiên、khí. mà chọn lựa phương thức tiên kỳ bách q u á i trong đó có như thế một loại là long chiến nhìn thần hằng nhất nhãn người sau hiểu được mâu quăng cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều vậy ý của ngươi là người nọ là đọa tiên rồi hả còn nói không chính xác nhưng không thể lộ ra ánh sáng ta không nghĩ tới còn lại tốt hơn giải thích chỉ có đọa tiên là e ngại ánh mặt trời chúng ta cũng không có thể xác định nàng chính là tại hấp thực tiên khí một trăm ba mươi bảy phải thấy người bây giờ tiên giới đọa tiên vẫn là rất nhiều đ ề u ở đây bách quỷ trên đường lưu vong không thể vào bất kỳ một cái nào tập quần có thể làm sao hắn đi ma tộc một chuyến liền mang về một cái đọa tiên đâu nhưng ta phía trước có một lần từ nhân gian trả quỷ tộc thời điểm gặp được qua một cái đoạn tiên ngược lại là mạ mỹ cái kia đoạn tiên vốn là muốn câu dẫn hắn làm cho hắn tới gần bất kể là chạm s á t cũng tốt còn là muốn thôn vệ hắn tiên khí đều tốt hắn mới từ nhân gian trở về trên người đều là nhân khí nhi đoạn tiên còn tưởng rằng hắn là cái mới vừa tiến vào tiên giới người cho nên không kiêng nể gì cả hậu quả đương nhiên là hồn phi phát tán bất quá t r ư ơ n g rất tốt xem là thật ngươi sớm muộn chết ở nữ trên thân thể người long chiến nói long chiến dương bình đột nhiên ở dưới lầu hô long chiến nhất tiếng biểu ca còn có lòng dù thanh âm vừa nghe đến long du thanh âm thần hằng lập tức tinh thần tỉnh táo trực tiếp từ trên lầu bay xuống ung dung thần hằng thân ảnh từ long du bên người t ậ c biến long du c ư ờ i mắt đều là con cong xem ra nàng có thể đi ra ngoài chơi vẫn là rất vui vẻ nhìn thấy thần hằng long du c ư ờ i tiếng hô thần hằng ca ca ngươi tới như thế sâm a vậy bên ngoài cô nương là ngươi mang tới ngưng lộ bị hắn trực tiếp ném ở bên ngoài đại dưới mặt trời vẫn là long du mang người tế i n v à o ở hành lang dưới nghỉ ngơi không có chút nào biết thương hương t i ế t ngọc Trưng nhìn t h ầ n hàng d u n g cây quạt dáng dấp long du ổ một tiếng nàng tuy là chưa thấy qua người cũng không thể coi là kiến thức rộng rãi nhưng là nàng xem thư nhiều à thêm gì nữa thư đều xem bất kể là tiên giới nhân giới yêu giới minh giới nàng có thể nói sẽ không có nàng chưa có xem qua thư cái gì tiên giới mỹ nữ sách tranh nàng cũng là thấy qua bây giờ còn đặt trên cái giá đâu cái này ngưng lộ đang ở tiên giới hoa khôi sách tranh bên trên nguyên lai、like、là ngưng lộ cô nương c h ắ c không được cảm thấy có chút q u á n mắt bất quá nàng đem lỗ thai biến mất cũng liền không nhận ra được dù sao cũng là khuyền tộc lỗ thai chính là đại biểu long du thấy qua thư lại coi như là nhìn ngưng lộ nhìn quen mắt cũng nhớ không nổi tới ở nơi nào nhìn thấy qua nàng nhìn cái gì m ị nữ sách tranh cũng là buồn chán tùy tiện đảo lộn một cái ấn tượng không sâu nếu như binh thư nói nàng xem qua sẽ in vào trong đầu nữ tử thì xem qua liền quên hai năm qua tu luyện cũng không tệ lắm có thể ở hình người trạng thái ẩn dấu lỗ thai cùng cái đ u ô i t h o ạ t nhìn ngược lại là cùng thường nhân không khác thần hằng nói long chiến xuống lầu đang ở túi đầu long hào trước người y phục long du tiến lên một bước bang long chiến chỉnh lý y phục bên cạnh hắn tuy là theo nhiều cái thị nữ thế nhưng hắn không thích một đám thị nữ vây quanh hắn mang thượng mang hạ cho nên y phục các loại đều là bình xuyên long du chỉ cần thấy sẽ giúp hắn chỉnh lý biểu ca xe ngựa c h ờ ở bên ngoài tuy là có thể bay đi qua nhưng là bách hoa tiết thời điểm trên đường phong cảnh cũng tốt ta muốn ngồi xe ngựa đi qua các ngươi thì sao long du hỏi dương bình nói ta bồi ung dung long du quay đầu cười nhìn dương bình l ư ớ t mắt đêm hôm đó nàng cùng l o n g chiến nói không chi kỳ đã bị dương bình đều nghe vào trong thay nhưng long du lại cảm thấy dương bình so trước đó muốn để ý hơn nàng rất vui vẻ không được chúng ta đi qua sau đó còn có một số việc muốn làm quỷ tộc thị nữ thi thể đã rời qua ta được nhìn còn có hồng hồ cái kia hai anh rể chuyện này ta được thừa d ị p mình đỉnh vũ nhị tỷ sát nhân phía trước giải quyết được rồi ung dung ngươi sau khi đến tới tìm ta có chuyện gì cần hỏi ngươi long chiến nói long du nháy mắt mấy cái hậu chi hậu giác gật đầu đi đã biết vậy các ngươi trên đường cẩn thận à? ngày hôm nay người lắm mắt nhiều đều chú ý một chút ừng vì vậy bốn người liền từng nhóm ly khai thần h à n g vẫn là mang theo ngưng lộ mỹ nhân một khối phi lúc này đây bách hoa tiết t r ỗ ở c h ấ n nhỏ ở điệu tộc trang sức giới xa hoa phản phất t i ê n cảnh liền thường thấy các loại mỹ cảnh long chiến đều cảm thấy một lần này xác thực rất đẹp long chiến cảm khai nói nếu như chỉ nhìn cảnh tượng này sợ là tất cả người đều bể túi đầu muốn tu tiên nhưng trên thực tế tiên giới rất nhiều chuyện còn không bằng nhân gian tới sàng khoái lao tướng quân biến đổi khuôn mặt để tránh khỏi bị nhận ra trên người cũng mang theo long chiến t ử trong không gian tìm ra bảo vật ẩn nấp hắn tự thân khí tức phòng ngừa người của ma tộc phát hiện đúng vào ia kỳ thực tiên giới dơ bẩn cũng là nhân gian không từng có làm ngươi cái gì cũng có thời điểm ngươi liền không muốn chết làm ngươi cái gì cũng có đồng thời có siêu việt thường nhân sinh mệnh lúc ngươi cho rằng là đủ rồi sao không phải ngươi muốn càng nhiều ngươi muốn mở rộng ngươi lãnh thổ ngươi muốn tăng cường năng lực của ngươi ngươi muốn trên thế giới tất cả b ả bối ngươi muốn mọi người đều thần phục ở dưới chân của ngươi dục vọng không ngừng không nghỉ thi thể thả ở nơi nào long chiến đi thẳng vào vấn đề thần hằng chỉ chỉ bên phải một gian khách sạn ở bên trong trong một cái phòng có thị vệ nhìn đâu bất quá ta cảm thấy chúng ta hay là trước đi minh đình vũ bên kia à bằng không hắn đem hồng hồ r ế t làm sao bây giờ cũng là minh đình vũ tính kỹ thuật nhìn dường như cực kỳ ôn hòa nhưng trên thực tế nhất bạo ngược chính là hắn thật sự tức giận gấp áp liền long chiến đều ngăn không được hắn g i ế t người tay long chiến gật đầu vậy được rồi vậy trước tiên đi qua vừa lúc ung dung còn chưa tới đâu. t i ê ung u dung cùng chúng ta cùng nhau xem thi thể không tốt sao tiểu cô nương có thể hay không hù được thân hằng nói sẽ không ngươi cảm thấy ung dung biết bị hù dọa sao nàng bài binh b ố trận luyện binh thời điểm ngươi cũng không phải không phát hiện máu thịt be bét nàng nhìn như không thấy bất quá chỉ là một cổ thây khô có thể đem ung dung như thế nào đây điều này cũng đúng long chiến mội mội không phải người bình thường tìm một thị vệ hỏi hồng hồ chú đóng khách sạn đám người bọn họ mới tới cửa chỉ thấy minh đình vũ mang theo một cô gái cũng tới rồi phía sau hạo hạo đ ă n đ ẳ n cùng không ít thị vệ nhìn giống như là tới gây sự không ít người đều tụ tập ở phụ cận càng nhiều hơn chính là đ i ề u tộc phụ trách thủ vệ thị vệ bách hoa tiết trong lúc không thể phát sinh tranh đấu không thể đánh cái cùng khắc khẩu minh đình vũ mang theo nhiều người như vậy tới mặc dù không trái với quy định nhưng bọn họ vẫn phải là chuẩn bị đây là bách hoa tiết quy định thiếu tộc trưởng một đám bọn thị vệ nhìn thấy long chiến hoảng sợ vội vàng hành lễ đều là đ i ề u tộc nhân bằng long chiến cùng ban đầu giao quan hệ đ i ề u tộc nhân đã sớm đem long chiến cho giảng tộc quần mình cô ra long chiến giơ tay lên một cái chúng ta không phải gây sự chỉ là tìm đến nhân các ngươi đi xuống trước đi cái này thị vệ thủ lĩnh có chút hơi khó thấy hắn lưỡng lự l o n g chiến meo mắt lại làm khó dễ đây cũng không phải vậy được rồi chúng ta lui xuống đi đối với long chiến nói xong hắn xoay người k h o á t tay người bên cạnh cùng theo một lúc ly khai các ngươi tới còn rất sớm minh đình vũ khuôn mặt không dễ nhìn lắm bên người hắn nhị tỷ càng là một bộ dáng vẻ muốn khóc long chiến không nói chuyện ngược lại là thần h à n g tiếng hô nhị tỷ tỷ minh đình vũ nhị tỷ gật đầu thiếu t ộ c trưởng thần h à n g các ngươi cũng tới có thể không phải chúng ta sợ đình vũ trực tiếp liền đem người rết lui về phía sau bách hoa tiết khả năng liền không thấy được hắn dù sao cũng phải tới xem một chút tình huống nhị tỷ tỷ không bằng qua bên kia trà lâu nghỉ ngơi một hồi nhà nàng trà bánh không sai ngươi nếm thử xem thần hằng trong lời nói có chuyện nhị tỷ có chút do dự quay đầu liếc nhìn đóng chặt khách sạn đại môn sau đó thở dài một tiếng dẫn theo váy xoay người lý khai ở nhị tỷ đi rồi minh đình vũ băng bó thần kinh c ũ n g triệu triệu thả l ò n g một ít hắn thần tình ngưng trọng đối với long chiến nói hơi thở này không giống như là t i ề n khôi đồng ngược lại giống như đoạt tiên chỉ là ở c ử liền có thể cảm nhận được này cổ nồng đậm đoạ tiên khí hơi thở long chiến cùng thần hằng đều không cần vào xem là có thể xác định hồng hồ bên người nhất định là đoạ tiên có thể vấn đề chính là nhị tỷ năng lực cũng không yếu húng hồ cái này đoạ tiên khí tức như vậy đúng nàng làm sao sẽ không nhìn ra đâu kho có nữa đoạ tiên vì sao xuất hiện ở ma tộc chẳng lẽ là ma tộc cùng đoạ tiên có giao dịch gì long chiến nói không có mở môn vậy thì các ngươi đã đi vào rồi hả có thể vào quá sao ta p h ỏ n g chừng ta đi vào cái k i a đoạ tiên nhất định phải chết chỉ là chúng ta sau khi đến môn liền giầm giữ bên trong trường quy nói cái gì cũng không mở rộng cửa ta còn đang nổi lên muốn không nên độc t ủ cũng may các ngươi đã tới giết đ o ạ tiên không ở điều ước trong phạm vi chỉ cần đ o ạ tiên bước vào chúng ta lãnh thổ có thể giết chương 658, đ o ạ tiên nguyên hình hai năm lợi là nói như vậy thế nhưng mới vừa rồi nhị tỷ còn bên người đâu nàng cũng không thể lấy mắt nhìn mình đỉnh vũ thực sự đi vào sẽ giết nữ n h â n kia cũng may long chiến tới thần h à n g làm cho nhị tỷ quá đi nghỉ ngơi hắn mới nghĩ biện pháp và vào chỉ bằng loại này kết giới còn có thể làm có ngươi long chiến có thể thấy rõ ràng khách sạn bên ngoài vây quanh một lớp đỏ s ắ c kết giới thế nhưng nhan sắc rất nhạt hắn tùy tiện tiện có thể dễ dàng hủy bỏ nhưng long chiến không hiểu là coi như là minh đình vũ cùng cảnh giới của hắn có khác biệt cũng không trở thành kém nhiều như vậy hả không nên phải đợi hắn đến bây giờ hả ngày hôm nay là ngày mấy ngươi đã quên minh đình vũ bất đắc dĩ hỏi long chiến ngày mấy ngày hôm nay không phải là bách hoa tiếp s a o nếu không bọn họ đều góp ở chỗ này là vì cái gì có thể long chiến ngược lại vừa nghĩ hắn ngừng đầu nhìn t r ờ i một cái mới hỏi bên người kha minh hôm nay là m ộ ư ơ i năm kha minh gật đầu đối với m ộ mươi năm mỗi m ộ ư ơ i năm có chút tộc quần người thì sẽ mất đi một nửa pháp lực xuất hiện phản tổ dấu hiệu l o n g tộc ngược lại là không có, có loại này truyền thống thế nhưng cựu vĩ bạch hồ cùng hồng hồ các loại cổ xưa tộc quần đều có khuyển tộc cùng với miêu tộc loại này loại lớn tộc quần cũng có c h á c không được hôm nay chín trăm năm mươi cái thần h à n g mang theo ngưng lộ lúc tới long chiến n g ư ờ i được ngưng lộ khí tức trên người rõ ràng như vậy theo lý thuyết bọn họ cái loại địa phương kia cô đường đều sẽ phải ẩ nấp n tự thân khí tức nhất là ở ngưng lộ đã tới có thể giấu lỗ thai cùng cái đuôi cảnh giới càng thêm sẽ không để mặc cho tự thân khí tức rõ ràng như thế thì ra lại là bởi vì mười lăm pháp lực của nàng bị ngăn chặn phân nửa cho nên mới phải như vậy nói đến đây liền thần hằng đều nói Ta cũng không c ò n chú Bách cư trước trước Bách Hoa nhiên như Hoa ý, lần đầu này nói n vậy bắt sau, Tiết tới, Tiết ở g à này là y l ú chiến kết t ú c cũng là 15 rồi hả. h Long c i nhữ mày lại bấm ngón tay tính toán thời gian một chút thời gian đổi kịp vừa vặn mấy ngày nay ở bách hoa tiết nhân hơn phân nửa đều sẽ mất đi một nửa pháp lực đây tột cùng là tính toán k ỹ thời gian vẫn là vừa khớp đâu t h ầ n hằng liếc nhìn l o n g chiến tay liền cũng cho ra cái kết luận này l o n g chiến lắc đầu không biết đi một bước xem một bước ra xem trước một chút bên trong đoạn tiên đến tột cùng là người nào nói kha minh lập tức một bước tiến lên tung chân đá mở khách sạn đại môn ai u. đây là người nào a l i ê n người ta môn đều đạp là nói sao thị vệ đâu thị vệ đâu cái này có người gây sự a người đâu không biết là khách sạn lão bản nương còn là ai ở bên trong gào khóc gọi nhưng là nhìn thấy long chiến sau đó ngay lập tức sẽ trận tròn mắt nhanh lên dẫn theo váy qua đây phù phu một tiếng quỷ dạp xuống long chiến đ á m người trước người thiếu t ổ c t r ư ở n g long chiến đứng c h ắ p tay chỉ là liếc nhìn dưới lầu mấy người lỗ thai cũng đã nghe được hồng hồ cùng cái kia đoạn tiên thanh â m khó nghe hắn nghiêng đầu nhìn thần hằng nhấp nhãn người sau treo nụ cười sờ lên cằm nói tấm tắc n g ư n i cái này hồng hồ hai tỷ phu chính là lợi hại a cùng đoạn tiên vành thai và tóc mai chạm vào nhau thời gian lâu như vậy vẫn không thay đổi thành một cổ thây khô đều đến tịch dương chấn lại còn có thể dày v ò như vậy t h ầ n hằng không thể không đội phục a xem ra hồng hồ cảnh giới cũng không thấp chí ít không phải bên ngoài l ờ i đồn đãi như vậy long chiến nói bạch hồ hai cô ra đâu khắp nơi ở lão bản nương cho rằng long chiến sinh khí hoảng sợ vội vàng đưa tay chỉ trên lầu nói ở bên trong đâu vẫn luôn không có đi ra hai cô ra không phải để cho chúng ta mở rộng cửa cũng không để cho chúng ta đi vào chúng ta cũng chỉ có thể đóng cửa ở dưới lầu coi chừng kha minh nhớ k ỹ bồi môn thần hằng nói kha minh long chiến ba người thì là trực tiếp lên lầu dựa vào đoạn tiên khí tức còn có thanh âm tìm được rồi cửa phòng không đợi mở rộng cửa đâu bên trong liền truyền ra một giọng nói dị thường bị m ị Cút. đừng hư chuyện tốt của ta u có thể à. c ư nhiên nhanh như vậy liền có thể cảm nhận được chúng ta mấy người khí tức xem ra cảnh giới thật cao chịu không ít tiên ra tiên khí đi thần hằng dựa vào hành lang một cây trụ caf giờ trong tay chiết phiến triển khai như có như không thoáng t r ư ớ quặn cũng không thấy có gió minh đình vũ n g u quang bên trong dẫn theo sốt ruột trọng chính là một trưởng đem cửa phòng cho đánh vỡ bên trong tuân gia thông thiên đoạn tiên khí hơi thở cộng thêm hồng hồ tứ tán tiên khí chiếu tình huống hiện tại đến xem có nửa hai ngày hồng hồ nhất định sẽ biến thành một cổ thây khô đúng dịp lần này bách hoa tiết h mọi người đều tụ tập tới nơi này long chiến đám người cũng nghĩ đến có thể sẽ là đoạn tiên đều chuẩn bị kỹ càng không đợi người thấy rõ ràng đâu bên trong lại có một con đại xà hướng phía mọi người bay tới đại xà mắt bạo lấy hồng quang miệng há thật to trên hàm g i n g dường như còn mang theo vết máu đi lên liền hướng minh đình vũ tiến bót trong ba người duy trì có có minh đình vũ là chịu mười lăm trăng trọn ảnh hưởng biết pháp lực bị hao tổn thần hằng cùng long chiến thì là không có cái này lo lắng cho nên đoạn tiên sông sau khi đi ra trực tiếp ngược lại vọt thẳng hướng minh đình vũ minh đình vũ theo bản năng tế xuất vũ khí tới đó đỡ nhưng cái này đoạn tiên hấp thụ nhiều lắm tiên ra tiên khí trong khoảng thời gian ngắn minh đình vũ c ư nhiên đỡ không được phía sau lùi một bước mới đứng vững thân thể thần hằng trong tay c h ế t phiến khép lại trở tay ở thân rắn vỗ một cái cỡ thùng nước đại xà lại đột nhiên mất khí lực một dạng từ giữa không trùng trực tiếp rơi xuống đất liền ánh mắt nhan sắc cũng thay đổi tr t h ầ n hằng chấn định thật lớn xà sau đó xoay người đối với minh đình vũ nói minh đình vũ liếc mắt liếc mắt trên mặt đất di chuyển cũng không có thể động đại xà m ạ i khai bộ tử đi vào trong long chiến theo minh đình vũ cùng nhau vào nhà bên ngoài có thần hằng k h ô n g chế được có thể trong phòng đều là hồng hồ tứ tán tiên khí căn bản cũng không có thể ngưng tụ bởi vì minh đình vũ mới vừa rồi đánh nát đoạn tiên kết giới cho nên không có có thể kịp thời hấp vào thân thể tiên khí cũng bắt đầu ở trong tiên địa bay ra nhìn dáng vẻ của hắn lại có lần một lần hai khẳng định liền chết long chiến nói biết hồng h hồ ầ người bên cạnh không phải thiên khôi đồng ngược lại là đoạn tiền đối với minh đình vũ nhị tỷ mà nói ngược lại là một chuyện tốt dù sao không có bị nuốt vệ linh hồn chỉ cần giết đoạt tiên liền vẫn có thể khôi phục như thường nhưng khi nhìn hồng hộ hồ bộ dáng bây giờ muốn phải khôi phục phía trước cảnh giới làm sao cũng phải hơn ngàn năm có thể đến chết đều không thể khôi phục long chiến nói người đi ra ngoài trước ca ta giúp hắn củng cố một cái tứ tán tiên khí ừng khổ cực minh đình vũ lưu loát đi ra ngoài bên ngoài thần h à n g đang ngồi sổn người xuống xem đại xá thân thể đại xa này mắt c ò n chớp căn bản là không có biện pháp di chuyển minh đình vũ vừa nhìn thấy thứ này liền khí muốn chết nhất chân chính là một ước tuy là minh đình vũ bây giờ pháp lực không đủ thế nhưng một cước này xuống phía dưới đại xa ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị trí đều muốn mắt trắng d ã ngươi làm cái gì vậy ta còn muốn nhìn nàng một cái biến thành hình người là hình dáng gì đâu làm sao lại đem ngươi tỷ phu cho mê thành bộ dáng kia chương sáu trăm năm mươi chín xà tộc ly hoàng ba năm bộ dáng gì nữa đều là cái đoạt tiên ngươi còn muốn mang về sùng hạnh hay sao thần hằng phát hiện minh đình vũ trong lời nói mang theo một cỗ cam thức thần hằng cũng không muốn thừa dịp minh đình vũ mất hứng thời điểm buổi tối tiếp chỉ nói mang không phải mang về ngược lại hiện tại đã là như vậy đ o ạ tiên bị chúng ta bắt được nhất định là sẽ chết thế nhưng ngươi không thể như thế dễ dàng liền giết đi à ít nhất phải để nhà ngươi nhị t ỷ liếc mắt nhìn cần gì phải làm cho nhị t ỷ thấy sẽ chỉ làm nhị t ỷ sợ minh đình vũ nói muốn trực tiếp đem đ o ạ tiên giết đi thần hằng nhất tự tay cho cả lại cau mày nói minh đình vũ ngươi bây giờ khí chàng không đúng ngươi đi ra ngoài trước vừa rồi đại xà này hướng về phía minh đình vũ xông tới thời điểm chắc là đ o ạ tiên khí chàng đụng phải minh đình vũ bản thân tiên khí cho nên mới làm cho minh đình vũ trở nên ngoan lệ cùng phiền táo hiện tại vừa nhìn thấy đọa tiên cũng sẽ bị đọa tiên khí tức trên người lây nhất định sẽ muốn giết chết cho t h ư n g khoái nghe được thần hằng nói như vậy minh đình vũ hơi chút tính táo lại tới chuẩn bị đi ra ngoài có thể vừa lúc đó trong phòng đột nhiên tuân ra một hồi g ạ o k h é t đợi thần hằng cùng minh đình vũ nghiêng đầu đi xem long chiến c ư nhiên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài cả người đều đánh vào trên cây cột đụng gậy cây cột theo cửa sổ ngã ra ngoài minh đình vũ cùng thần hằng lướt nhau lại càng hoảng sợ long chiến dưới lầu chờ tin tức kha minh nghe được thần hằng thanh â m tự nhiên cũng nghe thấy lớn như vậy tiếng phá hủy cũng tha cho đến phía sau long chiến ở giữa không trung điều chỉnh tư thế cái này mới không còn để cho mình cả người đều ngã nhào trên đất hắn hai chân rơi xuống đất hướng về sau trượt mấy thước mới dừng người lại tay phải che ngực ở kha minh chạy đến thời điểm long chiến cao mày một hơi thở không có nói đi lên trực tiếp mở miệng phun ra một búng máu huyết là màu đen nhuộm đoạ tiên khí tức đều là như vậy kha minh cuốn quít muốn đỡ lấy long chiến thế nhưng long chiến giơ tay lên cắt đứt động tác của hắn không cần trước đi lên xem một chút hồng hồ nhà bên trong cái còn sống không chết liền nhanh lên cho ta cháy rồi muốn là vẫn còn sống thiết một cái cầm cố không cho bất luận kẻ nào tới gần kha minh muốn kiểm tra long chiến thương thế thế nhưng nghe được long chiến hạ đặt chỉ lệnh hay là trực tiếp từ mới vừa rồi long chiến té ra địa phương phi thân mà lên phanh đại sao bị ngã trên mặt đất cũng may khách sạn phía sau là tiểu rừng tây là một mảnh đất trống cũng không có người nào ra cũng không có bán hàng rong nếu không long chiến xuống tới liền muốn đập ngã một mảnh bán hàng rong đến lúc đó cũng là muốn đền chuyện gì xảy ra k h í tức loạn như vậy mau đánh ngồi thần hằng đến long chiến bên người liền phát hiện long chiến khí tức đã loạn không còn hình dáng hầu như muốn không áp chế được tự thân khí lưu long chiến nghe xong thần hằng lời nói trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thần hằng ca ca đình vũ ca ca chuyện gì xảy ra bên này là thế nào dương bình cùng long du xe ngựa cũng đến rồi nghe được bên này đ ộ n g tĩnh cũng cảm nhận được long chiến bộ phát ra long tức long du nhất định là muốn dương bình trực tiếp đem xe ngựa dừng tới được còn không có xuống xe ngựa đâu liền nhìn thấy dưới đất nằm một con đại x à nàng nhìn thoáng qua liền nhận ra đây không phải là một bảy bà năm trước bị tiên vương thu pháp lực trở thành đoạn tiên x à tộc ly hoàng sao chỉ là xem xà b ì long du là có thể nhận ra được ai là ai nhân vân tay bất đồng rán xà bỉ cũng là bất đồng liên quan tới đoạn tiên tin tức long du cũng xem không ít rất sợ gặp phải ở trong long tộc cho nên hắn đều ghi t ạ c trong óc bây giờ nhìn thấy quỷ dạp trên mặt đất không thể động đại xà tự nhiên cũng liền nhận ra dương bình hỏi đây là ly hoàng nhưng khi đó ly hoàng bị thu pháp lực thời điểm vẫn là một cái con rắn nhỏ không thể nào lớn như thế à. 1,300 h n ă m trước long du niên kỷ còn nhỏ mặc dù nhưng đã nội đan thành hình cũng không có ra lôi hồn thú cái kia việc chuyện này có thể nàng một cái cô nâng ra dù sao không ra khỏi cửa bất quá nàng từ trong sách thấy xà bị chính là bộ rắn này l y hoàng được khen là xà tộc đẹp nhất một cô gái n ộ i đan chưa thành hình thời điểm liền có không ít người ra tới cửa cầu hôn thành hình sau đó càng là xinh đẹp không thể tả nếu như tiên giới mỹ nữ sách tranh bắt đầu ghi lại thời điểm l y hoàng vẫn còn ở vậy tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bỏ rơi đệ nhị tốt mấy con phố cái chủng loại kia bất quá nghe nói nàng tựa hồ là ngụ ý câu dẫn tiên đế c h i tử còn len l é n tiến nhập thế ngoại tiên cảnh cho nên bị tiên đế xử phạt trở thành đoạn tiên chỉ là không nghĩ tới l y hoàng lại còn sống lại còn thành bộ dáng này dương bình muốn cha nhìn một chút nhưng là ngồi xếp bằng lòng chiến đột nhiên lại phun ra một búng máu cái này nhưng làm l o n g du sợ hãi trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống t h â m nhất c ư ớ c thiện nhất c ư ớ chạy c đến l o n g chiến bên người thế nhưng hắn tính tọa thời điểm hộ thân kết giới cũng mở ra l o n g du không thể tới gần chỉ có thể ở p h ụ cận ngồi sồn hạ xuống các loại chờ l o n g chiến mở mắt ra không dương bình hỏi thần hằng đây là chuyện gì xảy ra thần hằng đem bọn họ đi lên bắt đoạ tiên chuyện nhi đều nói theo lý thuyết hồng hồ bị đoạ tiên ly hoàng hấp thu nhiều như vậy tiên khí không phải hẳn còn có mạnh như vậy pháp l ự ca hơn nữa coi như là hồng hồ vẫn còn có mạnh như vậy pháp l t ca hơn n c o n h là so ra kém hồn vũ bản thân lòng chiến làm sao lại đem long chiến cho đánh thành như vậy minh đình vũ cùng thần hằng còn không có náo rõ ràng đâu trên lầu kha minh cũng nhảy xuống thần hằng hỏi tình huống như thế nào còn sống không sống chỉ bất quá liền thừa lại nữa sức lực nếu như bỏ m ặ t không quan tâm lời nói nhất định sẽ chết làm sao bây giờ t i ễ n hồi tộc bên trong vẫn là để cho ý sư tới kha minh hỏi minh đình vũ nói không thể chết được chỗ đơn giản như vậy liền chết được nghĩ biện pháp đem người cho ta bảo vệ đây cũng là không khó mọi người quay đầu nhìn lại long du từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ tự tay đưa cho dương mình đây là dương bình phía trước ở miêu tộc cầm tới cho ta ngự tiên thủy bảo mệnh dùng không thể chữa thương thế nhưng có thể để trụ một hơi thở đây là ba mươi năm trước long du đột nhiên phát bệnh thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma thời điểm dương bình từ miêu tộc cầu tới lúc đó gieo rắc cũng không tại miêu tộc dương bình mặc dù là mộ danh đi vào thế nhưng không thấy người chỉ có thể có đến như thế một c h a i ngự tiên thủy coi như là vì bảo mệnh cho nên mang về cho long du long du ăn phía sau thật là lưu lại một hơi thở các loại chờ long thành tộc chữa bệnh trở về mới vừa rồi chuyển biến tốt đẹp ngự tiên thủy thứ này không phải miêu tộc chính là cái kia trí tôn ý sư nghiên cứu ra được sao minh đình vũ hỏi dương bình gật đầu ừ m khi đó u n g dung bị bệnh ta đi tìm reo rát nhưng là reo rát không phải ở trong tộc ta cũng chỉ có thể được đến như thế một c h a i ngự tiên thủy đích thật là bảo toàn tánh mạng hắn đem ngự tiên thủy đưa cho kha minh uống một hớp có thể tuốt kha minh cầm ngự tiên thủy lại xoay người lên lầu có nên nói cho biết hay không ngươi nhị tỷ t h ầ n hắng hỏi minh đình vũ quay đầu liếc nhìn trên mặt đất nằm ly hoàng lại nhìn một chút long chiến hay là chờ long chiến được rồi sau đó mới nói đi cũng không biết là tình huống gì ta nhị tỷ tới không đúng sẽ hỏng việc nhi cũng không có sai nghĩa chương sáu trăm sáu mươi mệnh m ô n bốn năm ước chừng một nén nhang thời điểm long chiến mới mở mắt ra bên cạnh thân đã xoay quanh một đám người a chiến người thế nào ban đầu giao ngồi sổn người xuống tới kiểm tra long chiến thân thể thấy ban đầu giao ở chỗ này long chiến sửng sốt một chút sau đó bị ban đầu giao đòi dậy mới nhìn hướng bên người thần h à n g cùng minh đình vũ hai người này đều là nhun vai biểu thị không phải là bọn hắn đi liên hệ ban đầu giao chỉ là đúng dịp ở long du bọn họ đạt đến sau đó ban đầu giao cũng tới một lần này bách hoa tiếp vốn chính là điệu tộc phụ trách cử hành ban đầu giao một ngày trước kỳ thực cũng đã ở tịch dương chấn ngủ lại để ngừa xảy ra vấn đề gì không thể kịp thời giải quyết phương mới nghe được bên này thanh âm muốn muốn tới xem một chút còn tưởng rằng là người nào ở bên cạnh đánh lộn nhưng là ở lầu một nhìn thấy kha minh ban đầu giao liền biết nhất định là long chiến mấy người này nhưng là thế nào đều không nghĩ tới long chiến biết t h ụ thương hai b ả y linh ta không sao nhi long chiến nói t r u n g quanh đây người thật nhiều ban đầu giao cũng không tiện vẫn luôn ở l o n g chiến bên người nghe long chiến nói không có chuyện gì nàng liền ho nhẹ một tiếng vậy các ngươi giải quyết sau đó tới tháp phòng ngự một chuyến bàn giao chuyện đã xảy ra còn có Cái này đoạ t xem long chiến bộ dạng thương cũng không trọng thế nhưng khó bảo toàn đọa tiên biết lấy cái gì âm ngoan chiêu số ban đầu giao ở góc đối với thị vệ nói chú ý một chút còn có hồng hồ tộc người đều ở nơi đó chủ nhà đã tới rồi hai cô ra một cái là lão tộc trưởng không bước chân ra khỏi nhà lúc này đây cũng chỉ có hồng h ồ tộc hai cô ra mang theo cái kia đoạn t i ề n tới lúc này hai cô ra vẫn còn ở khách sạn trên lầu đâu nghe ý tứ chắc là liền thừa lại một hơi thị vệ nói liền thừa lại một hơi cũng không thể làm cho hắn ở bách hoa thiết thời điểm chết chứ ban đầu giao cân nhắc khoảng khắc đối với thị vệ nói ngươi đi tìm miêu tộc trí tôn ý thức reo rắt nói cho nàng biết tình huống của bên này nói là long tộc thiếu tộc trưởng mời nàng tới đây một chuyến nói vậy reo rắt sẽ cho long chiến mặt mũi này trưởng công chúa ngài nói đùa ai dám không để cho thiếu tộc trưởng mặt mũi a thị vệ đối với ban đầu đồn đái ban đầu giao hừ một tiếng ta thị vệ ở ban đầu giao sau khi rời đi long chiến t ử trong không gian xuất ra một cái tiểu hồ lô bên trong là củng cố đ a n g ăn dược hắn đến đi ra ăn hai khỏa mới xem như tốt triệt đ ể hắn thở phào một hơi thở còn chưa kịp nói đâu chật nghe minh đình vũ hỏi n g ư ờ i chuyện gì xảy ra ta pháp lực bị áp chế đánh không lại bình thường ngươi liền một cái sắp chết người đều đánh không lại còn n ữ a nói ngươi không phải đi vào giúp hắn đem tứ tán tiên khí đẩy trở về sau làm sao mạc danh kỳ diệu biến thành bộ dán này khi thực l i ề n long chiến mình cũng không phải quá biết chuyện gì xảy ra chuyện này mới vừa đi vào thời điểm trong phòng s á t thực đều là t ứ tán tiên khí hắn cũng có thể phân biệt đi ra thật là hồng hồ nhưng là dần dần khi hắn bắt đầu ngưng thần yên lặng bang hồng hồ đem tiên khí đẩy trở về lúc dẫu ở hồng hồ trong cơ thể đoạ tiên khí hơi thở lập tức liền bạo phát hắn trong chốc lát không có phòng bị trực tiếp bị đánh trúng cổ khí tức k i ê n là hướng về phía long chiến mệnh muốn tới mặc dù không là rất chính xác đánh trúng thế nhưng vẫn ở chỗ cũ mệnh môn phụ cận đang ở long chiến hoài nghi đoạ tiên thân phận cùng với hồng hồ mệnh số lúc làn sóng tiếp theo công kích cũng theo đến, đến rồi long chiến tr bắn chúng ngươi mệnh m ô n cái này khả năng không lớn chứ có mấy người biết ngươi mệnh m ô n chỗ long chiến lắc đầu có thể có mấy người thêm một người biết ta là hơn một loại tử vong phương pháp húng chi ta và x à tộc nhân hoặc là hồng h ồ tộc người giao tình vốn là không sâu các ngươi nếu như biết còn có thể thông cảm được nhưng là bọn hắn không nên bị người ta biết sự tình long chiến đang ngồi thời điểm cũng vẫn luôn đang suy tư hắn mệnh m ô n chuyện nhi nếu như bị tiết lộ ra ngoài ngày đó thiên khôi đồng không phải nên trực tiếp liền công kích sao mà thôi chuyện này muộn chút thời gian lo lắng nữa à xem trước một chút cái này đ o ạ tiền ung dung ngươi nói nàng là ai long chiến đi tới trên đất đại xà thoạt nhìn chỉ còn một hơi thở ráng vẻ vừa rồi ban đầu giao nhân tới phía sau lại là đổ ập xuống đánh cho một trận hắn bây giờ bị thần h à n g định thân thuật quy định sát lên cũng chỉ có thể chịu đòn không thể trả tay hầu như đều mắt t r ắ n g rã long chiến ngồi s ổ m người xuống lật xem đại xà trên người vết tích ngược lại là không nhìn ra cái gì tới long du vốn định tiến lên thế nhưng dương bình sợ đoạn t i ê n đột nhiên làm khó dễ liền ngăn nàng không có để cho nàng tới gần quá long du nói dựa theo ta xem qua đoạn tiên ký năm bên trong xà tộc đoạn tiên cũng không nhiều cũng nhiều lắm chính là vài cái mà thôi có thể trưởng thành đến như vậy đoạn tiên Cũng chỉ có long chiến nói trước ngươi gặp qua ly hoàng minh đình vũ hỏi long du liếc mắt nói tiên giới mỹ nữ rất nhiều có mấy người là ta biểu ca chưa từng thấy minh đình vũ Đây cũng lúc à cũng hoàng là là à. cũng có chuyện thời điểm ta còn mặc cái lực, cũng được, chính cảm tiếc không đương nhân gian đâu. Mặc dù là nghe nói một cái như vậy, nữ nhưng không tránh nhiều hận thời thu pháp thế thể thấy sai, sơ ra ta điểm bất bị một quá đâu, ly lắm l xảy vậy mỹ ở dù này ngươi có thể nhìn thấy nói xong long chiến giơ tay lên ở đại xà hai mắt trong lúc đó nhẹ nhàng điểm một cái một hồi hào q u a n g màu vàng quay t r u n g quanh đại xà này một g i â y kế tiếp một người mặc bạch sắc quần lụa mỏng lại hầu như áo rách quần m a n h mỹ nữ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người nàng q u ỳ dạp trên mặt đất tàn bạo mà nhìn trước mắt long chiến cùng với mọi người chung quanh mà dương bình ở long chiến động thủ thời điểm n ằ m d ư ớ i cầm cố làm cho người bên ngoài nhìn không thấy bên trong không không cũng nghe không được n g ư ờ i chính là ly hoàng thần h ắ n g hỏi mỹ nữ hử một tiếng không nghĩ tới tiên giới còn có người biết tên của ta đâu ta cho rằng ta ở trong miệng của các ngươi cũng sớm đã là chết người đi được ngươi thật sự là sống quá lâu thân là đoạn tiên ngươi vốn hẳn nên ở ưu ám trong góc phòng chậm rãi chết đi nhưng là ngươi lại phát triển đến hôm nay hoàn cảnh ngược lại là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa thần h ằ n g nói một ít đoạn tiên đều là ở xó xình âm ũ bên trong một chút chớ chết dù sao bọn họ không có pháp lực sau đó phía trước rất nhiều cựu nhân cũng biết tìm tới cửa nếu không nữa thì liền làm mình một chút khô héo chết đi không có bất kỳ hy vọng ai có thể đều không nghĩ tới ly hoàng cư nhiên thành đoạn tiên bên trong hiếm có một cái vương hiện tại ly hoàng cảnh giới xem như rất cao long chiến đều t h ấ y k ỳ chương 661, ly hoàng b ả n thể năm năm nàng dùng một tay chống thân thể trên vai y phục chạy xuống long du nhìn không được đem mình áo choàng ném qua đi long chiến trở tay tiếp được trực tiếp nhét vào ly hoàng trên người ly hoàng sửng sốt dưới da ba tức là bạch cốt người cho ta đơn giản chính là mặt khắc một miếng da mà thôi có cần không ly hoàng nói như vậy đấy nhưng vẫn là đem long du á o t r à n g cho đắp lên người lúc này mới đứng dậy nàng rất cao dường như x à tộc nữ tử đều vóc người cao gầy long du đối với bên người dương bình nói đi tìm reo rắt rồi hả ta nghe đến ban đầu giao sắp xếp người đi tìm phòng chừng có lập tức tới rồi ngươi nếu làm ệ trước hết là lên xe ngựa nghỉ ngơi đi long chiến bọn họ hẳn là còn phải xử lý một đoạn thời gian dương bình không nỡ long du muốn cho nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi long du lắc đầu ta lại không làm cái gì minh đình vũ trực tiếp hỏi ly hoàng ngươi vì sao phải để mắt tới ta t h phu hơn nữa ngươi vì sao xuất hiện ở ma tộc hiện nay còn có chỗ nào có thể tiếp nhận ta ta ở bách quỷ nói đã là thống lĩnh hai m ư i nhất phương vương thế nhưng bách quỷ đạo cạnh tranh quá lớn nhưng ngẫu nhiên có một ngày ma tộc sứ giả xuất hiện ở trước mắt của ta mang ta tiến nhập ma tộc ta tự nhiên sẽ tuyển trạch lưu lại ly hoàng trở thành đọa tiên tri phía sau cũng cho là mình sẽ chết có thể thống khổ nhất thời điểm nàng chịu được nổi nàng bắt đầu lợi dụng tự thân s i n h đẹp tới câu dẫn qua đường lưu vong giả từng chút một tích lũy trong thân thể pháp lực vừa mới bắt đầu còn có thể thế nhưng s a u lại thông thường lưu vong giả đã không thể thỏa mãn nàng mong muốn tiên khí cùng pháp lực nàng khẳng định liền đưa ánh mắt đứng ở đám kia pháp lực cao thâm công tử ca trên người l y hoàng đối với sắc đẹp của mình vẫn rất có tự tin quả nhiên đám kia không có đầu góc công tử ca nhất câu một cái chuẩn nhiều lần cũng làm cho l y hoàng thành công nàng cũng cực kỳ cẩn thận mỗi người hấp thụ đến lượng nhất định sẽ đình chỉ sẽ thay người thế nhưng từ ma tộc tìm l y hoàng đi qua sau đó nàng ma bắt đầu thời không ma vương tìm cho ta đến mục tiêu đều là pháp lực cực kỳ thâm hậu người vừa mới bắt đầu ta cũng là dựa theo ngay từ đầu phương pháp mỗi người chỉ hấp thụ một ít tiểu đình chỉ nhưng là ma vương không thỏa mãn hắn nói có hắn bảo hộ ta có thể toàn bộ đều hấp thụ không cần sợ ma vương đều nói như vậy li hoàng còn biết nhẫn tại sao tự nhiên là dùng hết toàn lực đem đối phương năng lực đều chiếm làm của mình coi là một lần này hùng hồ đã có bốn người ở ly hoàng hấp thụ dưới trở thành thây khô đối với chúng ta làm sao một chút cũng không có nhận được tin tức t h ầ n hằng hỏi nếu như một cái tộc quần chủ nhà xảy ra chuyện bọn họ không có khả năng một chút tin tức đều chưa lấy được coi như không phải là mình vị diện chuyện gì, chí ít cũng sẽ truyền đến một ít tin tức chứ nhưng thần hằng nhìn minh đình vũ lên mắt hỏi có tin tức sao không có chí ít chúng ta vị diện này không có minh đình vũ lắc đầu các ngươi quỷ tộc cũng không có không có a nếu là có ta còn sẽ hỏi ngươi sao hắn hỏi ly hoàng ngươi cũng chọn cái gì tộc quần người bình thường đều là xa suốt tiểu tộc quần như vậy sẽ không bị phát hiện cũng sẽ không bị bắt đi ra ngươi xem đi qua nhiều thời gian như vậy chết nhiều người như vậy các ngươi không phải cũng không biết sao chỉ là bởi vì lúc này đây ma tộc chọn người là hồng hộ Hồ tộc hai cô gia nếu không sáu nếu không phải là bởi vì minh đình vũ nhị tỷ phòng chứng vẫn không có người nào phát hiện ly hoàng cũng sẽ không có người biết hồng hộ Hồ tộc là lạ ly hoàng lung la lung lay đứng thẳng người dựa lưng vào một cây đại thụ nẩm g đầu nhìn về phía trên lầu phá toái cửa sổ hồng hộ Hồ tộc hai cô gia tấm tắc pháp lực thâm hậu thật là không giống mới ngươi xem ta đây pháp lực hầu như có thể khôi phục đọa tiên phía trước trạng thái trong tay nàng nâng lên một cái bàn tay hỏa bị tiên vương rút ra nội lực sau ly hoàng đừng nói là bàn tay hỏa như vậy tiểu pháp thuật coi như là muốn cho nàng biến hóa hình người đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác nhau nhìn ra được không ít hấp thụ tiên gia tiên khí minh đình vũ đứng ở long chiến bên người đối với hắn nói cho nên ly hoàng là chắc chắn phải chết nhưng long chiến không hiểu là hiện tại ma tộc ra thiên khôi đồng nhưng vì sao ly hoàng ngược lại là không có bị thiên khôi đồng nuốt vệ linh hồn bộ dạng chẳng lẽ là bởi vì ly hoàng quá mạnh mẽ cho nên thiên khôi đồng cho dù là trong cơ thể nàng cũng vô pháp thao túng ly hoàng biết là bởi vì như vậy phải không long chiến hít mắt h ồ n vũ đã xuất hiện bổ ra nhìn chẳng phải sẽ biết ngươi không thể giết ta ly hoàng hướng về phía long chiến hô to còn có ta không thể giết người long chiến không chút nào muốn dừng lại ý tứ ly hoàng lại nói cái kêu hồng hồ tộc hai cô g i a tiên khí vẫn còn ở bên trong cơ thể của ta đâu nếu như ngươi giết ta vậy hắn đời này cũng liền chỉ là một cái phế nhân tiểu hồ vương nhà ngươi nhị tý nhất định phải cùng một cái phế nhân sống hết đời đây đây là lời nói thật long chiến cũng nhìn minh đình vũ lướt mắt hắn có chút chần chờ minh đình vũ đột nhiên tiến lên một bước dùng sức bóp ly hoàng cổ ngươi uy hiếp ta ly hoàng cười h ắ t h á c không phải uy hiếp ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm nếu là ta chết rất nhiều người đều muốn đi theo ta cùng chết tiên giới đến cùng cũng vẫn là ở trong tay của các ngươi tiên vương không màng thế sự chỉ có các ngươi chúa tể các ngươi thả ta một con đường sống ta đem hai cô ra mệnh tiếp theo ở nói đến đây long chiến đã thả tay xuống hồn vũ cũng tiêu thất long du từ dương bình bên người đi tới long chiến bên n g có chút hiếu kỳ nhìn ly hoàng trong miệng lại nói không sao cả cho dù là ngươi đem hai cô ra tiên khí trả lại bằng hắn bây giờ khí lực cũng là không thể tiếp nhận không thể nghi ngờ là hùa phí ly hoàng ngươi không muốn tìm cho mình việc cớ hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi tịch dương chấn hai trăm sáu mươi bảy vốn tưởng rằng lời này có thể hù dọa ở ly hoàng nhưng là ly hoàng lại cười long lanh long du tiểu thư ta nếu dám theo hai cô ra tới liền cũng nghĩ đến các ngươi biết bắt được ta ta là sao không sợ đâu đúng vậy ly hoàng vì sao không sợ đâu vừa rồi long chiến chậm chạp không động thủ chính là muốn nhìn ly hoàng phía sau đến tột cùng vẫn sẽ hay không có những người khác nhưng là cho tới bây giờ vẫn không có người nào tới gần long chiến không cảm giác được bất luận cái gì xa lạ khí t ứ c liền thiên khôi đồng khí tức cũng không có lẽ nào người của ma tộc liền phóng nhiệm ly hoàn một người tới người của ma tộc đâu minh đình vũ hỏi nàng nàng trắng non ngón tay dài nhọn ở minh đình vũ trên mặt quẹt cho một phát sau đó cười nói n g ư ờ i đoạt đi mặc kệ ta sống hay chết không đi ra loạn tịch dương chân chính là bọn n g ư ờ i nàng giọng nói vừa chuyển đột nhiên trở nên ngon lệ một đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu trên người lệ khí nặng thêm long chiến nhất đem đem long du đẩy ra bên người của hắn phía sau dương bình tre chở lòng du đây không phải là từ ly hoàng thân bên trên tản mát ra lệ khí là từ bên ngoài tới đồng thời rất nhiều cuồn cuộn không dứt bên ngoài có người long du quyết định thật nhanh dương bình cũng cảm nhận được kết g i ớ i bên ngoài dường như xoay quanh rất nhiều người dán g vẻ là người của ma tộc sao t h ầ n h ắ n g hỏi long du năng lực thấp không cảm giác được dương bình nhắm mắt lại cảm thụ chương 662, m a tộc vây quanh tịch dương t r ấ n một năm là bên ngoài hẳn là tại hậu sơn phụ cận nhân số không ít khoảng trăm người dương bình mở mắt ra phía sau đối với long c h i n nói quả nhiên là người của ma tộc đều chờ ở bên ngoài lấy ly hoàng tin tức xem ra ly hoàng chính là được đưa vào tới khơi m à o phân tranh bọn họ phân chia kết giới sau đó chuyện bên ngoài cũng liền không phải đại thanh rồi chứ long chiến nhất xem nghĩ đến ban đầu giao lập tức rút lui kết giới cái này hủy bỏ kết giới sau đó bản lai diễm dương cao chiếu khí trời c ư nhiên trở nên trời ưu ám ly hoàng chỉ vào bầu trời cười to ha ha ha các ngươi xem hôm nay có giống hay không là ta ở chịu đựng lôi hình thời điểm giống nhau sợ có trở thành đoạn tiên nhân cũng là muốn từng trải lôi hình sau đó sống sót chính là đoạn tiên không sống nổi liền trực tiếp chết ở trên hình dài trực tiếp bị người lôi ra nhét vào bách quỷ trên đường Từng t từ hồ cái này cùng lần trước thần hằng nội đang nghiền nát vẫn có khác biệt nội đang nghiền nát chí ít nội đang cũng vẫn là ở thần hằng trong cơ thể mà bây giờ thuộc về hai cô ra tiên khí đã không tại người lên hắn không thể bảo vệ mình còn xuất lại tiên khí chỉ có thể từng chút một cảm thụ được tiên khí trôi qua long chiến suy nghĩ một hồi đối với minh đình vũ nói ngươi để cho ngươi nhị tỷ đi tới coi chừng hắn à, sẽ không xảy ra chuyện kha minh ngươi lại đi tìm ban đầu giao hỏi rõ càng đến cùng có tới hay không nếu tới mau để cho nàng bên trên đi cứu người g i o rát nghe được cái tên này long du vô ý thức nhìn dương bình liếc mắt dương bình không có phản ứng gì là kha minh theo minh đình vũ cùng rời đi long chiến xoay người rồi hướng long du nói ta phái người tiễn ngươi trở về long tộc không được hiện tại người của ma tộc chính là chờ đấy chúng ta lập đàn không thể tặng tiểu thư trở về long tộc vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói lao tướng quân đột nhiên nói chuyện là ngươi lao thất phu ngươi lại còn không chết ngươi lại làm sao sống ngươi tại sao lại ở chỗ này hướng về phía bầu trời c u ồ n g tiếu ly hoàng ở lao tướng quân mở miệng sau đó đột nhiên đổi sắc mặt xoay người lại hướng về phía lao tướng quân thấy lao tướng quân tháo cái non xuống đem trên người mình dịch dung thuật tiêu trừ ly hoàng chứng kiến lao tướng quân khuôn mặt phía sau càng là tiếp cận đ i n cuồng tuyệt mỹ trên mặt mũi mang theo một tia thống khổ hình như là hồi ức đến cái gì giống nhau lao tướng quân thần sắc đạm nhiên ly hoàng ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống cũng vậy a lao thất phu xem ra lao tướng quân cùng ly hoàng sâu xa rất thơm a những người khác không rõ ràng nhưng nhìn lần tiên giới sách sử long du ngược lại là có thể đoán ra một hai ở ly hoàng bị chấp hành lôi hình thời điểm kỳ thực lao tướng quân đã lẩn trốn đi dù sao cũng là bởi vì nhan lạc sinh chuyện nhi nhưng là hắn vẫn luôn quan sát đến ma tổ hướng đi trước đây ly hoàng chuyện nhi đúng là hoan uồng là thế ngoại tiên cảnh đám người kia âm mưu chính là tin vào hay là thượng cổ dự nôn cái gì hồng nhan hòa thủy nhất định phải nghĩ cái biện pháp làm cho ly hoàng chết Lao tướng quân là biết chuyện này năm đó ly hoàng vẫn là một cái nhu nhược cô nương lòng tràn đầy đều đang mong đợi có thể có một chân chính yêu người của chính mình xuất hiện kết quả cuối cùng lại là một cái âm mưu nàng khát vọng có người có thể cứu mình thế nhưng lao tướng quân lại không thể hết thân dù hắn biết nói ra trận tướng vì mình cùng với các minh đệ của mình cũng không có thể hết thân liền chỉ có thể nhìn ly hoàng chịu đ ư ợ c l ô i hình cuối cùng máu me khắp người chỉ còn một hơi thở bị ném vào bách quỷ nói mà lao tướng quân có thể làm cũng chính là ở ly hoàng chỉ còn một hơi thở thời điểm cho nàng một ít d ư liệu lúc đó ly hoàng liền hỏi qua lao tướng quân vì sao không phải cứu nàng lao tướng quân không có cho ly hoàng trả lời cho nên nhìn ly hoàng thành bộ dáng bây giờ lao tướng quân vẫn là rất đau lòng lại cũng không biết nên nói cái gì long chỉ nói n không thể để cho ung dung trở về nhưng là ung dung ở chỗ này cũng rất nguy hiểm như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng phải đem ung dung tiểu thư mang theo trên người người của ma t ô c biết ung dung tiểu thư là người uy hiếp nếu như nàng rơi xuống đơn bất kể là ai tiện ung dung tiểu thư trở về nhất định là có đến mà không có về t h â n h ă n g bắt đầu lo lắng quỷ tộc nhân muốn đi kiểm tra vậy trước tiên mỗi người đi kiểm tra t ộ quần tình huống ta cũng phải đi điệu tộc một chuyến nhìn ban đầu giao bên đó như thế nào nếu long du không thể đi liền nhất định là muốn đợi ở dương bình bên người dương bình cũng sẽ không rời đi long du long chiến đối với dương bình nói câu chiếu cố tốt long du liền trực tiếp ly khai dương bình long du cũng không phải sợ chỉ là lo lắng long tộc tộc nhân dương bình t h o ả i m á i long du không có chuyện gì chúng ta long tộc nhân cũng không phải ngồi không coi như là ma tộc cho nơi đây tầng tầng vây quanh thì có thể làm gì chính ngươi luyện ra được binh chính ngươi còn không biết sao cũng là bởi vì biết long du mới càng có thể minh bạch lại muốn động thủ sao một lần này nàng đi theo dương bình cùng long chiến bên người chính là một trói buộc lại lại không thể khiến người ta đem nàng đưa đi hiện tại long du bắt đầu đoán trách mình vì sao nhất định phải đi ra n g ư ờ i không cần tự trách dương bình nhìn một cái long du ánh mắt cũng biết nàng đang suy nghĩ gì dương bình lôi kéo long du tay nói coi như là ngươi không ở tịch dương chấn cũng sẽ có người của ngươi nếu như đến rồi khi đó có thể chúng ta phải đi ma tộc cần người chiến đấu chân chính hết sức căng thẳng long du nhắm hai mắt nhất thời cũng trầm xuống tâm tư khiếu cấp thúc tới ta hỏi hỏi xem hiện tại đến tột cùng có long tộc bao nhiêu người một hồi ta phải đi gặp ban đầu giao tỉ, tỉ tổng hợp lại một ít hiện tại thủ vệ tình huống xem thấy thế nào mới có thể thủ ở tịch dương chấn thấy long du đã tràn ngập ý chí chiến đấu lao tướng quân không khỏi tàn t h á n long du tiểu thư quả nhiên là không giống với môi một dạng nữ tử không bị sợ khóc đã coi như là không tệ mà long du c ư nhiên nhanh như vậy cũng đã có thể sao triệu khôi phục như thường bắt đầu giúp đỡ long chiến đ á m người muốn phương thức ứ n g đối một bên cùng với b ị thần cố định ở ly hoàng trong ánh mắt đều là ưu h o á n vẫn luôn nhìn lao tướng quân ngươi lại làm sao bất t ử đâu vì sao ta b i ế n thành như vậy ngươi vẫn còn sống rất tốt ta vì sao phải chết ta lúc đầu nếu như cứu ngươi huynh đệ của ta sẽ chết còn nữa nói ly hoàng ngươi chính mình ta đã làm gì chuyện này ngươi cũng không phải không rõ ràng năm đó tiên vương đích thật là oan của ngươi thế nhưng ngươi cũng không phải liền hoàn toàn là sạch sẽ lao tướng quân lãnh thần đến ly hoàng cười thê thảm chỉ cùng với chính mình ta ta làm cái gì lao thất phu các ngươi mọi người đều đem trách quan ở ta trên người một người ta có thể rốt cuộc là đã làm sai điều gì không phải là gương mặt này sao không phải chính là cái này thân thể sao các ngươi tham lam cái gì đều muốn ngược lại muốn tới quái ta đây chính là nữ nhân b i hay chính là bởi vì ly hoàng xanh đẹp mới có kết quả như vậy chương sáu trăm sáu mươi ba người nào cũng không thể nào cứu được ngươi hai năm chứng kiến bộ dáng này ly hoàng long du ngược lại có chút không đành lòng nàng đi ngang qua ly hoàng bên người lúc dừng lại lâu hơn một chút nhi dương bình vốn định lôi kéo long du mau rời đi nhưng là long du lại đối với ly hoàng nói ngươi có thể bất hạnh nhưng ngươi trở thành đoạn tiên tri phía sau dễ tin ma vương có hôm nay ngươi sớm phải biết ly hoàng suy cười một tiếng ta sợ cái gì dựa vào cái gì ta bất hạnh người bên n g o à i lại không kiêng nể gì cả hưởng thụ ta bản nên có được tất cả bọn họ đều đáng chết có lẽ vậy long du cúi đầu nao nặn cùng với chính mình thủ đoạn dương bình nhìn một cái long du động tác này cũng biết long du nổi lên s á c tâm dương bình lập tức vọt tới ly hoàng bên người bóp một cái ở ly hoàng cổ t r ầ m rãi dùng sức đem ly hoàng mang cách mặt đất chứng kiến ly hoàng bởi vì mất đi hô hấp mà mặt bỏ lên long du lại diện vô biểu tình nhưng vô luận như thế nào cũng không nên là ngươi tới chấp hành bọn họ hay là sinh tử giữa thiên địa còn có điều khoản còn chưa tới phiên ngươi tới b ả n lộng thị phi long du cuối cùng nhìn ly hoàng liếc mắt đặc bộ ly khai đang ở dương bình dùng sức thời khắc lao tướng quân lại đoạt trước một bước một tay dùng sức bắt lại dương bình thủ đoạn làm cho hắn không cách nào dùng sức dương bình híp mắt nhìn lao tướng quân lên mắt ánh mắt bất thiện chỉ cần là long du yêu cầu dương bình đều sẽ đồng ý bất quá chỉ là g i ế t chuyện cá nhân dương bình sẽ không để cho long du thất vọng bất kể là ai chỉ cần là long du ý tứ đều phải chết lao tướng quân một trăm năm mươi thấy dương bình mặt lộ vẻ s ắ c ý dương bình tướng quân ly hoàng vẫn không thể chết hiện nay toàn bộ tịch dương chấn đều bị người của ma tộc vây lại cho nên ly hoàng vẫn không thể chết ly hoàng chính là người của ma tộc đưa vào đi đầu quân nếu như ly hoàng chết đối với chúng ta bất lợi à ha ha ha lao thất phu người z ta à một phẩy ba không không năm trước ta chết rồi ở các người đám người kia trong mắt ta chính là chết thiệt đúng hay không ha ha ha ha g i ế t ta h ả hiện tại g i ế t ta h ả bởi vì lao tướng quân giúp đỡ cho nên ly hoàng có khó được khe hở có thể hô hấp nàng thừa dịp thời gian thở dốc đối với dương bình cùng lao tướng quân liên cồn cười to nàng chật vật d ơ tay lên đỏ lên khuôn mặt run dậy chỉ vào lao tướng quân ngươi cứu không được ta ngươi cũng không cứu ta một ba nghìn năm trước ngươi sẽ không cứu ta hiện tại ngươi tới trang bị bộ dáng gì nữa ly hoàng vẫn luôn cầm một ba nghìn năm trước chuyện nhi mà nói lao tướng quân đã tìm không được trên mặt đất tới phản bác cũng không có muốn ý phản bác hoàn toàn chính xác khi đó hắn vì mình h u y n h đệ thật là cứu được không ly hoàng có thể ly hoàng cũng không phải hoàn toàn không có sai tuy là nàng không có thực sự câu dẫn tiên đế chi tử nhưng ly hoàng caba ý muốn câu dẫn ngũ tiên vương đồng thời mưu toàn độc hại tiên phía sau leo lên ngũ tiên sau vị trí chuyện này lao tướng quân là rất khẳng định cho nên lúc ban đầu lao tướng quân chưa từng xuất hiện trợ giúp ly hoàng dương bình tướng quân mới vừa rồi thiếu tộc trưởng cũng không có muốn giết ly hoàng ý tứ ngươi chính là chờ một chút nữa lao tướng quân vội vàng đối với dương bình nói dương bình suy nghĩ một chút cũng là long chiến chỉ nói là muốn nhìn thẳng ly hoàng chưa nói muốn giết nàng nghĩ như vậy dương bình vẫn là b u ô n g tay ra bất quá ở ly hoàng trợt rơi xuống mặt đất thời điểm hắn trở tay một trưởng vô ở ly hoàng bộ ngực vừa xuống đất ly hoàng p h u n ra hai bùn g m ọ u tươi tay phải t r ê ngực n thân thể lung la lung lay nàng vén lên nhãn xem xét dương bình liếc mắt khóe môi mang theo huyết vẫn là cười đàn ông các ngươi trời sinh chính là thiện mãi mãi cũng sẽ bị một nữ nhân điều khiển không phải ta chính là người bên ngoài đã như vậy vì sao không thể là ta tiên vương như thế nào tiên phía sau thì như thế nào tiên vương yêu thích ta ta có thể quang minh tránh đại ngồi lên tiên sau vị trí Các nói g gì ngăn những Dương không ràng, cũng không biết ly hoàng ư i cái Liên tới biết dựa ta? quan vào này, là cản c Bình thứ ly đều rõ ý gì, mà không mà thay đ ổ đối với lao tướng quân thở giải, vậy phiền vậy tướng tướng lao lao thở quân quân. Nói phức xong dương bình đi tìm long du long chiến tìm được rồi long tộc nhân hết thể long tộc nhân đều bị long tộc thị vệ bảo vệ thật tốt tuy là bầu trời trời ưu ám nhưng là lại không có nguy hiểm gì chỉ là khiến người sợ hãi không ít người nhìn thấy long chiến sau đó đều giống như là nhìn thấy thuốc a n thần giống nhau dồn dập yên lòng đối với long tộc người mà nói chỉ cần có thể chứng kiến long chiến giống như là nhìn thấy thiên như thần ở trong lòng bọn hắn long chiến vĩnh viễn đều là tín ngưỡng dường như tiểu ninh nói giống nhau thời khắc này long chiến đang cùng ban đầu đồn đại chuyện lần này nhân mã đã tại chạy đến thế nhưng ta cảm thấy người của ma tộc sẽ không dễ dàng làm cho người bên ngoài t i ế n đến phòng chừng chúng ta muốn một mình phân chiến ban đầu giao ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen đời mặt long du cùng dương bình cũng qua đây nhìn thấy long du ban đầu giao hỏi ung d u n g ngươi có biện pháp gì không các ngươi long tộc thị vệ cũng không nhiều các tộc thị vệ cũng lác đắc không có mấy duy chỉ có đ i ề u tộc thị vệ nhiều hơn chút bất quá ta nhận được tin tức nhất phía bên ngoài phụ trách thủ vệ đ i ề u tộc thị vệ đều hôn mê bất tỉnh chỉ là hôn mê bất tỉnh long du hỏi ban đầu giao gật đầu ừ m chỉ là hôn mê bất tỉnh mới vừa rồi thị vệ tìm được réo rắt sau đó vốn muốn trực tiếp đưa đến hồng hồ hai cô ra bên kia đi nhưng là hiện tình huống hôm nay ta mời réo rắt trước đi xem thị vệ phía ngoài kiểm tra sau đó mới đi hai cô ra nơi đó đây cũng là không thể tránh được chính là bởi vì hồng hồ hai cô ra mới có ngày hôm nay một màn này nếu không ly hoàng là không có khả năng tới gần nơi này hiện nay trong ư ớ c cứu thị thường. lại cứu hai cô già cũng bình Du đó là mỗi cái tộc quần tự động tự phát tham dự người bài binh bố trận hầu như đều là lòng du công tác mỗi một lần luyện binh lòng du, du đều là rất có hy vọng Ở trong quân đội ngươi có thể không biết mình tộc quân vương cũng có thể không biết dẫn dắt tướng quân của mình nhưng không ai biết nói mình không biết long du nàng tuy là chỉ biết lý luận xuồng lại không phải là không có lựa thì sao có khói dương bình ngươi không phải muốn đi theo ta tự ta đi quân doanh có thể hiện tại người của ma tộc còn không có tiến nhập tịch dương chấn còn an toàn ngươi phải ở chỗ này bảo hộ biểu ca cùng ban đầu giao tỷ tỷ long du nói dương bình muốn nói lại thôi tuy là hắn rất muốn một tấc cũng không rời bảo hộ long du mắt thấy long du an toàn nhưng hắn cũng tương tự được cam đoan long chiến an toàn vì vậy dương bình gật đầu một tay lấy long du ôm vào trong ngực trước mắt bao người ở long du cái chán hôn một cái cẩn thận long du ở trong ngực hắn gật đầu t ố t các ngươi cũng là bảo vệ tốt chính mình cũng phải bảo vệ tốt chúng ta long tộc tín ngưỡng nói xong long du đẩy khai dương bình xoay người rời đi hộ tống long du tiểu thư đi quân doanh chương sáu trăm sáu mươi b ố không cần nàng lo lắng ba năm ban đầu giao bên cạnh hai cái thị vệ lập tức c h ắ p tay là xoay người đối với long du nói ung dung tiểu thư m ờ i chúng ta hộ tống ngài đi qua phiền t o á i long du thản nhiên nói không phải phiến p h ứ c thấy long du tiểu thư đối với bọn họ nói phiến p h ứ c mấy cái này thị vệ đều rất k i n h hỉ cũng ít đáp lại dương bình đưa mắt nhìn long du ly khai mới đúng long chiến nói mới vừa rồi ung dung đối với ly hoàng nổi lên s xạ ý long chiến chắp tay nhìn lên bầu trời mơ hồ phải xuất hiện thiên khôi đồng liếc mắt lao tướng quân cùng ly hoàng phương hướng ừ n ung dung không thích nhất tự ý chúa tể hắn người sinh mệnh ly hoàng lại bởi vì vì chấp niệm của mình hại chết nhiều người như vậy thảo nào ung dung không thích nàng các loại chờ chuyện chỗ này ly hoàng khẳng định cũng là không sống được chuyện này huyên lớn như vậy coi như là vài cái tiên vương không màng thế sự cũng khẳng định nghe được tiếng rõ t ổ i huống hồ người của ma tộc gây lớn như vậy không phải là hy vọng thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương có thể đi ra quản lý sao như vậy bọn họ còn có thể một m ẹ hốt gọn tuy là long chiến không cảm thấy người của ma tộc có năng lực như thế đến bây giờ long chiến vẫn không hiểu vì sao người của ma tộc trầm tích như thế lâu lại đột nhiên muốn động thủ đến tột cùng là nghe nói gì đó hay là thế nào dạng hoặc là thực sự như bọn họ đoán nghĩ như vậy thật là nhan lạc sinh lần nữa được xuất bản liên quan tới nhan lạc sinh chuyện nhi ta nghe nói điệu tộc nhân cũng truyền ra các người đang hỏi thăm tin tức đồng thời điệu tộc cũng bỏ vào tin tức giam giữ nhan lạc sinh địa phương bây giờ đã không người hỏi thăm cửa còn có tiên thú đang thủ hộ theo lý thuyết không nên sẽ bị nhan lạc sinh chạy đến lui một vạn bước nói nhan lạc sinh có thể thuận lợi từ bị giam địa phương chạy đến cái t i ê u tiên vương khẳng định cũng bỏ vào tin tức nhất định sẽ liên hệ các vị tiên liên gia đứng mũi chịu xào long tộc cùng quỷ tộc cũng nhất định sẽ nhận được tin tức ca mấy năm nay tiên vương cần long tộc địa phương có rất nhiều từ tiêu dung thiện chiến đến sống p h o n g túng không có ai so với long chiến có biết ngoại trừ đại tiên vương ra mấy cái khác tiên vương đều sẽ làm cho thị vệ tìm đến long chiến long chiến theo chân bọ hôn rất khá cho bọn hắn ra không ít mưu mà trước q u ban đầu giao đều suy nghĩ không thấu ma tộc đến tội cùng là từ đ ầ u tới la gan mà thôi nước đến thành trạng hiện đang suy đoán những thứ này đều không hữu dụng ngược lại sẽ làm cho chúng ta q u â n tâm tán loạn còn không bằng liền cùng ung dung nói giống nhau mặc kệ ma tộc là có ý gì đều giết chính bọn họ không dám lần nữa xâm chiếm như vậy mới tương đối thực sự dương bình gật đầu đồng ý long chiến thuyết pháp nghiêng đ ầ u hỏi ban đầu giao lúc này đây đ i ề u tộc phụ trách tổ chức bách hoa tiết làm sao tìm không thấy đ i ề u tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân liền mấy cái khác tiểu công tử cũng không thấy đến điệu tộc cử hành như vậy thị ngày lễ lớn bình thường đều sẽ toàn ra cùng nhau xúc động tộc trưởng lại là một cái người thích náo nhiệt theo lý thuyết không nên lúc này vẫn chưa xuất hiện ban đầu đồ n đãi tới người đều ở đây trong khách sạn nghỉ ngơi chứ lại không được muốn xảy ra chuyện như vậy cha mẹ ta lớn tuổi ta không có để cho bọn họ đi ra chỉ để bọn họ ở khách điếm nghỉ ngơi ta mấy người em trai đều đang phụ trách phòng bị cũng không phải thấy tiểu tình sáng sớm sơ tinh liền theo thị nữ cùng đi nhưng là ở tịch dương chấn dạo qua một vòng ban đầu giao cũng không thấy đến sơ tinh bây giờ tình huống như vậy ban đầu giao liền lo lắng hơn sơ tinh làm cho bọn thị vệ đi tìm sơ tinh t i ề u công chúa dương bình hỏi thời điểm nhìn long chiến nhất nhãn ban đầu giao d ạ n đúng vậy tiểu tình tới còn quá sớm hơn nữa trang phục cực kỳ đẹp còn nghe được mẹ ta tán dương đâu nàng len lén nhìn long chiến nhất nhãn long du làm cho long chiến cùng sơ tinh đoạn tuyệt quan hệ tin tức ban đầu giao cũng biết chính là bởi vì như vậy ban đầu giao mới càng thêm lo lắng sơ tinh có phải hay không là bởi vì quá thương tâm cho nên n u ố t ở chỗ nào một người khổ sở lúc này cũng không thể làm cho sơ tinh ngạt đản dù sao sơ tinh năng lực quá yếu so với long du cũng không còn tốt đi đến nơi nào đến thiếu long du còn có lý luận xung năng lực có thể sơ tinh lại không có gì cả chỉ có một thân ngôn g triều từ bé ban đầu giao là thật lo lắng sơ tinh có thể sơ tinh cũng không nghĩ như vậy thấy ban đầu giao lo lắng long chiến không chứa bất kỳ cảm tình gì nói ngươi cô m g ộ i một u này bạn không đến mức để cho ngươi tới lo lắng coi như nàng không có bản lĩnh thông thiên chí ít cũng nhiều thì nguyện ý bảo hộ người của nàng ngược lại là ngươi long chiến nhìn chằm chằm ban đầu giao mắt xem nghiêm túc nói vô luận như thế nào một hồi nếu như độc thủ ở đây nhiều như vậy nam nhân đâu ngươi một cô gái không nên tùy tiện xông lên còn rất nhiều ta long tộc cùng q u tộc dũng sĩ ngươi là điệu tộc đại công chúa bảo vệ tốt mình và người bên cạnh là tốt rồi biết long chiến là lo lắng cho mình ban đầu giao lại nói ta cũng sẽ bảo vệ ngươi không nàng biết bảo vệ tốt long chiến như nhau đã từng mỗi một lần chiến dịch mọi người đều sau khi chuẩn bị xong thần h à n g cùng minh đình vũ cũng trở về long chiến bên này thần h à n g nắm bắt chết phi nói ta điểm nhẹ quá lúc này đầy quỷ tộc người tới hảo thủ có chừng ba mươi người tầm thường thị vệ không hơn trăm người đến chúng ta cũng giống vậy không đủ hai trăm người minh đình vũ nói tuy là tham dự bách hoa thiết tộc còn nhiều nhưng là một nửa người đều là phu nhân không có có năng lực chiến đấu gì còn lại mỗi cái tộc còn cũng bất quá khoảng trăm người cùng quỷ tộc cùng bạch hổ tộc giống nhau dạng này tính tới không đủ v à n người long chiến hiếp mắt muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài nhưng là quá đen long chiến căn bản là nhìn không thấy long chiến đối với bên cạnh một người thị vệ nói đi đem m ỗ i cái tộc quần binh hình dáng cùng ung dung tiểu thư nói để cho nàng xét tan bài là thần h à n g cũng nhìn thấy giữa không trung thiên khôi đồng đây là thần h à n g lần đầu tiên thấy mà long chiến cùng dương bình đám người cũng không phải kinh ngạc nhưng long chiến còn là muốn dặn người khác lần trước chúng ta ở phong nguyệt lâu bên ngoài thấy hát ảnh ung dung nói dường như trương cùng thiên khôi đồng giống nhau liền kha minh đều nói nhan sắc cùng thiên khôi đồng tương đồng chúng ta phải chú ý nếu như thiên khôi đồng thực sự biến thành người bết i chạy vậy chúng ta thì phiền thoái xem tình huống bên ngoài dường như không muốn lập tức tấn công vào tới đang chờ cái gì minh đình vũ hỏi long chiến lắc đầu còn không do lắm bất quá chúng ta chuẩn bị sẵn sàng luôn là lo trước khỏi họa được rồi thần h à n g chúng ta đi xem cái kia thị nữ thi thể ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn nàng đến tột cùng là chết như thế nào vậy được rồi cái kia ngay bây giờ xem thần h à n g hỏi ban đầu giao người muốn đi sao ta còn phải nhìn vào ngoài tình huống các ngươi hãy đi trước cà ta đi tìm réo rắt sau đó chúng ta cùng đi các ngươi cần réo rắt tới kiểm tra đúng hay không ban đầu ra hỏi long trên đ ư một tiếng trực tiếp đi ngược lại là minh đình vũ đối với ban đầu đồn đái đem chung quanh đây phu nhân đều tụ tập ở một cái trong khách sạn đừng làm cho các nàng đi ra ngoài chạy lung tung nếu như xảy ra chuyện gì chúng ta còn chưa đủ chống đi thời gian tới bảo vệ bọn hắn đâu là ta minh bạch ban đầu đồn đái chúng ta đây h ã y đi trước gặp phải nguy hiểm trực tiếp ánh sáng phát ra đèn đinh chương sáu trăm sáu mươi năm chết đi thi thể bốn năm ngọn đèn sáng là tiên giới một đám tương tự với pháo hoa gì đó mặc kệ ở cái gì khí trời lúc nào đều có thể bị châm n g i lên trời kéo dài thời gian thật lâu đồng thời có thể khiến người ta theo ánh sáng địa phương tìm đi qua không cách nào bị cắt đứt Tốt, t i ê n tâm ban đầu giao gật đầu minh đình vũ khẽ vớt cảm xoay người lý khai trường công chúa tình huống của bên này gian nan như vậy không bằng ngài cũng đi khách sạn hơi chút tránh né một đoạn thời gian à. thị vệ khuyến cáo ban đầu giao có thể nàng lại lắc đầu nàng hỏi tiểu tình đâu đã tìm được chưa loại thời điểm này nếu như còn không tìm được tiểu tình lời nói nàng có thể hay không bị người của ma tộc phát hiện à có thể hay không bị mang đi nếu như sơ tinh xảy ra điều gì nguy hiểm nàng làm sao cùng người nhà bàn giao Bọn thả ị vệ c ò thi n c thể địa ư ợ c sơ phương là một cái khách sạn tiểu sài phòng cái này đang ở khách sạn không ít quỷ tộc nhà giàu sang liền quỷ tộc đệ nhất tướng toàn quân đều ở chỗ thần hàng mang theo long chiến lúc tới tướng quân còn ở giữa cửa chỉ vào bầu trời mắng to với la mắng không sai biệt lắm là được rồi t h ầ n hằng nói thấy thần hằng cùng long chiến mọi người đều tới tướng quân hoảng sợ vội vàng đứng dậy quỷ vương điện hạ dư quang liếc thấy phía sau mấy người thở dài vị trí thay đổi đổi đối với minh đình vũ cùng long chiến hành lễ thiếu tộc trưởng tiểu hồ vương đệ nhất tướng quân khó có được ngươi sẽ tới tham gia như vậy ngày lễ đã lâu không gặp với la ngươi minh đình vũ cười nói thoạt nhìn tâm tình không tệ dám vẻ liền long chiến đều nói đúng ở ơ ia lần trước nhìn thấy ngươi hay là đang chiến lôi hồn thú thời điểm chứ ngươi mang theo quỷ tộc chúng lĩnh trước đến giúp đỡ ta hẳn còn cảm tạ ngươi nghe được long chiến nói như vậy với la cuốn quýt túi đầu không dám không dám đây là phải được rồi không phải khách sáo thi thể còn ở bên trong chứ không có ai đi vào chứ thần hằng hỏi với la với la lắc đầu một bộ chính khí lăng nhân dáng vẻ điện hạ nói không cho bất luận kẻ nào đi vào thuộc hạ đương nhiên sẽ không thả bất luận cái gì người đi vào bất quá bên trong ngược lại là truyền tới một ít không giải thích được thanh âm đợi thuộc hạ đi vào thời điểm lại không có một bóng người thanh âm long chiến nói mở rộng cửa là với la xoay người mở khóa mở rộng cửa s a i phong trên mặt đất thình lình nằm một cái làm làm thị thi thể làm sao cũng không nhìn ra được là trước k i a cái tia tư sắc còn xem như là dáng đẹp thị nữ với la nói thi thể này đưa đến về sau liền vẫn đều đầu ở nơi này vốn là có thị vệ ở coi chừng lúc này bên ngoài náo động điện hạ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n để có thuộc hạ nơi đây coi chừng đông dạng đều là tướng quân dương bình cùng long chiến là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà với la thì là thần hằng đặc biệt nói nhộ lên vừa mới bắt đầu với la chỉ là ở quỷ vương trong điện bưng trà rót nước một gã sai vặt mà thôi là ngẫu nhiên một lần thần h à n g từ nhân gian lúc trở lại phát hiện với la thiên phú tốt tư chất cũng khá vô cùng mới đem với la mang ở bên cạnh mình tỉ mỉ điều giáo có như bây giờ kêu d ụ n g thiện chiến quỷ vương điện đệ nhất tướng quân cũng là bởi vì thần h à n g tuệ nhãn thưởng thức anh thần h à n g chứng kiến thi thể còn rất tốt nằm đối với la nói bên ngoài đã bị giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào ra vào ngươi cũng đi đem quỷ tộc nhân đều tụ tập ở một chỗ phân phối và cá nhân bảo hộ không có sức chiến đấu phu nhân nghe được thần h à n g mệnh lệnh với la lập tức đi làm xài phong bên trong chỉ còn lại có bốn người kha minh vẫn còn ở coi trường ly hoàng đâu lao tướng quân một người ta có chút không yên lòng minh đình vũ nói lúc đầu lao tướng quân có lòng tốt hơn nữa nhìn lao tướng quân dáng vẻ cũng không giống là sẽ là hướng về ma tộc cùng đoạn tiên nhân mà dù sao bọn họ không biết lao tướng quân cho nên vẫn là giữ lại một người nhìn một chút tốt long chiến gật đầu lúc đầu kha minh là chờ đ ấ y d é o d ắ t đi qua bang hồng h ồ tộc hai cô ra kiểm tra lúc này d é o d ắ t đang bận việc bên ngoài té xịu thị vệ những thứ khác còn không để ý tới chỉ có thể làm cho kha minh tiếp tục lưu lại nơi đó cũng tốt ta hai tỷ phu nếu là thật chết nghĩ đến ta nhị tỷ biết khổ sở một lúc lâu chúng ta bạch hộ tộc cả đời cũng chỉ có thể gả một lần người nếu như hồng hộ Hồ chết Lui sau về phía trong a nhị cũng chỉ có tự mình một người. Minh Đình、Vũ、vẫn lo lắng người chỉ tỷ tự một t có Vũ lo nhà. Trước khoảng i ể m tra t i hồi lại nói, thi thể này người cha xem hết về sau liền trực tiếp thiêu thể thứ một thể hết trực t những khác cha hủy không. à, này xem sau về r n g k h o thời gian này giữ lại cái này thi thể thần h à n g luôn là sợ thiên khôi đồng còn có biện pháp nào có thể để cho chết đi thiên khôi đồng lần nữa sống lại cho nên vẫn luôn kinh hồn táng đảm khiến người ta coi chừng long chiến ngồi sổm xuống kiểm tra thi thể tình huống tà hữu lật xem phía sau phát hiện cũng không có còn lại vết thương người này xem ra giống như là tự nhiên tử vong d á n vẻ nhưng cả người đều bị hút đi hơi nước vàng ô biến thành màu đen làm làm thịt nằm ở chỗ này mắt mở thật to vẫn luôn nhìn lên trần nhà chết ngược lại là rất thảm hơn nữa lúc nàng chết hẳn còn có bản thân một ít cảm giác phải là thiên khôi đồng chính mình đem linh hồn cho h ố t khô thế nhưng ký chủ trực tiếp chết cái kêu thiên khôi đồng không phải cũng đã chết sao đây coi như là tự sát thân h à n g dùng chết phiến che miệng trong phòng mùi rất khó ngửi chắc là từ trên thi thể tàn mắt ra l i ê n long chiến đều che khuất miệng mũi phía trước ta phát hiện thiên khôi đồng ở sau khi chết có thể dùng tốc độ nhanh nhất đổi một cái ký chủ ngươi không phải kiểm tra rồi lúc đó người ở chỗ này sao cả ngày nay đã đến rồi sao tới ngược lại đã tới trong đó có mấy người thị nữ còn có mấy người thị vệ với la cũng là một người trong đó gần nhất đều đang quan sát căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có bị nuốt vệ linh hồn bộ dạng người muốn gặp sao t h ầ n h ắ n g hỏi long chiến nói một hồi a các loại chờ d é o d ắ t sau khi đến lại nói cổ thi thể này hắn đứng dậy vỗ vỗ tay bên trên m ộ ư ơ i năm bụi l i ế t mắt thi thể trên đất cháy rồi a không có ích lợi gì người đến lôi ra cháy rồi bên trong trại lính l o n g du bên người ngồi vài cái tướng quân ngoại trừ trong đó một hai tộc quần tướng quân không quá phục l o n g du cái cô nương này có thể t ọ a c h ấ n nơi đây người khác đối với l o n g du đều rất tân cận cũng rõ ràng bạch l o n g du khả năng của tiểu thư tình huống hôm nay ngoại giới ít nói có hơn vạn binh mã chúng ta bị vây ở nội thành căn bản cũng không có sinh cơ đ i ề u tộc một tên tướng quân đối với l o n g du nói l o n g du khoác áo khoác ngoài màu đỏ ngồi ở nhất trung gian vị trí xem trên mặt bàn mấy tờ bộ tự đồ đã qua thời gian một n é n nhang nghe được tướng quân câu hỏi lông du nói sinh cơ đều làm ì n h tìm đến không có bất kỳ một tràng chiến dịch có thể dễ như chở bàn tay thủ thắng cũng không có cái nào tướng lĩnh không phải mang theo quyết tâm l i ề u chết chương sáu trăm sáu mươi sáu l o n g du quan tâm năm năm đối phương một tên tướng quân nghe được l o n g du lời nói phía sau cư nhiên trực tiếp vô bản cười to ha ha ha ngươi một cái con n g ã i danh hiểu được cái gì bại binh bố trận hiểu được cái gì lợi binh ngươi đi lên chiến trường sao ngươi đừng cho là ta không biết nói hắn cư nhiên đứng lên một chân đứng trên ghế phách tay chỉ l o n g du nói ngươi vì cứu các ngươi long tộc cái gì thiếu tộc trưởng pháp lực mất hết nghe được hắn nói như vậy l o n g du không có biến hóa chút nào nhưng là ngồi ở long du bên người vài cái tướng quân lại nói ngươi nếu biết chúng ta ung dung tiểu thư là vì sao mới biến thành như vậy vì sao phải khẩu suất của nôn c ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi ung dung tiểu thư một ngày chiến sự bạo phát nàng có thể ra chiến trường sao chỉ biết không khẩu r ă n g c h ẳ n g nói ta không nghe được những thứ này hắn còn không có làm cho tướng quân nói xong đâu vung tay lên cắt đứt bên cạnh bên lời của tướng quân tướng quân còn muốn vì long du nói cái gì đó có thể long du khoát tay cắt đứt hắn long du lắc đầu làm cho hắn nói nàng ngược lại là muốn nhìn một chút cái này bên ngoài hai mươi nhân đều là nghĩ như thế nào của nàng thấy không có người ngăn hắn cái tiêu thô cùng nam nhân ngược lại thật thẳng thắn ngươi có thể giúp được gì a chúng ta đều là chiến trường giết địch thô nhân không nghe được ngươi những cái này chi hồ giả giã ngôn luận một nữ nhân nên tại nhà trải giường chiếu sinh sinh con nói nam nhân trên giới quan sát long du sau đó sờ c à n một cái c ư ờ i ra n ó i như ngươi vậy ở trên giường nói vậy cũng làm càn long du bên người tướng quân thật sự là nghe không vô càng lớn một tiếng mạnh mẽ vũ bản chấn được chén trà trên b à n đều r u lên sa bản cũng chấn động rất xuống mấy bả lá cờ nhỏ long du tự tay tốn một tốn tướng quân nhưng là long du một cái cô gái yếu đuối dĩ nhiên không có ở t ú n di chuyển thoạt nhìn nam nhân kia tựa hồ là có chút sợ vị tướng quân này thấy tướng quân đứng lên phía sau lập tức thả chân xuống đi vẫn như c ũ không câm n h ư n g nói ta nói sai sao một nữ nhân vai không thể chọn tay không thể nâng nàng có thể giúp được gì nếu cảm thấy ta giúp không được gì ngươi có thể đi long du nói nghe được long du nói như vậy người ở chỗ này đều sửng sốt s ứ n g sở tướng quân cao mày túi đầu đối với long du nói ung dung tiểu thư người này hắn là k u y ể n tộc trấn văn tướng quân lần này nếu là không có k u y ể n tộc nhân trợ giút ngươi đều nói là trợ r ú t cái gọi là trợ r ú t chính là d ẹ t hoa trên cấm có bọn họ đối với bọn họ ta đều có biện pháp nghe được l o n g du nói như vậy cái kia trấn văn tướng quân là một bạo tinh khí ngay lập tức sẽ xoay người muốn đi nhưng kê tiếp l o n g du nói tiếp lời nói lại làm cho hắn dừng lại nhưng nếu là ngươi đi chính là tiên giới đào binh thiên địa điều lệ từng nói đào binh nên như thế nào xử phạt là tướng quân một người lôi hình vẫn là toàn g i a cùng nhau lôi hình kia mà trấn văn tướng quân tiểu nữ t ử không nhớ rõ lắm không bằng ngươi b a n g ta suy nghĩ người, t r ấ n văn tướng quân bị người bên cạnh ngăn mới không có vọt tới l o n g du bên người đối với l o n g du đ ộ c thủ l o n g du lại đứng dậy bên môi hàm chứa t i ể u ý nàng che kín trên người áo choàng đi tới doanh chứng bên lại chậm c h ạ m không có vươn tay vén rèm cửa lên t r ấ n văn tướng quân ngươi công cao cái chủ khuyển tộc tộc trưởng mọi việc đều muốn hỏi qua ý kiến của ngươi như vậy ngươi liền cảm giác ở trong quân doanh cũng có thể cơ tay múa chân sao l o n g du mỗi một câu nói đều ghim vào t r ấ n văn tướng quân tâm lý hiện tại khuyển tộc hầu như ở một mình hắn trưởng không phía dưới cho nên hắn mới dám ở chỗ này cùng lòng du kêu gạo cũng là khuyển tộc cho lá gan của hắn chỉ b chuyện này long du cũng sẽ biết long du hai tay ở giao nhau ở trước người nắm lấy vòng tay ngước mắt nhìn trấn văn l ư ớ t mắt thấy khuôn mặt của hắn bên trong dẫn theo một ít c q u ít thì biết rõ nàng nói vào trấn văn trong lòng việc này nhưng thật ra là cái bí mật lúc đầu không nên chuyển tới nhưng không khéo chính là lúc này đây thần h à n g mang đến bách hoa tiết nhân chính là khuyển tộc ngưng lộ ngưng lộ cũng không có theo thần h à n g bọn họ cùng nhau ngự khí phi hành mà là tuyển trạch ngồi xe ngựa lúc đầu dựa theo ngưng lộ thân phận là không thể cùng long du ngồi một cái xe ngựa nhưng là long du vốn là cực kỳ buồn chán dương bình cũng không phải một cái hội nói chuyện chơi đất người cho nên cũng chỉ có thể kêu ngưng lộ cùng với nàng ngồi ở một cái trong ma s a cũng kể một ít h u y ể n tộc truyện lý thú nhi cái này thường xuyên qua lại đã bị long du m g o i ra hiện nay h u y ể n tộc chân thực tình trạng h u y ể n tộc nhân luôn luôn đều là người nhắc a n hơn nữa quan trọng nhất là h u y ể n tộc quan lại không có một có thể siêu việt trấn văn thân phận ngưng lộ sẽ biết những thứ này cũng là bởi vì trấn văn xem như là ngưng lộ một người trong đó ân khách nam nhân tại uống say thỏa mãn phía sau nói cái gì cũng nói ra được ngưng lộ tự nhiên mà vậy cũng biết rất nhiều mới vừa rồi ở bên ngoài trấn văn cũng nhìn thấy thần hàng mang theo người là ngưng lộ nam nhân lòng tự trọng đang tắc á i càng thêm dã tâm mừng mừng bản thân hắn liền tham luyến ngưng lộ k h ô n mặt đẹp có thể hết lần này tới lần khác lại coi thường ngưng lộ là một pháo hoa liễu đường hầm nữ tử nói cái gì cũng không bằng lòng cưới ngưng lộ con gái đã xuất giá kết quả hiện nay ngưng lộ bị nhận được quỷ vương điện cùng thần h à n g nhất bắt đầu cái kêu quỷ vương thần h à n g không phải chính là một cái không được sùng ái tiểu nhân sao hiện tại biến h ó a nhanh chóng thành quỷ vương vậy hắn chiến trường giết địch tướng quân vì sao không thể làm khuyển t ộ c vương như vậy tâm tư vẫn luôn ở c h ấ n văn tâm lý lắc lư cho nên gần nhất động tác càng thêm không kiêng nể gì cả lời nói mới rồi cũng là không chút suy nghĩ liền nói thẳng ra miệm bây giờ suy nếu như bị long chiến nghe vào lỗ t a i khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện trấn văn tướng quân đừng tưởng rằng người bên ngoài cũng không biết tâm ý của ngươi đôi khi ngươi cặp mắt kia bàn đứng rất nhiều long du nói xong trở tay cách không vén rèm cửa lên rèm cửa hướng phía hai bên thổi đi còn treo ở bên cạnh trên cái giá từ trong doanh t r ư ớ n g có thể xem đến tình huống bên ngoài sáu trăm bảy mươi ba đã có không ít người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu mài đao mài đao vắt súng vắt súng, súng bất quá như trước cực kỳ dáng vẻ hưng phấn đại tiểu thư ung dung tiểu thư đại tiểu thư người bên ngoài chứng kiến long du sau đó toàn bộ vung tay hô to năng lực như thế làm cho trấn văn mục trường khẩu n ố c không nghĩ tới long du một cái tiểu phiến từ nhát đầu cư n h i ê n như thế đắc nhân tâm hắn lời nói mới rồi đích thật là có chút qua loa long du đứng ở cửa doanh trứng cửa giơ tay lên một cái làm cho các vị tướng linh an t ĩ n h lại lãnh t ĩ n h mấy giây sau nàng xoay người xem trấn văn liếc mắt mới đối với người bên ngoài nói các vị tướng lĩnh ta là long tộc long du các ngươi xưng hô như thế nào ta cũng không đáng kể nay nhật ma tộc vây công tịch dương chấn ta muốn mọi người đã làm tốt cùng nhau phân chiến chuẩn bị làm xong chuẩn bị sẵn sàng đi theo đại tiểu thư nghe theo đại tiểu thư chỉ huy long du gật đầu chương sáu trăm sáu mươi bảy ly hoàng người nhà một năm bên tiện là thanh nhắm gì long chiến đứng ở khách sạn bệ cửa sổ bên cạnh hỏi kha minh kha minh lưng nhìn, nhìn đi xuống lầu hỏi cửa thị vệ sau khi trở về cởi đối với long chiến nói là chúng ta ung dung tiểu thư long chiến to mày là ung dung làm sao t h a n h â m lớn như vậy xảy ra chuyện gì rồi hả còn chưa phải là cái kia khuyển tộc trấn văn lúc này đây ung dung ngồi trấn quân doanh hắn có chút k h ô n g phục bây giờ khuyển tộc hầu như đều ở đây trấn văn không chế bên trong liền ngưng lộ đều nói người này thâm bất khả chắc hơn nữa dã tâm bừng b ừ n g kha minh nói liên quan tới cái này trấn văn tướng quân long chiến biết đến không nhiều lắm nhưng bây giờ khuyển tộc tình huống đích xác không tốt trấn văn muốn khuyển tộc vương vị thế tất yếu đạt được hết thể hết thể chiến trường tướng quân tán thành đối với ung dung đ ộ n thủ long chiến hỏi kha minh lắc đầu đây cũng là không có thế nhưng nghe nói ngôn ngữ rất khó nghe đối với ung dung tiểu thư nói năng lô mang đâu người như vậy giữ lại cũng không có ích gì nguy hiểm như vậy nhân ở lại t i ê n giới cũng là để cho người lo lắng long chiến chưa bao giờ cho phép bất luận cái gì biết uy hiếp địa vị hắn nhân xuất hiện đừng nói là những tộc quân khắc vương coi như là công cao cái chủ tướng quân cũng không được long chiến chuyển động bằng ngón tay ánh mắt dấu vết vừa rồi ung dung cũng đã động khí nếu muốn giết ly hoàng thế nhưng dương bình không có động thủ trong khoảng thời gian này ung dung cuối cùng cũng là tìm tới chính mình cảm giác ta sẽ không vi phạm g i n g g ặ c tâm lý lại xem một trận chiến này tình trạng như thế nào a long chiến nói là thị vệ phía ngoài ở lập đi lập lại tuần tra thân giống hệt người đều ở đây khách sạn phụ cận r é o rắt đã ở chữa trị xong hôn mê thị vệ phía sau mới chạy tới khách sạn tới minh đình vũ lần đầu tiên thấy r é o rắt mà dương bình cùng thần h à n g đều đã biết thực sự là vội vàng chết ta rồi ta còn tưởng rằng đến bách hoa tiết tới có thể du ngoạn một đoạn thời gian kết quả ngày đầu tiên liền vội vàng thành như vậy r é o rắt xoa xoa mồ hôi trên trán dương bình đối với r é o rắt nói làm phiền ngươi r é o rắt chừng dương bình lên mắt phiền phức ngược lại là không có các ngươi có thể so với ta còn nóng ruột chức mang ta đi nhìn hồng hồ hai cô ra à ta đầu tiên nói trước ta lúc này đây tới chỉ là tới du lịch dược liệu mang không nhiều đủ nếu như hồng hồ hai cô già có nguy hiểm t á n h mạng nói liền xem hắn vận mệnh của chính mình nếu có thể sống quá một trận này các loại chờ ma tộc lui binh hoặc là sau khi thất bại lại để cho nàng trở lại miêu tộc đi lấy thuốc nếu như chịu đựng không được lời nói chết g i o rắt cũng không có biện pháp ngươi xem trước một chút ta minh đình vũ tránh ra vị trí làm cho thị nữ mang theo g i o rắt lên lầu ở g i o rắt bang hồng hồ kiểm tra thời điểm dương bình vẫn luôn ở bên ngoài kiểm tra quân doanh bên kia tình trạng cực kỳ lo lắng rằng giặc rán vẻ long chiến đi tới nói nếu như lo lắng rằng giặc, giặc nói ngươi liền đi qua nhìn một chút lúc này trấn văn đang ở n à o đâu ngươi qua cũng tốt bang ung dung nói hai câu ngươi còn không biết ung dung sao đến tiên ta tới nói vừa rồi dung trời tiếng reo hỏ ngươi không nghe được sao dương bình sủng đ ị c h cười cười l i ế c nhìn dương bình nụ cười long chiến thở dài bất đắc dĩ một tiếng được rồi ngươi chưa qua bên kia xem một chút đi trong khoảng thời gian này trấn văn đã nắm giữ khuyển tộc phần lớn qua lại liền vương thất cũng phải nghe trấn văn ý tứ cũng khó trách hắn dám cùng ung dung kêu gạo ngươi qua cho hắn biết biết vương thất chính là vương thất ung dung lại là khuê nữ cũng là ta long tộc đại tiểu thư、tốt. nói xong dương bình không dằn nổi trực tiếp chạy đi ra ngoài kha minh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy chính là dương bình bối ảnh nghi ngờ hỏi dương bình đi xem ung dung tiểu thư a được rồi nghe nói tìm được công chúa nhỏ thế nhưng tiểu công chúa trên người bị thương vẫn còn đang hôn mê reo rắt nói tiểu công chúa chịu đến tập kích là người của ma tộc đ ộ n tay sợ tinh bị thương tuy là long chiến không thế nào lo lắng có thể ban đầu giao nhất định cực kỳ lo lắng long chiến nói vậy tăng phái nhân thủ đi điệu tộc bên kia tôi trao được rồi xà tộc người đến sao tới vài cái xà tộc nhân ngược lại đã tới không ít vương thất người đều đã nghỉ ngơi nghe nói ly hoàng chính là hồng hồ hai cô g a mang về nữ nhân giật này mình có mấy người ở bên ngoài cầu kiến thiếu tộc trường đâu muốn gặp ly hoàng một mặt hình như là ly hoàng người nhà cùng vị h ô n phu người nhà vị h ô n phu ly hoàng người nhà lại còn sống thiên địa điều ước thi hành thời điểm theo lý thuyết ly hoàng người nhà sẽ phải cùng theo một lúc chấp hành à. làm sao ly hoàng còn có người nhà long chiến nghi ngờ hỏi lúc này đi tới trả lời là thần hằng hắn triển khai chiết phiến một bước hơi lay động một chút đi tới đối với long chiến nói việc này k ỳ p gặp ngươi cũng biết ly hoàng cùng ngũ tiên vương quan hệ cho nên chuyện này ngũ tiên vương nhất định là động tay chân hiện tại ngũ tiên vương không nghe thấy mọi việc cũng là thị hiểm cho nên nói là ngũ tiên vương bảo vệ ly hoàng người nhà t h ầ n hằng lắc đầu cũng không tính là t á i máy tay chân kỳ thực vài cái tiên vương vốn là không có chuẩn bị muốn động ly hoàng người nhà chỉ là đáng thương ly hoàng chính là cái k i a vị h ô n phu vẫn luôn không có cưới vợ mặc dù biết ly hoàng trở thành đoạn tiên tri phía sau rất có thể liền chết thế nhưng tình nguyện làm vị vong nhân cũng không nguyện ý tái giá thê hiến có si tình như vậy nam tử chỉ bất quá ly hoàng người này không xứng đi đi xem long chiến đặc bộ đi ra ngoài thân hằng cũng theo bên người đi ra ngoài xem náo nhiệt minh đình vũ lại ở trên lầu canh giữ ở hồng hồ bên người phía ngoài trên mặt đất quỳ mấy người đều đang đợi long chiến mãi mới chờ đến lúc long chiến tới liên tiếp dập đầu văn cầu thiếu tộc trường để cho chúng ta thấy nữ nhi một mặt ta một nghìn ba trăm năm chúng ta thầm nghĩ thấy nữ nhi để tránh khỏi chúng ta biết nữ nhi phạm vào ngập trời sai có thể có nữa sai cũng là nữ nhi của chúng ta a dập đầu hai lão già tóc trang xóa bên cạnh một cái tiểu tử trẻ tuổi tử ngược lại là thân thể khỏe mạnh bộ dạng long chiến nói các ngươi trước đứng lên hai lão già bên người còn có một cái nam tử trẻ tuổi kha minh nói người kiện là ly hoàng ca ca tổng cộng bốn người cũng đứng ở long chiến trước mặt các ngươi cũng biết ly hoàng là đ o ạ tiền còn phạm vào ngập trời sai coi như là đầy đủ tiền chúng ta nguyện ý thả ly hoàng một con ngựa vài cái tiên vương sẽ để cho ly hoàng tiếp tục như vậy t ắ c quái sao long chiến nói đoàn hai lão già chỉ lo lau nước mắt vẫn luôn đang khóc thần hằng còn nói lúc này đây ly hoàng làm hại người là hồng hồ tộc hai cô g i a là tiểu hồ vương tỷ phu người cho rằng ly hoàng còn có thể sống được ly khai vẫn luôn trầm mặc nam từ trẻ tuổi nói ta chỉ là muốn thấy ly hoàng một mặt ta m u ố n biết nàng trước đây kết quả thế nào nếu như vậy làm hơn nữa nhất định phải ly khai ta tiên vương liền thực sự so với ta tốt sao nghe thấy dạng lời nói ngu xuẩn long chiến thật đúng là nhịn không được trực tiếp bật cười nam tử trẻ t u ổ i vẻ mặt mê man g ngẩng đầu nhìn long chiến long chiến ho nhẹ một tiếng tiên vương địa vị tốt quý tự nhiên là so với ngươi tốt hơn nữa bất kể là năng lực vẫn là dung mạo đều ở ngươi bên trên ngươi cho rằng ly hoàng là người tốt lành gì chuyện năm đó một người muốn đánh một người muốn bị đánh là thiếu tộc trưởng nói rất đúng chương 668, đóng ở quan vọng hai năm xem ra mặc kệ long chiến nói cái gì cái này nhất cái gia đình vì nhìn thấy ly hoàng đều sẽ đáp lại long chiến ngược lại có chút không thú vị kha minh suy đoán long chiến ý từ nói nếu muốn gặp hay đi đi bất qua không thể tới gần đa tạ thiếu tộc trưởng cái này nhất cái gia đình lần nữa cho long chiến q u ì xuống bang bang dập đầu hai cái lúc này mới ở kha minh dưới sự hướng dẫn đứng dậy đi tìm bị giam cầm ly hoàng thần hằng nhìn bị kha minh mang đi bốn người cô đơn c h í c bóng kha minh làm cho thần hằng không quá yên tâm kha minh một người được không ta luôn cảm thấy ly hoàng chính là cái kia vị hôn phu tựa hồ có hơi vừa rồi long chiến liền nhìn ra ly hoàng vị hôn phu câu nói có hàm ý khác muốn gặp được ly hoàng lại mơ hổ giấu cái này một cơn tức giận bộ dạng chuyện này long chiến biết đến không nhiều lắm mặc dù đang năm đó xem như là đại sự hãy nhìn lần tiên giới mỹ nữ long chiến đối với một cái ly hoàng vẫn lạc cũng không quá để ý cho dù là hiện tại ly hoàng xuất hiện ở trước mắt long chiến sẽ cảm thấy ly hoàng đẹp lại cũng không trở thành sẽ đối với nàng sản sinh bất kỳ thương tiếc nếu như long chiến có thương tiếc cái loại này tâm sơ tinh cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp muốn giữ được hắn chuẩn bị thế nào 420 ở trở Kha khách Minh Thân Ảnh biến mất phía sau, long Chiến mới xoay người, cùng thân hàng nhất sau, xoay vừa may mất mới biến người, lại đi, Long cùng sạn bắt đầu xem ra hồng hồ hai cô già vẫn có cứu nếu không minh đình vũ cũng không nên là như thế này một phó biểu tình thế nhưng bị ly hoàng hút đi quá nhiều tiên khí về sau p h ỏ n g trừng cũng chính là người bình thường biết về già rất nhanh cũng sẽ chết rất sớm nhưng những thứ này đều không trọng yếu chỉ cần bây giờ còn sống có thể tiên khí có thể một chút tới tích lũy mệnh cũng có thể củng cố phía trước liền có người nói qua thế ngoại tiên cảnh ngọc khanh trong ao rượu ngon có thể tăng tiên gia thọ mệnh lời là nói như vậy thế nhưng không có ai xác minh quá dù sao ở lại thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương không để bụng còn con này mấy trăm năm hơn ngàn năm phạm mệnh mà người bình thường cũng không có cách nào đi và quát bây giờ suy nghĩ một chút ly hoàng đều trở thành đoạn tiên lại còn có thể sống lâu như vậy chắc là cùng ngọc khanh trong a o r ư ợ u có quan hệ dù sao năm đó bằng ly hoàng cùng ngũ tiên vương quan hệ ngũ tiên vương vì ly hoàng có thể v ĩ n h sinh khẳng định cũng sẽ cho ly hoàng nghĩ một chút biện pháp bên này có ta nhị t ỷ coi chừng thêm cái trước tiểu phân đội quân đội hẳn là vạn sự vô ưu chúng ta cũng đi quân doanh xem một chút đi ta cuối cùng sợ ung dung một người không thủ được minh đình vũ nói nếu bọn họ đều đã biết trấn văn gia tâm vậy hắn thì như thế nào làm khó dễ ung dung cũng là có thể tưởng tượng được tuy là vừa rồi long du đang cao nhất hô chiếm được phía dưới hết thệ quân đội đáp lại nhưng là ở không phục trong mắt người long du đến cùng cũng là một cô nương g i à vẫn còn cần long chiến bọn họ chống đỡ long chiến lắc đầu không phải ung dung có thể dừng một chút long chiến còn nói nếu như chút chuyện này đều không cách nào tự quyết chống đỡ nàng làm thế nào ta long chiến mượn mội, mội thân hàng thở dài một tiếng đi tới vô vô long chiến bà vai làm mội mội của ngươi cũng là rất mệt mỏi không phải quang văn có thể cử bút viết binh thư vo cũng muốn thao trường chỉ trần l u y binh ngẫu nhiên còn phải bảng long chiến xử lý một ít chuyện riêng tỷ như long chiến thật sự là kiếp trước quan hệ tỷ như sơ tinh như vậy đều muốn long du đứng ra đúng vờ ơ ia làng mội mội của ngươi quá mệt mỏi minh đình vũ đứng ở long chiến một bên khác giọng nói đều tương đồng bọn họ không cần đi xem long du tình huống bên kia ngược lại có người tới mời long chiến đi qua nói tiểu công chúa bỏ vào tập kích bây giờ còn chưa thanh tình đâu trên người đều là huyết nói trưởng công chúa sợ hãi mời réo dắt ý sư đi qua cũng muốn long chiến đi qua cộng thương quân tỉnh nếu long du ngồi trấn quân doanh cái tia long chiến còn là muốn ở ban đầu giao bên người rút một tay nghe được thị vệ tới thông t r u y ề n phía sau long chiến lập tức chạy tới như thế nào đây long chiến tiến nhập khách sạn chỉ có ban đầu giao cùng vài cái thân tín ở lầu một còn lại cace nhân đều ở đây lầu hai trong phòng cái này khách điếm ở đều là đ i ề u tộc thân thiết cùng ban đầu giao hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ sơ tinh thụ thương bị đánh trở về về sau liền đưa đến lầu hai tứ phu nhân trong phòng mọi người đều thủ ở bên trong thấy long chiến tới ban đầu giao hít sâu một hơi nói tiểu t i n h lúc trở lại trên người đều là huyết ta cũng không biết nàng tổn thương ở nơi nào réo rắt đâu nghe được thanh âm réo rắt từ lòng chiến sau lưng của bọn họ chui ra ngoài trên c h á n đều là hãn lại không có lời biếng chút nào cũng không có cần nghỉ ngơi y tứ đối với thị vệ nói mang ta lên đi lúc đầu d ẻ o d ắ t đến bách hoa tiết tới chính là chuẩn bị giải sầu một chút thiên nam đ ị a bắc bận rộn một năm cũng liền một tháng này có thể t h ô n g dong tự tại nhìn hoa uống chút t r à kết quả tới đây ngày đầu tiên bị nhốt ở bên trong không nói còn muốn khắp nơi đi xem người bị thương d ẻ o d ắ t thực sự là không biết phải nói gì nhưng là d ẻ o d ắ t cũng minh bạch nàng vai không thể chọn tay không thể nâng chỉ là một thầy thuốc mà thôi ở loại nguy cơ này trước mắt nàng cũng chỉ có thể làm chính mình chuyện đủ khả năng liền long du như vậy kiểu tích tiểu thư đều đến quân doanh đi chỉ huy phát huy chính mình sở trường nàng cũng phải đem hết toàn lực trợ giúp khốn người ở chỗ này phiên thoại reo d ắ t đi ngang qua ban đầu giao thời điểm nghe được ban đầu giao hữu khí vô lực thanh â m d e o d ắ t dừng một chút từ mang theo người trong hồng thuốc xuất ra một cái thanh hoa từ bình nhỏ nhét vào ban đầu giao trong tay trưởng công chúa nói tới nói lui hữu khí vô lực chắc là rất mệt mỏi ăn một viên nói lại tinh thần nói xong d e o d ắ t không tiếp tục dừng lại theo thị vệ trực tiếp lên lầu ban đầu giao cúi đầu liếc nhìn trong tay bình nhỏ long chiến đi tới trực tiếp từ ban đầu giao trong tay cầm tới lấy một viên đưa đến ban đầu giao bên mép mở miệm nàng m ở m i ệ n g một viên nho nhỏ rửa hoàn theo tiếng nói tôi xuống trong n g á y mắt thanh lượng cảm giác liền trải rộng toàn thân cả người mệt mỏi giá rời đều bị quét một cái sạch gieo rắt trí tôn y sư tên quả nhiên danh bất hư truyền thuốc như vậy nếu như đặt ở bình thường khả năng thiên kim khó cầu có thể tình huống hôm nay gieo rắt cũng cô không được còn lại chủ yếu nhân viên chiến đấu chí ít không thể ở an bài thời điểm liền mệt ngã cam đoan năng lực của nàng chính là cam đoan gieo rắt an toàn của mình gieo rắt cũng là minh bạch đạo lý này phía ngoài nhất truyền về tin tức người của ma tộc chô núp dễ thù khó công nếu như chúng ta cường thế phá vòng vây nhất định sẽ thua thiệt ban đầu giao lo lắng nói. cho nên bây giờ còn là muốn m các loại chờ ung dung bên kia tin tức người của chúng ta một số vốn l ạ i ít nhưng ta càng sợ chính là t h â n hằng nói nhìn long chiến nhất nhãn minh đình vũ nói tiếp còn rất nhiều tộc quần người còn chưa tới đâu có thể hay không ở nửa đường đã bị người của ma tộc cho cướp đi như là như vậy nói ma tộc trong tay đã có người chất chúng ta chỉ có thể ngồi chịu đòn có thể trước mắt mới thôi bọn họ đóng ở quan vọng cũng không nói chuyện là có ý gì Trường Trời Giáng Cũng năm. Máu. không tiến công chắc là đang chờ chúng ta bạo phát nhưng hôm nay chúng ta nếu như tùy tiện tiến công nhất định sẽ rơi xuống hạ phòng ta tương đối có khuynh hướng ma vương sẽ ra tới cùng chúng ta đàm phán mặc kệ nghĩ muốn cái gì hắn dù sao cũng phải nói tổng không đến mức chỉ là muốn làm cho chúng ta chết đi long chiến nói nếu thật là nói vậy thế ngoại trong tiên cảnh vài cái tiên vương chắc là sẽ không ngồi yên không lì đến tịch dương chấn bên trong giam giữ nhiều cái tộc quần vương còn rất nhiều tương tự với long chiến người thân phận như vậy chỉ là long chiến cùng thần h à n g cùng với minh đình vũ ba người này liền đầy đủ làm cho tiên vương độc thù đại tiên vương có thể ở chạy xe không bên trong không thể biết thế nhưng những thứ khác vài cái tiên vương từ ngọc khanh trong ao vừa nhìn liền biết tình huống hiện tại cho nên ma vương nhất định là có muốn được đến gì đó nói đến đây long chiến đột nhiên nghĩ tới hố trời kia trong động thiên khôi đồng cùng hắn đối thoại long chiến ngươi cực kỳ hiển nhiên thân hằng cũng nghĩ đến trong tay hắn chiếc phiến ở long chiến trên vai gõ vài cái ngươi cảm thấy ma tộc mục đích có thể hay không là của ngươi hồn vũ cũng không phải là không có khả năng này có thể hồn vũ coi như là muốn qua đi bọn họ cũng không có cách nào dùng h n g y đó nàng không phải cũng cho thiên khôi đồng thử rồi hả hồn vũ ly khai bên cạnh hắn không xa thì sẽ theo hắn cùng rời đi coi như là hắn chủ động đem hồn vũ giao ra chỉ cần ma vương mang theo hồn vũ ly khai đến rồi khoảng cách nhất định hồn vũ liền sẽ tự động ẩn thân lại nhanh chóng trở lại bên người của hắn như ma tộc mục đích thật là hồn vũ lời nói vậy còn không đơn giản sao trực tiếp cho bọn hắn là được ngược lại bọn họ cũng không có thể dùng vẫn là phải ngoan ngoan trở về nhưng chỉ cần là người của ma tộc lui mình long chiến cam đoan làm cho cả người của ma tộc cũng không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương có phải là hắn hay không lâu lắm không động thủ rồi hạ liền người của ma tộc cũng dám như vậy khiêu chiến quyền uy của hắn còn dám đem hắn cùng với ban đầu giao đám người vây ở chỗ này lá gan thực sự làm ậ p trên trời là cái gì a đó là vật gì cái kia hình như là gương mặt a bầu trời tại sao có thể có khuôn mặt xuất hiện à ai nha hắn còn mở mắt đây là vật gì đây là đây là huyết sao Á á á! máu này dính vào trên tay của ta người cứu mạng người cứu mạng a người cứu mạng bên ngoài đột nhiên truyền tới ầm ĩ làm cho long chiến cùng thần hằng không kịp phản ứng thần hằng cùng long chiến liếc nhau lập tức xông ra minh đình vũ cũng theo sau l ư n g đi ra ngoài long chiến ra bên ngoài chạy còn đối với ban đầu đồn đái n g ư ơ i đừng đi ra có thể lúc này ban đầu giao làm sao còn nhớ được nghe long chiến lời nói cũng không biết người bên ngoài có phải hay không điệu tộc nhân coi như không phải điệu tộc những tộc quần khác nhân ban đầu giao cũng không có thể ngồi yên không lý đến long chiến vừa ra đi liền phát hiện phía trên bầu trời mới dần dần xuất hiện thiên khôi đồng đã hoàn toàn hiện hành bất đồng duy nhất là bọn họ nhìn thấy thiên khôi đồng bất kể là trái cây hay là đang lòng tộc bầu trời hình dạng đều là h í t mắt nhưng là cái này thiên khôi đồng mở to hai mắt lúc này thiên khôi đồng miệng há hốc từ trong miệng của nó đang từng khối từng khối rơi ra màu đỏ đổ đạt tới long chiến cùng thần h à n g chạy đến vừa rồi cái thứ nhất hô cứu mạng bên người t h ầ n người này đã nằm trên mặt đất cả người đều biến thành màu đỏ thi thể phảng phất là từ bên trong ao máu kiếm đi ra giống nhau dáng vẻ đặc biệt đáng sợ may là ban đầu giao gặp qua mấy lần chiến dịch cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy thiếu chút nữa liền trực tiếp đ ổ ra trên bầu trời vẫn ở chỗ cũ rơi xuống màu đỏ đồ đạc đã biết quỷ đồ đạc người lợi hại tìm khắp đến đồ đạc ngăn cản cùng với chính mình nhưng là không rõ chân tướng nhân hay là sẽ ra tới kiểm tra tình huống không ngoại lệ cũng bị đập phải a người cứu mạng a đau quá người cứu mạng a nhiều loại tiếng kêu thảm thiết tầng ra bất điện long chiến di động trong nháy mắt đến cách đó không xa một cái lão đại ra bên người một tay đỡ người kia bà vai một tay kéo hắn bị cục máu đụng phải cánh tay trên bầu trời rớt xuống cục máu mặc kệ đụng tới thân thể người bộ vị gì đều sẽ trực tiếp hòa tan vào vào trong nháy mắt từ chỗ nào bắt đầu liền biết chun chút lan tràn thẳng đến tiến nhập trái tim cái này nhân loại liền chết còn chết rất khủng bố long chiến không nói lời gì một tay làm nhận giơ đao chém xuống đem lão đại ra một cái cánh tay đều cho bổ xuống a a a a cánh tay của ta cánh tay của ta a ở gào thét trong quá trình lão đại gia đau hôn mê bất tỉnh cũng may cánh tay sau khi rơi xuống đất màu đỏ không có tiếp tục lan tràn lên phía trên ngược lại là rơi trên mặt đất cánh tay rất nhanh biến thành một cái cự đại huyết thi sưng dịu hắn đi vào không nên lộn xộn trong phòng lão đại gia người nhà đi ra chiến chiến căng căng từ thần hằng trong tay đem lão nhân tiếp nhận đi lão nhân đã bị đau hôn mê thế nhưng ngực phập p h ò n g biểu thị hắn còn sống mọi người trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm không chỉ ném một cái cánh tay thế nhưng có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi long chiến cùng thần hằng cả người trên người đều bảo hộ, hộ thân kết giới cho nên cục máu rơi không đến trên người của bọn họ người quanh mình đã ở bọn thị vệ dưới sự hộ tống tiến vào phòng bên trong đường phố trong nháy mắt sẽ không có người đi đường đừng mấy người đều cũng có hộ thân kết giới nhân tiếng kêu thảm thiết cuối cùng là dần dần ngừng lại bất quá long chiến vẫn có thể nghe được bốn phía tiếng khóc bởi vì người bị chết hai điếu long chiến đứng ở không có một bóng người trên đường dài thân thể không nhúc nhích quay đầu nhìn lại bốn phía một mảnh huyết tinh tràn g cảnh bên đường phố trên có bị cục máu rơi vào trên thân lại không có kịp phản ứng nhân đều đã chết ban đầu dao đứng ở tràn đầy thi thể trưởng giữa đường có hộ thân kết giới bảo hộ nàng sẽ không thụ thương nhưng là ban đầu giao biểu tình làm cho long chiến minh bạch ban đầu giao đã sinh khí không ban đầu giao không được long chiến đối với ban đầu đồn đái ban đầu giao một tay đã tê xuất vạn linh cung mơ hồ tản ra màu đỏ quang vạn linh cung là đ i ề u tộc h u y nhất thánh vật ở ban đầu giao nội đan thành hình thời điểm tự động nhận chủ cũng không cần đeo cung tiễn chỉ cần ban đầu giao dựng cung lên bắn tên cung tiễn liền sẽ tự động xuất hiện sắp nhân ở vô hình cộng thêm ban đầu giao là đ i ề u tộc hậu duệ thị lực thật tốt đối với ban đầu giao mà nói chỉ cần nàng đứng vững một cái vị trí phương viên trăm dặm đều là khu không người vì sao không được ban đầu giao l ệ n h lùng nói ở ban đầu giao khí lúc gấp nàng không nghe theo nhiệm mệnh lệnh của người nào liền long chiến lời nói cũng không nghe cái này trăm ngàn năm đến đây chỉ có long chiến thời điểm bị thương ban đầu giao bạo tẩu một lần giết liền mười mấy con yêu thú đặt đến long chiến bên người nhưng là đợi nàng lắng lại song gió ngay cả mình mới vừa rồi làm cái gì cũng không biết long chiến thân ảnh một cái thói gì đến rồi ban đầu giao bên người lập tức nắm lấy ban đầu giao cầm vạn linh c u n g tay nó chỉ là một hư ảnh người coi như là b ắ n chúng đối với nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề nhưng nếu là tùy tiện trọc giận nó cái này tịch dương chấn thường nhân nên như thế nào long chiến tỉnh táo bang ban đầu giao phân tích bọn họ đều có thể né tránh coi như là khai chiến bọn họ cũng có năng lực toàn thân trở ra nhưng là những người khác không được ban đầu giao thầy ư u cũng không được bằng không như vậy vừa rồi long chiến liền trực tiếp đánh ra sĩ chương sáu trăm bảy mươi huyết thi bốn năm ở long chiến thanh nhâm dưới ban đầu giao dần dần tỉnh táo lại trong tay vạn linh cung cũng từ từ tiêu thất ban đầu giao thân thể lắc lư một cái trước mắt đen một cái sau đó nàng lắc đầu mê mang nhìn long chiến nhất nhãn a chiến thấy ban đầu giao khôi phục long chiến yên lỏng bung ra ban đầu giao tay nói không có chuyện gì khiến người ta tới vệ sinh một cái không nên đụng đến thi thể cũng không cần đụng tới cục máu còn có chính là đang nói đây long chiến trơ mắt thấy nằm hai bên đường đi thi thể cứ nhiên đứng lên long chiến theo bản năng đem ban đầu dao nắm vào phía sau mình cùng lúc đó đang kiểm tra chúng quanh minh đỉnh vũ cùng thần hằng cũng phát hiện dị t h ư ờ n g bốn người dần dần tụ lại đến cùng nhau dựa lưng vào nhau cái này tình huống gì làm sao lại đứng lên thần hằng hỏi vừa rồi hắn rõ ràng tham q u a hơi thở đều xác nhận bị gậy khí hắn đang chuẩn bị làm cho thị vệ bên trong thuộc tính là lẻ sáu linh nước người đến dọn dẹp một chút đường phố nếu không bị người nào không phải cẩn thận đạp phải sẽ không tốt tùy thời có thể giết người đồ đạc vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn long chiến ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái vô tâm nói vẫn luôn đang tra xem phụ cận vài cái thi thể tình trạng thi thể dường như bị huyết thủy ngâm nước sưng lên giống nhau hai mắt đều lồi đi ra nhưng vẫn là tiềm thức tại chiều lấy bốn người tới gần thế nhưng đám người kia tựa hồ cũng nhìn không thấy người lung la lung lay ngồi đi một bước trên người huyết thủy liền hướng trên mặt đất tích một ít đám này người dường như không chắc chắn lắm bốn người vị trí luôn là dừng lại kiểm tra người gần nhất không đợi đến bốn người bên n g đột nhiên bị long chiến hất ra một cái bàn tay hỏa nhất thời, huyết thi trên người hỏa huyết thi ở trong lửa điện cùng loạn trọn dáng người liền bị ngăn ở phía sau ban đầu giao đều phát hiện là lạ người này bị hỏa thiêu không hề giống người giống nhau đang quay trên người hỏa ngược lại cùng c ả n h cây giống nhau đang lay động lấy cái này bọn họ nhất định là chết hiện tại bị hỏa thiêu cũng không cảm giác đau nhức nhưng cũng là hữu dụng minh đình vũ nói cái k i a người bị long chiến bàn tay hỏa bỏ rơi bên trong sau đó từ từ ngã xuống nhưng thật giống như là cháy hỏng c ả n h cây giống nhau thành cho bụi long chiến hít mắt thận trọng kiểm tra ngã xuống huyết thi còn phải chú ý còn lại đến gần huyết thi cho nên nhất định phải chết cháy thân hắn g nói trưởng trong lòng cũng nâng lên một đám lửa hắn nghiêng đầu nhìn bàn tay hỏa lên mắt trở tay liền quang hướng bọn họ đi tới một cái huyết thi mặt trên tình trạng cùng vừa rồi là giống nhau xem ra thứ này vẫn là thiên khôi đồng dở cho quỷ vừa rồi từ thiên khôi đồng trong miệng rơi ra ngoài cục máu không để cho bọn họ trực tiếp chết ngược lại là biến thành như vậy huyết thi thiên khôi đồng hình như là còn có thể thao túng bọn họ long chiến nói ban đầu giao cao mày vậy làm sao bây giờ còn chưa kịp kiểm kê không biết chết bao nhiêu người đâu bọn họ là cố ý tới công kích chúng ta vẫn là vô luận là người nào đều sẽ tiến hành công kích、à. ban đầu giao vấn đề chiếm được xác minh khúc quanh một cái tiểu phân đội đang dọn dẹp đường phố thời điểm nghe được thanh âm liền đi qua thăm dò lại nhìn thấy lên huyết thi còn bị đuổi theo đến rồi đường lớn bên trên cùng long chiến đám người gặp nhau trưởng công chúa cẩn thận mọi người ở đây đều bị đám kia đột nhiên xông đi ra thị vệ dẫn đi ánh mắt lúc có một con huyết thi đột nhiên giang hai tay hướng phía ban đầu giao đã chạy tới thấy được thị vệ ánh mắt hoảng sợ long chiến xoay người không chút suy nghĩ trong tay hồn vũ lập tức xuất hiện cũng không cần xem người một kiếm này trực tiếp cắm ở huyết thi trong trái tim huyết thi trực tiếp đốt thành cho bụi ngã xuống hồn vũ bên trên không có bất kỳ vết、tích. đồ chơi này xem ra là bị thiên khôi đồng thao túng thế nhưng những thứ khác huyết thi chắc là mặc kệ gặp người nào cũng biết công kích xem bên kia thị vệ chính là như vậy vậy chúng ta phải phân thần tới đem đống đồ này cho thanh trừ tìm ung dung nhân vật quan trọng a ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời như trước còn có cục máu đang không ngừng rơi xuống cho nên tới dọn dẹp người nhất định phải tiên khí sự dư thừa có thể dụng trưởng bên trong hỏa giết huyết thi còn phải có thể vận khởi hộ thân kết giới l o n g chiến dạ ta đi cùng ung dung nói các ngươi tìm địa phương giàn xếp làm cho đám kia thị vệ không cần loạt n g hoặc là trực tiếp giết đám này huyết thi không có ý thức không chịu nổi một kích nói xong long chiến thân ảnh trực tiếp ở trước mặt mọi người tiêu thất thân giống hệ người đều biết long chiến là tiến nhập không gian của mình nhận thức long chiến nhân đều biết l ã o đầu đi ra l ã o đầu nhanh lên một chút đi ra long chiến vào nhập không gian về sau liền bắt đầu hô to coi chừng l u n g người l ã o đầu lôi lôi kéo kéo mới xuất hiện ở long chiến trước mặt nhưng là long chiến còn chưa kịp hỏi thiên khôi đồng tình huống l ã o đầu đột nhiên cao mày nói ngươi đây là đi đâu vậy làm sao lớn như vậy mùi màu tươi ngươi giết người đúng vậy vừa rồi ngươi tên là hồn vũ đi ra ngoài long chiến đem thiên khôi đồng chuyện nhi cùng lão đầu nói một lần lão đầu sắc mặt đ ổ i đ ổ i sau đó nói ma tộc ma tộc đối với các ngươi tiến công không chỉ là vì hồn vũ đơn giản như vậy các ngươi chúng có ma tộc mong muốn người không người nào long chiến hỏi lão đầu nhìn long chiến nhất nhãn muốn nói lại thôi long chiến lập tức hiểu được là ban đầu giao có thể ma tộc muốn ban đầu giao làm cái gì tuy là ban đầu giao là đ i ề u tộc tối cường nữ tử nhưng đối với ma tộc mà nói hiện tại có thiên khôi đồng cũng giống vậy cực kỳ tiện lợi ạ chẳng lẽ nói ban đầu giao đối với ma tộc mà nói có ý nghĩa gì ma tộc cùng ban đầu giao có quan hệ gì ban đầu giao là điệu tộc trường công chúa chẳng bao giờ đi qua ma tộc ma tộc vì sao phải đại động càn qua như vậy tới muốn ban đầu giao đâu long chiến đuổi theo lão đầu hỏi những chuyện này lão đầu vốn không muốn cùng long chiến nói hắn cho rằng người của ma tộc sẽ không như thế nhanh liền động thủ tổng có cơ hội làm cho hắn suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối chỉ cần không cho long chiến cùng ban đầu giao kết hợp có thể nhưng không nghĩ đến người của ma tộc xuất phát hiện trước bí mật này ngươi phải biết có vài người bởi vì làm tiên thiên tư chất vấn đề cả đ ờ i đều không thể trở thành tiên vương hoặc là tiên đế chứ lão đầu thở dài một tiếng hỏi long chiến long chiến gật đầu kỳ thực sanh ra ở tiên giới người c ũ、so so、nhân nhân nhưng g k càng i nhiều tốt, ê n giới hơn chính là người bình thường người bình thường có thể tu luyện tới địa tiên đã là rất khá người như vậy hầu như đều ở đây trong vương thất có chức vị có thể sống được càng lâu cũng có lớn hơn năng lực c ó t h ể cái n à y đã k h ô n g sáu trăm h giã tâm của bảy n hắn, bọn họ bọn mươi mốt n thiên địa lôi hỏa xa có có khế ước năm năm cầu lý duyệt thiên địa lôi hỏa khế ước đây là một cái trong thiên địa quy định bất thành văn rất nhiều bí ẩn pháp thuật ở tiên h giới đều là bị cấm chỉ nhưng nếu là đặt ở thiên lôi trên hình dài dùng kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa đích phương pháp xử lý tới tế thiên lời nói liền có thể được tán thành cứ như vậy coi như là vận dụng bí pháp thế ngoại tiên cảnh tiên vương nhóm cũng không thể trách tội bất quá như vậy thiên địa lôi hỏa khế ước cho đến nay chỉ có qua một lần lão đầu đối với long chiến nói ta biết ngươi vội vã cứu người lúc này ta cũng không với ngươi nhiều lời còn lại ngươi hỏi ung dung có thể ta hiện tại chỉ nói cho ngươi ban đầu giao trong cơ thể thì có đốt hồn đan hơn nữa là nàng sinh ra sau đó tự chủ ở trong người dự dục cũng không phải bởi vì chế tạo ra đốt h ồ đan là tốt nhất còn lại long chiến cũng, cũng không muốn nghe nhiều hãn từ không gian sau khi đi ra trực tiếp ngừng ở bên ngoài trại lính mặt quân doanh bên này cũng không có bị thiên khôi đồng đánh xuống cục máu công kích bất quá không ít người đều ở đây xem thấy long chiến tới mọi người đều một gối quỳ xuống hành lễ bộ này cấp bậc lễ nghĩa là tháng ba năm hai không tiên vương định ra cũng cho long chiến ở tiên giới địa vị biểu ca ngươi có bị thương không long du cảm nhận được long chiến năng lực lập tức từ trong doanh t r ư ớ n g đi ra đi theo phía sau mấy người đều là long chiến biết tướng quân trong đó có hay là trấn văn tướng quân trấn văn chứng kiến long chiến sau đó cũng là một bộ bất tiết nhất cố biểu tình nhưng là lại so với đối mặt long du thời điểm muốn ẩn nhấp nhiều xem ra dương bình đến ung dung bên này sau đó cũng coi là cho trấn văn một hạ mạ uy làm cho hắn không dám ở đơn giản kêu gạo mặc kệ trấn văn làm sao cường hãn ở dương bình trước mặt cũng là m u ố n túi đầu xương thần dù sao bằng điệu bộ tộc ở tại thượng cổ tới nay liền đệ nặng khuyển tộc một đầu đây tựa hồ là ở trong máu chạy xuôi quy định một dạng long chiến lắc đầu ta không sao nhi người ở bên trong trào phía sau đ ó long chiến ngồi lên trấn quân vị trí dương bình cùng long du cũng đứng ở long chiến bên người trấn văn tương quân nghe nói ngơi đối với bội của ta rất bất mãn a long chiến nhắc tới liền trực tiếp hỏi trấn văn không để cho hắn thời gian phản ứng cái này vẫn là hy vọng ung dung tiểu thư trở về thu xếp ổn thỏa tiết kiệm xem ra ta là lâu lắm chưa từng đi khuyển tộc ta cũng không biết cái này tiên giới quy định đều là trấn văn tướng quân định đoạn trấn văn biên sắc quân quýt thở dài không dám thiếu tộc trưởng đây là ý gì long chiến cầm lấy bên cạnh trấn văn uống nước chén trà xích trong tay mánh dùng sức lập tức nát thành bột mịn nước trà lan tràn ở lòng chiến trên tay đây là tiên giới từ trước đến nay đều là lấy võ vi tôn không riêng gì ta long tộc cho dù là điệu tộc người mạnh nhất lúc đó chẳng phải điệu tộc trưởng công chúa ban đầu giao lẽ nào trấn văn tướng quân cảm thấy nhà của chúng ta ung dung không thể dùng võ sẽ không xứng xuất hiện ở nơi này coi như thực sự là nghĩ như vậy ở long chiến trước mặt trấn văn cũng không dám trực tiếp thừa nhận chỉ có thể túi đầu không nói lời nào thấy trấn văn không nói lời nào long chiến cũng lời ư hỏi chỉ là ngẩng đầu dặn mọi người các ngươi đừng quên mội mội ta long dù là đã từng tiên giới các vị tiên vương công nhận tọa chấn trung xu trại lính người hôm nay đừng nói là là một cái ma tộc náo động coi như là yêu giới xâm chiếm ta tiến giới ung dung cũng là ngồi c h ấ n quân doanh đệ nhất nhân các ngươi k h ô n g phục có thể đi tìm các vị tiên vương n g ư ơ i ở chỗ này thở mạnh cũng không dám long chiến giọng của lại đột nhiên nhất c h u y ể n mang theo tiểu ý muốn cái này vị trí chịu qua tiên giới ngọn đèn sáng thiên hình trở lại nói với ta nghe được ngọn đèn sáng thiên hình mấy chữ này mọi người đồng loạt rút dậy l i ê n c h ấ n văn đều đem đầu thấp thấp hơn long du lại rũ xuống con ngươi rất nhanh tay lúc này dương bình đột nhiên đem chính mình tay đưa vào lòng du bàn tay biểu ca các vị tướng quân cũng đều là anh dũng thiện c h í n người đối với tiên giới cống hiến cực đại ta là tiểu b ồ i có chút giáo dục tự nhiên làm u ố n nghe ngươi cũng không nhất định như vậy lời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị tình huống bên ngoài như thế nào chỉ là xem cũng biết từ thiên khôi đồng hạ xuống gì đó không phải là cái gì đồ chơi hay long chiến đem huyết thi chuyện nhi đều cùng mọi người nói c h ấ n văn cũng không muốn để ý tới long chiến mới vừa rồi cái kia b u i nói chuyện nói đến tột cùng là có ý gì nếu như nay nhật ma tộc xâm chiếm bọn họ đều chết hết cái gì k h u y ế n tộc hắn còn có cái gì trông cậy vào cho nên ở vào thời điểm này còn là muốn nghe lời lui về phía sau sự tình sau này hay nói như vậy long du suy nghĩ một hồi đối với bên cạnh tướng quân nói phân một cái tiểu phân đội đi qua chỉ cho ba mươi người thủy thuộc tính m ộ ư ơ i người hòa thuộc tính hai mươi người là phân phối song song những thứ khác vài cái tướng quân đều đi ra ngoài kiểm tra tình huống trong quân doanh cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ long chiến lập tức hỏi long du thiên địa lôi h ỏ a khế đ ước là cái gì nghe được long chiến hỏi cái này long du nhữ mày lại biểu ca ngươi nghĩ như thế nào nếu hỏi điều này ngươi lại nói cho ta biết lao đầu nói cái khế đ ước này cho đến nay chỉ mở ra một lần là ai đều làm cái gì liên quan tới cái này long du thần sắc trở nên ngưng trọng nàng hai tay ở trước người đan vào một chỗ tự định giá mấy giây long du nói thiên địa lôi hỏa khế ước là nghịch p h ả n thiên địa điều lệ một loại cần phải trải qua hình pháp nhưng chịu hình phạt người cũng không phải khai đàn người là bị hoạt tế nhân ngươi s ở cầu việc càng khó cần người thì càng nhiều cảnh giới cũng muốn càng cao mà có tiên giới phía sau đến nay duy nhất một lần chấp hành thiên địa lôi hỏa khế ước chính là đã từng tiên đế lại là tiên đế long chiến hít sâu năm trăm chín mươi bảy một hơi thở long du nói tiếp hắn s ở cầu việc là nghịch thiên p ả i mệnh hắn tìm minh giới muốn mạng của mỗi người thì minh giới muốn vì sao không theo quỷ tộc muốn dương bình hỏi một dạng linh hồn tiến nhập luân hồi biết trước từ quỷ tộc đi rồi đến minh giới một ngày tiến nhập minh giới chính là nói cái gì đều nếu không trở lại linh hồn bất kể là chuyện thế trọng sinh vẫn là rơi vào lục đạo nói chung đều là nếu không trở lại long du nói cái này linh hồn không giống người thường không phải thiên địa nảy sinh là vạn vật dựng d ụ sau khi chết linh hồn tự nhiên là không cần trải qua quỷ tộc cái này một lần mà là trực tiếp tiến nhập minh giới lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra tiên đế cũng phản ứng không kịp nữa hắn vọt vào yêu giới đ ã thương vài cái đã từng xâm chiếm tiên giới yêu vương tiến hành người sống sinh tế mạnh mẽ đột khai thiên địa lôi h ỏ a khế ước ở trong sử sách ghi chép tiên đế là thành công người kia bị tiên đế phải trở về nhưng cuối cùng lại không bất tử sinh mệnh người nọ là ai dương bình hỏi long du lắc đầu trong sách cũng không có ghi chép tiên đế phải trở về người là người nào thế nhưng một số bên trong ghi chép tiên đế thật là có một vị tiên sau nhưng không có càng thêm rõ ràng ghi chép nói tới nói lui cái này đều là thượng của việc cùng ngày hôm nay không có, có bất kỳ quan hệ gì thiên đệ lôi hòa khế ước nếu như mạnh như vậy cái kêu ma tộc muốn ban đầu giao nhất định cũng phải cần tiến hành người sống sinh thế chương sáu trăm bảy mươi hai ma vương cấp thiết một năm c ầ u đ í n h duyệt biểu ca ngươi hỏi cái này đến tột cùng muốn làm cái gì a long du hỏi long chiến trầm tư khoảng khắc nói lao đầu nói với ta ma tộc lúc này đây xâm chiếm ngoại trừ muốn cấp hồn vũ bên ngoài chính là muốn đ o ạ n ban đầu giao ban đầu giao tỷ tỷ vì sao a long du kinh ngạc hỏi long chiến nghèo đầu cũng không là rất rõ ràng bộ dạng lao đầu nói ban đầu giao trong cơ thể có đốt hồn đan hơn nữa còn là tự chủ trong cơ thể tạo ra tới đốt hồn đan đốt hồn đan ban đầu giao tỷ tỷ trong cơ thể lại có đốt hồn đan khó trách từ vừa mở thủy long du đang ở suy nghĩ vì sao người của ma tộc nếu như vậy làm đồng thời còn muốn như vậy đại phí c h u trương đem toàn bộ tịch dương chấn đều cho vây lại nếu là thật chính là hy vọng muốn của người n à o m ệ n h trực tiếp tiến đến liền giết không được được không ngược lại là như vậy cho bọn hắn phản ứng sách lược thời gian nếu là bọn họ muốn hồn vũ cùng ban đầu giao lời của tỷ tỷ vậy nói xôi được hồn vũ phải ly khai long chiến thân thể chỉ có thể là tại thời điểm chiến đấu mà bọn họ muốn phải cướp đi ban đầu giao càng là cần thời gian dù sao ban đầu giao năng lực không thể k i n h thường người bình thường cũng không có thể làm gì được ban đầu giao còn nữa nói có long chiến cùng bọn thị vệ bảo hộ ban đầu giao hã là tốt như vậy tới gần sao cho nên người của ma tộc cần dùng vòng ngoài đóng ở tới tăng mạnh bọn họ tấn công phạm vi làm cho cả tịch dương chấn nhân trở thành người sống sinh tế tế phẩm ma tộc cần toàn bộ tịch dương chấn đảm đương tế đàn nếu như thi triển thiên địa lôi hỏa khế ước người quá mạnh vậy không cần ở đặc định thiên lôi hình đài để làm những thứ này dù sao thiên lôi hình đài khoảng cách thế ngoại tiên cảnh thật sự là quá gần có thể còn chưa chuẩn bị xong đã bị tiên vương nhóm phát hiện cho nên tịch dương chấn là lựa chọn tốt nhất ma tộc cần toàn bộ tịch dương chấn nhân cho rằng người sống sinh tế tế phẩm long du khẳng định đối với long chiến nói long chiến cùng dương bình l i ế n nhau cũng lập tức rõ ràng long du ý tứ muốn thiên thời địa lợi nhân hòa bọn họ chậm chạp không tiến công chắc là đang đợi thời gian lúc này đây bách hoa tiết ngày đầu tiên vừa lúc đổi u kịp mười lăm trăng cho lúc cho nên rất nhiều người năng lực đều có bất đồng hình thức suy yếu đối với ma tộc mà nói đây vốn là đứng ở đầu gió long du nói nếu là như vậy vậy thì càng thêm không thể chờ đến ma tộc bọn họ cần thời gian đi tới nếu như khi đó bọn họ còn không hề rời đi tịch dương chấn lợi không riêng ban đầu giao sẽ chết liền bọn họ cùng không thể thoát được long chiến rất nhanh tay ta sẽ không để cho bọn họ được như ý nhưng vấn đề là một lần này sở tác sở vi thật là ma vương sao người của ma tộc tuy nói có dã tâm muốn vĩnh sinh có thể xưa nay không ngừng với đại động can qua như vậy vì sao phải như vậy bởi vì ma vương gần sống thọ và chết tại nhà ở long Chiến cùng du ư ơ n Bình nghi ngờ Long g thời điểm, d đã ở suy nghĩ vì sao ma vương sẽ chọn vào lúc này đậu thủ có thể nghĩ tới nghĩ lui long du vẫn cảm thấy nếu không phải khẩn cấp nói sẽ không lựa chọn lớn mật như thế hành vi lúc này đây nếu là hắn không thành công vậy tất nhiên là phải bị chết hắn nhất định lựa xém lông mày nhưng là ma vương t h ọ mệnh không nên ngắn như vậy a dương bình hỏi cái này long du thì không biết nhưng nàng dám khẳng định nhất định là bởi vì ma vương tại không động thủ liền không có thời gian động thủ có lẽ có một đường sinh cơ nhưng không động thủ nhất định sẽ chết cho nên hắn mới được ăn cả ngã về không dùng thiên khôi đồng tới gây nên sự chú ý của người khác đem long chiến các loại chờ tầm mắt của người đều mang tới thiên khôi đồng mặt trên đi khiến cho bọn hắn không thể trước đó liền liên tưởng đến hắn cần ban đầu giao tới người sống sinh tế sự tỉnh hiện tại thời cơ đã đến không phải hôm nay chính là ngày mai ma vương nhất định sẽ động thủ biểu ca hiện tại việc khẩn cấp trước mắt nhất định phải bảo vệ tốt ban đầu giao tỷ tỷ không nên để cho ban đầu giao tỷ tỷ ly khai cạnh ngươi long du khẩn trương đối với long chiến nói long chiến nhìn long du vậy ngươi biểu ca không cần lo lắng cho ta đằng sau ta tọa ủng hàng ngàn hàng vạn tướng lĩnh hơn nữa coi như là trấn văn tướng quân không phục nữa ta cũng vẫn là được cam đoan mình có thể còn sống rời đi hắn sẽ phối hợp nói như vậy cũng không có sai long chiến gật đầu tự tay ôm long du một cái sau đó đối với dương b ì n h nói bảo vệ tốt ung dung là theo long chiến ly khai long du thần tình lại trở nên càng hứng trọng dương bình phát hiện long du là lạ lấy hắn đối với long du hiểu rõ mà nói chứng kiến long du cái biểu tình này là có thể đ o á n ra nhất định là l o n g du che giấu cái gì ung dung ngươi có chuyện gì không có cùng long chiến nói dương bình hỏi long du ngẩng đầu nhìn dương bình liếc mắt xoay người tiến nhập doanh trướng bên ngoài vài cái tướng quân cũng q u a y về rồi thế nhưng đều ngồi ở riêng mình vị trí cũng không có tới gần dương bình cùng l o n g du long du một tay trông cái chán suy nghĩ một lúc lâu ta đang tính toán ma vương phạm ệ n h ta muốn biết rõ thời gian đến tột cùng là ngày hôm nay vẫn là ngày mai hơn nữa ta không nghĩ ra vì sao sơ tinh biết thù thương nếu ma tộc cán binh bất động chính là không hy vọng đánh rắn động cỏ người bên ngoài đều là ma tộc coi như là sơ tinh ở phía ngoài nhất địa phương coi như là gặp người của ma tộc chịu đến uy hiếp người của ma tộc đại khả trực tiếp đem sơ tinh t r ộ t vào bên người dùng cái này tới uy hiếp ban đầu giao dựa theo long du đối với ban đầu giao hiểu rõ nàng như vậy thương yêu vài cái đ ể m muội sơ tinh bị bắt nàng sẽ không bất kể nhất định sẽ đồng ý ma vương thay người yêu cầu như vậy không phải tốt hơn có thể người của ma tộc không có làm như vậy ngược lại đem sơ tinh đạt h ư ờ n g còn đặt ở tại chỗ các loại chờ điều tộc nhân phát hiện sơ tinh đây không phải là làm điều thừa sao lẽ nào ở ma tộc tính toán bên trong sơ tinh là một trường hợp đặc biệt bọn họ không muốn sơ tinh chết vẫn không muốn muốn sơ tinh hiện tại chết sơ tinh thụ thương không ở tính toán của ta bên trong ma tộc đóng tại bên ngoài án binh bất động bất kể là vòng ngoài thị vệ vẫn là chúng ta tiên phong làm đem quân bộ đội cũng không có chính diện xung đột cũng không có thụ thương nhưng vì sao hết lần này tới lần khác sơ tinh bị thương suy nghĩ một hồi long du thật sự là không nghĩ ra có thể không phải người của ma tộc động thù đâu sơ tinh tính tình n g ư ơ i cũng biết có lẽ là thừa dịp loạn đối với sơ tinh động thù sơ tinh không có tỉnh cũng không thể nói chuyện chúng ta liền n h ấ t mội cho rằng là ma tộc dương bình nói vương lý long du ánh mắt chuyển động dương bình nói cũng có đạo lý có thể nàng vẫn là tâm tồn nghi ngờ phía ngoài cục máu đã đình chỉ thế nhưng huyết thi hay là đang tăng chỉ cần bị huyết thi đụng tới thì sẽ một dạng chết đi biến thành bọn họ như vậy huyết thi chúng ta ba mươi người tiểu phân đội không có bất kỳ tổn thương tướng quân hướng long du hội báo tình huống long du gật đầu giò nữa lại báo lợi là cái kia một đám huyết thi không có năng lực chiến đấu gì chỉ là dùng chính mình tới đụng vào người bên ngoài mà thôi chỉ phải có đầy đủ năng lực chống đỡ hộ thân kết giới lại phối hợp bàn tay hỏa có thể chết cháy không đủ căn cứ ba mươi người dư dả long du uống một hớp đối với dương bình nói cái kia ly hoàng đâu biểu ca nói ly hoàng người nhà đi xem nàng dương bình gật đầu đối với tổng cộng bốn người ly hoàng ba cái thân nhân cùng một vị hôn phu vị hôn phu ly hoàng có vị hôn phu chương sáu trăm bảy mươi ba ly hoàng vị hôn phu hai năm c ầ u đ í n h duyệt long du nhìn thấy ly hoàng thời điểm liền lập tức nhận ra người này là ai vậy từ tiên giới mỹ nữ sách tranh bên t r o n g có thể nhìn ra được người long du cũng đều nhận thức thế nhưng nàng làm sao không nghe nói ly hoàng là có vị hôn phu đây này năm đó bằng ly hoàng thời kỳ cường thịnh nàng làm sao sẽ cam tâm gả thành vợ người ta đâu còn nữa nói ly hoàng cùng ngũ tiên vương quan hệ phân loạn không rõ mấy năm nay vị hôn phu của nàng còn như vậy chờ đấy nàng long du cảm thấy có chút kỳ quái nàng hướng ra phía ngoài liếc nhìn là ai đi theo ly hoàng bên kia long chiến vừa rồi đã tới còn nữa nói long chiến cũng không khả năng biết coi chừng ly hoàng bọn họ đám người kia nhiều lắm chính là để cho thị vệ ở bên kia nhìn bất quá từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là ở trong giam c ầ m người bên ngoài nhìn không thấy lao tướng quân khẳng định cũng chính ở chỗ này nhưng long chiến đối với lao tướng quân vẫn là kiểm giữ thái độ hoài nghi nhất định sẽ lưu một cái người của chính mình đại khái là kha minh quả nhiên dương bình nói là kha minh ở lại nơi đó long du nói ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết ly hoàng có mấy người tương hảo nhưng làm sao đều không tính được tới vị hôn phu phân thượng làm sao m ặ c dành kỳ diệu liền chạy ra ngoài một vị hôn phu đâu c ò n muốn cùng ly hoàng người nhà cùng đi gặp ly hoàng cái này có chút kỳ quái p h ả i mấy người đi qua nhìn một chút cùng ta biểu ca nói một tiếng được chú ý nhiều hơn dương bình nhìn long du thật sâu nhăn lại chân mày lập tức xoay người đi ra ngoài gọi người mà cầm cố bên kia kha minh mang người trở ra lao tướng con chứng kiến người tới ngay từ đầu còn không nhận ra được nhưng khi nhìn đến đám này không sáu mươi người vây quanh ly hoàng khóc liền ly hoàng thấy mấy người này đều n mần ra liền cũng nghĩ đến bọn họ đều là người nào cha nương các ngươi sao lại tới đây ly hoàng thấy người nhà trực tiếp sửng sốt kha minh đối với lao tướng còn nói bọn họ đi tìm thiếu tộc trưởng cầu thiếu tộc trưởng ân đ i ệ n muốn gặp ly hoàng một mặt ta đây không phải dẫn người đã đến rồi sao thế nào không có những người khác đã tới à? không có nơi này cầm cố có ta ra chỉ người bên ngoài căn bản là nhìn không thấy thế nhưng ta sợ người bình thường thật là nhìn không thấy có thể lao tướng quân vẫn là sợ ma tộc ma vương tới hắn khả năng có thể ngay lập tức sẽ nhận ra lao tướng quân khí tức tới nếu như trực tiếp công tiến vào sẽ không tốt lao tướng quân tuy là dùng chính mình pháp lực ở ra chỉ cái giam cầm này nhưng vẫn là được thời thời khắc khắc vẫn duy trì khí tức không lộ ra ngoài cũng không người bình thường có thể ly hoàng người nhà muốn tới gần nhưng là còn không có đi qua đâu đã bị ly hoàng trên người đọa tiên khí tức đem phá ra ly hoàng túi đầu nhìn nhìn mình tay chỉ có thể quỵ ngồi dưới đất không tiếng động dưới lệ ngoại trừ ly hoàng vị hôn phu bên ngoài còn lại mấy người đều ở đây ly hoàng bên cạnh liên tiếp khóc ngược lại là ca cái này hay là vị hôn phu làm cho kha minh có chút không hiểu vừa rồi hắn cũng cho long chiến dập đầu kia mà tựa hồ là cực kỳ muốn gặp được ly hoàng bộ dạng nhưng là lúc này nhìn thấy người hắn lại không có có động tác gì kha minh không quá lý giải lao tướng quân không biết người kia là ai liền hỏi kha minh thiếu niên này là người nào cũng là xà tộc nhân kha minh nói hình như là hắn nói mình là ly hoàng vị hôn phu đâu nhất định phải đi theo vừa rồi biểu hiện còn rất nóng lỏng nhưng là lúc này lại không hề làm gì bên trong minh ly hoàng nhẹ giọng hô hoán vẫn đ ư n g thiếu niên thiếu niên thở dài một tiếng quỷ một chân ly hoàng trước mặt từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội lấy tay nắm bắt cho ly hoàng xem chứng kiến ngọc bội phía sau ly hoàng sửng sốt mấy giây sau đó khóc càng thêm lợi hại đây là trước đây ngươi cố ý muốn đi thế ngoại tiên cảnh cùng ta từ hôn thời điểm trả lại cho ngọc bội của ta mấy năm nay ta vẫn luôn giữ lại ta biết ngươi tuy là thành đ o ạ n tiên nhưng ngươi nhất định còn sống ta ta không thể cưới ngươi cũng không có thể đang chờ ngươi cái này ngọc bội ngươi lưu lại đi nói thiếu niên đem ngọc bội đưa cho ly hoàng ly hoàng định thân thuật đã bị lao tướng quân giải khai có thể nàng như trước nhìn thiếu niên ngọc bội trong tay một bên khóc một bên bên trong mình là ta phụ ngươi ta không thể nhận ta muốn chết ta chắc chắn phải chết ta không thể lại thu ngươi ngọc bội ly hoàng khóc muốn tự tay đụng vào một cái bên trong mình tay thế nhưng kha minh phủi chính là một cái sét đánh tách ra hai người tay ly hoàng căm tức nhìn kha minh nhưng kha minh cũng không còn biện pháp long chiến nói không cho phép bọn họ có bất kỳ tứ chi tiếp xúc dù sao ly hoàng là đoạt tiên là có thể hấp thụ tiên ra trên người tiên khí khó bảo toàn ly hoàng có thể hay không vì mình mà hy sinh người nhà nếu như nàng liền thân nhân đều áp tâm hấp thụ tiên khí tới phá tan cái giam cầm này lời nói bọn họ liền thật là hai mặt thù địch cầm ngọc bội tay dừng một chút Bên trong mình xoay người xoay đối với kha minh nói, vị này, này, này vị túi đầu nhìn cùng một chút ngọc bội trong tay thở dài một tiếng tính toán thời gian không sai biệt lắm đối với mặt khác ba cái vẫn còn ở khóc người ta nói các ngươi cũng không kém nên đi ra rồi nữ nhì、A. Vẫn thanh liền、kha、Minh nghe đều có chút không đành lòng. Nghe Minh nói Hoàng nước người nhà khóc Kha chút Kha chút thế A. sau xoa với là lời Ly kêu đều có đó được một mắt, một tư âm, đổi đối d ậ phía đầu đi lệ ba cái, các người t ô i p h sau nàng đứng lên bay lưng lại không nhìn nữa bốn người kia lao tướng q u â n đưa bọn họ tiễn ra ngoài sau khi kha minh mới đi đi qua đem ngọc b ộ i trong tay đưa cho ly hoàng có vị hôn phu cái này tiếp thân ngọc b ộ i có thể ly hoàng đến thời điểm chết còn có thể nhớ k ỹ trở về đường thế nhưng trở thành đoạn tiên coi như là vì may mắn có thể chuyển thế lại cũng đã không thể thành tiên nhất định là không thể vào tiền giới nhiều lắm ở nhân giới ta làm sao không nghe nói ngươi có một cái vị hôn phu đâu lao tướng quân kỳ quái hỏi cầm ngọc đ ộ i ly hoàng tay run một cái sau đó nhữ mày nhìn về phía lao tướng quân các ngươi còn có thể cái gì cũng biết ta không chỉ có vị hôn phu ta còn có con ít bất quá ở thiên lôi hình pháp sau đó ta trở thành đoạn tiên hải tử của ta cũng đã chết ly hoàng hải tử chết là ngũ tiên vương hải tử hay là bên trong minh hải tử thấy lao tướng quân rơi vào trầm tư ly hoàng r ê u cận một tiếng ngươi nhất định đang suy nghĩ hải tử là của ai a liền nói các ngươi đám này võ tướng chỉ biết vũ đao lộng thương một điểm đầu ó c cũng không có Nếu là ta chương ó t ể thuận tiên sinh hạ ngũ lợi v sáu trăm ta bảy mươi bốn gần Cái thời i g đột phá vòng vây ba năm cầu đến duyệt ly hoàng cười lạnh một tiếng túi đầu lấy tay lục lọi bên trong minh cho nàng ngọc bội trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ nhẹ g i ọ n g nói các ngươi sở kiến mỹ lệ kỳ thực cũng không phải là chuyện gì tốt thế nhân nói ta mạ mỹ thế gian nữ tử ước ao ta ta có thể cũng không cảm thấy như vậy nếu ta không có gương mặt này sợ cũng không phải như bây giờ kết quả lời kế tiếp ly hoàng cũng không có tiếp tục nói nữa nàng tìm một địa phương dựa vào cây ngồi xuống ngọc bội trong tay vẫn luôn gắt gao xiết kha minh thấy bên này không có chuyện gì cùng lao tướng quân nói hai câu liền lui ra ngoài vừa lúc vừa qua dương bình phái tới thị vệ ôi trao kha minh thiếu tướng ngươi sao lại ra làm gì bên trong không có chuyện gì sao ly hoàng người nhà đâu dương bình tướng quân phái ta tới coi chừng các ngươi sợ các ngươi xảy ra chuyện cái này thị vệ lời nói còn rất nhiều liên tục nói ra hết làm cho kha minh không biết nên đối phó thế nào qua mấy giây kha minh mới ho nhẹ một nói ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề ta có thể nói cái gì à ly hoàng người nhà đã đi rồi ung dung tiểu thư có dặn dò gì sao thị vệ lắc đầu đại tiểu thư không nói gì chỉ là bởi vì nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy để ta tới hỗ trợ coi chừng điểm trên thực tế thị vệ ở cửa cùng với lắc lư thật lâu căn bản sẽ không tìm được cầm cố ở nơi nào đích xác có chút kỳ quái bất quá người đã đi rồi không có chuyện gì kha minh mang theo thị vệ đi ra ngoài đi thị vệ còn nói vừa rồi dường như nghe được tướng quân cùng ung dung tiểu thư nói ung dung tiểu thư không nhớ rõ ly hoàn g có vị hôn phu cho nên cực kỳ lo lắng chỉ là hy vọng ta sang đ â y xem kha minh liếc mắt có thể có ích lợi gì a l i ê n giam cầm vị trí cũng không tìm tới bên trong coi như là đánh tiên hôn địa ám hắn ở bên ngoài đều nhìn không thấy có thể trông cậy vào hắn làm cái gì kha minh nói được rồi bên này không có gì bên ngoài cái này đường phố nói là thế nào a đối với thiếu tướng ngươi ở đây bên trong không nhìn thấy vừa rồi từ trên trời tiên khôi đồng địa phương hạ không ít cục máu va chạm vào cục máu nhân biến thành huyết thi chính là chết thế nhưng vừa rồi đám này người chết lại bắt đầu chạy có năng lực đậu chết không ít người thị vệ đối với kha minh nói c ư n h i ê n xảy ra chuyện như vậy kha minh lo lắng long chiến còn là muốn vội vàng đi qua kha minh chỉ vào một thân cây vị trí nói vậy hướng về phía cây đại thụ kia nói ngươi là dương bình đại ca phải tới bên trong sẽ có người thả ngươi đi vào người ở bên trong là lao tướng quân ngươi muốn chút tôn trọng là nói xong thị vệ xoay người trở lại đại thụ bên cạnh mà kha minh thì bước nhanh đi tìm long chiến Từ l o nghe Du bên kia tuần sau bên kia k i hỏi xong long Chiến liền trực tiếp đi Tại h xong Long dao. sao ban đầu giao. Muốn muốn n g trực tìm bắt ta? Tại sao muốn bắt ta đầu xong một lần long nói có thể ban đầu giao vẫn là không hiểu nhiều lắm ban đầu giao ôm bụng càng thêm không hiểu trong thân thể nàng có đốt hồn đàn chuyện này nàng cũng không biết mấy thứ này tại sao có thể có a long chiến nói ngươi chớ xưa vào ngươi chỉ cần đừng rời bỏ ta có thể một hồi không phải quan ngoại mặt thế nào ngươi chỉ có thể ở chỗ này lấy chỗ đều không cho đi ta làm cho u n g dung phân một nhóm người tới bảo vệ cái này khách sạn các ngươi điệu tộc nhân đều ở đây bảo hộ bên trong ta là điệu tộc trưởng công chúa Ta một u đấu ố n ngoài chiến đi ra bảo h ộ con nhân của ta ban anh? Phải của c ta Một đầu đổ đái. Phải anh? Một con huyết thi trực tiếp từ bên ngoài xông vào cũng không để ý người bên ngoài càng thêm bất kể có phải hay không là có người ở phía sau đổi theo hàn đánh tiến đến về sau liền hướng phía ban đầu dao đã chạy tới đột nhiên tiến vào huyết thi làm cho ban đầu dao kinh ngạc hoảng sợ vội vàng đứng dậy qua tay vạn linh c u n g đã xuất hiện ở trong tay lập tức cung tiến bắn ra ngoài đánh bể huyết thi đầu huyết tương ở phụ cận nổ lên tắt khắp nơi đều là ban đầu dao thả tay xuống đối với long chiến nói cái này cùng người mới vừa nói có xuất nhập a bọn họ muốn ta không phải là vì muốn ta tiến hành kia cái gì người sống sinh tế nhưng là ta bị cái này vết thi đụng tới về sau liền chết ta làm sao còn tiến hành tế điện a trong cơ thể có đốt hồn đ ạ n nhân là sẽ không chết dương bình cùng long du t i ế n đến ung dung bị dương bình ôm vào trong ngực thận trọng không có chịu đến bất cứ thương tổn n gì cũng không có dính vào một chút xíu vết máu long du bị để lên bàn nàng xoay người sang chỗ khác hướng về phía ban đầu đ ồ n đ á i ban đầu giao tỷ tỷ lần này ngươi nhất định phải nghe ta biểu ca nói bởi vì một mình ngươi an nguy liền đại biểu ma tộc thành bại chỉ cần ngươi mạnh khỏe người của ma tộc mặc kệ như thế nào đi nữa tiến công cũng đều sẽ có thừa nhưng là ta chỉ có thể vẫn ẩn nút sao ban đầu giao hỏi cái này cũng không gọi ẩn nút lấy bất biến ứng vạn biến chúng ta hiện tại cũng chỉ có như vậy ta đã an bài x o n g xuôi hai canh giờ sau đó sắc trời sẽ chắc h á c từ khi đó bắt đầu binh mã quân đội sẽ bắt đầu tiến công chúng ta muốn phá vây rồi long du nói không bốn ba ban đầu giao cùng long chiến l ư ớ t nhau hiện tại đột phá v ò ngây long du đối với long chiến nói biểu ca ta đã làm cho dương bình lấy được hết thể tộc quần vương thất tự tay viết thư tốc độ phi hành của hắn nhanh có thể dùng thời gian ngắn nhất đi điều phái nhân thủ chúng ta bên này đột phá v à ngây dương bình đi các tộc truyền tin phá vòng vây thành công sau đó người của ma tộc tất nhiên sẽ tránh về ma tộc chúng ta lập tức giết đi qua thời gian có thể hay không quá chạy kha minh hỏi nàng biết thời gian đuổi nhưng là không có cách nào nếu để cho ma tộc thời gian tu sanh dưỡng tức lời nói không biết lần kế công kích sẽ biến thành cái dạng gì thức hơn nữa nàng còn còn không có tính toán ra ma vương sống thọ và chết tại nhà chân chính là thời gian cũng sẽ không thể minh xác biết nói ma vương đến tột u cùng lúc nào cần ban đầu giao chỉ có thể dùng biện pháp này nếu ung dung đều nói như vậy long chiến cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện kỳ thực nếu như đưa tin nói hắn biết bị dương bình còn nhanh một ít thế nhưng hắn phải ở chỗ này bảo hộ ban đầu giao liền không thể ly khai cũng chỉ có thể làm cho dương bình tới vậy mỗi người chuẩn bị thần hằng cùng minh đình vũ bọn họ đâu các tộc vương đô thế nào long chiến hỏi long du nói cũng khỏe vương thất không có bất kỳ tổn thương mới vừa rồi bởi vì cục máu mà chết người đều là bình thường xem náo nhiệt b á c h tính vương thất đều ở đây trong khách sạn cất giấu đâu coi như là huyết thi tới gần cũng đều bị thị vệ giết đi như vậy thì xem như là vạn hạnh trong bất hạnh một hồi chân chính đánh nhau cũng không trông cậy vào hay là vương năng có động tác gì dù sao hiện nay đến xem các tộc vương tuổi tác cùng bọn chúng giống nhau không có mấy người phần lớn người đều là niên hữu k ỷ tương đối lớn người bất tiện độc thủ hơn nữa xem bộ dáng của bọn họ đại khái cũng chỉ là sẽ để cho bên người tướng quân đến giúp đỡ vậy hai canh giờ sau đó long du kiên định gật đầu bên người dương bình đối với long du nói sau khi ta đi ngươi cũng chỉ có thể ở trong quân doanh lênh lô chỗ đều có thể đi đừng làm cho ta lo lắng không quan hệ ngươi đừng lo lắng ta đến lúc đó sẽ có một tên tướng quân tiếp thân bảo hộ ta long du nói sau hai canh giờ đột phá vòng đây long chiến nhìn lên trên bầu trời thiến khôi đồng cục máu vẫn ở chỗ cũ rất xuống Là t nếu như n g ma vương nguyên nhân g làm cho thiên khôi đồng độc thủ hoặc là trực tiếp tới cấp người là được rồi long chiến cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn cam đoan ban đầu giao mạnh khỏe toàn bộ tịch dương chấn bên trong có nhiều như vậy người đâu bất kỳ một cái nào đều không phải tùy tiện sinh mệnh long chiến nói ta cuối cùng cảm thấy toàn bộ thiên khôi đồng chính là dùng để kéo dài thời gian ung dung ngươi cảm thấy thế nào nghe được long chiến lời nói ung dung cũng theo gật đầu kỳ thực ta cũng có cảm giác lần trước thiên khôi đồng cũng sẽ không rưới của máu cũng để cho dương bình bị thương nhưng lần này rõ ràng thiên khôi đồng phạm vi so trước đó lớn hơn chúng ta bị giam ở tịch dương chấn bên trong người của ma tộc nếu như muốn động thủ tám bốn bảy nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang chờ cái gì cho nên long du vẫn luôn đang tính toán ma vương sống thọ và chết tại nhà thời gian chỉ là bởi vì trong tay không có thư nàng càng thời gian chờ đợi bên trong long du lên lầu nhìn một chút sợ tinh người này vẫn luôn không có tỉnh d e o d ắ t vẫn luôn tại dùng trị liệu thuật ở trị liệu sơ tinh có thể thương thế trên người ngược lại là không thế nào trọng yếu nhưng người chính là vẫn luôn không có tỉnh lại có phải hay không là chúng độc các loại ta xem sơ tinh thương thế cũng đích sắc không có biết đưa tới nàng hôn mê ngày hôm nay ở tịch dương chấn đích thật là long du cùng d e o d ắ t lần đầu tiên gặp mặt lần trước dương bình sau khi bị thương trực tiếp đi miêu tộc tuy là bên trên long du không quá thoải mái nhưng là trải qua long chiến khuyên sau đó long du sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy còn nữa nói dương bình đi miêu tộc chữa thương còn biết cho nàng mang thuốc bổ trở về phòng chứng bất kể là ai đều biết nàng cùng dương bình quan hệ r é o d ắ t n g ầ g đầu nhìn long du liếp mắt tay tại nằm ngang sơ tinh trên thân r é o d ắ t trị liệu thuật ở tiên giới không người nào có thể so với là không có có ta cũng kiểm tra qua tiểu công chúa không có dấu hiệu trúng độc ta còn đang tra xem có thể t ĩ n h mạch đều không có có bất kỳ vấn đề gì r é o d ắ t cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi nói thật ra dựa theo r é o d ắ t duyệt vô số người trị liệu nhân số đến xem sơ tinh như vậy càng giống như là giả bộ r é o rắt là cái người thông minh long chiến ban đầu giao cùng sơ tinh chuyện nhi cũng không còn thiếu nghe ở vào thời điểm này sơ tinh giả bộ hôn mê rõ ràng là hy vọng lòng chiến đến xem hoặc là hy vọng lòng chiến nhẹ dạ các loại d i o d ắ t giả trang dáng vẻ lập tức đi ung dung tiểu thư làm sao đến tới bên này không phải hẳn là ở quân doanh t o a i trần sao d i o d ắ t hỏi long du đi tới sơ tinh bên người cũng t ù y tiện nhìn thoáng qua liền thấy rõ sơ tinh bộ ngực phập phồng thản nhiên nói trong quân vô sự ta đến bên này nhìn tình huống nếu tiểu công chúa bên này không có chuyện gì ta đây đi liền phiền phức d i o d ắ t y sư phải ung dung tiểu thư không cần gọi cái gì y sư gọi g i o rắt là được rồi ta so với ung dung tiểu thư cũng không có đánh bao nhiều g i o rắt nói long du gật đầu cái tia reo dắt tỉ tỉ gọi ung dung là được rồi hôm nay chúng ta như an toàn đột phá v ò n g đây hoan nên reo dắt tỉ tỉ tới long tộc làm khách ung dung biết làm điểm tâm a nói xong ung dung liền xuống từ khách sạn sau khi rời đi long du liền đến giam cầm phụ cận bởi vì nàng không có gì pháp lực cho nên vẫn là kha minh theo nàng dùng kha minh hộ thân kết giới tới tre trên trời rơi xuống tới cục máu v ị hôn phu của nàng sau khi rời đi đi đâu nhi long du thận trọng kiểm tra vết máu trên đất chung quanh còn có thể xem tới được thi thể long du muốn qua kiểm tra nhưng là lại sợ long chiến nói như vậy những thứ này huyết thi lại đột nhiên sống lại đuổi theo nàng và kha minh chạy tuy là kha minh cũng có thể bảo hộ nàng nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi kha minh nói ở một cái trong khách sạn nhỏ tịch dương chấn đại trong khách sạn hầu như đều là các tộc vương thất người mà người khác đều chỉ có thể bình thường trong khách sạn nhỏ gian phòng đều đầy thì t ù y tìm một chỗ ngây ngô ở ly hoàng trở thành đọa tiên tri phía sau ly hoàng người nhà cũng bắt đầu bị xà tộc nhân xa lánh hầu như muốn mang ra xà tộc sinh hoạt đây là khẳng định hiện tại ly hoàng là bộ g á n g này ở một ba nghìn năm trước ly hoàng quăng đi vị hôn phu của mình cùng gia đình thầm nghĩ muốn quyền thế và địa vị muốn trở thành tiên phía sau hoặc là tiên phi không xà tộc nhân khinh thường như vậy ly hoàng long du cười lạnh một tiếng hiện tại khinh thường ly hoàng nhưng khi đó ly hoàng câu dẫn ngũ tiên vương thời điểm ai dám nói xà tộc nhân không có đáp cầu rắt mối nếu là không có bọn họ hiệp trợ ly hoàng làm sao có thể gặp phải ngũ tiên vương đâu vài cái tiên vương đều ở đây thế ngoại tiên cảnh không màng thế sự coi như là sẽ ra tới chuyện ũ n biến g đều là ó a k h ô không không n căn bản cũng không khiến người ta chứng kiến bọn họ diện mục chân thật, càng sẽ không làm cho người bên ngoài biết bọn họ thân phận chân、thật. Nhất là ngũ tiên vương người như mặt, mục làm ta thật, biết thật. cho họ họ ậ là sẽ v hắn thanh không giải thích được liền đối với ly Hoàng như h vốn liền động với vậy đối là làm Ly tâm tâm sao đâu. quả u giải rụ, sẽ được c y năm đó hiện tại xem ra vẫn sẽ có một ít k ỳ quái nhưng sẽ không có người nguyện ý một lần nữa nhắc tới sự t ì n h tiểu này thế ngoại tiên cảnh người càng thêm không có khả năng đồng ý bọn họ lần nữa d ở chuyện này huống hồ đối với long du mà nói ly hoàng cũng không trọng yếu sống hay chết nàng không thèm để ý vừa rồi nàng để dương bình đem người giết có thể biểu ca nói giữ lại còn hữu dụng long du không có cảm giác gì lúc này đứng ở cầm cố bên ngoài ly hoàng còn không có đi vào chỉ là nhìn phụ cận ở một thân cây phía sau thấy được một luồng g ó c á o kha minh cũng theo long du ánh mắt nhìn đến, đến rồi đang muốn qua kiểm tra long du níu lại kha minh thở dài một tiếng không muốn đánh rắn đậu cỏ kỳ thực người này nhìn không y phục kha minh cũng đã nhận ra là ai là bên trong minh chính là vừa rồi cách bốn sáu phượng hoàng vị h ô n phu nhưng hắn không phải cũng đã rời khỏi nơi này sao kha minh là nhìn đám người kia đi xa tại sao lại đã trở về không có lao tướng quân đồng ý bên trong minh coi như là đã trở về cũng không vào được ngươi là ly hoàng vị h ô n phu bên trong minh lúc đầu dựa vào cây đứng mới vừa rồi ly hoàng dựa vào cây chính là chỗ này bài học bên trong minh là có thể biết nhưng là lại nhìn không thấy cầm cố tình huống bên trong liền chỉ có thể dựa vào cây này hắn không chút nào cảm nhận được long du tới gần nghe được thanh â m sợ đến lui lại một bước trong tay vận khởi pháp thuật thiếu chút nữa liền muốn rơi vào l o n g du trên người n g ư ơ i dám kha minh ở l o n g du phía sau hô to bên trong minh thấy kha minh mới cuốn ít thu pháp thuật ngươi là bên trong minh hỏi long du không nói chuyện chỉ là nhìn bên trong mình mắt chương sáu trăm bảy mươi sáu ngọc bội c ổ quái năm năm cầu đ í n h duyệt nhìn một lúc lâu long du nói ta gọi long du vừa nghe tên này ai cũng biết nàng chính là long chiến m u ộ i m u ộ i hơn nữa là thế ngoại tiên cảnh mấy đại tiên vương đô nhận định có thể ngồi chấn quân doanh người cũng b i ế t phải quỳ xuống đi long du giơ tay lên dù n g tương đối nhẹ một trận gió nâng lên bên trong mình thân thể ngươi đừng quỳ xuống cho ta ta không có nhiều như vậy khí lực tới nâng lên ngươi ta hỏi ngươi ngươi đưa cho ly hoàng ngọc bội chính là một cái bình thường ngọc bội sao long du hỏi bên trong k ắ c sâu trong lòng bên trong không do bồi dối không dám nhìn long du mắt đúng vậy Chỉ lời à chúng ta đính ước c đính ta một cái ngọc đội mà thôi, ung dung bội thôi, tiểu mà thư vừa nói ra bên trong mình cuốn quýt ý miệng trong lúc lơ đảng bị long du đoán được toàn bộ tâm tư hầu như liền không để ý tới làm sao giấu giếm long du cười cười ngươi hỏi ta làm sao biết nàng vừa xong nơi đây thấy xa xa bên trong minh lúc đã nhìn thấy bên trong minh h ồ n g gian có mang theo một cái nai lưng cái này nai lưng nhìn một cái t i ệ u ra từ cô gái tay phía trên hoa văn hình thức rất đẹp từ khi đó long du liền xác định người này nhất định có thê tử tới gần bên trong minh thời điểm nàng đã hỏi tới nồng nặc sữa dê mùi vị lớn như vậy nam nhân nhất định là không biết uống sữa dê nhất định là bởi vì bên trong có khắc hải tử nếu bên trong minh đều đã có chính mình thê tử cùng hải tử nhưng hắn hay là cho ly hoàng dẫn theo trước đây ngọc đội của bọn họ qua đây mặc kệ chứng minh tâm lý đến tội cùng có còn hay không năm đó cùng ly hoàng ở chung với nhau tình nghĩa hành động này đều rất kỳ quái bên trong minh nhìn nàng thời điểm có một ít né tránh hình như là sợ nàng thấy cái gì giống nhau khẳng định cùng người của ma tộc có quan hệ hiện tại chứng minh rồi long du suy đoán là chính xác kha minh đi tới chứng kiến bên trong minh thừa nhận ngạc nhiên nói ung dung tiểu thư ngươi thật lợi hại à? cái này có gì có thể lợi hại ta chỉ mới biết ngươi cho ly hoàng gì đó đến tội cùng là cái gì Ta bất kể thê tử nhi tử ở trong tay của kể ngươi nhi người nào, nhưng nếu ở l à làm cho n g ư người ờ i của ma tộc đã thành, ma tộc tịch ma ma qua thành, bất luận người nào, toàn bộ đã không là nào, luận sẽ bỏ du ư ơ n chấn nhân g đ ề phải chết. l o nói g Du n vẫn là ánh mắt lấp lóe bên trong minh nhìn l o n g du l ê n mắt sau đó bỏ qua ánh mắt rõ ràng là không muốn nói cho l o n g du nhưng hắn vẫn là bắt đầu phỏng đoán l o n g du nói có phải là thật hay không người của ma tộc có phải hay không là lừa hắn ta thê tử cùng hải tử đ ề u ở đây người của ma tộc trong tay bọn họ nói chỉ cần ta đem cái ngọc bội này cho ly hoàng n à n g có thể từ bên trong mở ra tịch dương chấn cầm cố đến lúc đó bọn họ biết nói cho ta biết một con đường ta có thể theo ly hoàng cùng rời đi ta thê tử hải tử thì có cứu thật là như vậy long du gật đầu cái kia ly hoàng người nhà đâu bọn họ không biết chuyện chẳng qua là ta nói cho bọn hắn biết ly hoàng ở chỗ này bọn họ sẽ muốn đi gặp ly hoàng đi theo đám bọn hắn cùng nhau cầu kiến thiếu t ộ c trưởng sẽ tương đối thông thuận long du cân nhắc khoảng h ắ c pháp lực của nàng không đủ cho nên nhìn trong giam cầm mặt cũng cái gì cũng không nhìn thấy liền cùng bên trong minh trạng thái giống nhau cho nên long du hỏi k h a minh ly hoàng đang làm cái gì mọi người ở đây bên người long du là có thể thấy bên trong mấy người một cái ung dung phái tới thị vệ mặt khác hai cái chính là lao tướng quân cùng ly hoàng lao tướng quân ở cửa đà toạ thị vệ đứng mà ly hoàng chỉ dựa vào cùng bên trong minh đồng nhất đây kha minh đối với long du nói một cái đứng một c á i ngồi thị vệ ở thủ vệ đi thôi chúng ta đi vào long du không muốn để ý tới bên trong mình mang theo kha minh liền chuẩn bị tiến nhập trong giam cầm mặt đại tiểu thư ta thê tử hài tử làm sao bây giờ gần tiến nhập giam cầm long du nghiêng đầu xem xét bên trong minh l ư ớ c mắt t h a n h em rất lạnh người đi về trước đi chỉ cần tịch dương c h ấ n nhân giữ được ngươi thê tử hải tử liền là có thể giữ được những thứ khác đừng có nhiều lời thời gian trôi qua rất nhanh long du nói hai canh giờ liền đi qua long chiến ở tịch dương c h ấ n huyền môn chỗ chờ đấy long du lúc này ban đầu giao vẫn còn ở long chiến bên người nàng lo lắng nói nhất định phải mang theo ung dung đi không có thể bị nguy hiểm hay không dương bình đi đưa tin nói các ngươi phân thân thiếu phương pháp có thể hay không không thể bảo vệ tốt ung dung kỳ thực ban đầu giao hay là muốn theo đi qua bất kể như thế nào đều có thể bảo vệ một chút ung dung nhưng đồng thời ban đầu giao cũng biết nói ma tộc mục tiêu chính là nàng nếu như nàng đi chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới người của ma tộc không đúng ở cửa sẽ phát động công kích nàng có thể chết nếu như trong cơ thể nàng không có đốt hồn đan lời nói vì tiên giới vì đ i ề u tộc nàng có thể chết thế nhưng nghe song long chiến cùng long du giải thích phía sau nàng càng thêm kiên định cho dù chết cũng tuyệt đối không thể để cho người của ma tộc được lợi ung dung không có gì pháp lực nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có chỉ cần người của ma tộc nhìn ung dung muốn công kích một k h ắ c trước ung dung liền có thể cảm nhận được chính cô ta sẽ nghĩ biện pháp dầu gì ta sẽ đem ung dung để vào không gian của ta bên trong ngươi không cần lo lắng ung dung ngươi chỉ cần cam đoan chính mình có thể chỉ cần ban đầu giao không có chuyện gì trận này hạo kiếp đại khái có thể vượt qua lúc này thiên khôi đồng đã không có xuống lần nữa c ụ c máu ngược lại nhắm hai mắt lại cùng miệng nhưng cùng lúc đó long chiến cùng ban đầu giao ở tịch dương chân cửa h u y ề n môn chỗ phát hiện mấy viên thiên khôi đồng một số cái này 490 s a o một chút công phu cũng đã sinh trưởng đến rồi người thắt lưng vị trí tốc độ thật nhanh ban đầu giao gật đầu long du cùng kha minh lúc tới ban đầu giao đã mất mà long chiến đứng phía sau vài cái thị vệ thần hằng cùng minh đỉnh vũ cũng đều ở long chiến bên người ung dung thế nào có thể bắt đầu chưa thần hằng hỏi long du ông dung nói ta vừa rồi hỏi ly hoàng vị h ô n phu hắn thê tử cùng hài tử đều ở đây người của ma tộc trong tay hắn cho ly hoàng ngọc bội ta cũng phải trở về cái này ngọc bội không phải bình thường ngọc bội nếu như ly hoàng vẫn cầm nói có thể dùng tốc độ nhanh nhất bổ sung pháp lực nàng giang tay ra nàng không phải đoạt tiên mà là bởi vì nguyên nhân của thân thể mới không có pháp lực cũng không có thể tiếp tục tu luyện có thể may là như vậy nàng vẫn có thể cảm giác được cái này ngọc đỡ gì pháp lực ở liên tục không ngừng vào trong cơ thể nàng nàng cũng không có cách nào đình chỉ chỉ có thể lập tức đem ngọc bội đặt ở lòng chiến trong tay tăng cường năng lực ngọc bội thần hằng góp quá đi xem một chút quả nhiên không phải bình thường ngọc bội kỳ thực như vậy tăng cường pháp lực ngọc bội ở tiên giới vẫn là rất thường gặp một dạng tướng quân trong nhà đều có chứa đựng pháp lực dùng tốt phi thường nhưng vì sao phải cho ly hoàng vật này đang hấp thụ hồng hồ hai cô già trên người nhấc lên lúc ly hoàng kỳ thực cũng đã trở nên rất mạnh mẽ chương 677, đã lâu không gặp một năm cầu đ í n h duyệt đã lâu không gặp a long tộc thiếu tộc trưởng ai u còn có quỷ vương cùng tiểu hồ vương a thanh âm theo số đông đầu người bên trên chuyển đến long du cùng long chiến đang xem từ ly hoàng nơi đó phải tới ngọc bội nghe được thanh â m sau đó cuốn quýt ngầm đầu mọi người trên đầu xuất hiện một đoá màu đen mây mà mây mặt trên dài một viên to lớn đã thành hình thiên khôi đồng cây lúc này ma tộc vương đứng dưới tảng cây long chỉ nói n ma vương điện dưới đích thật là đã lâu không gặp lần trước nhìn thấy các ngươi người của ma tộc vẫn là tiễn thiên khôi đồng đến chúng ta long tộc x ứ giả đâu khi đó nghe nói ma vương điện hạ thân thể cũng không lớn tốt đúng vậy thân thể không tốt ai giả rồi với các ngươi thanh niên nhân không so được long du ngầm đầu hiếp mắt xem ma vương cái này nhân tâm tư rất dễ đoán hắn đứng ở bầu trời chính là vì có một loại mắt nhìn xuống góc độ hình như là tiên đế tiên vương giống nhau quan quanh phía nay xoay vừa chúng sinh. Nói như vậy, ngược lại là nghe nói tiên vương sống nhà, nên ngày toàn dương chấn vừa nói như sát sẽ thọ chết tại tịch phải cho hôm dưới mới lại có vậy, và vậy là à. bộ không biết tiên vương rốt cuộc là chuẩn bị làm sao theo chúng ta giải thích thần hằng không yếu thế chút nào trực tiếp đỉnh trở về bởi vì hiện nay người đứng ở chỗ này chỉ có thần hằng cùng ma vương giống nhau đều là một cái tộc của vương mà người khác cũng còn không có kế vị đâu long chiến cùng minh đình vũ cũng còn không có kế vị chớ đừng nhắc tới long du như vậy cô nương ung dung cũng tới ma vương chắp tay sau đ í nghe được ma vật thanh âm sau đó long chiến cùng thần h à n g liền vội vàng đem long du nắm vào phía sau miễn cho làm cho ma vương có thể trực tiếp thấy long du kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ma vật đối với long du liền rất có hứng thú đã từng nghĩ hết tất cả làm pháp h y ngắm long du có thể đi ma tộc thậm chí còn không tiết xuất ra ma tộc bà bối dùng cái này đem đổi lấy long du đến ma tộc t ỏ a c h ấ n có thể bởi vì long chiến đối với ma tộc kiên kỵ vẫn là không có bằng lòng lúc này ma vương đối với r ằ n g giặc hứng thú ngược lại không có cao như thế long du biết là bởi vì ban đầu giao ma vương ánh mắt vẫn luôn tại tìm kiếm cái này cái gì long du đột nhiên hướng về phía giữa không trung mở miệng nói là ở tìm ban đầu giao tỷ tỷ sao ma vương điện d ư ớ i không nên tìm chúng ta sẽ không để cho ngươi thấy ban đầu giao tỷ tỷ ma vương thu hồi ánh mắt nhìn bị ngăn ở phía sau long du khép cười một tiếng ung dung à, ta vốn tưởng rằng chúng ta là đồng nhất nước người có thể ngươi một lần một lần cự với ta chúng ta nhưng thật ra là một loại người một loại người long du n h a o mắt lại ta với ngươi mới không phải một loại người ma vương ngươi tham làm so với năng lực của ngươi khiến người sợ hãi không phải không phải không phải ung dung chúng ta là một loại nhân chúng ta không cách nào đạt được vĩnh sinh chúng ta đợi này cũng chỉ có thể được đến loại này đãi ngộ không công bình ở tiên liên giới không có năng lực liền không có địa vị đối với chúng ta rõ ràng có nhiều như vậy vì sao chỉ có thể dừng bước tại này chứng kiến ma vương như vậy đối với long du tuyên cáo dã tâm của mình long chiến trở tay bắt lại long du thủ đoạn rất sợ long du sẽ thêm hớn long du cúi đầu liếc nhìn long chiến tay vỗ nhẹ nhẹ dưới long chiến tay bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không hữu dụng long du từ long chiến trong lòng bàn tay đưa nàng đưa tới ngọc đội cầm trở về nàng đẩy ra trước người thần hằng cùng long chiến đứng ở trước mặt nhất giang tay ra làm cho ma vương thấy trên tay nàng ngập bội long du thành công từ ma vương trong mắt thấy được kinh ngạc hoặc hứa ma vương cảm thấy có ly hoàng người nhà đến phân tán bên trong minh chú ý lực bọn họ sẽ không dự liệu được bên trong minh còn lại mục đích chỉ là không nghĩ tới long du chỉ nhìn bên trong minh liếc mắt sẽ biết tiền căn hậu quả ma vương bất đắc dĩ cười cười ung dung à bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi đôi khi ta thật là hy vọng ngươi tiêu thất ta nghe mê mội vương trong miệng uy hiếp long du ngược lại là không có chút nào sợ nàng ngửa đầu đối với ma vương nói nếu đều tới ngươi cũng không hy vọng chỉ là theo chúng ta đối thoại mà thôi bất kể là vì ban đầu giao t ỷ t ỷ vẫn là vì chúng ta ngươi trước xuống tới ngươi cũng biết ta không có pháp lực cũng không có cái gì bản lĩnh ngửa đầu m ệ t chết đi vốn tưởng rằng ma vương biết bất tiết nhất cố nhưng là hắn dừng lại vài giây sau đó vẫn là nhẹ b ô n g rơi xuống lúc này mọi người mới phát hiện cây kia cùng mây c ư nhiên chỉ là hảo giác mà thôi ma vương rơi xuống đất chỉ có một người không có gì cả bất quá cửa mấy viên tiên khôi đồng cây nhỏ ở ma vương sau khi hạ xuống c ư nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt tốc độ nhanh vô cùng lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trưởng thành đại thụ che、trời. ngươi đem ngọc bội lấy về lại bên trong minh tiểu tử này thảo nào năm đó ly hoàng trướng mắt hắn tình nguyện cho ngũ tiên vương làm tiếp cũng không muốn cùng bên trong minh đạp đạp thực thực sống qua ngày hắn nói xong giống như là trở về vị cái gì giống nhau tấm tắc hai tiếng bất quá ly hoàng mỹ lệ đích thật là cầu còn không được cho dù là trở thành đoạn tiên tri phía sau tư vị kia ma vương c ư n h i ê n hắn c ư n h i ê n c ũ n g đã trở thành đoạn tiên Ly Hoàng làm n h ữ n g c h u y ệ n kia lẽ nào hắn sẽ không sợ ly hoàng đưa hắn tiên khí để hút đi sao ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì hồng hồ hai cô g a biến thành bộ dáng bây giờ ta sẽ không sợ mình cũng biến thành giống như hắn sao ha ha, ha các ngươi nếu không nói các ngươi vẫn là tuổi trẻ đâu vươn tay ma vương hướng về phía long du phương hướng cách không đem long du ngọc bội trong tay hút tới nắm trong tay nhìn một lúc lâu hắn trợt bóp nát ngọc bội bên trong cư nhiên bay ra một cái hồn phách tới long du chứng kiến cái kia hồn phách đang khóc giống nhau quay trúng quanh mê mội vương thân thể phiêu phiêu đăng đ ắ n g là một phụ nữ long du dường như nghĩ tới điều gì nàng đột nhiên tiến lên một bước long chiến cùng thần hằng nghĩ mà sợ hay là đem long du kéo trở về có thể long du lại đối với mê mội vương hô to đây là bên trong minh thế tử ngươi cư nhiên đem bên trong minh thê tử đã giết con nghĩ nàng quanh thân linh hồn cùng tiên khí đều cố định ở chỗ này thảo nào nàng cầm ngọc bội đều có thể cảm nhận được pháp lực xâm lấn thân thể lại là bởi vì ngọc tợ gì mặt có một linh hồn một dạng có linh hồn chứa được ngọc bội đều tồn tại bị c ư ớ p đoạt thân thể có khả năng có vài người h ú t bên trong pháp lực không giải thích được đã bị ngọc tợ gì mặt linh hồn thay thế mà lý triệu bản thân linh hồn của chính mình thì sẽ bị ném thân thể cứ như vậy biến thành một người khắc chí ly hoàng chắc là không biết ma vương nói bên trong minh còn tưởng rằng hắn có thể cứu được chính mình thê tử cùng hải tử có thể một phẩy ba không không năm trước hắn liền ly hoàng đều cứu không được hắn chính là một cái k hắn đột nhiên nhìn về phía long du đối với long du nói ngươi xem rõ chưa không có năng lực liền cái gì cũng không đi không có pháp lực cũng chỉ có thể như vậy tùy ý người bên ngoài xâm lược không thể bảo vệ mình thân nhân ung dung ngươi nghĩ cả đời như vậy sao long chiến ngay lập tức sẽ ý thức được ma vương đây là đang mê hoặc long du muốn động dung long du nội tâm hắn đi nhanh lên đến long du bên người đem long du kéo trở về ung dung đừng nghe hắn ca ca biết bảo hộ ngươi biểu ca vừa mới bắt đầu vài giây long du đích thật là có chút bị ma vương cho dao động nhưng không phải là bởi vì ma vương những lời này chương sáu trăm bảy mươi tám hắn không phải hô hấp hai năm cầu đính duyệt long du ở long chiến trên tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái ý bảo chính mình không có chuyện gì tiện đà long du nhìn về phía ma vương lang lạnh nói ta không biết ngươi vì sao như vậy nhưng vô luận như thế nào ngươi cũng không nên dùng tánh mạng của người khác tới bổ khuyết chính mình mệnh số ta long du cả đ ờ i này đều sẽ không cùng ngươi giống nhau bên này là không thể đồng ý thế nhưng ma vương vẫn cũng không có nhìn thấy ban đầu giao bóng người long chiến nhỏ giọng hỏi kha minh bên trong chuẩn bị thế nào từ ly hoàng bên kia đem ngọc bội lấy đi sau đó ly hoàng muốn tự sát kia mà thế nhưng bị lao tướng quân cản lại bất quá bây giờ lúc này lao tướng quân cũng không thể đi ra hắn vừa ra tới nhất định sẽ bị ma vương cho nhận ra cho nên chỉ có thể ở trong giam cầm mặt chờ đấy tình huống bất kể nói thế nào lao tướng quân đều là bọn họ cuối cùng một tấm vương bài hiện tại dương bình đã thừa dịp bên này náo động mà chạy ra ngoài dựa theo dương bình tốc độ lúc này trở lại long tộc nhất định là không có vấn đề cái kia có n ữ a khoảng một canh giờ long tộc thị vệ có thể tới tang phái coi như là hiện tại khai chiến cũng không có vấn đề Người bông l o n g du vừa dứt lời ma vương sẽ tin tay từ phía sau mấy vạn trong đại quân lấy ra tới một đứa bé long du vừa nhìn thấy đứa bé kia cũng biết cái này nhất định chính là bên trong minh hải tử h ắ n thê tử đã bị ma vương giết đi đặt ở trong ngọc bội hải tử còn sống đã coi như là trong bất hạnh năm trăm năm mươi ba vạn hạnh đứa bé kia cắn một cái ở ma vương trên tay nhưng là ma vương không thể không biết đau ngược lại có nhiều thú vị nhìn đứa bé này cái tay còn lại mới nâng lên l o n g chiến trong nháy mắt chính là một cái roi r a q u o n tới lần thứ nhất mở ra ma vương tay cái thứ hai đã c u ố n chặt lấy hải tử thắt lưng đang muốn hướng bên này mang thời điểm m a vương lại đưa tay gắt gao bắt lại hải tử cánh tay t u n g a n g ư ơ i bây giờ đem con kéo đi cánh tay ở lại chỗ này chính ngươi chọn a ma vương cười ha ha dường như gặp cái gì việc hay giống nhau long du cuốn quýt đệ lại long chiến tay làm cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ đối với bọn họ mà nói ném một cái cánh tay thế nhưng bảo trụ mệnh là bình thường nhưng này vẫn còn con nít ném một cái cánh tay còn không thấy được có thể sống được xuống tới đâu bên trong minh thê tử đã chết nếu như hải tử chết trong tay bọn hắn long du cũng là sẽ có phụ tội cảm ngươi nghĩ như thế nào người sẽ không cho là là một cái như vậy hải tử là có thể theo chúng ta đàm phán a t h ầ n h ắ n g hỏi trong lúc đánh nhau bọn họ biết phá lệ lo lắng đứa bé này nhưng là như ma vương cảm thấy bọn họ biết nguyên do bởi vì cái này hài tử mà bông tha ban đầu giao vậy thì thật là nói đùa ma vương nói ta còn không có ngu xuẩn như vậy ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm đừng hành động thiếu suy nghĩ h u ố hồ các ngươi cảm thấy đến bây giờ các ngươi còn có thể chạy thoát được đừng cho là ta không biết các ngươi dương bình tướng quân đã đi ra ngoài vệ i binh coi như là đem toàn bộ tiên giới binh đều gọi tới hôm nay cũng là tử kỷ của các ngươi nghe mê mọi vương bình tĩnh giọng điệu long chiến nhữ mày lại dương bình sẽ không như thế không phải cẩn thận ngay cả ra ngoài đều sẽ bị ma vương phát hiện nhất định là ma vương thấy nơi đây không có dương bình liền đ o á n được nhưng nhìn tới hắn không lo ngại gì hoàn toàn chính xác không sợ hắn còn có cái gì cầm nắm ở trong tay long du nhìn chòng chọc mê mội vương mắt nhìn hồi lâu đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen đầu não cũng là một hồi ngất đi theo bản năng nhắm mắt lại thân thể lay động trực tiếp k é ngã ở thần hàng trên người ung dung thần h à n g trở tay đỡ long du nàng xoa xoa h u y ệ t thái dương ma vương ở công kích ta tinh thần hải ta nghĩ muốn xuyên tấu h qua ánh mắt của hắn thấy do hắn bộ thự cùng ý nghĩ trong lòng thế nhưng hắn đem tất cả phòng ngự đều đặt ở ý thức bên trên không riêng ta không thể tới gần còn có thể bị công kích nếu như đặt ở trước đây ung dung nhìn một người liền có thể biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì coi như là có người muốn công kích nàng nàng cũng có thể dựa theo ánh mắt của người này cùng động tác tới né tránh nhưng là không nghĩ tới ma vương ý thức cư nhiên đều sẽ tiến hành công kích và phản kháng hôm nay ma vương đã đến dạng gì cảnh giới nhưng này trăm ngàn năm qua ma vương đều không có bất kỳ tăng lên cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng biện pháp này tới tăng tuổi thọ của mình đạt được ban đầu giao trong cơ thể đốt hồn đan về sau liền có thể v ữ n h sinh、C、cái thời gian đó ma vương có thể từ từ lại bắt đầu tu luyện cái gì tiên vương cùng tiên đế chỉ cần có bất tử thọ mệnh đều không nói chơi khỏe chưa ta làm cho kha minh mang ngươi xuống phía dưới trực tiếp đi quân doanh n a long chiến đã thu hồi ôm lấy hải t ử roi ra từ thần hằng trong lòng đem long du đờ dậy long du lắc đầu không phải ta bây giờ còn không thể đi một hồi bắt đầu thời điểm chiến đấu ta rời đi ta mình có thể trở lại trại lính không cần phân ra tâm tư tới bảo vệ ta nàng mặc dù không có cường hãn pháp lực nhưng là cái này mấy trăm năm nàng cầm cố pháp thuật tu luyện cũng không t ệ lắm cộng thêm long chiến cho nàng các loại tăng cường pháp bảo để cho người khác nhìn không thấy chính mình do đó trở lại quân doanh vẫn là không có vấn đề bất quá vấn đề ngay tại lúc này long du hơi chút khôi phục một điểm phía sau chứng kiến ma vương như trước mang theo trong tay hải tử đứa bé kia đã bị sợ đến h oa hoa khóc lớn làm cho người ở chỗ này tâm lý cũng không lớn thoải mái ma vương cũng không giết đứa bé này chính là cầm lấy hắn dường như chứng kiến hắn khóc rất có ý tứ giống nhau ngươi đến cùng muốn làm gì hải tử này đối với ngươi mà nói không có, có bất kỳ uy hết gì ngươi giết hắn cũng vô ích min đình vũ nói đúng vậy là không có hữu dụng ta giết người cũng quá nhiều không kém cái này một đứa bé thế nhưng ngươi không thể giết hắn long du nói ma vương sửng sốt ngốc lăng mấy giây sau ma vương ngẩng đầu nhìn long du l ư ớ mắt vừa rồi đối với long du công kích thật là làm cho long du rất khó chịu hiện tại trong đầu phảng phất còn có một cây kim đang thắt lấy thế nhưng nàng lại gượng chống lấy đứng thẳng người hai tay ở trước người đàn vào một chỗ ngươi nói cái gì ma vương híp mắt hỏi long du nàng h anh cười một tiếng ngươi không thể giết hắn l i ê n như cùng ma vương nói hắn đã giết nhiều người như vậy nhiều không bao nhiêu không thiếu một cái hai tử này nếu như ma vương thực sự có thể nếu như giết hắn vậy cũng cùng mẹ của hắn cùng nhau cho nhốt tại cái tia ngọc tợn di mặt thế nhưng hắn đến bây giờ còn sống sờ sờ ở chỗ này không phải không phải là sống sờ sờ long du giơ tay lên ngón t r ỏ phải chỉ vào đứa bé kia lúc này đứa bé kia cũng không khóc không lộn xộn đã bị ma vương xách ở trong tay lạnh lùng nhìn long du dường như long du nói xảy ra điều gì bí mật giống nhau một đứa bé lộ ra ánh mắt như thế đích sắc rất dọn người hắn không có ở hô hấp từ vừa rồi bắt đầu ma vương vẫn cho là long du nhìn là hắn nhưng trên thực tế long du nhìn là đứa bé kia hai tử này biết khóc biết náo còn có thể cắn người không hề có một chút vấn đề thế nhưng long du lại phát hiện của đứa nhỏ này bộ ngực không có chút nào phập phồng nàng nhan thật tốt có thể thấy nhiều cũng phát hiện hơi thở của hắn không có ở di chuyển hắn không phải hô hấp chương sáu trăm bảy mươi chín nhan lạc sinh trên đời ba năm cầu đính duyệt vạn vật đều có linh liền thực vật đều sẽ hô hấp sống sờ sờ một đứa bé không có khả năng không phải hô hấp trừ phi hắn đã chết bây giờ đang ở hải tử này trong thân thể linh hồn không cần hô hấp vừa rồi ma vương đem hải tử này để ở dưới đất thời điểm long du lanh mắt chứng kiến từ lòng b à n chân của hắn ra đời ra một cây nho nhỏ răng nhỏ tựa hồ là nho nhỏ mầm cây còn không có nảy nở răng rớp hắn vừa rơi xuống đất t i ể u ra hiện một cái vừa rơi xuống đất t i ể u ra hiện một cái lúc này dưới chân hắn đã rậm rạp dài quá chừng m ớ i gốc thế nhưng phi thường thật nhỏ nếu không nhìn kỹ căn bản là không thấy được có thể thao túng thiên khôi đồng vừa rơi xuống đất liền có thể sinh trưởng thiên khôi đồng ở l o n g du tâm lý chỉ có một người có thể cái tên đó ở l o n g du trong c ổ họng dĩ nhiên làm sao đều không nói được nàng chìm hơn nữa ngày nuốt nước miếng một cái mới nói người là nhan lạc sinh, nhan lạc sinh. Ha ha ha ha. Tiểu thật thông minh a ta sống mấy năm nay từ thượng cổ đến nay còn không có gặp q u a thông minh như vậy tiểu cô n ư ơ n g người tên gì tên a đợi long du vừa dứt lời đứa bé kia trợt phát sinh một hồi cười to từ ma vương trong tay thoát ly đứng trên mặt đất hai chân chậm rãi biến thành một đôi cô gái c h â n trần mà nàng cũng chậm rãi cao ra lớn lên sợi tóc sinh trưởng nghiễm nhiên biến thành một bộ cô gái r ă n g rớp chứng kiến người này trong n g a y mắt long chiến đột nhiên trái tim đ ộ t đau nhức hắn theo bản nàng tự tay che bộ ngực long chiến thân hàng chứng kiến long chiến biểu tình biến hóa nghiêng đầu đi hỏi long chiến cũng mặc danh kỳ diệu hắn nói không biết chính là trái tim cảm thấy đau. ta chưa bao giờ có loại cảm giác này mà giờ khắc này đứng ở thiên khôi đồng dưới chỉ còn lại có nhan lạc sinh một người mà ma tộc ma vương đã thối lui đến nhan lạc sinh đứng phía sau ở mấy vạn đại quân trước mặt nghiễm nhiên một bộ bảo hộ nhan lạc sinh tư thế ở thiên khôi đồng mới xuất hiện thời điểm đã có người ngờ vực vô căn cứ có phải hay không là nhan lạc sinh được xuất bản cũng không có người thật có thể chứng minh nhưng lúc này vẫn sống sờ sờ nhìn thấy trong truyền thuyết nhan lạc sinh cái này hôn thê nữ ma đầu người ở chỗ này cũng không biết nên nói cái gì dù sao ở nhan lạc sinh trong mắt đắm người kia chung vào một chỗ cũng bất quá đều là hai từ mà thôi thổi tắc còn không có nàng phân lựa Bất quá nhan lạc sinh vẫn luôn gửi, cũng gửi, để thả người nhảy đã ngồi ở trên nhanh cây hai cái chân tuyết bạch tuyết trắng đang đùm đưa trên bàn chân c h u n g bạc cũng theo nhan lạc sinh động tác phát sinh tiếng vang lênh lánh chứng kiến nhan lạc sinh long du mới phát giác được đáng sợ người này tuy là xinh đẹp so với ma vương cũng thoạt nhìn dễ nói chuyện nhiều nhưng là từ nhan lạc sinh trên người tản m á t ra cái loại này khí chẳng chính là khiến người ta hận không thể quỳ xuống lễ bái nàng như vậy chớ đừng nhắc tới những thứ khác người bình thường bên nàng đầu nhìn long chiến cùng thần giống hệt người lướt mắt rất rõ ràng mọi người hầu như đều có loại này cảm giác đều là ép buộc cùng với chính mình đối mặt nhan lạc sinh nhan lạc sinh cười khanh k h á c h cười làm sao vậy n g ư ờ i sợ ta ta chớ nên sợ ngươi sao long du hỏi nhan lạc sinh nhữ mày có lẽ vậy nàng vừa dứt lời đột nhiên một cái roi ra quấn lên nàng ông một giây kế tiếp long chiến tự i ể ra hiện tại nhan lạc sinh bên người cũng không phải là nhan lạc sinh bị dẫn tới mà là long chiến mượn roi ra lực lượng đem mình đưa đến nhan lạc sinh bên người cũng là ở trên cành tây a ban đầu là n g ư ờ i sao chứng kiến long chiến cái k i a một giây nhan lạc sinh phản phát xuyên thấu qua long chiến mặt thấy được những người khác giống nhau nàng vươn tay muốn chạm đến long chiến gò má nhưng là của nàng tay còn không có va chạm vào l o n g chiến mặt đã bị long chiến nửa đường chặn lại thân xác của nàng nhất thời liền biến nàng nhữ mày lại hỏi ngươi là ai ngươi là long tộc ngươi là long đối với ta là long chiến long chiến nói long chiến. nhan lạc sinh lặng lẽ nhớ k ỹ tên này đột nhiên những mày tới hình như là cảm thấy nào đó không khỏe nhưng rất nhanh nhan lạc sinh liền khôi phục lại nàng không thèm để ý bên cạnh l o n g chiến ngược lại tiếp tục hỏi l o n g du ngươi tên là gì ta xem ngươi nhìn rất quen mắt l o n g du nhìn l o n g chiến rất sợ nhan lạc sinh sẽ đối với l o n g chiến bất lợi giống nhau nàng gọi l o n g du là mội mội của ta mội mội nàng là mội mội của ngươi nhan lạc sinh đang nhớ lại gì gì đó dáng vẻ bất quá rất nhanh nàng lần nữa câu dẫn ra môi nợ nụ cười ta thích nàng mọi người còn chưa hiểu nhan lạc sinh trong lời nói ý tứ một g i â y kế tiếp nhan lạc sinh liền nhẹ bông từ trên cây rơi xuống đột nhiên khoác tay ngoại trừ người ta yêu đều giết chiến tranh hết sức căng thẳng bởi vì nhan lạc sinh một câu nói ma vương ngay lập tức sẽ mang mê mọi tộc các vị tướng linh trực tiếp hướng tịch dương chấn bên trong sông thần h à n g cùng minh đ ỉ n h vũ phản ứng kịp lập tức liền triển khai hộ thân kết giới tiến hành chiến đấu ung dung đi quân doanh toa c h ấ n long chiến cũng từ nhan lạc sinh bên người ly khai hai tay hắn đặt ở lòng du trên bay lòng du chỉ có một giây đồng hồ hoảng loạn rất nhanh thì khôi phục lại nàng kiên định gật đầu t u t nói x long chiến nhìn về phía mới vừa thiên khôi đồng cây mà nhan lạc sinh lại một tay bên trên nắm bắt thiên khôi đồng cái t i a trái cây ở nhan lạc sinh trong tay lại thuận theo giống như là một đứa bé giống nhau không chút nào đang tầm thường trong tay người cảm giác buồn nôn người vì sao bang ma vương long chiến không hiểu hỏi nhan lạc sinh nhan lạc sinh phản ứng có chút chậm lụt hơn nữa ngày mới rõ ràng bạch long chiến trong lời nói ý tứ ta giúp hắn không phải là hắn đang giúp ta hắn sống hay chết với ta mà nói cũng không trọng yếu những người khác cũng là nói nàng xem hướng về phía long chiến phía sau long chiến phía sau là mạng lớn chiến đấu đã bắt đầu có người thương vong thế nhưng ma vương muốn ban đầu giao còn chưa có xuất hiện nhan lạc sinh thậm chí còn cũng không biết ban đầu giao là ai nàng nhãn thần mê man nhìn cảnh tượng như vậy thế mà lại cảm thấy có chút khổ sở nhan lạc sinh giơ tay lên che ngực tại sao phải có loại này cảm giác vì sao thấy chết nhiều người như vậy sẽ cảm thấy có chút khổ sở đâu ngươi không phải nhan lạc sinh ngươi là ai long chiến nhìn ra nhan lạc sinh là lạ tới hồn vũ lập tức xuất hiện ở trong tay kiếm gác ở nhan lạc sinh trên cổ nhưng là nhan lạc sinh không thể không biết sợ thấy hồn vũ còn cảm thấy dáng vẻ rất cao hứng nàng hai tay d â n hồn vũ thân thể hai tay nhẹ nhàng xoa Một dạng đúng o ạ t i lúc này một thanh kiếm từ nhan lạc sinh bộ ngực chọc ra người nọ là đứng ở nhan lạc sinh sau lưng long chiến cùng nhan lạc sinh đều rất kinh ngạc nhan lạc sinh cúi đầu nhìn một chút từ bộ ngực chọc ra kiếm nàng chảy ra trong máu còn hiện lên nhạt màu tím nhạc quang long chiến chứng kiến nhan lạc sinh màu máu đã cảm thấy là lạ, lạ. nói như vậy giống như là nhan lạc sinh loại này từ tiên giới bị xóa tên nhân chạy ra huyết đều là màu xanh biếc lao tướng quân thần hằng cho rằng nhan lạc sinh cùng long chiến khai chiến muốn t ớ i trợ giúp nhưng là vừa qua tới đã nhìn thấy lao tướng quân đứng ở nhan lạc sinh phía sau kiếm của hắn từ nhan lạc sinh bộ ngực thọc đi ra thần hằng đứng ở long chiến bên cạnh hỏi đây là tình huống gì liền long chiến đều không hiểu nhiều lắm h ắ n lắc đầu thế nhưng hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn nhan lạc sinh vừa mới bắt đầu nhan lạc sinh có thể còn cảm thấy sáu tám bảy đau nhức nhưng là rất nhanh nàng trở nên càng thêm mê man nàng nhạo đầu giang hai tay ra máy một nắm chặt quy lao tướng quân đột nhiên bị bắn bay đi ra ngoài mấy chục thước liên long chiến cùng thần h à n g đều lui về sau rất nhiều bước mới có thể ổn định thân thể nhan lạc sinh huyết theo trên người chạy tới trên mặt đất mà thiên khôi đồng cây lây dính nhan lạc sinh huyết chi phía sau cư nhiên bắt đầu lay động kịch liệt phản phất cũng có thể cảm giác được từ nhan lạc sinh trên người chuyển ra thống khổ người là ai nàng nhìn trên mặt đất g h é lao tướng quân thanh â m trở nên rất chống linh lao tướng quân sử dụng kiếm chống đỡ cùng với chính mình thân thể đứng lên ngươi không nhận biết ta ha, ha thốt ngươi không nhận biết ta ta từ nhân gian đem ngươi mang về ngươi lại nói ngươi không nhận biết ta nhan lạc sinh ngươi biến thành ngày hôm nay này tấm mặc dương cũng là q u á i ta nhưng là nhưng là ngươi không thể cầm tiên giới mọi người mệnh trở thành đại giới tới trả thù chúng ta a nói lao tướng quân liền khóc lên thoạt nhìn rất hối hận bộ dạng cẩn thận thần hằng cùng long chiến đứng tại chỗ nhìn nhan lạc sinh cùng lao tướng quân một màn này mà đang ở hứng chiến kha minh lại phát hiện ma vương đã gần trong c ă n g tấc nghe được kha minh thanh âm long chiến cùng thần hằng theo bản năng xoay người trực tiếp xuất kiếm long chiến kiếm cùng ma vương đao va chạm cọ sát ra hoa lửa bỏ qua ma vương đao sau đó long chiến nói ngươi nghe lệnh cùng nhan lạc sinh ngươi ma tộc cũng chắp tay tặng cho nhan lạc sinh ma vương ngửa mặt lên trời cười to cho nàng ngươi không nhìn ra hắn hiện tại bất đồng sao mới từ phong ấn c h i địa đi ra nhan lạc sinh căn bản là cái gì cũng không biết lực lượng của nàng cũng chỉ có thể làm việc cho ta chờ ta đạt được vinh sinh sau đó nàng lực lượng của nàng cũng phải cần thuộc về ta thì ra là thế nhan lạc sinh mới từ phong ấn c h i địa đi ra linh hồn cùng t i ê n thức còn không có khôi phục đâu cho nên nhan lạc sinh không nhận biết người cũng không nhớ ra được chuyện lúc trước nhi nhưng vẫn là trợ giúp ma vương đến lúc này long chiến đối với thần hằng nói trước mặt kệ bên này xem ra nhan lạc sinh cùng lao tướng quân là quen biết cũ lao tướng quân cũng không còn biện pháp thực sự giết nhan lạc sinh không tới phiên chúng ta xuất thủ trước tiên đem ma vương c h ấ n áp thiếu t c trưởng có người xông đến khách sạn muốn bắt trưởng công chúa long chiến cùng ma vương đánh khó bỏ khó phân ma vương năng lực thật là có gia t r ị thế nhưng đối mặt có hồn vũ long chiến vẫn là rất cật lực hơn nữa còn có thần hằng cùng minh đ ỉ n h vũ hỗ trợ ma vương một người cũng hầu như ứng phó không được vừa lúc đó đột nhiên có người tới b ẩ m báo khách sạn ban đầu giao cũng rơi vào khẩu chiến long chiến nhất lúc nóng ruộn nghiêng đầu đi xem không có chú ý tới ma vương đao thẳng tắp sen vào long chiến bà vai t ê một tiếng long chiến dĩ nhiên cắn nha tướng đao cho rút đi ra ngoài xoay người liền hướng phía khách sạn chạy đi bên này giao cho các ngươi long chiến đối với thần h à n g cùng minh đình vũ đê ơ đừng hòng chạy ma vương đao trong tay xoay một vòng lại hướng phía long chiến x u ố n g lại bất quá long chiến chạy hai bước một giây kế tiếp liền tiêu thất t h â n ảnh ma vương muốn đổi u theo đều đ u ổ i không kịp vô thượng không gian người như vậy đỏ con mắt năng lực ma vương cơ hồ là tham lam nhìn l o n g chiến biến mất địa phương một lần này thiên địa lôi hỏa khế ước nếu như thành công tiên giới còn có ai là đối thủ của hắn long chiến năng lực không chính là của hắn rồi sao Mặc sức thần hằng có có cũng h lắc a i t đầu hoàn toàn chính xác không giống mới ta cũng hầu như cảm thấy thủ pháp của hắn chỗ bất đồng người có cảm giác hay không pháp lực của hắn dường như liên tục không ngừng giống nhau hoàn toàn chính xác có điểm ý tứ này nhìn hắn cũng không thể không biết mệnh chúng ta vũ khí hắn đều không sợ thế nhưng duy chỉ có sợ long chiến hồn vũ không lại nói tiếp long chiến hồn vũ ai không sợ a có thể ma vương sợ có điểm dị thường đừng nói trước hắn công tới rồi trước bảo vệ minh đình vũ nói thân hằng gật đầu chứng kiến bốn phương tám hướng tràn lên sĩ binh rồi hướng minh đình vũ nói ung dung tăng phái nhân thủ tới rồi để cho bọn họ đứng vững bên này chúng ta đi trước đem tịch d ư ờ n g chân phía ngoài kết giới mở ra nếu không dương bình gọi tới giúp đỡ cũng vào không được ân l o n g chiến từ tịch dương chấn bên ngoài một đường xung ố tới có vài người không nhận ra l o n g chiến trực tiếp lan không hề ngoài ý muốn đều bị l o n g chiến cả người vây quanh long hỏa đốt cái không còn một mảnh、Cút. khách điếm ban đầu giao vẫn có thể tự vệ thế nhưng trên lầu hôn mê sơ tình cùng y sư réo rắt cũng không giống nhau hai người này đều là không có năng lực hoàn thủ ban đầu giao nghe được trên lầu réo rắt thanh em phía sau lập tức chạy lên nàng trở tay cung tiễn xuất hiện bắn một mũi tên đi ra ngoài không có mấy người dám tới gần ban đầu giao coi như là không cần cung tiễn ban đầu giao nắm một người tới chính là chết trường công chúa ngài theo chúng ta đi a chúng ta sẽ không thương tổn đến ngài ma tộc vài cái thị vậy nói ban đầu giao nhau lại nhãn quay đầu nhìn một chút nằm không có ý thức sợ tình lại nhìn nhãn kiên định che ở trước giường bệnh g i o rắt chỉ bằng các ngươi xứng s a o thương tổn đến ta thử một chút xem sao nói xong ban đầu giao hai tay nắm tay trực tiếp x u ố n g qua một quyền một cái trực tiếp đánh ngã không không vừa lúc đó bên ngoài đột nhiên bắn vào một con cung tiễn không phải hướng về phía ban đầu giao tới mà là hướng phía trên giường sơ t ì n h đi ban đầu giao không chút suy nghĩ vọt thẳng đi qua cầm cung tiễn a thế nhưng cầm cung mũi tên một dây kế tiếp ban đầu giao liền chợt ném cung tiễn đi ra ngoài nàng mở ra tay phải nhìn trong lòng bàn tay bị tổn thương vết tích ban đầu giao long chiến từ cửa sổ trực tiếp lật t i ề n đến ban đầu giao che ở reo rắc cùng sơ tính trước người thấy người tiến vào là long chiến mới yên tâm bị thương long chiến khẩn trương hỏi ban đầu giao ban đầu giao nhìn thấy bàn tay trong lòng tổn thương vết tích reo rắc trực tiếp đẩy ra long chiến kiểm tra ban đầu giao vết thương lại nghiêng đầu qua chỗ khác thần tình ngưng trọng đối với long chiến nói thảm ma tộc đan tâm đan tâm chương sáu trăm tám mươi một đan tâm năm năm cầu lý duyệt ở ma tộc đan tâm là một loại không có giải r ộ n một ngày chúng độc loại độc chất này biết theo nhân kinh lạc đi lên đi tới một chỗ sẽ bắt đầu lan tràn dần dần xâm lấn đến trái tim đến rồi tiến nhập tim thời điểm còn lại cũng chỉ có chết chúng đan tâm nhân không thể nhìn thấy bất luận cái gì màu đỏ đồ đạc chỉ cần thấy bộ ngực sẽ đau một phần nhìn thấy phạm vi càng lớn thì sẽ càng đau ở lúc bình thường loại này độc dược chính là thông thường độc mạng tính chờ đấy nàng từ từ tiến nhập trái tim thế nhưng tại loại này sát chết khắp nơi trên chiến trường tùy tiện liếc mắt tiếp theo đau muốn ban đầu giao mệnh làm sao biết chứ ma vương làm sao sẽ muốn ban đầu giao mệnh đâu hắn không phải muốn tiến hành người sống sinh tế sao nếu như ban đầu giao chết hắn tế đàn cũng liền thất bại long chiến có chút kinh hoàng trong phòng có ma tộc thị vệ đã đều chết hết huyết lưu chạy đầy đất đều là long chiến nghe được đàn tâm lại bởi vì thấy màu đỏ mà trở nên càng đau trực tiếp ngăn trở ban đầu ra mắt long chiến tay ngăn trở ban đầu ra mắt nàng nghiêng đầu một chút long chiến không có chuyện gì ngươi thả hai mươi hạ thủ ta không mở mở mắt là được còn nữa nói con này tiễn cũng không phải tới g i ế t ta là vì rét sơ tinh rét sơ tinh long chiến nghiêng đầu liếc nhìn nằm trên giường sơ tinh người bên ngoài làm sao biết sơ tinh nằm ở trên giường đâu nhưng lại muốn chống đỡ gieo rắc cùng ban đầu giao rét sơ tinh không nói đến ban đầu giao ở chỗ này coi như là chỉ có géo rát một người nàng cũng sẽ không nhìn sơ tinh đi tìm chết nhất định sẽ bảo vệ mình bệnh nhân không phải long chiến dám khẳng định con này tiễn tiến đến chính là vì làm cho ban đầu giao chúng độc géo rát độc này thực sự vô giải long chiến hỏi rõ càng géo rắt lắc đầu mới bắt đầu đích xác là vô giải thế nhưng rất nhiều người đến miêu t ộ c đi cầu chữa bệnh ta xứng sao chế được giải d ư ợ c thế nhưng cần thời gian ta không có khả năng tùy thời mang theo chúng đan tâm sau đó có hai ngày thế gian tới giải độc cho nên việc cấp bách chính là làm cho người của ma tộc lui m n h người ở chỗ này chờ ta đi rét ma vương chỉ cần ma vương chết mới vừa đánh thức nhan lạc sinh là sẽ không tiếp tục công kích bọn họ cho nên chỉ cần ma vương chết người khác là có thể sống long chiến đứng dậy đi ra ngoài ban đầu giao cuốn quýt kéo long chiến tay não a chiến ngươi ngươi cẩn thận người của ma tộc cư nhiên dùng phương thức như vậy ai cũng không nghĩ tới trên giường sơ tinh mở mắt nhìn ban đầu giao bối ảnh trong ánh mắt có chút không đành lòng kỳ thực nàng cũng không muốn như vậy nhưng là nhưng là nếu như chị cả bất tử nói chỉ cần chị cả một ngày bất tử long chiến tâm lý cũng sẽ không có của nàng, nàng cái này chỉ là vì chính mình suy nghĩ mà thôi mỗi người đều có tư thâm chị cả xin lỗi Ta thật không ân không cảm h có thể như vậy. Déo dắt đem ban vậy. đầu giao khác phủ. Ân, cảm ơn ngươi y sư ban đầu giao đối với réo d ắ t làm hết thể đều cực kỳ cảm ơn tuy nhiên lại không có được réo d ắ t đáp lại sơ tinh từ trên giường đứng dậy về sau liền định ở géo rắt trên người thi triển một cái định thân thuật nàng mặc dù không bằng ban đầu giao cùng những thứ k h á c minh tỷ l ợ i hại nhưng là đối với géo rắt như vậy căn bản cũng sẽ không chiến đấu ý sư mà nói vẫn là dư sức có thừa géo rắt khiếp sợ nhìn sơ tinh sơ tinh đồng thời cũng thi triển một cái chớ lên tiếng thuật làm cho géo rắt lời nói ra đều không âm thanh cho nên ban đầu giao cảm tạ n g không chiếm được géo rắt đáp lại Ý sư? Ý thế thế tinh chứ? hỏi. Nhưng sư? sư Sơ ngươi vẫn còn chứ? Sơ tinh hỏi. Nhưng là m d e o rắc mở to hai mắt nhìn gân giọng đang kêu ban đầu giao tên nhưng là ngoại giới nghe không được một tia thanh â m sơ tinh t r ụ y thủ trong tay khoảng cách ban đầu giao càng ngày càng gần của nàng tay vòng qua ban đầu giao giao găm đứng ở gáy đột nhiên hung hăng một bà ghim xuống thần hằng cùng minh đình vũ mệt mọi nên chiến từ tịch dương chấn cửa thối lui đến bên trong ung dung ở quân doanh tọa chấn một tên tướng quân canh giữ ở giảng giặc bên người mà người khác đều ở đây bên ngoài ứng chiến liền ung dung đều không phải không thừa nhận trấn văn tướng quân tuy là g ã tâm lớn nhưng là một ngày xuất hiện ở trên chiến trường liền tất nhiên là không sợ hãi muốn dĩ ta các ngươi còn non cực kỳ đâu t r ấ n văn b ơ trường thương đem từng cái từng cái người từ các loại tọa kỵ thượng tiêu xuống tới sau đó sẽ truy một cái pháp thuật đi qua long du cùng tướng quân đứng ở trên đài cao ung dung tiểu thư lúc này dương bình tướng quân nhân mã cũng nên đến rồi chúng ta là không phải hẳn là muốn phái cá nhân đi ra đón tiếp tướng quân hỏi long du cũng nhìn bên ngoài tính toán thời gian cũng có một giờ dựa theo dương bình tốc độ cầm phong thơ vài cái tộc quần khẳng định đều đã đi qua mặc kệ những tộc quần khác nhân có thể hay không chạy tới long tộc nhân nhất định là có thể theo dương bình đồng thời trở về làm sao bây giờ còn chưa thấy người đâu long du cực kỳ lo lắng nhưng là dựa theo dương bình tốc độ lại không đến mức bị người bên ngoài thương t ổ n đến tất cả dừng tay cho ta long du cùng tướng quân đều hướng phía phía ngoài phương hướng xem nhưng là thanh â m đột nhiên theo số đông đầu người bên trên văng lên long du ngẩng đầu nhìn lên lại là cái tiêu một đoá màu đen mây cái tiêu một gốc cây thiên khôi đồng đã ở nhưng bất đồng chính là ma vương trước người có một người ở giữa không trung nằm ngang thân thể của hắn phiêu phủ ở giữa không trung không có có động tác gì dưới thân cũng chống không không tám mươi một vật ban đầu g a o tỉ, tỉ chỉ là bằng vào quần áo trên người long du liền dám khẳng định đó là ban đầu g a o làm sao biết chứ ban đầu giao không phải hẳn là ở khách điếm sao long du cuốn quýt làm cho bên người tướng quân đi kiểm tra nhanh đi khách điếm nhìn ban đầu giao tỉ tỉ làm sao sẽ bị ma vương mang đi đâu sơ tinh h ò a thanh càng cũng đều ở khách điếm ngươi nhanh đi kiểm tra thế nhưng ngài bên này tướng quân cực kỳ do dự ngươi nhanh đi long du thúc giục tướng quân bất đắc di chỉ phải phi thân xuống hướng phía khách sạn chạy tới nàng không chết chỉ là bị nghìn năm hàn băng đông lại thân thể một đạo ưu nhã giọng nữ đột nhiên từ long du bên cạnh thân vang lên long du hoảng sợ vội vàng chuyển người đi ở trong quân doanh làm sao sẽ xuất hiện những thứ khác n ữ từ đâu h u ố n g hồ đạo thanh nhâm này long du cực kỳ xa lạ căn bản cũng không có nghe qua thế nhưng một quay đầu đi cứ n h i ê n nhìn thấy nhan lạc sinh nhan lạc sinh mang theo tiểu ý nàng đang đứng ở long du bên người nhìn phía dưới chém giết v à n người người tại sao lại ở chỗ này không nghĩ tới tướng quân mới vừa đi nhan lạc sinh đột nhiên tự ra phát hiện lẽ nào ở bên ngoài sẽ không có người phát hiện nhan lạc sinh không thấy sao nàng không chết thế nhưng bị nhìn g năm hàn băng đông lại thân thể người sợ là cũng không sống nổi nhan lạc sinh như trước nhìn giữa không trung ban đầu giao thân thể đối với long du nói long du thần sắc lo lắng cái kia t r ư nàng g Nghìn Năm h Một năm, cầu đính duyệt. đính du cầu lạc o n muốn Nhan g Du hỏi l sinh hỏi là điệu tộc trưởng công chúa gọi ban đầu giao là ca ca của ta người yêu người yêu là cái kêu gọi long chiến thiếu niên người yêu nhan lạc sinh có chút khó chịu bất quá nhưng cũng không nói gì thêm ma vương n g ử a đầu cười to dường như đã được đến thiên hạ bộ dạng trước người ban đầu d a o trên thân thể cũng hòa hợp hạt khí từ long du góc độ có thể thấy ban đầu d a o mắt nhắm căn bản liền không có một điểm xanh khí nhưng là nghe xong nhan lạc sinh nói long du cũng tạm thời yên tâm chỉ cần không chết là tốt rồi luôn luôn biện pháp có thể cứu người như trước tại chiến đấu long chiến cùng thần giống hệt người cũng nghe đến rồi ma vương thanh âm dồn dập ngẩng đầu nhìn lại long chiến cũng liếc mắt liền nhìn ra người nọ là ban đầu d a o hồn bít thu hồn vũ hắn đem hồn vũ ném ra ngoài cả người hắn cũng đứng ở hồn vũ mặt trên cũng lên tới giữa không trung vung ra ban đầu、dao. long chiến ở giữa không t r u n g ổn định thân hình quanh thân đều bị hồn vũ bảo vệ ma vương ngẩng đầu nhìn long chiến nhất nhãn người nghĩ cứu nàng hiện tại ngươi còn muốn cứu nàng người xem một chút cái này nghìn năm hàn băng đông lại mỹ nhân a chính là không giống với cho dù chết cũng mãi mãi cũng biết bảo trì cái dạng này ta tốt với ngươi a chờ ta dùng trong cơ thể nàng đốt hồn đan chiếm được vinh sinh sau đó cổ thân thể này ta sẽ để lại cho ngươi long chiến ta biết ngươi thích nàng thích đến những thứ khác nữ tử đều không để vào mắt long chiến không nói lời gì hồn vũ theo long chiến hô to h ồ n vũ từ dưới chân của hắn bay tới trong tay long chiến một tay cầm kiếm đối với mê mội vương trùng đi qua nhưng là một g i â y kế tiếp ma vương lại thao túng ngay ngắn một cái khối tứ tứ phương phương nghìn năm hàn băng dựng thẳng lên tới đối diện long chiến băng bên trong là ban đầu dao hắn không thể hạ thủ hắn long hỏa biết trong nháy mắt h ò a tan nghìn năm hàn băng nhưng đồng dạng người ở bên trong cũng sẽ bị h ò a tan hắn lập tức thu kiếm cái này nên làm cái gì bây giờ long du ở phía dưới tích xoay quanh vừa lúc đó dương bình mang người cũng xông vào dương bình long du đối với dương bình phất phất tay giữa không trung dương bình phát hiện long du bên người nhiều thêm một vị nữ tử nhưng là hắn không biết cô gái này là ai chỉ cảm thấy cả người đều tản ra lệnh ý có thể long du không có bị uy hiếp dáng vẻ dường như không e ngại bên người nữ tử hắn mới không có đa tâm theo dương bình người mang tới mã ma gia nhập vào chiến đấu trên mặt đất chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc thần h à n g cùng minh đình vũ đình chỉ chiến đấu đều xem mê mội vương cùng long chiến bên này nhưng là bây giờ ma vương đã không để ý tới người phía dưới bất kể có phải hay không là tộc nhân của mình hắn đều không để ý chỉ cần có được ban đầu giao hắn thì có vĩnh sinh hơn nữa nhan là sinh hắn ở tiên giới chính là vô địch nhan lạc sinh nghiêng đầu nhìn long du thấy long du gấp nước mắt đều muốn rứt xuống nhan lạc sinh lại đột nhiên tự tay xoa xoa long du nước mắt ngươi làm cái gì long du đẩy ra nhan lạc sinh tay cảnh giác hỏi nhan lạc sinh tao mày xem long du nàng nói ngươi vì sao khóc ngươi khổ sở sao ngươi khóc ta sẽ không nỡ không nỡ thuyết pháp này mới để cho người cảm thấy được cười long du nhìn nhan lạc sinh nàng cũng phát hiện nhan lạc sinh tựa hồ có hơi thần chí không rõ căn bản cũng không biết chính mình đang nói cái gì đang làm cái gì long du chỉ vào giữa không trung ban đầu đãi ta sẽ khóc là bởi vì ta lo lắng Ban đầu giao tỉ tỉ đều biến dao ta thành như、vậy. Ngươi đầu đều để cho tỉ tỉ à vậy. l một sao sinh Nhan lo Long không hỏi. ánh chuyển lắng. Nàng. Ngươi muốn nàng.、Nhân、lạc hỏi. Long du ánh mắt du đ n Xin lòng nhắc g ứ c giây ậ t đầu. đ ố với. i Ta Một muốn nàng. g kế tiếp nhan lạc sinh bỗng dơ tay lên hướng về phía giữa không trung ban đầu giao vị trí giang hai tay sau đó hung hăng rất nhanh phiêu phủ ở giữa không trung ban đầu giao trực tiếp bị một cổ lực lượng trực tiếp lôi qua đây cho ngươi nhan lạc sinh hiến vật quý giống nhau đem đông cứng nghìn năm hàn băng trong ban đầu giao đặt ở long du trước mặt long du cùng long chiến đám người đều kinh ngạc nhìn một màn này liền dương bình cùng thần hằng đều rất khó hiểu dương bình thân ảnh rơi vào thần hằng bên cạnh hỏi nữ nhân này a i vậy cùng ung dung nhận thức không nên à những thứ này nằm trôi qua chỉ cần là ung dung người quen biết hắn làm sao lại không biết đâu nhưng là hắn chưa từng thấy qua người nữ nhân này nhan lạc sinh thần hằng ngơ ngác nói ngay từ đầu nhan lạc sinh còn chưa kịp phản ứng nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ lại tên này ở nơi nào nghe nói qua nàng chính là nhan lạc sinh nàng kia xuất hiện ở l o n g du trước mặt biết sẽ không làm thương tổn l o n g du thần hằng nhữ mày cái này chỗ làm ơn thương tổn lòng du a liền ban đầu giao đều cho lòng du ngươi đang làm cái gì đem ban đầu giao trả lại cho ta nhan lạc sinh ngươi đừng quên là ai đem ngươi thả ra ngươi muốn làm việc cho ta ma vương thấy ban đầu giao thân thể l ì khai bên cạnh mình đồng thời đến rồi long du trong tay lập tức hướng về phía nhan lạc sinh điên cuồng t i ê u to long chiến ngay một khắc này đem pháp lực toàn bộ đều chuyển đến hồn vũ mặt trên đột nhiên hung hăng một kiếm sen vào ma vương bộ ngực a、ah, a、ah, a、ah. n g ư ơ i n g ư ơ i ma vương thân thể xuất hiện các loại vết rách có một đoàn một đoàn khói đen từ trong thân thể hắn nô ra không nghĩ tới ma vương mệnh môn ở trái tim bọn họ mệnh môn p â n bộ đủ loại ở nơi nào đều có có thể duy trì có ở trái tim thiếu bởi vì tại thời điểm chiến đấu địch nhân biết theo bản năng công kích tim của ngươi không nghĩ tới ma vương mệnh m ô n thực sự đang ở trái tim dương bình giao cho ngươi long chiến nhìn cũng không nhìn ma vương liếc mắt xoay người hướng phía nhan lạc sinh cùng lòng du phương hướng bay đi m a dương bình cùng thần hằng đi qua dương bình hai tay kết ấ n nhất thời quang mang đại thịnh đem ma vương bao phủ ở quỳ vương dương bình hô to một tiếng thần hằng lập tức một kiếm đâm vào mới vừa long chiến đâm trúng lồng ngực ma vương chợt ngửa mặt lên trời kêu to đau ngũ quan đều và mẹo trên bầu trời thiên khôi đồng cũng cùng ma vương biểu tình giống nhau Cức độ văn trọng, mẹo, sao l ý triệu, khởi đầu mới dưới đầu máu. cục l o n g Chiến đến Long du bên người liền muốn đi cuốn h ạ m đến đ ban ầ dao, do Du vào vào. Long nhưng là người thường không thể đụng vào nghìn năm hàn băng, tổn thương do giá khánh. Không thể đụng thể thể giá là rết bị sẽ u c quýt ngăn lại l o n g chiến nhan lạc sinh nói bị đông cứng vào nghìn năm h à n băng người tuyệt đối không thể khởi tử h o à n sinh đã ở tiên giới danh sách bên trong mất đi tên đ ờ i này cũng chỉ có thể ở chỗ này nằm tại sao có thể như vậy làm sao sẽ long chiến nhìn ban đầu dao nhắm mắt dáng vẻ thỏng mất lắc đầu liền long du đều cảm thấy rất khó chịu dương bình cùng thần hằng trở về kha minh hỏi không phải m lão trong. Trong du ngẩng i ế t ma ư đầu nhìn một chút giữa không trung như trước triển hiện thiên khôi đồng lúc này bởi vì ma vương chết cho nên thiên khôi đồng không có gì thay đổi vẫn là trái cây răng rớp hít mắt ngầm miệng cũng sẽ không dưới cục máu tự hồ chỉ muốn nhan lạc sinh không có có động tác gì cái đồ chơi này cũng sẽ không có động tác gì vậy làm sao bây giờ cũng không thể nhuộm ban đầu giao t ỷ t ỷ cứ đợi ở chỗ này à điều tộc người đâu khách điếm ngoại trừ ban đầu giao t ỷ t ỷ bên ngoài không phải còn rất nhiều người sao làm sao duy chỉ có ban đầu giao t ỷ t ỷ xảy ra chuyện long du phi thường khó hiểu rõ ràng khách điếm có nhiều như vậy nhân cùng thị vệ làm sao mọi người đều không sao nhi sơ tinh h ò a thành cảng đều không sao nhi hết lần này tới lần k h á c liền ban đầu giao t ỷ t ỷ một người như vậy đâu suy nghĩ một chút long du đối với long chỉ nói biểu ca ngơi trước đường khổ sở chúng ta trước tiên đem ban đầu giao t ỷ t ỷ mang trở về rồi hay nói nàng xem hướng về phía người phía dưới những thứ này ma tộc tàn loại cả ngày nay được chết ở chỗ này mà ban đầu giao hiện tại rất rõ ràng không thích hợp như chiếc tung bay ở giữa không t r u n g chẳng biết tại sao long du tâm lý chính là cảm thấy l ạ lạ cái này ma vương chết cũng quá đơn giản rõ ràng vừa rồi như vậy anh dũng giết địch một đám người đến bây giờ c ư nhiên cũng dần dần để trong tay xuống băng nhận giữa không trung lưu lại kiểm tra thần hằng cũng rơi xuống long chiến bên người hắn đối với long chiến nói đánh trước quét tình huống chiến trường có chút không đúng cái này ma vương mặc dù là chết nhưng là phía dưới còn có nhiều như vậy ma tộc còn sót lại tám trăm tám mươi bảy bộ hạng tuy nhiên cũng không có ý chí chiến đấu bộ dạng hình như là biết ma vương chết đều chuẩn bị đầu hàng nghe được long du cùng thần h à n g lời nói long chiến hơi chút đả khởi một ít tinh thần tới kể từ khi biết ban đầu giao chúng đan tâm đ ộ c chi phía sau long chiến tâm lý liền có cảm giác không tốt lúc này nhìn thấy càng là cảm thấy kinh hãi long chiến thu hồi h ồ n v ũ đối với long du nói quét tước chiến trường không c h ờ một mống bên này liền lưu long du cùng dương bình để giải quyết long chiến đám người mang theo ban đầu giao trực tiếp về tới long tộc mà làm cho long du không hiểu là Cái này nhan lão ạ cạnh lại c cũ cũng không nói chuyện, cũng chỉ của sinh nói người vẫn như đứng bên nàng, không lặng lặng mà đứng đớt, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người của nàng. đất, ở ở là mà mắt tướng quân đâu? quân Lao tướng quân vốn phải là trông coi ly hoàng thế nhưng nghe nói nhan lạc sinh xuất hiện sau đó lao tướng quân xuất hiện ở tịch dương chấn cửa còn đâm nhan lạc sinh một kiếm long du nghiêng đầu đi xem nhan lạc sinh nhìn ra được thật sự của nàng là bị thương thế nhưng lao tướng quân kiếm đối với nhan lạc sinh không có tạo thành bị thương rất nghiêm trọng chỉ là có nhạc màu tím nhạt chỉ từ trong vết thương tiêu tán đây cũng là nhan、S、lạc xanh tiêu khí đây đã là thượng thừa nhất cảnh giới nhan lạc sinh đến nơi này dạng cảnh giới bản cũng có thể đứng hàng tiên vương hoặc là tiên đế tiến nhập thế ngoại tiên cảnh hưởng thụ vĩnh sinh có thể là như vậy nhan lạc sinh thật ra khiến long du cảm thấy rất đáng tiếc đối với nhan lạc sinh mà nói đã từng bị đau xót cả đời này cũng không thể bị ma bình bây giờ bị ma vương từ c h â n áp bên trong thả sau khi đi ra lại bị ma vương cho lợi dụng hiện tại loại này mọi việc không phải nhớ bộ dạng đối với nàng mà nói đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nhi nhưng bất kể nói thế nào nhan lạc sinh trung quy cũng là đã từng gây nên hạo kiếp một cái ma đầu mà bây giờ nàng tuy là chuyện gì đều không nhớ rõ lại vẫn không có người nào có thể làm gì được nàng Ly thấy. Hoàng không thấy. Kha Minh thần tình ngưng trọng để ố i với long du nói. Ở lao tướng quân đột nhiên xuất hiện thời i tướng Long lao quân dương chấn Du xuất Ở ở đột tịch đ cửa m cảm Long Chiến đã cảm thấy đã kha ô n này g tốt, cái này có phải h y ly không Kha hổ sân là điệu hổ ly đâu. Để、kha、minh đi kiểm tra tình huống cầm cố vẫn còn ở thế nhưng bên trong thị vệ đã chết bị giam cầm ly hoàng cũng không thấy ngược lại là nhìn thấy dưới đất còn có l o n g du y phục y phục kia là l o n g du lưu cho ly hoàng quả nhiên ly hoàng cũng không thấy mà ma vương bị chết dễ dàng như vậy cũng là có kỳ quặc long du đối với kha minh nói mau sớm giải quyết đám người kia kết giới mở ra sao ta lúc đi kết giới cũng đã bị x ô n phá nhưng không phải ta xông phá ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra dương bình nói cái này từng việc từng việc từng món một chung vào một chỗ luôn là cho long du một loại cảm giác khó hiểu nàng nói đã như vậy liền ăn bài từng cái tộc quần người nhanh đi về tu s a n h dưỡng tước trong khoảng thời gian này không nên ra ngoài cũng không cần tới long tộc từ ngày hôm nay long tộc phong bế tìm không thấy bất luận cái nào là còn lại ma tộc tàn loại giải quyết rất dễ có thể giết đều giết nói muốn lưu lại người đều ở lại chờ lấy thẩm vấn hầu như muốn thẩm vấn nhân đều bị mang về long tộc nhốt tại trong địa lao chờ đấy long du không g i n xuống tới từng cái thẩm vấn chuyện kế tiếp không có gì trọng yếu thế nhưng làm cho long du không hiểu là ngươi không có chỗ đi không ngươi vì sao nhất định phải theo ta long du ngồi trên xe ngựa bên cạnh người đang ngồi ngoại trừ dương bình bên ngoài còn có một cô gái xinh đẹp cô gái này thoạt nhìn cũng bất quá trên dưới hai mươi tuổi mãi mãi cũng treo một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười cái bộ dáng này làm cho long du cảm thấy rất nguy hiểm nhất là trên người của nàng còn có thương nhưng nàng không thể không biết đau nhức giống nhau tuy là vết thương đã sẽ không chảy máu nhưng là từ trong vết thương sẽ có tán loạn tiên khí bay ra nhan lạc sinh lắc đầu ta chính là muốn nhìn thấy ngươi nghe được nhan lạc sinh nói như vậy long du nhữ mày lại t ừ vừa mới bắt đầu nhan lạc sinh đối với ánh mắt của nàng giống như là giống như đã từng quen biết giống nhau nhưng là đối với long du mà nói nhan lạc sinh là người trong c h u y ề n thuyết chỉ là có thể từ trong sử sách thấy c ố sự nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể cùng nhan lạc sinh gặp mặt càng sẽ không nghĩ tới nhan lạc sinh an vị ở bên cạnh mình làm tịch dương chấn chiến trường quét sạch sẽ sau đó bọn họ chuẩn bị mỗi người trở lại riêng mình v à quần t h â n hằng cùng minh đình vũ hộ tống long chiến mang theo ban đầu giao trở lại long tộc long du cũng cùng đ i ề u tộc nhân giải thích hiện tại ban đầu giao tình huống đ i ề u tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân muốn gặp ban đầu giao một mặt bất quá bị long du thái độ kiên quyết tự tuyệt hiện tại ban đầu giao tình hưng coi như là đ i ề u tộc nhân gặp được cũng là chuyện vô bổ thế nhưng long du nhìn một vòng không nhìn thấy réo rắc cùng sơ tinh t i ể u công chúa cùng y sư đâu long du hỏi đại phu nhân nghe được con gái của mình bị nghìn năm hàn băng đông lại đại phu nhân vẫn luôn đang khóc nàng một bên khóc vừa nói y sư tựa hồ là bị tập kích đã hôn mê bị miêu tộc nhân mang về tiểu tình ngược lại là đã tỉnh lại lúc này đã theo miêu tộc xe ngựa đi trở về ban đầu giao bị nghìn năm hàn băng vây khốn réo rắc hôn mê ngược lại là sơ tinh đã tỉnh tuy là trên đầu muôi không nói gì thêm nhưng là dương bình từ long du ánh mắt bên trong thấy được từng tiếng mê hoặc không ở trên xe ngựa cuối cùng là hỏi lên hắn mặc kệ bên người đang ngồi nhan lạc sinh đến cùng là đúng hay không nguy hiểm chỉ cần cam đoan long du không bị tổn thương là tốt rồi kỳ thực ngay từ đầu ma vương nhằm vào long du công kích hay là cho nàng để lại một ít vết tích bất quá so với không được nghiêm trọng như những người khác long du chính mình liền không có để ý không nghiêm trọng ngươi đừng lo lắng chương sáu trăm tám mươi b ố long chiến thụ thương ba năm cầu đính duyệt nhan lạc sinh lẳng nhìn long du một lúc lâu đột nhiên tự tay bắt lại long du thủ đoạn ngươi làm cái gì vung tay thấy long du bị nhan lạc sinh bắt được dương bình rất khẩn trương vô ý thức liền muốn động thủ thế nhưng long du lại nâng lên cái tay còn lại ngăn lại dương bình nàng cảm thụ được nhan lạc sinh không phải muốn tổn thương nàng mà bây giờ cổ lực lượng này lại là ở giúp nàng chữa thương nhan lạc sinh vết thương của mình cũng còn không có khép lại đâu lại còn giúp nàng chữa thương long du cảm giác mình có chút xem không hiểu nhan lạc sinh cùng người kia chỉ là xem hôm nay tất cả nàng làm sao cũng không thể đưa cái này một m ộ t ngơ ngác nữ nhi cùng trong truyền thuyết đại ma đầu liên hợp lại cùng nhau thoạt nhìn nhan lạc sinh bộ dạng không giống như là cái kia công trong tâm khảm tính toán đồng thời cực kỳ âm ngoan người a có phải hay không là tên lập lại thế nhưng ngược lại vừa nghĩ không đúng nếu như nàng không phải nhan lạc sinh lời nói cái kia thiên khôi đồng làm sao sẽ lần nữa hiện thế đâu thế nào ở nhan lạc sinh bông tay ra phía sau dương bình lập tức khẩn trương hỏi long du long du nhìn trên cổ tay còn không có tản đi tiên khí nàng đối với dương bình nói nàng đang giúp ta chữa thương đâu ta không có chuyện gì lúc đầu bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng chỉ là đối với tinh thần hải có chút ảnh hưởng mà thôi chính cô ta điều dưỡng một tháng cũng có thể khôi phục bất quá nhan lạc sinh tinh thần hải c ư nhiên khủng bố đến loại cảnh giới này dù n g chính mình tinh thần hải tới chỉ dụ những người khác xem nhan lạc sinh dạng tử cũng không có chịu ảnh hưởng long du nhớ tới ở tịch dương chấn cửa thời điểm nhan lạc sinh nhìn biểu ca kêu một tiếng a ban đầu nhan lạc sinh n g ư ơ i biết ta biểu ca long du hỏi nhan lạc sinh đang xem lấy bên ngoài xe ngựa nhan lạc sinh nghe được long du thanh âm chuyển qua đầu ngỡ ngác nhìn long du một lúc lâu dường như nghĩ không ra long du trong miệng biểu ca là ai rơi vào đường cùng Tới. Của nàng Kim Quang lúc o n g d này liền ê n một c rũa tới. dương bình đều cảm thấy lẽ nào nhan lạc sinh thực sự nhận thức long chiến bây giờ nhan lạc sinh vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thậm chí cho nên mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì đều là theo bản năng động tác hiện tại rất rõ ràng nhan lạc sinh tiềm thức cảm giác mình nhận thức long chiến có thể dương bình đi theo long chiến bên người nhiều năm như vậy mà những cái này nằm nhan lạc sinh đều bị chấn áp đâu hai người này làm sao sẽ đã gặp mặt nói lên chuyện này dương bình cùng long du hay là muốn hỏi nhan lạc sinh chấn áp địa phương của ngươi coi chừng nhiều như vậy t i ê n thú vì sao ma vương có thể mang ngươi đi ra còn không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng nhan lạc sinh l ắ t đầu không biết thế nhưng mang ta người đi ra ngoài không phải hắn hắn ta là được đưa đến bên người hắn có người nói hắn cần ta cũng cần ta thiên khôi đồng cho nên ta đi ngay như thế nghe lời long du thẹn thùng chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc đầu long du muốn đi trước một chuyến đ i ề u tộc hỏi một chút sơ t i n đến tột cùng là chuyện gì sẽ ra nhi nhưng là nửa đường liền nghe nói thần h à n g cùng long chiến đám người trên đường trở về bị tập kích long chiến vì bảo hộ ban đầu giao bị thương thú thương tại sao sẽ bị thương đâu thần h à n g k a ca cùng đình vũ k a đều ở đây biểu ca bên người làm sao lại biết bị thương nghiêm trọng không hiện tại dừng lại ở địa phương nào long du đứng ở bên cạnh xe n g ự i hỏi tới báo tin thị vệ là lục giác nhạn tháp phía d ư ớ i phụ trách thủ vệ long du có thể tin qua được bọn họ đám này thị vệ vốn là nhận được tin tức đi đón long chiến đám người nhưng là hướng phía địa phương chạy tới thời điểm liền nghe được thanh â m đánh nhau nhất thời tăng nhanh tốc độ kết quả đi thời điểm liền phát hiện long chiến đã bị thương thần hằng cùng minh đình vũ đám người cũng có bất đồng trình độ thương thế nhân đã bị mang về long tộc tộc trưởng cùng với các vị trưởng lao đã xuất quan lúc này l o n g toàn diện phong bế không cho phép bất luận kẻ nào tham hỏi cũng không làm cho bất luận kẻ nào ra vào tộc trưởng nói mời tiểu thư mau trở về Quỷ vương cùng tiểu hồ vương không thể ở lòng tộc thủ lâu lắm dù sao chiến sự mới vừa khai hỏa hai người này cũng còn phải trở về chính mình tộc quân đi ứng phó long du cũng minh mạch nàng gật đầu b ô n g vén d è m lên tay đối với dương bình nói nếu như vậy vậy chúng ta liền mau trở về ta được đi xem biểu ca tình huống nàng kia đại b á đã xuất quan nếu như biết người này chính là nhan lạc sinh lời nói khó tránh khỏi sẽ ở long tộc liền trực tiếp đem nàng giết đi ngươi không thể theo chúng ta đi trở về long du đối với nhan lạc sinh nói không nhan lạc sinh nghe được long du nói lời này có chút khổ sở dáng vẻ có thể vẫn gật đầu một cái nàng tiện tay nắm lấy ra một đoá t ử sắc hoa mở đang hương thơm nàng đem hoa nhét vào long du trong tay nhưng không có lên tiếng chỉ là long du từ liên tiếp mê man đến mở to hai mắt cực kỳ bộ dáng khiếp sợ lại không một người nói chuyện cuối cùng nhan lạc sinh vông tay ra xoay người bay khỏi dương bình ôm lấy long du cũng dùng tốc độ nhanh nhất trở lại long tộc lúc này long tộc đã có thể nói là một đ o à n loạn quỷ tộc cùng hồ tộc thị vệ cũng đều ở l o n g tộc cửa đen đùi lùi một đám người đứng dương bình cùng long du lúc trở lại thấy nhiều người như vậy còn tưởng rằng long tộc cũng sẽ ra chuyện long du nói các ngươi dẫn bọn hắn đi cầm cố bên kia nghỉ ngơi một hồi quỷ vương cùng tiểu hồ vương có thể mang theo bọn họ ly khai ghi nhớ kỹ không cần có bất luận cái gì không sợ tránh đấu người tới là khách là từ dương bình trong lòng xuống tới long du không để ý tới trên người mình y phục tất cả đều là nếp b ố n bay thẳng đến long thành chạy đi long thành cửa lớn trông coi rất xa liền nhìn thấy dương bình cùng long du đã trở về lập tức mở rộng cửa tướng quân tiểu thư các ngươi cuối cùng là đã trở về tộc trưởng phát tính khí thật là lớn muốn vào thành long du còn là muốn hơi chút chú ý một điểm chính mình nghĩ biểu nàng túi đầu chỉnh lý ống tay nó hỏi trưởng công chúa được an b à i ở nơi nào nghe nói là bị để xuống đất trong mật thất thiếu tộc trưởng nói chỉ có nơi đó nhiệt độ là thấp nhất có thể bảo đảm nghìn năm hàn băng hoàn hảo ta đây biểu ca đâu long du lại hỏi lúc này thị vệ cũng không biết nên nói cái gì ngược lại người lúc trở lại còn sống thế nhưng tình huống đã thật không tốt toàn thân đều là huyết thần hằng cùng minh đỉnh vũ tuy là cũng bị thương nhưng xa không thể so long chiến nghiêm trọng cho nên tộc trưởng mới có thể phát lớn như vậy tình khí vốn tưởng rằng long chiến cùng ban đầu giao đã thối hôn long chiến đối với ban đầu giao liền tư tâm nhưng là bây giờ xem ra long chiến đem ban đầu giao nhìn so với mạng của mình trọng yếu hơn cũng khó trách đại bá sẽ tức giận hắn không thích nhất biểu ca bởi vì người bên ngoài mà lầm tánh mạng của mình sau khi chuẩn bị xong dương bình cùng long du tiến nhập long thành không đi vào một cái cửa quan liền nghe được có người thông báo đại tiểu thư ngài cuối cùng là đã trở về tộc trưởng đã phái người hỏi nhiều lần lắm rồi ngài không có bị thương chứ ất chương sáu trăm tám mươi năm sơ tinh rời đi bốn năm cầu l h duyệt nhị trưởng lão thông đạo thông truyền thanh â m ra nên h tiếp long du long du lắc đầu không nghiêm trọng biểu ca thế nào những người khác đều thế nào tộc chữa bệnh đã tại bang thiếu tộc trưởng chữa trị bất quá tộc chữa bệnh cho dù tốt cũng so ra kém réo rắt năng lực có thể trở về phía trước long du liền từ đ i ệ u tộc, tộc trưởng ộ c t bên kia nghe nói réo rắt hôn mê bất tỉnh lúc này réo rắt chính mình cũng không biết tình huống gì đâu cho nên long du cũng không còn biện pháp mang theo d é o rắt đồng thời trở về chỉ có thể hy vọng tộc chữa bệnh có thể đem l o n g chiến chữa cho tốt tiến nhập nội điện phía sau mặc áo bào trắng đứng ở cửa trong đám người một người trong đó nhéo lông mày trên đầu còn mang theo vương miện tộc trưởng long du cùng dương bình t ú i đầu hô một tiếng theo lý thuyết tộc trưởng là long du đại bá nàng là có thể không cần xưng hô như vậy thế nhưng nơi đây còn có những người khác đâu long du cũng không thể làm cho ngoại nhân cảm thấy nàng không hiểu chuyện ngũ hai bảy chỉ có thể theo dương bình cùng nhau kêu tộc trưởng long nguyên gật đầu ung dung ngươi không có chuyện gì chứ không có bị thương chứ chứng kiến long du hoàn hảo không hao tổn long nguyên một lòng cuối cùng lại an định xuống tới nhưng vẫn là lôi kéo long du đến bên người đến xem xem long du khí sắc còn tay ở long du m ạ ặ h đập đánh cái mạch rất bình ổn long nguyên đ ế n lòng ung dung lắc đầu ta không sao nhi biểu ca đến cùng thế nào tộc chữa bệnh nói như thế nào tộc trưởng ma tộc chuyện này vài cái trưởng lão đều kéo lấy long nguyên đang nói ma tộc chuyện nhi long du không được trả lời chỉ có thể tự mình vào xem long chiến trong phòng ngoại trừ có tộc chữa bệnh bên ngoài còn có thần hằng cùng minh đình vũ hai người này cũng ngồi trên ghế tùy ý tộc chữa bệnh g ú t bọn hắn băng bó thần hằng ca ca đình vũ ca ca Các n g ư ơ i thế nào long du hỏi thần h ă n g lắc đầu ta và đ ỉ n h vũ đều không có gì đáng ngại chỉ là long chiến vì bảo hộ ban đầu giao kem chút bị một mũi tên xuyên t i m vẫn là của ngươi hộ tâm kinh cứu long chiến nhất mệnh thế nhưng ta thấy cái kia tập kích long chiến nhân tựa hồ là điều tộc nhân ta tự y phục của hắn bên trong thấy được l o n g vũ điều tộc nhân long du neo h lại nhãn điều tộc điều tộc người nào là sơ tinh sao không phải không sẽ là sơ tinh sơ tinh không có bản lánh lớn như vậy còn nữa nói sơ tinh không phải thụ thương hôn mê sao vẫn luôn ở khách sạn không phải minh đình vũ hỏi toàn bộ tiên giới Mỗi một năm Mà một minh cái hiểu, phải cái điều giao, giờ người chính là bọn họ hồ tộc chiến tiết đi, hiện tại đang chuẩn bị hướng long tộc đuổi, tới tộc cô có có chịu cũng chính tộc công chúa chính tộc chuyển lúc bách có chuẩn thứ nhất trưởng trong. thần thế, tộc tống minh vũ trở hộ quần đều đầu nương bản lĩnh, bọn vẫn năng đựng không không ban nàng phong nghìn hàn vang bên bọn này nàng không đang hướng long đỉnh gì đây về. họ khả họ hồ hoa bây bị bị là là vũ ở những thứ khác nữ tử nơi đó có bản lãnh lớn như vậy có thể thương tổn đến long chiến a một kiếm này thoạt nhìn là không cho phép vòng qua long chiến trái tim cùng m ệ n h môn thế nhưng long chiến chống tinh thần mang ban đầu giao trở về về sau liền hôn mê bất tỉnh đến bây giờ cũng không còn tỉnh lại thần h à n g cùng minh đình vũ cũng không biết là chỗ xảy ra vấn đề tộc chữa bệnh đến bây giờ cũng chưa kịp nói sao nếu long du đã trở về cái kia thần h à n g cùng minh đình vũ cũng phải chuẩn bị trở về bọn họ tộc q u ầ n còn rất nhiều chuyện này muốn ă n bài hiện tại ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn băng bên trong mà long chiến lại bị thương cộng thêm nhan lạc sinh h i h n thế các loại sự tỉnh đều xen lẫn nhau xem ra gần trăm năm khiến cho không được an bình Hơn nữa, l o n g du cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ma vương làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chết đâu ban đầu giao bị phong ở nghìn năm hàn b a n g bên trong cũng không có kết quả điều tộc cuối cùng sẽ tới yếu nhân nếu như long chiến tỉnh lại nhìn không thấy ban đầu giao nhất định sẽ tức giận vì vậy thần hằng cùng minh đình vũ lúc cáo biệt l o n g du đã nói sau khi trở về không nên tùy tiện đi ma tộc ta sẽ chỉnh hợp tiên giới quân đội cũng sẽ nghĩ biện pháp hỏi vài cái tiên vương ý kiến những thứ khác không muốn gấp gáp như vậy thần hằng gật đầu đây cũng là không thành vấn đề bất quá hắn nhìn cựa liếc mắt long nguyên cùng vài cái trưởng lão đều không ở thần hằng mới hỏi lòng du nhan l ạ sinh đâu ở tại bọn hắn lúc rời đi nhan lạc sinh vẫn luôn cùng long du đứng chung một chỗ lúc đó long chiến tâm lý cũng chỉ có ban đầu ra một người cho nên những thứ khác không có chú ý tới thế nhưng nửa đường vẫn là nhớ tới nhan lạc sinh như trước cùng long du cùng một chỗ rất sợ long du sẽ ra chuyện rồi lại không thể quay trở lại xem tình huống vẫn luôn đang lo lắng kỳ thực ở nhan lạc sinh xuất hiện thời điểm thần hằng thì có một loại cảm giác nhan lạc sinh sẽ không làm thương tổn long du tuy là nhan lạc sinh đối với long chiến có một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng là nàng xem long du trong đôi mắt của lại có một loại sùng địch ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi liền long du chính mình cũng không biết cũng may nàng tiến nhập long tộc phía trước liền s á c thực định nhan lạc sinh đã không ở bên người long du không có lá gan đó dám mang theo nhan lạc sinh trở về không nàng dám nói chỉ cần nhan lạc sinh bước vào long tộc một bước nhất định sẽ bị đại bá cho chém thành tứ đoạn nhưng điều kiện tiên quyết chính là đại bá được đánh thắng được nhan lạc sinh dựa theo phía trước sách sử thuyết pháp hiện nay tiên giới đã không có người là nhan lạc sinh đối thủ tiên đế đang chấn áp nhan lạc sinh không lâu về sau cũng đã ẩn giấu thế vài cái tiên vương coi như là liên thủ cũng không có thể làm gì được nhan lạc sinh chớ đừng nhắc tới bọn họ chính là một cái long tộc long du bưng cái chắn nói nửa đường ta để nàng đi nàng nếu như đi về cùng ta khẳng định sẽ xảy ra chuyện đó à. các ngươi lúc trở về cũng muốn cẩn thận nếu như phát hiện có người theo đuôi lời nói cũng không nên khinh cử vọng động dùng kim quan g nguyền rủa tới liên hệ chúng ta ta sẽ nhường kha minh đi tăng phái nhân thủ nhưng nếu như là điệu tộc nhân các ngươi liền chú ý nhất định phải làm rõ ràng điệu tộc nhân đến tuột cùng muốn làm cái gì ân tốt các ngươi cũng muốn cẩn thận ngươi bị ma vương công kích tinh thần hải cũng muốn hảo hảo khôi phục thần hàng dặn long du long du đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài hồi tưởng vừa rồi tại tịch dương chấn thời điểm nàng hỏi đ i ề u tộc tộc trưởng cùng đại phu nhân liên quan tới ban đầu giao cùng sơ tinh chuyện nhi hai người này đều biểu thị liên tiếp mê man tuy là tộc trưởng cùng đại phu nhân biết sơ tinh n g ấ t đi thôi thế nhưng cũng không có cực kỳ lo lắng nhưng là ban đầu giao xảy ra chuyện bọn họ là cực kỳ kinh hoàng hơn nữa ở long du hỏi ra trước sơ tinh cũng đã một năm đi có thể nói là ở sau khi tỉnh lại lập tức đi liền không có một chút quyền luyến cũng không có hỏi liên quan tới ban đầu giao chuyện nhi cái kia sơ tinh c có phải hay không là biết đâu đang suy nghĩ gì có phải là không thoải mái hay không dương bình hỏi long du long du ngẩng đầu nhìn dương bình l ư ớ c mắt lắc đầu không phải ta đang suy nghĩ sơ tinh biết sẽ không biết ban đầu giao bị ma vương bao ở nghìn năm hàn băng c h u y ệ n này nếu không nàng cũng không tiện kỳ cũng không hỏi c ư nhiên liền trực tiếp đi cái này không giống như là sơ tinh c a tính dựa theo sơ tinh đối với long chiến như vậy đ ạ bụng nàng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đi tìm long chiến nhất định sẽ ở long chiến bên người khu hàn ấm áp coi như là trang bị cũng sẽ giả vờ đối với ban đầu giao lo lắng có thể nàng lại không hề làm gì cả trực tiếp đi long du làm sao đều muốn không ra sơ tinh vì sao phải nhanh như vậy ly khai chương sáu trăm tám mươi sáu mật thất có người năm năm cầu đ í n h duyệt long du ở long chiến trong phòng vẫn coi chừng nửa đêm long nguyên lúc tới long du một tay chống thái dương dựa vào trên bàn đang ngủ đi theo long nguyên phía sau đi vào là dương bình cái này một cả ngày đều ở trong thư phòng thương thảo ma tộc sự vụ hai người đều không cố thượng long chiến duy độc long du một người ở chỗ này coi chừng nghe tộc chữa bệnh nói long chiến không có gì đáng ngại chỉ là đả thương long chiến trên đ a o là có độc ở long chiến không có tỉnh lại phía trước tộc chữa bệnh vẫn không thể xác định đến tột cùng là độc gì cho nên long du vẫn đều ở chỗ này coi chừng không nghĩ tới một ngày một đêm long chiến vẫn là không có tỉnh lại long du ở long chiến trong phòng an bài sau khi chiến đấu quân đội còn rất nhiều sự t ì n h liên quan tới điều tộc bên kia nàng cũng sắp xếp người đi canh chừng tất cả mọi chuyện đều làm được cẩn thận long nguyên nhìn long du vẫn luôn yêu thương nàng là một cô nương còn là một bởi vì long chiến không có pháp lực cô nương bất quá dương bình thì càng thêm lo lắng từ tịch dương chấn sau khi trở về tuy là không ở trên xe ngựa nhan lạc sinh bang long du chữa bệnh nhưng là bị công kích tinh thần hải là rất thương thế nghiêm trọng còn là muốn hảo hảo điều lý thế nhưng tất cả mọi chuyện đều chất đóng đến cùng nhau long du căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi dương bình lo lắng long du thân thể vốn cũng không tốt biết bởi vì hai mươi vì một lần này tổn thương nghiêm trọng hơn long nguyên đối với dương bình nói ngươi nhanh đi đem ung dung ô m đi về nghỉ ngơi đi một mực tiểu chiến bên này cũng nghỉ ngơi không tốt ung dung lo lắng long chiến dương bình nói ai hắn làm sao không lo lắng long chiến a nhưng là lo lắng nữa hắn cũng vẫn là một cái tộc trưởng rất nhiều chuyện đều cần hắn làm lúc này đây xuất quan không nghĩ tới thế mà lại đụng tới lớn như vậy biến hóa hắn trước đây vẫn luôn oán giận long chiến chỉ biết ăn uống vui đùa mà lần này long chiến làm tốt dẫn dắt tộc nhân ứng chiến ma tộc náo động hắn sớm chính là một cái xuất sắc tướng lĩnh chỉ là long nguyên tâm lý vẫn luôn đệ nặng một tảng đá lớn hắn không có biện pháp thả l ò n g càng thêm không có cách nào làm cho long chiến dừng lại cho nên mới dùng cái này thúc giục long chiến làm cho hắn không có chút nào thời gian nghỉ ngơi nghe được dương bình cùng long nguyên thanh âm ung dung tỉnh lại đại bá dương bình các ngươi đã tới long du ngáp một cái hay là trước đi xem trên giường long chiến thế nhưng long chiến không có động tĩnh chút nào một chút cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ long du bắt đầu lo lắng sẽ có hay không có người nào ở l o n g chiến trên người động tay chân kéo dài bọn họ cứu chị ban đầu giao nhân có thể cứu ban đầu giao nhân. một cái reo rắt một cái long chiến hai người này đều ở đây ma tộc nổi loạn cùng ngày rơi vào hôn mê long du lấy được tin tức miêu tộc reo rắt cũng vẫn chưa có tỉnh lại đâu hai người này đều hôn mê ban đầu giao tự nhiên là không có cứu ôi chao ung dung a ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi bên này có thị vệ cùng thị nữ coi chừng đâu ngươi ở nơi này cũng nghỉ ngơi không tốt ta nghe dương bình nói ngươi cũng bị thương tuy là miêu tộc y sư có thể giúp ngươi trị liệu thế nhưng nhằm vào tinh thần h ả i công kích còn làm u ố n chính ngươi điều trị long nguyên đối với ung dung nói ung dung xem xét nhãn nằm trên giường long chiến nàng ở chỗ này xác thực chuyện vô bổ c mỗi lần long nguyên xuất quân đều muốn điều dưỡng một đoạn thời gian thân thể bởi vì đang bế quan thời điểm tiêu hao pháp lực cùng tiên khí nhiều lắm cho nên cần lẳng lặng điều dưỡng thế nhưng các loại chờ điều dưỡng tốt sau đó hắn lại muốn bắt đầu bế quan cho nên cái này mấy trăm năm kỳ thực toàn bộ long tộc m n t nhất vẫn là đại bá kỳ thực long du cũng nhìn ra được tuy là long chiến ngoài miệng nói bất mãn đại bá nhưng cũng là cực kỳ không nỡ đại bá mỗi lần đại bá xuất quan đều tiễn rất nhiều thứ đi qua làm cho đại bá tu bổ thân thể nhưng cùng lúc long du cũng minh bạch đại bá mong muốn không phải chỉ là vật gì mà thôi hắn đang tận lực bồi dưỡng biểu ca hy vọng biểu ca hướng về một phương hướng phát triển tuy là long du không biết đại bá mục đích nhưng làm cho biểu ca trở nên mạnh hơn một chút cũng sẽ không chuyện xấu n h ì đại bá dù sao sẽ không hại biểu ca nàng cũng không nghĩ nhiều quá tốt ngươi cũng đừng lo lắm ta dương bình a mang theo ung dung đi về nghỉ bên ngoài sắc trời đã tối dương bình mang theo ung dung ly khai long thành hướng nàng ra đi tới thế nhưng mới ra đại môn l ử a gạt đến thị vệ không thấy được địa phương long du đột nhiên vô vô dương bình bả vai nói ngươi nhanh mang ta đi xem ban đầu giao tỉ tỉ dương bình tóc mày xem ban đầu giao hiện tại ngươi tỉnh ngủ nhìn nữa không được sao vừa rồi không còn nói cần nghỉ ngơi sao làm sao mới vừa ra tới đã nói muốn gặp ban đầu giao đâu hơn nữa muốn gặp ban đầu giao vì sao không thể trực tiếp đi ngược lại phải ly khai long thành sau đó lại lén lén lút lút trở về long du nói ta lúc trở về cũng đi thăm một lần ban đầu giao tỉ thế nhưng ta cảm thấy ban đầu giao tỉ tỉ bên người là có người ta không dám xác định có phải hay không chúng ta long tộc nhân cho nên không thể quang minh tránh đại đi vào được lén lén lút l ú t đi nguyên lai、like、là như vậy dương bình cũng không do dự trực tiếp ôm ngang lên long du thân ảnh trực tiếp chui lên long thành tường thành thân ảnh như điện ở bên trong tòa long thành xuyên toa không để cho bất luận kẻ nào phát hiện d ư ơ n g lại ở mật thất trước dương bình mới đem long du bông có thể nói ra được mật thất đều không gọi mật thất nơi đây vốn là chứa một ít bảo vật thế nhưng sau lại liền không giải thích được bỏ trống căn bản cũng không bỏ vào thứ kia lại bởi vì nơi này ấm lãnh trong ngày thường có thể sẽ thả một ít rượu các loại hoặc là dứt khoát chính là làm hầm băng tới dùng lúc này bởi vì bên trong 723 m ặ t b ả y đặt phong bế ban đầu giao nghìn năm h ạ n băng cho nên còn không có tới gần l o n g du cũng cảm giác được hàn ý nàng sợ run cả người dương bình lập tức đem ung dung ôm vào trong lòng rất lạnh dương bình cởi quần áo ra tới khoác lên l o n g du trên người l o n g du nhìn dương bình liếc mắt vậy ngươi làm sao ta là bằng điều ngươi cảm thấy ta sẽ lạnh không đi vào nhanh một chút xem xong rồi ta đưa ngươi về nhà dương bình đối với lòng du nói đúng lúc này đột nhiên có bóng người phảng phất nghe được long du cùng dương bình đối thoại giống nhau đột nhiên t h o a n đi qua dương bình ngay lập tức sẽ đuổi theo mà long du lại khoác y phục đi vào bên trong vừa xong cửa thời điểm dương bình liền cảm nhận được bên trong có xa lạ khí thức bọn họ là cố ý nói tới gây nên người kia chú ý sau đó làm cho hắn cố ý chạy ra ngoài long du tiến nhập mật thất toàn bộ mật thất nhất trung gian vị trí đặt ngang lấy ban đầu giao thân thể nàng như trước bị đông tại tứ tứ phương p h ư ơ nghìn n g năm hàn băng bên trong nhắm mắt lại thoạt nhìn cực kỳ an giật dáng vẻ long du vươn tay muốn đi vào nhưng là không đợi tới gần đã bị hàn khí bức trò trở về như vậy hàn khí một ngày vào cơ thể coi như là không bị phong bế cũng sẽ bệnh cũ t r ê n thân hàn độc phi thường khó có thể chỉ rũ liền d é o rắt loại này trí tôn y sư đều không được cần chậm rãi điều dưỡng là rất quá trình khá dài